c h ư ơ n một trăm mười ba ta biến thành một cái cây c h ư ơ n một trăm mười ba ta biến thành một cái cây bị chính mình một khúc sơn khê thổi tất cả mọi người đi bế quan văn vô nhai đọc xong trung cấp dược tài bách khoa toàn thư trước đi sư phụ vườn rau lớn bận rộn một phen tự tay cầm cốt sới đất v u n luống nhổ cỏ dại dễ cỏ cùng mùi đất tràn vào chóc mũi không thể nói dễ ngửi cũng rất quen thuộc cùng thân thiết sắp thành thục cải thảo nhận lấy tới phiến l á lớn lên không sai biệt lắm cải thảo bó lại cải t h i rau chân vịt dưa leo ớt xanh cần phải thu đều thu rồi đặc biệt là dưa leo cùng ớt xanh giấu tại phiến la ở giữa sơ qua không lưu ý nó liền biết lớn lên quá giả bận rộn một canh giờ vườn rau bên trong chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn có địa phương gieo hạt giống lại vẫy lên phía trước m à i nhỏ chuẩn bị xong phân bón lấy linh t h ú xương cốt nội t ạ n g v ị chủ phơi khô m à i thành phấn không chỉ tiểu phấn tiểu hơi n h ó m ăn trứng bên dưới đến lại nhiều l ạ i c ầ n mẫn rau xanh cũng là lớn lên lại xôn xoê lại nhanh lại tốt đem hai cái g i a đầu đã n ớ t ra dưa leo dùng tịnh vị quyết rửa sạch đặt ở miệng bên trong rắc chít rắc chít rắc chít chít cắn lấy ăn bởi vì hơi giả ở giữa bộ phận có một ít không sao có thể ăn lượng nước cũng không có nhiều như vậy cảm giác vẫn còn thương ngọn sàng khoái cũng không t h lắ ăn xong hai cái dưa leo bởi vì bị sư phụ cảm giác vui sướng nhiễm tâm tình cuối cùng tại chậm chậm bình phục xuống tới đầu tiên là trúc phong phía sau là sơn khê có lẽ là chính mình dụng tâm nghe cùng đưa nó thổi ra cho nên mới sẽ có đặc biệt hiệu quả nhưng là mặc kệ như thế nào có thể có dùng thực rất vui vẻ hắn mặc dù không có nền móng là cái xuất sinh n g h è o khó toàn thân dính đầy bùn đất khí tức quê mùa tiểu tử mặc danh kỳ diệu bị sư phụ coi trọng thu làm muôn hạ từ đây cơm ngon áo đẹp không lo ăn mặc cũng không cần hao tâm tổn trí diện tích đất n a i gom lại đan dược và đủ loại tài nguyên có thể nói một bước lên trời nhưng mà trong lòng của hắn lại cũng không chân thật cho tới bây giờ đầu tiên là mai hoa nhưỡng sau có chúc phong khúc cùng sơn kết thúc hắn muốn hắn là xứng đáng xứng đáng đệ tử thân truyền thân phận xứng đáng càn nguyên tông cùng sư phụ đối hắn để bạt hắn đã có chính mình gốc rễ thật sâu đ â m vào càn nguyên tông đất đai bên trong đi chính mình đường làm chính mình gốc rễ đường tại dưới chân chỉ cần nỗ lực liền có thể nhìn thấy chính mình đang trưởng thành loại cảm giác này vừa chân thật lại an tâm thật tốt đột nhiên văn vô nhai tâm hữu sở động hắn cũng mặc kệ chính mình đứng tại vườn rau xanh bên trong lập tức ngồi xếp bằng hai tay đặt tại trên gối hai mắt nhắm lại một máy mắt hắn nhìn thấy vô số linh lực điểm sáng đại lượng trong suốt điểm sáng màu đen tràn vào thân thể của hắn pháp quyết tự hành vận chuyện hắn còn trông thấy tựa như là phát sáng chính mình dưới chân mọc ra lại thô lại cường tráng vô số dễ tây mở rộng hướng rộng lớn không gian đỉnh đầu vậy b á b á bá mở rộng ra vô số t ư ơ i mới hết sức nhỏ chặt tây từng mảnh từng mảnh xanh nhạt mầm phiến hướng v ề tinh không lắc lư tựa hồ chỉ là ngắn mùi giây lát lại tựa hồ qua rất dài rằng dặn một đoạn thời gian, văn vô nhai theo trong nhập định tỉnh táo lại đến nhìn một chút mặt trời phỏng một ít thời gian, đã là hơn một canh giờ đi qua c h ậ t một cỗ hôi thối tuân hướng trong mũi túi đầu vừa nhìn thân bên trên thế mà lần nữa dính phụ rất nhiều hát sắc mồ hôi tạp chất hắn lần nữa tẩy gân phạt tủy h tranh thủ thời gian phóng tới bên cạnh nhà gỗ nhỏ đem chính mình hảo hảo cọ rửa một lượn gội đầu đổi y phục cuối cùng đem chính mình rửa sạch chỉ cảm giác thân thể lại nhẹ nhàng mấy phần xem một cái vừa rồi phát sinh, sự tình, hơn là phát sinh tương tự đốn ngộ tình huống mới đưa tới tẩy gân phạt tủy tu vi kia có thể hay không đống nhiên mà tăng mạnh rồi một mạng lớn văn vô nhai lập tức vận chuyển công pháp lúc này vừa mới vận chuyển thất trọng tâm pháp lại có thể vận chuyển năm trung Chu tiên Tiến độ ít nhanh một tháng. thật i ế n độ a n tháng. h h một t kỳ quái giống như trông thấy chính mình biến thành một cái t â y tu vi phóng đại a quay đầu đi hỏi một chút sư phụ tóm lại không phải chuyện xấu a sờ soạn mười mấy cái tiểu hôi tiểu phân trứng thu tại trong túi chữ vật văn vô nhai hồi vô nhai cư cảm thấy mình tâm tình còn có chút tung bay hắn lại tiếp tục đi xử lý chính mình vườn rau xanh nay một trận làm xong lại là hơn nửa canh giờ loay hoay suýt nữa quên mất sơ khê khúc công hiệu mang đến vui sướng khen thưởng chính mình hấp hai cái tiểu hôi tiểu phân trứng văn vô nhai ngược lại nghĩ tới quê nhà có một loại ớp trứng v ị cách làm dùng bùn đất cùng bên trên mỗi ớp trứng có thể bảo tồn cực kỳ lâu vị đạo cũng rất t ơ m thế nhưng là hắn chỉ là xem người ta là m qua cụ thể cũng không rõ ràng a công tử ngài tóc lại dài một đoạn nhỏ đây là lại tẩy gân phạt t ù y rồi thanh âm mang lấy điểm tâm đi tới kinh ngạc vấn đạo ân lại tới một lần văn vô nhai nói ra không chỉ tóc dài dài thân cao cũng hơi dài một chút điểm thanh phong c ẩ n thận tường tận xem xét nói thực tốt tại chỉ là từng chút một quay đầu ta giúp ngài đem hết thẻ ống quần quấn một bên bông ra một chút ngài yên tâm ta thủ nghệ tốt đây nhìn không ra khác biệt thanh âm có chút kiêu ngạo mà nói phổ thông quần áo nàng đều đã biết làm hiện tại đang cùng mẫu thân học làm b vỡ dạy được văn vô nhai đáp đúng rồi thanh âm có một loại ướp trứng vịt cách làm ngươi biết sao dùng b ú n đất m ố i các loại bao khỏa trứng vịt ướp lên tới ướp tốt trứng vịt có thể phong quá lâu vị đạo lại mặn lại hương lòng đỏ trứng s ề n s ệ t g a ta biết hắc hắc chỉ biết làm sao an không biết phải làm sao thanh âm cười ngây ngô hai tiếng đúng à ta làm sao quên có thể làm thành trứng vịt mối đâu hơn nữa ướp tốt trứng vịt vàng lấy ra có thể làm quá nhiều mị t h ự c đâu đặt ở bánh trung thu bên trong a bao tại bánh trưng bên trong nhà công tử chờ ta hôm nay tu hành xong rồi liền xuống núi về nhà đi hỏi một chút nhà bên trong đầu bếp là thế nào ư ớ c ân t ố t chờ ngươi học xong ta liền có thể đem túi chữ vật bên trong tia quá nhiều tiểu hôi trứng đều lấy ra thanh phong thanh âm không tới luyện khí lục trọng không dùng đến túi chữ vật vì lẽ đó quá nhiều không dễ tổn chữ a đồ vật tiểu đều chỉ có thể đặt ở văn vô nhai trong túi chữ vật công tử chúng ta muốn hay không cũng nuôi chút tiểu hôi tiểu phấn cũng có thể lại nuôi một chút chúng ta bây giờ vườn rau xanh không lớn còn muốn cách một khối nuôi tiểu phấn nếu như đem tiểu phấn rời ra ngoài liền có thể trồng càng nhiều rau xanh tăng thêm nuôi dưỡng quy mô phía sau thanh âm còn có thể lấy thử nghiệm dùng tiểu phấn tiểu hôi làm càng nhiều đồ ăn huyền u y ê n chân nhân hắn lao nhân ra nuôi tiểu phấn tiểu hôi thế nhưng là một m cái cũng không có ăn qua à. thanh phong cuối cùng nguyện chuyện nhắc nhở một câu ngại sư phụ nuôi tiểu phấn tiểu hôi là vì chơi đùa muôn ăn còn phải chính mình n u ô i văn vô nhai suy nghĩ một chút nói ra thanh phong nói không phải không có lý có điều vô nhai c ư trước sau cùng không đầm nước cũng không thể chạy đến sư huynh bích trúc viên đi nuôi à. không được vậy khẳng định không được thanh phong cười nói công tử chuyện này đơn giản qua cầu nhỏ lại hướng bên dưới một đoạn chúng ta đảo cái nhỏ đầm nước ra đây không được sao d tiểu tiểu tiểu tiểu có, có thể vậy các ngươi vừa vặn cầm ta thân phân bài đi đón linh mễ nhiệm vụ thuận tiện phát một cái đào đầm nước nhiệm vụ điểm tích lũy tiệu một trăm điểm tích lũy a văn vô nhai hiện tại điểm tích lũy phong phú làm hoa mai đóng băng vừa lớn kiếm lời một khoản điểm tích lũy một trăm điểm tích lũy đối hắn mà tới chỉ là số lẻ là công tử ân bên đầm nước muốn xây đường núi hiểm trở có tay v ị lại nhiều trồng chữ văn vô nhai nói bổ sung là công tử t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i bốn tuệ nhãn sơ hiển t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i bốn tuệ nhãn sơ hiển vô nhai c ư bên trong bận rộn lại là đào đầm nước lại là trồng trúc đầm nước không lớn nửa con g nguyện nha hình trong hồ trồng hoa sen đợi m ù a hạ đến liền có thể nhìn thấy tiếp thiên liên diệp vô cùng biết xanh cảnh trí Bờ đầm hai bên trồng lên cây trúc dài xây hai đầu tảng đá xanh khối đường lâm hồ kia mặt xây bạch ngọc thạch rào chắn đầu trụ khắc trạm có tường vân hồ bán nguyệt mặt ngắn địa phương xây một tòa cây cầu gỗ nhỏ bên kia dùng đại thạch ở trong nước phủ lên hình thành một đầu có thể ở phía trên đuổi theo nhảy n h ó t t i ể u nhảy đến bờ bên kia đi đường hồ hai bên dựa vào vô nhai cư kia một bên xây mấy gian phòng ở một mặt đối xanh biết bích trúc biển một mặt đối con con mặt hồ có thể thỉnh thoảng ở lại mặt khác cảnh trí địa phương tốt xây một cái cái đỉnh nhỏ cùng từ nhỏ đỉnh tự chỗ kéo dài đến trên mặt hồ xây một tòa m ộ t cầu có thể b n g câu có thể ngắm cảnh vì không cho chuồng gà chuẩn bị thu lại phong cảnh nhận nhiệm vụ các đệ tử thật là phí khổ tâm không chỉ đem chuồng à chuẩn bị xây ra con con mái con giao dậu hết thể là lục trúc nghi cũng đem liền thời gian bảy tám ngày hết thảy đều hoàn thành giao phó văn v ô nhai cùng thanh phong thanh âm đám người đem tiểu phấn nhóm rời đến với chuồng gà tiểu thanh đám yêu thú cũng đi theo chuyển tới tiểu thanh chuyển vào trúc lâm cách chuồng gà không xa núi đá khe hở bên trong tiểu hát chuyển tới phòng đằng sau tiểu hát cùng tiểu thải đãi nộ so sánh cao văn vua nhai tự tay cấp bọn hán dưỡng quốc xá tiểu hắc gương xào xây ở trên một cây đại tụ h vừa vặn có thể quan sát chuồng gà cùng chuồng vịt tiểu thải tinh xá t i ể u xây ở phòng ở phía trước dùng cây cột gỗ dựng cách mặt đất cao hơn một mét rộng rãi điều xá còn có hai con cá lớn đại kim cung tiểu kim cuối cùng tại khỏi cần lại co quắp tại dưới cầu mà là khoái hoạt tại bên trong đầm nước bơi lên lúc này sư phụ xuất quan văn vô nhai cùng k í n h đạm đạm đang thương lượng phòng ở cùng đỉnh tự tấm biển cần phải để chữa gì lúc huyền lên từ tản bộ tiền đến bút lớn vung lên một cái phòng ở tấm biển đề thính phong hiên đình tự bên trên chính là đề lâm hồ đình vô nhai người ý tưởng này không tệ a qua phong nhà a nguyên h liêu tử mơ màng một phen thỏa mãn gật đầu gà lá sen ít hầm đều là không tệ món ăn củ sen biện pháp đun nấu tiểu nhiều hơn gì đó canh sườn củ sen gì đó rau xanh xào nhỏ ngõ sen kính đạm đạm linh quang nhất hiện đúng à ngày mùa h ẹ trạm vào tối chúng ta ngồi tại trên mái hiên ngẩng đầu nhìn minh nguyện phổ tinh túi đầu xem đ o m đóng lập l ò e thuận tiện gặm cái gà lá sen chân ăn bao lá sen cơm nắm uống vào rượu mới tốt hả hoa nhưỡng đẹp à sư đổ ba người cùng một chỗ lộ ra hướng về c h i sắc nửa ngày vô nhai vô nhai chúng ta đem hoa sen đều đổi thành linh sen à, dạng này đồ ăn càng ăn ngon hơn kính đạm đạm vỗ tay c ư ờ i nói chúng ta trồng linh mai linh đảo linh mễ lại thêm linh sen vừa vặn vô nhai kỳ thật tu vi về sau ăn không ăn đồ vật không quan trọng ăn linh thực đối thân thể có bổ ích thức ăn bình thường chỉ có thể thỉnh thoảng ăn một chút ăn nhiều còn biết ô u chọc thể nội khí tức văn vô nhai lập tức nói ra thì ra là thế vậy ta tựu i lại phát nhiệm vụ t r ô n g trọt một mảnh linh sen nghĩ nghĩ hắn vừa cười nói ta để thanh âm h ả o h ả o suy nghĩ một chút ngày mùa hè ăn nhẹ ân ân ngươi này tiểu nha đầu là coi như không tệ việc yêu đồ ăn tâm tư đơn giản h ả o hải tử huyền u y ê n từ khen kính đạm đạm cũng cười nói thanh âm trí thông minh nhi đều dùng tại làm đồ ăn đi lên sư phụ thanh âm là tứ linh căn về sau chút cơ kim đan gì gì đó sẽ rất khó sao văn vô nhai thừa cơ vấn đạo chúc cơ rất khó một lần thành công hai ba lần mới thành công đã coi là không tệ kim đan càng khó đối với tứ linh căn tu sĩ tới nói muốn đường đi được càng xa có phía dưới ba loại cách làm một là tiêu tan sạch tỷ lệ thấp linh căn thiên ti cắt có này phương pháp đặc thù nhưng là chỉ đối môn hạ đệ tử sử dụng hơn nữa cũng có giới hạn tứ linh căn nhiều lắm là xóa đi một loại biến thành tam linh căn hậu kỳ tu vi nhiều lắm là đến nguyên anh hai là mượn nhờ thiên tài địa b ả o linh dược trợ giúp tăng lên tư chất lộ tính loại thiên tài địa bào này đều rất đúng vì hy hi h ữ hiếm thấy cũng rất ít có người nguyện ý dùng tại tứ linh căn thân bên trên thứ ba nha nghe nhiều nghe ngươi sơ khê liền là đối bọn hắn thần hồn tăng lên chỗ tốt tại ngày sau sẽ từ từ hiện hiện minh bạch văn vô nhai nói ra cái khác hắn không giúp đỡ được cái gì mỗi ngày ba lần sơ khê vẫn là có thể đợi thanh phong thanh â m tiến lên luyện khí lục trọng lấy bọn hắn tính toán yêu cầu hơn nửa năm sau đó liền có thể luyện khí dùng luyện tốt khi đi đón nhiệm vụ đổi đăng dược có thể nhiều gom lại chút đăng dược kể cả c h ú t cơ đan cũng là có thể dùng nhiệm vụ điểm tích lũy đổi lấy dường như biết do hắn suy nghĩ huyền liên tử nói ra vô nhai ngươi dùng chính mình thân phận bài giút bọn hắn nhận nhiệm vụ chỉ cần không ảnh hưởng ngươi tu hành thì cũng tôi đi nhưng là không thể dùng ngươi thân phận bài đổi lấy c h ú t cơ đan dùng nhiệm vụ điểm tích lũy đổi lấy c h ú t cơ đan chỉ hạn bản nhân đến gần gần gũi sử dụng tốt ta đã biết đa tạ sư phụ đề điểm nay cũng là không phòng bị vậy liền đem thanh phòng thanh âm làm nhiệm vụ điểm tích lũy đổi thành linh thạch để bọn hắn tự hành mua sắm tức là mấy ngày nay con mắt có thể có gì đó dị thường huyền u y ê n tử vấn đạo kể từ chín mươi chín tám mươi mốt ngày đầy đằng sau văn vô nhai hai mắt khôi phục nhìn qua sông đồng càng thêm đen nhánh trong trèo phản phất nước dựa bảo thạch một dạng cái khắc nhưng cũng không có gì dạng có văn vô nhai đem sư phụ từ trên xuống dưới xem một lượn nói ra sư phụ ngài bên hông buộc một cái túi chữ vật hai tay áo bên trong đều có một cái chữ vật không gian trên cổ tựa hồ còn mang theo một cái không gian trang bị ha ha người đã nhìn ra huyền l y ê n tử cười ha ha một tiếng đây chính là tuệ nhãn năng lực sao cụ thể nói một chút con mắt của ta dần dần có thể nhìn thấy không gian ba động tại không gian năng lượng ba động dị thường địa phương sẽ thấy tương tự trọng ảnh một dạng đồ vật đến sau ta phát hiện nhìn thấy nhiều là chữ vật trang bị sư phụ ngài trên cổ treo đến cùng là gì đó là một cái cự ly xa không gian truyền t ố n g pháp khí đào mệnh dùng ha ha có thể a vô nhai cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết năng lực này huyền l y ê n tử đặc ý trong truyền thuyết tuệ nhăn a cái kia có thể nhìn thấy chữ vật trang bị bên trong đồ vật sao mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm văn vô nhai nói vô nhai vô nhai xem ta kính đạm đạm tại văn vô nhai trước mặt dạo qua một vòng sư tỷ cái hông của ngươi buộc lên hai cái túi chữ vật hai cái trong tay áo cũng có chữ vật trang bị hai cái g i à y bên trong tựa hồ có nhỏ xíu không gian ba động cần cổ cũng có còn có giữa mi tâm văn vô nhai do dự một chút nói sư tỷ giữa mi tâm một mảnh chân bóng rõ ràng không có cái gì là gì chính mình còn nhìn ra không gian ba đậu vô nhai n g ư ờ i nói đều đúng a ta giữa mi tâm co ta bản m ệ n h pháp khí có một chút không gian thuộc tính kính đạm đạm truyền âm cho văn vô nhai a là dạng này văn vô nhai cười gật gật đầu ân sư tỷ giữa mi tâm cất giấu bản m ệ n h pháp khí cũng không thể tùy tiện để người ta biết bản m ệ n h pháp khí là cùng sống còn t u ệ nhãn năng lực hậu kỳ là có thể trông thấy túi chữ vật bên trong đồ vật huyền liên tử giảm thấp xuống tiếng nói, nói. năng lực này nhất định phải bảo mật tốt tại ngươi bình thường cũng có thể làm đến bất động thanh sắc cũng không cần lo lắng cho người khác nhìn ra ha ha lúc đầu nghĩ đến nghe nhiều mấy lần sơ n khê nhìn một chút mấy lần phía sau còn có hay không hiệu quả nhưng là ta xuất phát thời gian dần dần tới gần lại nghe một l ư ợ t sơ n khê lại đóng tư đóng còn kém không cần nhiều đem vụn vặt sự tỉnh xử lý xử lý ngươi sơn khê một khúc cứ giao cho tông chủ bọn hắn điều tra tốt là nhưng bằng sư phụ làm chủ tốt quy củ cũ ta ngày mai gọi bọn họ mấy cái tới nghe một chút ngươi sơ khê thuận tiện để tông chủ đem cần phải cấp ngươi đồ vật mang tới tiểu hình không gian túi í đạm đạm、wow, chương một trăm mười lăm tức tuệ giả phúc lợi chương một trăm mười lăm t ú c tuệ giả phúc lợi ngày thứ hai thời gian cũ địa điểm cũ cầu gỗ một bên một đám nhóm đại thần lần nữa tụ tập cùng một chỗ lần này chỉ cần còn tại tông môn phía trong bảy mươi hai phong phong chủ đều tới hôm đó huyền u y ê n tử sờ lên c ằ m dương dương đắc ý nói ta để môn hạ đệ tử tới nghe một chút vô nhai thổi trúc phong kết quả vô nhai tiểu tử nói lại mới được một khúc nhất định phải thổi cấp chúng ta nghe ta muốn liền nghe nghe thôi này nghe xong à gây gớm à các ngươi lại muốn thiếu ta nhân tình ha ha ha lời còn chưa dứt t ự bị càng nguyên tử ném đồ vật đập c h ú n g đầu kia là cái khéo léo đẹp đẽ kim loại chiếc nhẫn huyền nguyên tử ôi một tiếng giả bộ bị đánh đến n g ử a ra sau tay lại bắt lại chiếc nhẫn lâu sư huynh bị bảo bối như vậy đọc chúng ngươi còn gọi gì đó đâu có muốn không đổi ta bị nệ nhị thập nhị phong không sơn chân nhân một câu nói ra chúng sư huynh đệ tiếng lòng đây chính là tiểu hình không gian tôi a trong bọn họ còn có quá nhiều người không có đâu hắc hắc hâm mộ a đây chính là nhà chúng ta vô nhai huyền u y ê n tử cười đến nghe răng khỏe miệng đem kia chiếc nhẫn đưa cấp văn vô nhai đừng nhìn là cái chiếc nhẫn hình dạng nhưng thật ra là túi không gian là cảm ơn tông chủ thưởng văn vô nhai chắp tay trước ngực hành lễ lại đối sư phụ nói ra đà tạ sư phụ hắn đưa tay tiếp nhận chiếc nhẫn hơi chút quan sát t i ê u tạm thời mang tại trên tay trái thử một chút lớn nhỏ vừa vặn mang tại ngón giữa bên trên t r ư vị lần này có thể thực không phải ta phải đắn sát lần trước c h ú c phong một khúc chủ yếu tác dụng là gột rửa ma mà, mà vô nhai nghe tiếng nước nộ ra một khúc cựu ta trước mắt cho ra công hiệu là tinh luyện thần hồn cuối cùng bốn chữ huyền liên tử thấp giọng nói. t là thật như vậy đám người hoặc c h ấ n kinh hoặc kinh ngạc lại có vô cùng phức tạp giật mình đây chính là thu tốc tuệ người làm đệ tử phúc lợi sao cũng quá phong phú a là thật ta cùng tiểu nha nghe một lần phía sau chỉ cảm giác linh cơ hiện lên bế quan bảy tám này tiêu hóa bởi vì lấy tinh luyện thần hồn mà mang đến một chút đạo pháp bên trên càng lộ chỉ bất quá các người đều biết ta tiếp nhiệm vụ phải đi nam tinh đại lục không kịp làm đến tiếp sau nếm thử cũng không biết là m ỗ i t h ứ nghe đều biết có chỗ càng lộ vẫn là có lần đ ế n hạn chế vì lẽ đó mọi người lại nghe lại trần quý lâu sư đệ nhắc nhở tại chỉnh lý chư vị sư đệ sư mỗi nhóm lại ngồi xếp bằng tính tâm n để chúng ta cùng một chỗ tới nghe một chút vô nhai từ khúc vô nhai ngươi không cần t h ậ n trương càn nguyên tử nói ra là tông chủ văn vô nhai đáp hắn đem tầm mắt theo chúng đại lao thân bên trên thu hồi lại một đám nhóm đại thần đều thân ra phong hậu thân trên không ở giữa trang bị rất nhiều thẳng nhìn ra trước mắt hắn trọng ảnh nặng đến lợi hại đã không phải là lần thứ nhất bị chúng đại lao vây xem văn vô nhai cũng không mười phần t h ậ n trương hắn xoay người sang chỗ khác không nhìn đám người chỉ nhìn sân cảnh n g h e một hồi trúc phong cùng tiếng nước hắn nhắm mắt lại cầm lên trường tiêu đinh cuối cùng một tiếng dư vị u dày tựa như đập vào linh đài phía trên trong lúc nhất thời mọi người đều sa vào giật mình trạng thái có cảm thấy thần hồn mát lạnh không gì sánh được có cảm thấy trong lòng hơi động khốn n h i u tại tâm vấn đề bỗng nhiên mà giải càng có hơn mười vị vừa vặn kẹt tại cảnh giới đột phá điểm tới hạn ngay lập tức thân bên trên khí tức phun trào đúng là áp chế không nội tu vi sắp đột phá sự t ì n h quá đột ngột cái khác người coi như bỏ qua muốn đột phá cảnh giới người lại yêu cầu tinh tu không có khả năng bị người q u á y dày càng không thể khoảng cách gần như thế cùng một chỗ đột phá vậy sẽ chỉ lẫn nhau cái nhiễu vô cùng có khả năng dẫn đến đột phá thất bại c à n nguyên tử cần phải liền lập tức an bài nhân thủ đem kia hơn mười vị muốn đột phá cảnh giới. lập tức đưa về r i ê n g phần mình sân phóng lại muốn an bài nhân thủ phòng thủ cái khác đám người đại bộ phận đều hồi chính mình phong bên trong tĩnh tu bế quan còn có mấy vị dứt khoát ngay tại thính phong hiên ở lại một đoạn thời gian thua lỗ thua lỗ nguyên lai vô nhai này khúc tại đột phá cảnh giới lúc nghe mới là thời cơ tốt nhất huyền u y ê n tử đấm ngược d ậ m chân hắn đã là lần thứ hai nghe vạn n h ấ t chờ hắn muốn đột phá cảnh giới lúc lại nghe đã không có cảm n ộ kia nhưng làm sao bây giờ văn vô nhai mở to vô tội con mắt không hiểu nói không đúng sư phụ ta mỗi ngày t h i hay là cảm thấy quá dễ chịu à người không giống nhau người tu vi thấp thần hồn nhỏ yếu đáng tiếc vi sư không ị ự tử h chờ này lượng lớn đột phá các sư huynh đệ lại đến nghe ngươi t h ử khúc học xong đằng sau xem bọn hắn chính mình thổi có cái gì hiệu quả đúng rồi vô nhai nghe ngươi t h ử khúc đột phá các sư thúc thưởng cho ngươi lễ vật gì ngươi cứ việc thu là sư phụ nếu như tông chủ nói muốn để mọi người học này thu khúc ngươi tiểu cứ việc dạy điểm tích lũy tiểu nếu so với chiếu phía trước kia đầu ngươi liền nói là ta nói nếu như không đồng ý phòng tuyến cuối cùng là một trăm triệu điểm tích lũy huyền lên tử mặt thụ tùy cơ hành động là sư phụ văn vô nhai đ á có cái gì quyết định không được sự tỉnh có thể hỏi người sư đ ư ơ n g là sư phụ g i à n dò vài câu chính h u y ề n nguyên tử cũng chạy đi bế quan nhóm đại thần như phong vân tán đi còn có mấy vị trí tại thính phong hiên bế quan doa đến ngoài cửa mấy cái tiểu yêu thú một cử động cũng không dám văn vô nhai đi qua thời điểm tiểu thải dùng vô cùng đáng thương ánh mắt ngắm nhìn văn vô nhai chính mình lại là có chút động một cái cũng không dám văn vô nhai n í n cười đưa tay đem tiểu thải theo điệu xá bên trong ô m ra đây ô m đến cầu gỗ một bên tiểu thải lập tức phát lăng x ứ sở liền hướng vô nhai cư bay đi văn vô nhai lại y theo dạng ông a tiểu hắc tiểu thanh cùng tiểu hạt tiểu thanh cùng tiểu hạ tạm t thời hồi cầu gỗ bên dưới cư trú tiểu h ắ c giống như tiểu thải bay trở về vô nhai cư kính đạm đạm đã sớm dính dính trở tại vô nhai cư đã bế quan một đoạn thời gian khâu hữu du cùng lạc hành chỉ cũng tại vô nhai vô nhai cầm tới sao kính đạm đạm luôn miệng mà hỏi thăm cầm tới văn vô nhai ngón tay giữa vòng theo trên tay lấy xuống đưa cấp kính đạm đạm xem liền là cái này kính đạm đạm cầm chiếc nhẫn trái xem phải xem khâu hữu du hừ nhẹ một tiếng kính đạm đạm lập tức cười ngượng ngùng đem c h i ế nhẫn trả lại văn vô nhai giả bộ đáng thương nhìn một cái khâu hữu du, biểu thị chính mình biết sa hôm nay thổi khúc có thuận lợi hay không khấu hữu du khẽ vất cảm đây mới là làm sư tỷ cần phải có dáng vẻ thuận lợi tạ ơn ngũ sư tỷ quan tâm văn v ô nhai âm thầm n í n cười vô nhai nói một chút cụ thể như thế nào bảy mươi hai phong phong chủ có thể có giống như chúng ta dạng này lập tức trở về bế quan lạc hành chỉ cười hỏi có ta thổi xong từ khúc phía sau có hơn mười vị lập tức muốn đột phá cảnh giới tông chủ liền vội vàng đi an bài đại bộ phận đều hồi phong tĩnh tu hình như có được, được còn có mấy vị t i ể u ở tạm ở phía sau thính phong hiên bên trong văn vô nhai một năm một m ư ờ i mà nói đến sau sư phụ nói khả năng nhanh muốn đột phá cảnh giới lúc nghe mới là tốt nhất thời cơ có điều hắn cũng không thể quá khẳng định khâu hữu du cùng lạc hành chỉ nhìn chăm chú một cái trong mắt cất dấu thật sâu kinh ngạc liền ngay cả hoa thần cảnh cùng luyện hư cảnh nhóm đại thần thế mà đều có thể vừa nghe xong tự muốn đột phá cảnh giới đây quả thực là có thể xưng thần khúc được không vô nhai k i ế p trước đến cùng là ra sao không tới đại nhân và ta nói như vậy tới hai chúng ta cái cũng tốt nhất đừng nghe đến nhanh đột phá cảnh giới lúc lại đến tìm vô nhai lắng nghe này khúc lạc hành chỉ sờ mũi một cái nói ra ta xem chừng t ô n g chủ hẳn là sẽ tìm người khác nhau đến xem hiệu quả như thế nào chờ cuối cùng hiệu quả ra đây tam sư t h cùng tứ sư huynh mới quyết định không m u ợ n văn vô nhai nói ra đối với chuyện này kể cả lần trước gột rửa ma k h í sự kiện kia t ô n g m ô n luôn luôn là khá là cẩn thận khẳng định sẽ tìm tới bất đồng tu v i cấp độ người từng nhóm điểm thứ tới kiểm tra tốt việc này chúng ta nghe vô nhai khâu hữu dù nói ra ân chương một trăm mười sáu t u i không gian chương một trăm mười sáu t u i không gian ta cùng tứ sư đệ vừa rời đi liền là m ư ờ tháng vô nhai tu vi của người như thế nào trước mắt học cái nào công pháp đọc đạo cái nào đạo kinh. khâu i n k h hữu du n cùng lạc hành chỉ hỏi được lại tinh tế văn vô nhai trong bất chi bất giác nói một hai canh giờ sắc trời dần dần hoàng hôn sớm nghe được không thú vị kính đạm đạm chạy đi tìm thanh âm thương lượng ban đêm ăn chút gì khâu hữu du gật đầu tán thưởng vô nhai rất là chăm chỉ rất tốt không chỉ tu hành chăm chỉ cũng tôn trọng sư phụ cùng tiểu kính ở chung cũng vô cùng tốt còn tài hoa bộc lộ thiên sử sự, sự là người lại cực kỳ đ ẹ u thấp sư phụ thật là quá biết chọn đệ tử phía trước thu r ồ i tiểu kính nhập môn bọn hắn sư huynh đệ mấy cái còn cười nói về sau không nắm chắc được cần nhờ tiểu kính chống đỡ môn hộ hiện tại xem ra kẻ đến sau ở bên trên vô nhai hoành không xuất thế kinh diễm tông môn à vô nhai tu hành chớ cần chúng ta lo lắng hiện tại liền ngay cả tiểu kính cũng bị vô nhai mang phải chăm chỉ cực kỳ lạc hành chỉ cười nói ngược lại ta nhưng muốn tăng nhanh nếu không liền bị tiểu kính đuổi kịp há lại chỉ có từng đó là ngươi ta cũng như vậy còn tại nguyên anh sơ kỳ đ à o quanh hai chúng ta cái thật là không thể b ô n g l ỏ n g khâu hữu du khẽ lắc đầu nhớ ngày đó nàng tại bên trong nội môn đệ tử cũng là nhất kỵ tuyệt trần vì lẽ đó bị đại sư huynh chọn chúng để sư phụ thu làm muốn hạ nàng thuận thuận lợi lợi kết kim đan tiến lên nguyên anh mỗi một bước cũng không dám có chút thư giãn sợ rơi sư phụ mặt mũi sợ bị người nói đại sư huynh ánh mắt không tốt lạc hành chỉ so với nàng phía sau nhập môn là nhị sư huynh theo trong đệ tử nội môn chọn lựa sư phụ y theo dạng thu làm muốn hạ lạc hành chỉ thiên phú tư c h i t không có một dạng t h u ở nàng tiến vào nguyên anh thời gian lại、so với nàng ngắn đến nhiều. hiện tại hai người đều tại nguyên anh sơ kỳ một khi tiến vào nguyên anh tự không phải dựa vào chăm chỉ liền có thể tấn giai mà là thi tư nộ tính cùng cơ duyên ba cái thiếu một thứ cũng không được mấy ngày trước nghe vô nhai thổi một khúc sơ khê nàng tỏa ra vô số rượu nộ đối đạo pháp lý giải càng sâu một tầng đợi lý giải thấu triệt chỉ sợ cách tiến lên nguyên anh trung kỳ l ầ n cận nàng vốn nên h ả o h ả o đáp tạ vô nhai lại phát hiện vô nhai đã là thân gia phong hậu trong lúc nhất thời nàng cũng nghĩ không ra có gì có thể tiễn đành phải tạm thời đem việc này g i ả xuống đáy lỏng vô nhai người linh căn đặc tù h chủ tu không minh bảo điện bao gồm công kích cùng thân pháp cái khác đều là phụ tu nghe tiểu kính nói hồi phong vũ tuyết kiếm không quá thích hợp ngươi chính người tại công pháp bên trên có ý nghĩ gì sao khâu hữu du vấn đạo tam sư tỷ ta nhìn luyện k h í kỳ tu sĩ so đấu cùng t r ú c cơ kỳ tu sĩ so đấu thân pháp tốc độ gì gì đó vẫn là có ảnh hưởng ta nghĩ đến có phải hay không học một ít công phòng nhất thể chiêu thức loại hình hoặc là thích hợp kiếm pháp ta muốn bên trên chiến trường đằng sau nếu như linh lực hao hết khi đó chỉ sợ chỉ có thể liền giống như người bình thường hợp lại hợp lại kỹ nghệ chiêu thức khâu hữu du cười nói nói có lý hành chỉ người thấy thế nào vô nhai đã học bắt quái bộ bắt quái du l o n g bộ ta đề nghị gia tăng một dạng hao phí linh lực ít duy trì liên tục thời gian dài khinh thân công pháp tại tài nghệ đánh lộn bên trên có công phu quyền cước còn có kiếm chiêu ta tiến cử học kiếm có một môn kiếm thuật tế vũ miên miên kiếm hậu kỳ có thể kết thành tế vũ miên miên kiếm trận kiếm này có không linh lực đều có thể sử dụng công thủ đều có vô nhai hiện tại liền có thể học khâu hữu du một chút suy nghĩ nói ra k i n h thân công pháp ta đề nghị học đạp tuyết vông â n bộ này thân pháp nhẹ nhàng hao phí linh lực t ế u tài nghệ đánh lộn t i ể u học tế vũ miên miên kiếm vô nhai ý của ngươi như nào vô nhai nghe tam sư tỷ cùng tứ sư huynh an bài văn vô nhai cùng tính địa đạo tốt sư phụ ít ngày nữa t i ể u muốn đi ra ngoài về sau cách ba ngày ta sẽ cho ngươi nói một lần đ ạ o kinh đ ạ p t u y ế t vô ngân bộ cùng tế vũ miên miên kiếm t i ể u muốn làm phiền tứ sư đệ khâu hữu dù nói ra làm phiền không dám nhận đây là hành t r ì n ê n làm vô nhai chúng ta lại muốn bắt đầu đi học lạc hành t r ì cười nói là đa tạ tam sư tỷ tứ sư huynh văn vô nhai nói cuối cùng tại nói xong sư tỷ ban đêm chúng ta tiếp tục lò đất nướng linh l ụ t ca ta ưa thích nướng rau xanh xuyên sư tỷ ngươi cũng thử một lần kính đạm đạm bưng lấy cái hồng n ê h ỏ a lô ra đây đằng sau thanh â m cũng bưng lấy một cái vừa vẫn hai bản ta cùng sư tỷ một bản vô nhai cùng sư huynh một bản kính đạm đạm an bài phải hảo hảo tuy nói là hai bản thế nhưng là bản con sắt bên bà con đồ ăn kết nối đồ ăn đ ặ t vào dỗi một đũa liền có thể với tới đối phương lưới sắt bên trên thịt nướng tấm ảnh kính đạm đạm xuất ra một cái phân hồng một cái màu xanh ra trời chai rượu cười nói nếm thử ta làm hoa mai đóng băng mặc dù không giống vô nhai hoa mai đóng băng dạ thế nhưng là cũng đang cái năm trăm điểm tích l ư ớ đâu à đúng rồi uống rượu phía trước vô nhai mau đưa ngươi túi không gian cho ta xem một chút ta ham ăn thật lâu rồi k í n h đạm đạm vươn tay văn vô nhai đem chiếc n h ậ n tháo xuống đặt ở nàng tuyết trắng lòng bàn tay bên trên chiếc n h ậ n mới xem là chân bóng không gì sánh được một cái ngân hoàn nếu dùng thần thức xem liền có thể nhìn thấy phức tạp không gì sánh được trận pháp t ầ n g t ầ n g xếp bộ áp xúc tại chiếc n h ậ n như vậy bỏ túi biểu hiện ra tam sư tỷ tứ sư huynh đây là hoa mai đóng băng bên trên trận pháp bởi vì lấy liên quan đến cổ xưa bốn mặt trận pháp tông môn yêu cầu đệ tử thân truyền đều muốn sẽ làm. v ă n vô nhai đem hai tấm thác cấn hoa mai đóng băng trận pháp giấy đưa cấp sứ thị sư h u n h được khâu hữu du cùng lạc hành chỉ đưa tay tiếp nhận chiếc nhẫn chưa nhận chủ xem không gặp bên trong kính đạm đạm cũng liền ở bên ngoài xem cái náo nhiệt tự đưa trả cho văn vô nhai vô nhai ngươi dùng thần thức lạc ấ n kích hoạt nhận chủ lại nói lạc hành chỉ nói ra mặc dù không có được chứng kiến túi không gian nhưng nguyên lý đều là giống nhau vâng văn vô nhai dùng thần thức đụng vào nhỏ túi không gian trong tích tắc chiếc nhẫn hảo quan t ỏ sáng rất nhanh quan mang thu liễm chiếc nhẫn lại lần nữa biến đến không đáng kể không có gì lạ nhưng là văn vô nhai lại có thể cảm ứng được trong tay của mình có một phương khắc không gian lối vào kết nối kia không gian ba động là như vậy dễ thấy thử thăm dò dùng ý niệm tiến vào chỉ cảm thấy hoa mắt chính mình đã là xem đến một mảng lớn không gian hán trông thấy một tòa đồi núi nhỏ một mảnh hồ nhỏ một tòa tường đ ổ lại nhìn liền cảm giác đầu váng mắt hoa liên tục không ngừng rút về như thế nào như thế nào có bao lớn diện tích kính đạm đạm không kịp chờ đợi v ấ n đạo rất lớn còn chưa kịp xem hết đã cảm thấy trống đầu văn vô nhai xoa mi tâm nói ra người thần thức còn yếu lấy ý niệm xem không gian lớn nhỏ chỉ sợ lực có thua túi không gian không chỉ có thể để chủ nhân ý niệm tiến v à o cũng có thể bản thể tiến v à o đề nghị ngươi đằng sau đều có thể nếm thử dùng bản thể tiến v à o khâu hữu du chậm dãi nói ra vâng ha vậy chờ ngày mai vô nhai bản thể tiến v à o tựu kêu chúng ta đi vào chung nhìn một chút ha tính đạm đạm nói ra ta còn không có tiến tiểu thế giới đi chơi qua đây được rồi sư tỷ chương một trăm mười bảy dưới ánh trăng múa chương một trăm mười bảy dưới ánh trăng múa quay lò nướng thịt nướng đều là linh thu thịt thì là khâu hữu du cùng lạc hành trí đã là nguyên anh kỳ ăn nhiều linh t h ú thịt cũng sẽ có một chút bổ dưỡng tác dụng khâu hữu du một đôi nhỏ và dài tố thủ cầm đôi trúc đem thịt c u ộ n co q u ắ p bằng tại giá nướng bên trên lại chậm d ã i chấm gia vị từng tầng từng tầng chậm chậm chạy đi lên nàng m u ô i cái động tác đều là không nhanh không chậm lại xuyên qua nói không nên lời y ê u nhã thật giống như nàng không phải đang nướng thịt mà là tại vẽ một bức gió núi nước cảnh họa kính đạm đạm người người đầy cái mũi thịt thơm đĩnh lưng ngực cũng học lấy sư tỷ giám vẽ nhất cử nhất động chậm rãi lên tới văn vô nhai trừ ngay từ đầu dạy mọi người làm sao nướng thịt khoảng cách chính mình động thủ hắn tu vi thấp cũng không thể giống như kính thể lạc hành chỉ động tác cũng là mười phần ưu nhã thông r ò n g hắn đem tay h á o gây m ớ i gấp lộ ra cổ tay cổ tay trái bên trên mang theo hai sâu không biết là gỗ gì xuyên thành màu nâu đen hạt trâu một tay chống đầu một bộ h ứ n g hờ dáng vẻ một tay kẹt thịt nhúng gia vị một mảnh lại một mảnh lại trở mặt n ư ớ n g xong trước kẹp cấp văn vô nhai vừa ăn l ạ hành chỉ còn vừa trò chuyện đem hắn cùng khâu sư tỷ tại bên ngoài du lịch sự tỉnh chọn thú vị địa phương từ tê tê nói đặc biệt là nam hải quốc phong thổ nhân tình khác hẳn với đây trên hải đảo càng cư trú một chút kỳ kỳ quái quái dân tộc thiểu số tại đáy biển bọn hắn gặp được không biết vị nào tu sĩ đại năng lưu lại độc phủ còn đi theo chuyên môn mang người du l ắ m đáy biển tu sĩ tại trên thềm lục địa tự mình thu thập lớn gốc san hô đỏ cùng với các loại chân trâu vỏ ức tìm kiếm thanh loan quá trình càng là biến đổi bất ngờ đầu tiên là tìm tới một loại bạch sắc đại đ i ể u phong thuộc tính hình thể thon dài mạnh mẽ đến sau lại tìm đến một loại năm màu yêu cầm đến cuối cùng lại tại một cái ngư dân miệng vừa ý bên ngoài biết được thanh loan ẩn hiện hải đảo vì hàng phục thanh loan hai bọn họ cũng sát phí khổ tâm. m i bất bất khâu sư tỷ quả nhiên nữa thích kính đạm đạm để cử mang theo nướng rau xanh xuyên ăn lên tới không ngán ăn no rút lui gian hàng một đám sư tỷ đệ nhóm chuyện di chiến trường nhảy tới trên nóc nhà nằm trăng xem sao kính đạm đạm lần nữa đem hoa mai đóng băng lấy ra vừa rồi ta cùng vô nhai đều không dám uống chính ta làm hoa mai đóng băng kỳ hỉ sẽ cho người tiến vào huyết cảnh nhìn thấy muốn gặp người hoặc sự tình khâu hữu du ánh mắt có chút mê ly hai gõ má nhiễm lên nhàn nhạt đỏ ửng nhẹ nhàng nói ra ân vừa rồi uống tiểu kính mai hoa nhưỡng ta phảng phất nhìn thấy thời trước bên trong tại sư phụ tòa hạ tất cả mọi người tập hợp một chỗ ăn tết cảnh tượng ta uống có thời điểm gặp được h u y n h trưởng của mình cùng tỷ tỷ có thời điểm sẽ nhìn thấy đi theo sư tỷ tu luyện tràng cảnh không biết rõ hôm nay uống có thể hay không nhìn thấy đi đáy biển thám hiểm cố sự nói xong nàng ừng ngực một tiếng uống một h ớ t lớn sau đó nháy mắt thần mê ly nửa ngày văn vô nhai nhìn một chút bị nhét vào trong tay mình bầu rượu ta có lẽ là sẽ nhìn thấy thư tỷ như sao vẫn là càng lớn khả năng vẫn là trông thấy chính mình tại huyền bền phong thời gian a hay là vừa rồi nghe được thú vị cố sự hán ừ ngực uống một ngụm bên dưới đi thật lâu văn vô nhai trước mắt một cái thủ chỉ lắc lư vô nhai vô nhai ngươi đã tỉnh chưa ngươi tại bên trong h u y ễ n cảnh nhìn thấy gì đó a kính đạm đạm mặt đều tiến đến văn vô nhai trước mặt một bộ hiếu kỳ đến không được bộ dáng ân kính sư tị ngươi thấy được gì đó văn vô nhai tay vô ý thức nắm chặt lại vấn đạo ta thấy được tỉ tỉ của ta giàn r u ộ có một năm mùa đồng chúng ta cùng một chỗ tại trong viện trồng chất người tuyết đến sau hai chúng ta cái tựu cùng một chỗ tại đáy biển đảo c h â n châu đào thật nhiều c h â n châu sau đó tựu tỉnh ngươi đây vô nhai kính đạm đạm nâng má xinh đẹp nói t a à ta thấy được một chút mặt mũi mơ hồ mơ hồ người trong đó một cái nói với ta ngươi danh tự văn vô nhai tự hành châu về sau đều hành châu c h â n quân vẫn là vô nhai c h â n quân thật là kỳ quái huyễn tượng a văn vô nhai trầm thấp lầu bầu phúc xích hai tiếng k â u hữu du cùng lạc hành chỉ phun ra trong n h ư n g rượu hành châu trân quân vô nhai trân quân hành châu trân quân vô nhai chân quân a vô nhai ngươi có thể thực có can đảm muốn à, chân quân a i chân quân a i tu sĩ chúng ta giới mạnh nhất người hợp thể phía trên mới có thể được xưng là chân quân a i vô nhai ngươi thực có can đảm nghĩ ta h ưa thích ngươi cái này t r í hướng quá rộng lớn về sau ta muốn kêu đạm đạm chân quân a không được không được thật khó nghe hợp thể phía trên mới có thể được xưng là chân quân sao hắn huy tượng để trong lòng của hắn có chút b ấ t an cái kia nói ra tên hắn hẳn là giấu tại ký ức chỗ sâu phụ thân a thế nhưng là ngữ khí của hắn lại cũng không giống như một cái phụ thân nói không nên lời không hài hòa hơn nữa phụ thân cũng không tu hành cũng không biết rõ chân quân thắng nghĩa liền chính hắn cũng là mới nghe nói kia là một đám người đứng ở trước mặt mình nói thật kỳ quái đại khái thực liền là huyễn tội a giống như kính sư tỷ liền đem t ỷ t ỷ của mình cùng đáy biển mò vớt chân trâu kết hợp ở cùng nhau ai nha tam sư t ỷ tiểu sư đệ trí hướng cao xa như vậy ta cái này làm sư h i n h đ ỗ n g nhiên càng có áp lực làm cái gì lạc hành chỉ cười ha ha nói hướng về khâu sư t ỷ giơ lên trong tay bầu rượu khâu hữu du ánh mắt lưu chuyển mí môi mà cười còn có thể làm sao càng thêm liều mạng tu luyện a nàng uống một hơi cạn sạch rượu trong bầu từ từ bay lên tắc nguyệt bên dưới vũ đạo p h á n p h ấ t nguyệt trung tiên tử lạc hành chỉ mò mâm ra cổ cầm phối thêm sư tỷ giang múa gậy lấy linh hoạt kỳ hảo du dương từ khúc kính đạm đạm xuất ra p h á t khí đối sư tỷ cùng sư huynh phương hướng xuyên vào linh thạch lặng lẽ nói với văn vô nhai vô nhai đi ngươi cũng đi nhạc đệm ộ t cái ta đều kính tượng xuống tới về sau chúng ta có thể c h ậ m c h ậ m thưởng thức vô nhai m ặ t tường đỏ nay thủ khúc không lại chờ sư huynh thổi xong ta nghe toàn bộ liền có thể phối hợp xác nhận nghe được văn vô nhai lời nói lạc hành chỉ một khúc đàn s o n g như cũng đồng dạng một khúc lần nữa bắn lên văn vô nhai khởi thân đi đến lạc hành chỉ bên cạnh xuất ra bạch ngọc trường tiêu cùng khúc thanh chậm rãi kết hợp đi lên kính đạm đạm mò mẫm ra một đầu hồng sắc cầm đái bay lên giữa không trùng huy động cầm đái cùng một chỗ vũ đạo ánh trăng trong sáng khâu hữu du cùng kính đạm đạm quanh quẩn trên không trung bay múa tóc dài tay áo phi dương n g u y ệ t hoa tựa hồ đều bị bọn họ múa lên mơ mơ hồ hồ ở giữa văn vô nhai nghĩ đến băng tâm phái tiên tử nói qua băng tuyết tri vũ nghĩ đến hẳn là so ra kém các sư tỷ Văn vô n h a i u ố n g đến h ơ sương i say, say sương ngủ, lại ngộng o trong à i giấc ý muốn n g ư còn mặt, hắn có một nhóm mặt mũi mơ hồ người, cầm đầu như trước gió nét văn vô nhai mỏ lấy đầu bối rối một lát làm sao hiện tượng bên trong gặp gỡ còn chạy đến trong ngộng tới rồi những người k i a mặt mũi như cũng trọn vẹn thấy không rõ lắm nhưng người cầm đầu cách mình gần nhất hắn mơ hồ trông thấy người kia áo vào bên trên có một cái đồ án là cái gì đây văn vô nhai găng sức muốn nửa ngày nghĩ đến đầu đều đau vẫn là không nghĩ ra tới mà thôi mà thôi cuối cùng chỉ là giấc mộng không đi nghĩ nó dựa mặt luyện công buổi sáng an điểm tâm đi trong viện quan sát một cái trận bản tình huống tưới nước dương quang tăng lên nhiệt độ những pháp quyết này ngay tại thi triển chỗ hao tổn linh lực cũng không nhiều thiên đồ tông loại này có thể tổ hợp trận bản quả thực thuận tiện bất quá diện tích che phủ tích không lớn không thích hợp linh đ i ể n gặp văn vô nhai này một bên tạm thời không có cái gì yêu cầu làm thanh phong cùng thanh â m nói một tiếng hai người bắt đầu trồng trồng linh mẹ đi cũng liền mới vừa gieo hạt thời điểm khá là bận rộn v ề sau hai người thay phiên đi xem một chút tình huống quyết định muốn hay không thi quyết là được văn vô nhai tầm mắt đáp xuống chính mình trong tay trái rất rõ ràng nơi đó không gian ba động đặc biệt là lợi hại nghĩ nghĩ văn vô nhai tâm nghiệm nhất động cả người theo biến mất tại chỗ thấy hoa mắt định thân xem hắn đã đi tới chính mình trong túi không gian dưới chân là thâm hậu cứng rắn tầm đất bên cạnh có một đầu có thể song hành bảy tám người rộng rãi đường đá trải thành mặt đường thạch đầu có lẽ đã từng là trắng đ o á n mặt trên còn có khắc hoa thế nhưng là theo t u ế nguyệt trôi đi mất đã là hoàn toàn khác hẳn vỡ thành lớn nhỏ không đều khối hình dáng siêu siêu vẹo vẹo ngược lại không hình thành nên hoàn ch hoang vu không có một điểm màu xanh biếc không có gió không trung có sáng loáng mặt trời không khí rất khô r á o nhiệt độ thiên ấm áp liếc nhìn lại không nhìn thấy rõ ràng giới hạn văn v ô nhai lần nữa tâm niệm nhất động đã là về tới trong viện còn tại vừa rồi vị trí bên trên chỉ là chiếc nhẫn không tại trên tay trái đã là rơi xuống đất nói cách khác nếu như chủ nhân bản thể tiến vào túi không gian túi không gian tự đáp xuống nguyên địa. lại thử mấy lần mang vật khác biệt ra vào túi không gian văn v ô nhai tâm lý nắm chắc cấp khâu hữu du là thành chỉ cùng kính đạm, đạm đều phát ra hạt giấy một lát sau chỉ nghe tay tháo tiếng xe gió ba người từ trên trời giáng xuống khâu sư tỷ l ă n g không hư đạp dáng người nhẹ nhàng mạn diệu tựa như vũ đạo lạc hành chỉ cùng kính đạm đạm đều là chân đạm phi kiếm hạ xuống phía sau phi kiếm hóa thành một vệ ánh sáng bay vào túi chữ vật bên trong khâu sư tỷ lạc sư huynh kính sư tỷ ta vừa rồi thử một chút túi không gian phía trong không gian rất lớn chúng ta đi vào c h u n g nhìn một chút được ba người đáp văn vô nhai ngón tay giữa vòng theo trên ngón tay g ỡ xuống đặt tại bàn đá bên trên đem một cái tay đắp lên kính đạm đạm trên cánh tay nói ra không nên đậu ngay vậy kính đạm đạm một cử động cũng không dám nàng phấn chấn cảm thấy hoa mắt liền đã tiến vào một cái trống trải hoàng v u thế giới p h ấ c h o ả n h một tiếng văn vô nhai ngã ngồi tại địa phương sắc mặt t ả m đạm mồ hôi lạnh trên trán như mặt nước chảy xuống kính đạm đạm sợ hết hồn vô nhai người là thế nào là linh lực hao hết rồi tranh thủ thời gian ăn đan dược bên trên linh thạch văn vô nhai gấp rút thở hổn hển hai cái chỉ cảm giác trái tim phanh phanh nhảy loạn hai mắt từng đợt biến thành màu đen hắn tranh thủ thời gian lấy đan dược ra đây nuốt xuống sau một lúc lâu hắm mới bất đau tới cười khổ nói sư tỷ là ta tự tiêu tu vi của ngươi cao hơn ta quá nhiều mang ngươi t i ề đến thoáng c a i hết sạch tinh thần lực của ta ta xem chừng khâu sư tỷ cùng lạc sư minh ta là không thể nào mang vào n à y có quá mức quan trọng chúng ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi ngươi cũng đừng bởi vậy c ệ n mạnh không cần thiết vậy ta hiện tại đứng ở chỗ này biết tiêu hao tinh thần lực của ngươi sao kính đạm đạm lo lắng mà hỏi thăm không có không có chỉ là tiến đến trước mắt tiêu hao thần thức văn vô nhai k h o á t khoác tay k i vô nhai ngươi an vị tại nơi này nghỉ một lát ta đi vòng vòng dùng tính tượng làm bát sao chờ chúng ta ra ngoài liền có thể vẽ bản đồ ra đây kính đạm đạm nói ra ân sư tỷ ngươi đi, đi. chất đạm đạm văn, văn vô nhai trong lòng hơi động nghĩ tới hắn sơ khê khúc không biết có phải hay không là có thể giúp chính mình khôi phục tinh thần lực nghĩ đến tiểu thử một chút văn vô nhai xuất ra trường tiêu chậm rãi thổi lên tiểu thế giới này chống trải không có bất luận cái gì sinh cơ không có nước không có gió nhưng khi văn vô nhai thổi lên thời điểm thật giống như có tiếng nước dốc rách chảy qua dần dần hình như có một chút tiếng gió cố tới lắng nghe lại không giống tiếng gió càng giống than vãn đinh đông một tiếng g i ọ t nước vào đầm sâu không biết từ nơi nào tới một trận mưa phùn sái nhập văn vô nhai thức hại giống như là tới nhuần khô cạn thổ địa thổ địa dần dần nở nang cũng không biết phải chăng là bởi vì lần này thổi từ khúc l à tại tinh thần lực gần như khô cạn tình hôn g d ư ớ i vì lẽ đó bổ dưỡng hiệu quả đặc biệt rõ ràng vẫn là nguyên nhân gì khác chỉ một khúc thổi xong văn vô nhai đã cảm thấy chính mình khôi phục bảy tám phần lại thổi một lượt lần này cảm giác càng thêm rõ ràng tựa hồ thật sự có một trận gió không biết từ nơi nào mà tới vòng quanh chính mình không xa không gần chuyển vài vòng tiếng nhạc lưu lại bọn chúng tán đi mà chính mình thức hải lần nữa n ê n đón một trận mịt mù mịt mù mưa phùn kính đạm đạm vòng quanh phạm vi chuyển một lần đại khái sau nửa canh giờ quay lại văn vô nhai bên người vô nhai ta đều sao chép tốt nàng trên giới quan sát văn vô nhai s á t mặt giống như khí sắc cũng không tệ lắm xem ra là nghỉ tốt rồi a nghỉ tốt chúng ta t i ể u ra ngoài đi tốt tại lần này tại ngoài có lạc sư h u n h tiếp ứng một bà đỡ lấy hắn liền hướng trong miệng hắn chặn lại an dược kính đạm đạm ba ba ba nói ta tu vi vượt qua vô nhai quá nhiều vô nhai mang ta đi vào thời điểm tiêu hao tinh thần lực quá lớn ra đây lúc cũng giống vậy hai người các ngươi tạm thời cũng không thể tiến vào ta trước đỡ vô nhai trở về phòng nghỉ ngơi đem văn vô nhai đỡ trở về phòng nằm xuống phía sau lạc hành chỉ về tới trong viện kính đạm đạm mở ra nàng bảo bối pháp lý vô nhai tại bên trong tiểu thế giới lúc nghỉ ngơi ta ở bên trong kính tượng một vòng cấp các ngươi nhìn một chút không gian vẫn là rất lớn có mặt trời không biết rõ có hay không quang không có gió không có nước không có thực vật một điểm màu xanh biết cũng không có có một mảnh hoàng phê kiến trúc pháp khí bắn ra một vệ ánh sáng trên không trung hóa thành bên trong tiểu thế giới hình ảnh suy nghĩ một lát khâu hữu du nói ra ta nghe nói tiểu thế giới là thế giới mảnh vỡ có đối lập hoàn chỉnh phát tác bị người phát hiện phía sau dùng túi không gian hình thức cố định xuống nhỏ như vậy thế giới t i ể u không phải lại trong hư không phiêu đáng sụp đổ mà là bị áp suất vững chắc nhưng là không có bị khai phát qua bên trong tiểu thế giới là một vùng tăm tối vì thế túi không gian những người chế tạo t i ể u cung cấp tiến một bước phục vụ ân ta cũng đã được nghe nói sơ cấp phục vụ liền là mô phỏng mặt trời cùng ánh trăng bắt trước mặt trời ánh sáng cùng nhiệt có thể để tiểu thế giới thực vật sinh trưởng nay một hạng tiểu muốn chi ít một vạn thượng phẩm linh thạch phía trên còn có trung cấp phục vụ cùng cao cấp phục vụ kể cả chế tạo sân thủy định chế tốc độ thời gian trôi qua loại hình xem tiểu kính sao chép vô nhai lấy được tiểu thế giới mạnh vỡ đại khái có nửa cái huyền liền phong lớn nhỏ làm sơ cấp phục vụ cũng chính là có mặt trời n g u y ệ t quang ngày đêm tuần hoàn cái khác chỉ sợ tiểu muốn chúng ta chính mình phi tâm lạc hành chỉ nói bổ sung đáng tiếc ta cùng tứ sư đệ cũng không thể đi vào tiểu kính tốt nhất cũng không muốn đi vào người đối vô nhai tinh thần lực gánh vác quá nặng khâu hữu du nói xong nói xong quanh c o người n nhất tiếu đang lo không biết nên làm sao tạ ơn vô nhai đâu cơ hội sẽ đưa lên môn tứ sư đệ chúng ta giúp vô nhai đem cái này tiểu thế giới hảo hảo quy hoạch chỉnh đốn một phen dạng này khu đợi có một ngày vô nhai thành chân quân liền có thể mang bọn ta sư tỷ đệ ở bên trong nhọn tụ lạc hành chỉ mỉm cười gật đầu kính đạm đạm vỗ tay cười nói sư tỷ tốt chủ ý phía trong muốn cho chúng ta mỗi người đều xây xong phở c h ư n g một trăm mười chín tiểu thế giới kế hoạch c h ư n một trăm mười chín tiểu thế giới kế hoạch khâu sư tỷ kính sư muội các ngươi chờ ta t r ư ớ xây cái mô hình lạc hành chỉ nói ra hắn theo túi chữ vật bên trong x u ấ t ra cái cái túi nghĩ nghĩ tại trong viện tìm khối sạch sẽ chỗ trống cuốn tới một trận nhi gió thổi đi một chút đất cát lại đưa tới một chút nước r ử a sạch đem cái túi đổ ra phía trong toàn bộ là từng k h ỏ a nhỏ cầu đất cầu đất đổ xong lạc hành chỉ nhắm mắt nghĩ nghĩ vừa rồi nhìn thấy tiểu thế giới hình ảnh hai tay tại nhỏ cầu đất bên trên lăng không huy động từng đạo linh khi phun trào những cái kia nhỏ cầu đất chuyển động theo một hồi tới một hồi hạ xuống t r ậ t cao t r ậ t thấp nơi này lõ một chút nơi đó nhô một điểm lạc hành chỉ chợt hướng phía dưới đ ạ ép nhỏ cầu đất nhóm dính thành một đoàn biến đến vông vức lên tới địa hình đại khái là dạng này. khâu sư tỷ kính sư muội các ngươi nhìn một chút chỗ nào muốn điều chỉnh lạc hành chỉ chỉ vừa mới thành hình tiểu thế giới mô hình xem nơi này là cái s ơ n phong công trình kiến trúc là theo bình địa kéo dài đến sơn phong bên trên bởi vì hết thệ công trình kiến trúc cơ bản xác định đều muốn dỡ bỏ ta t i ể u tạm thời không có xây mô hình từ nơi này tới đây có một đầu đại khái vết lõm nên là đã từng có một dòng sông giữa sườn núi nơi này có cái hồ nước nhỏ đại khái t i ể u cùng vô nhai cư đằng sau mới mở nửa n g u y ệ t đàm không xê xích bao nhiêu trên đất bằng cũng có cái hồ nước diện tích lớn hơn một chút ta xem không sai liền là cái này địa hình tiểu kính theo ngươi thì sao khâu hữu du tưởng tận xem xét một lát sau vấn đạo ân ân giống nhau như lúc kính đạm đạm dùng sức gật đầu sư huynh hảo lợi hại lấy vô nhai tính cách xem chừng biết lưu một chút bình địa trồng chọn đồ vật đang gieo trồng gì đó bên trên chúng ta trước nghị sơ đồ phát thảo quay đầu vô nhai đồng ý chúng ta lại cụ thể mua sắm những này vật nguyên liệu linh thực nhân công các loại liền từ ta cùng tứ sư đệ chia sẻ à khâu hữu du chừng cầu nhìn về phía lạc hành chỉ lạc hành chỉ cười nhưng bằng sư tỷ phân phó tiểu sư đệ đối ta trợ giúp rất nhiều đây là nên vậy ta đâu kính đạm đạm g i lên tay n g ư ơ i à chịu trách nhiệm hết thẻ công trình kiến trúc đồ trang trí còn có chi tiết phía trên tỉ như trà cụ à đèn đón a loại hình theo ngươi thì sao t ố t bao tại trên người ta kính đạm đạm vỗ n g ư ợ c một cái văn vô nhai mơ màng ngã xuống giường tại các sư huynh sư tỉ nhỏ giọng tiếng nói bên trong một hồi liền mơ hồ đi qua hắn lại nằm mơ trong động tựa h ồ nghe đến từng tiếng sầu khổ thở dài t ỉ n h lại thời điểm gì đó đều không nhớ ra được chỉ cảm giác lòng tràn đầy buồn vô cớ đã là t r ă n g treo đầu cảnh trong viện sáng lên thật nhiều nguyệt q u a n cầu khâu sư tỉ cùng lạc sư huynh đã trở về cựu kính sư tỉ còn nằm dạp trên m ặ t đất không đúng sư tỷ nằm trên đất làm gì lại vừa nhìn thanh phong thanh âm cũng ghé vào chỗ ấy đâu các ngươi đây là xoa xoa con mắt văn vô nhai hoài nghi mình còn chưa có t ỉ n h ngủ vô nhai vô nhai ngươi đã tỉnh cảm giác thế nào mau đến xem mau đến xem kính đạm đạm ngót tay luôn miệng nói tỉnh tốt hơn nhiều đ ầ u không đau mắt không hoa nhìn cái gì văn vô nhai một bên một vấn đề một vấn đề đáp trả một bên hướng về kính đạm đạm đi đến a nguyên lai sư tỷ trên mặt đất trải tấm thảm ghé vào trên thảm xem xem một cái đây là văn vô nhai giật mình vẫn đạo Khi hì, đây chính là ngươi tiểu thế giới mô hình A, là tỏ i giới Vinh cái đâu, một cái cái lại ngươi. tới ể để u đâu, khâu Châu Mau thế một ta một Thị t hình phổn hoa cho hoạch đến đến đường, mô làm làm mấy Còn A, ra. đưa đưa là là Sư Sư ấy, đây quy ý văn vô nhai cũng nằm ở bên cạnh tính đạm đạm lại mời đến thanh ấm cấp văn vô nhai bên trên ăn uống một bên chỉ mô hình nói ngươi xem sư h i n h nói những n à y vết lõm là s ô n g cái này hố cái hố to này là đã từng h ồ nước muốn để phía trong có nước mà lại là nước chảy tự muốn làm cái hệ thống thủy lợi nhận nguyện hệ thống tuần hoàn nên là tiễn ngươi túi không gian thời điểm đã thiết trí tốt chờ chúng ta làm tốt nước tuần hoàn trồng lên đủ loại thực vật liền có thể che phòng ở vô nhai ngươi muốn ở bên trong nuôi gì đó tự nuôi gì đó muốn trồng gì đó tự trồng gì đó giống như là ngươi tiểu hắc tiểu thải tiểu thanh loại hình đều có thể bỏ vào còn có thể lấy ở bên trong trồng linh mễ diện tích đủ lớn cũng không cần đem ngươi vô nhai cư đằng sau trồng linh mễ không dễ nhìn còn có nếu như ngươi khế đ ước yêu thú cũng có thể nuôi dưỡng ở phía trong ân trồng linh sen trồng linh đạo trồng linh mai nuôi tiểu phấn ở tiểu hôi văn vô nhai mắt sáng d ự n lên liên tiếp nhi danh tự tiểu thuận mồn báo ra đây kính đạm đạm cười ha ha chúng ta liền biết ngươi muốn trồng rất nhiều thứ nhưng là nơi này vốn là tương đồ sửa sang lại phía sau đề nghị vẫn là đắp phòng ở a ta khâu sư tỷ lạc sư m i n h sư phụ sư đ ư ơ n g đại sư m i n h nhị sư m i n h đều m u ố n lưu phòng ở ân ân minh bạch nhất định đều cấp mọi người giữ lại còn có bên hồ có thể đắp lên n g ư ờ i tính h phong hiên vẫn là tính h vũ hiên gì gì đó ha ha kính đạm đạm vừa nói vừa cười bên kia thanh âm đã bưng linh mễ cơm cùng rau xanh tới văn vô nhai đành phải khởi thân đi đến cạnh bàn đá ăn cơm công tử đừng quên chuẩn bị một cái to lớn nhà bếp thanh âm nhắc nhở ân kia là tất yếu văn vô nhai cười nói ân kia muốn mua sắm rất nhiều thứ a ta trước tiên đem quy hoạch làm được văn vô nhai nuốt xuống cơm nói ra quy hoạch chúng ta mỗi người đều tại làm sau đó lấy ý kiến của ngươi làm chuẩn cuối cùng điều chỉnh còn mua sắm đồ vật nhân công loại hình ngươi các sư m i n h sư tỷ ba người chúng ta đều bao như vậy sao được làm sao không xong rồi ngươi là không nhìn chúng ba người chúng ta tài lực năng lực v ấ t còn kính đạm đạm phồng lên miệng bất mặt nói không không không tuyệt không có ý tứ này ân vậy liền đa tạ khâu sư tỷ là sư h u n h cùng kính sư tỷ này con tạm được ta cũng muốn trở về cẩn thận nghiên cứu qua mấy ngày tới t ì m n g ư ơ i kính đạm đạm phủi phụi cho đứng lên nhảy lên hai đập đi xa xa chuyển đến thanh âm của nàng lạc sư minh nói rõ ngày bắt đầu luyện đạm tuyết vô ngân bộ nha tuất ta biết nha văn vô nhai hô công tử công tử kinh tiểu tỷ nói ngươi túi không gian có nửa cái huyền huyền phong như vậy lớn đâu thanh âm nhìn chằm chằm cái kia mô hình nâng hai gò má như mộng ảo mà nói có thể muốn trồng gì đó tự trồng gì đó muốn nuôi gì đó tự nuôi gì đó a a công tử có thể mang bọn ta vào xem sao thanh âm tựa như nhớ tới cái gì vấn đạo có thể a toàn bộ đắp kín phòng ở t r ồ n g tốt đồ vật tự mang các ngươi đi vào chơi văn vô nhai một lời đáp ứng nói nếu như điều kiện đủ lời nói công tử không nên quên phòng luyện đan cùng luyện khí thất về sau ngươi đều sẽ dùng tới thanh phong nhắc nhở thanh phong ngươi nói đúng phòng luyện đan cùng luyện khí thất có cái gì đặc biệt yêu cầu sao văn vô nhai chỉ nghe nói qua chúc cơ phía sau muốn bắt đầu học luyện đan cùng luyện khí lại không biết yêu cầu cụ thể phòng luyện đan cần phải có đan hỏa lô luyện khí thất nhất định phải có đất hỏa cùng một hệ liệt nguyên bộ dụng cụ công cụ thanh phong nói ra văn vô nhai yên lặng gật đầu hắn thầm nghĩ Quay đầu nhìn một kém nữa. chương ú t các s h u một trăm hai mươi đạp tuyết vông ngân bộ chương một trăm hai mươi đạp tuyết vông ngân bộ đạp tuyết vông ngân bộ coi trọng một cái thân pháp nhẹ nhàng cái này thân pháp học được phía sau chỗ dùng rất nhiều lạc hành chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái đạp tại thúy trúc phía trên theo che t r ú c nhẹ nhàng lay động phảng phất không nặng chút nào nhất dạng hắn lại vung tay háo trên đất bùn rơi vai chút nước theo thúy trúc bên trên n h ả xuống bùn náo bên trên dân qua lại chỉ để lại cực mỏng cực mỏng một cái giống như lá cây bay xuống tại trên mặt đất bên trên lưu lại dấu vết lạc hành chỉ lần nữa mũi chân ở không trung lá rụng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái dáng người phiêu giật rơi vào bán nguyện đ ầ m bên trên đạp nước mà đi trong khoảnh khắc liền đến hồ đối diện lại quay trở lại mũi chân đạp tại mặt nước chỉ thoảng qua hạ xuống kích thích nhỏ xíu bằng nước văn vua nhai mở to hai mắt nửa ngày khen cái này tốt lúc này qua mùa vụ không có tuyết tựa như này môn k i n h thân công pháp danh tự m ư t dạng đạp tuyết vông ân lấy tại trên mặt tuyết đều chỉ lưu lại nông cả lớn vì tốt a muốn trọn vẹn không lưu dấu vết vậy phải xem cảnh giới tu vi. bắt q u á i bộ cùng bắt q u á i du long bộ coi trọng là dưới chân đạp vị mà đạp tuyết vông â n đối đạp vị không có yêu cầu chỉ đối thể lực linh khí vận chuyển có cực cao yêu cầu này môn thân pháp tu thành c h ỗ dùng rất nhiều nhưng là rất khó tu bởi vì linh lực của nó vận chuyển lộ tuyến phức tạp sơ qua sai bên trên một kia thể trọng t i ể u không có nhẹ như vậy đấy cũng liền làm không được không dấu vết là sư minh tốt chúng ta tới trước xem công pháp lạc hành chỉ đem một mai ngọc giản đưa cấp văn vô nhai ngươi trước tự mình nhìn lấy vận hành thử nhìn một chút có không hiểu hoặc là vận hành không trôi chạy tự hỏi ta vâng văn vô nhai tiếp nhận ngọc giản đặt tại mi tâm dùng thần thức đi đọc t ạ i ý thức không gian bên trong hắn nhìn thấy ngọc giản bên trong có một bóng người này người không có mặt mũi ngũ quan tóc loại hình chỉ có toàn thân phát sáng kinh mạch đường cong đi cùng lớn đoạn văn tự trồi lên tương ứng kinh mạch đường cong bên trên một đầu linh lực màu tím vận chuyển lộ tuyến từ từ tiêu chú ra đây công pháp này theo trên h ư ớ n g xuống xuyên qua toàn thân phần lưng có hai ba đầu linh lực vận chuyển tới thắt lưng bốn đầu tới chân tám đầu linh lực vận chuyển lộ tuyến s ắ c thực xứng đáng phức tạp hai chữ thế nhưng là văn vô n a i nhìn thấy lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải giống như hồi phong vũ tuyết kiếm loại này muốn coi trọng ý cảnh hắn muốn hắn có lẽ còn là có thể tu thật tốt nghiêm túc từ đầu xem ba lần đem ngọc giản lấy ra theo túi chữ vật bên trong lật ra giấy bút tô tô vẽ vẽ đem linh lực vận chuyển đồ họa ra đây lại mở ra ngọc giản so sánh một cái sửa đổi hai nơi vẽ tiếp một lượn phục mở ra ngọc giản thẩm tra đối chiếu lần này đã là toàn bộ chính xác đối vẽ xuống tới linh lực vận chuyển bất họa từng chút một trầm dãi vận chuyển linh lực tới thắt lưng tới chân hai cái đùi muốn tề đầu tịch tiến không được đến một nửa linh lực đoạn rất lại tốt như vậy trước đem phức tạp nhất chân linh lực đường con luyện thuần thuộc lại nói trước chân trái văn vô nhai n h ự nhữ mày có địa phương đường con xo c ũ người nói g c đ qua đúng có một vị thiên tài đem khinh thân trận pháp gác qua trong thân thể, cũng không tổn thương thân thể còn có thể làm cho thân thể nhẹ nhàng ngay từ đầu đám người cảm thấy này quá gân gà nhưng đến sau phát hiện nó có thể là một môn rất đặc biệt khinh thân công pháp như vậy lưu truyền xuống tới thì ra là thế dùng nửa canh giờ luyện tốt chân trái một c h é n trà luyện tốt đùi phải hai chén trà công phu có thể làm được tả hữu chân đồng bộ vận chuyển linh lực đường cong dùng nữa hai chén trà công phu văn vô nhai cuối cùng ở lại làm đến toàn thân vận chuyển công pháp tại linh lực đến cái cuối cùng đường cong cùng phía trước một cái linh lực đường cong đắp lên cùng một chỗ tức khắc ở giữa ánh sáng nhạt c h ấ p động văn vô nhai chỉ cảm giác thân thể nhẹ nhàng tri cực như bị vô số nhẹ nhàng áng mây nâng lên mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái cả người giống như khinh vân đồng b ề ra ngoài một điểm đều không dùng sức cảm giác tự toàn thân nhẹ cực kỳ n h ả đến cây bên trên gì, gì đó căn bản là không phí x ư c thể nghiệm loại này người nhẹ như h ế n cảm giác văn vô nhai tại trong viện bay tới nhảy xuống không đầy một lát t i ể u bay đến bên ngoài viện sau một chốc lạc hành chỉ liền nghe phúc h à n h một tiếng hắn vụn trộm cười hai tiếng t i ể u gặp văn vô nhai ướt đấm đi hồi về tử coi như không có trông thấy lạc sư huynh chế nhạo ánh mắt mà không thay đổi nói một hưng phấn rớt xuống trong nước đi nghĩ đến học sư huynh đạp nước không dấu vết kết quả thể nội vận chuyển linh lực bất ngờ t á n đi hắn nhất thời rơi vào nước bên trong đạp tuyết vô ngân bộ ngươi cũng coi như sơ bộ học xong dư lại làm sao để linh lực đường con vận chuyển càng trôi chạy tốc độ càng nhanh thân thể nhẹ nhàng phía sau làm sao điều khiển cùng với linh lực đường cong làm sao duy trì đều muốn chính ngươi từ từ suy nghĩ thử thêm vài lần liền tốt lạc hành chỉ thi hành cái quyết thổi tới một trận gió ấm hong khô văn v ô nhai quần áo cùng tóc mới một hai canh giờ liền có thể học được phức tạp như vậy đạm tuyết vô ngân bộ thật là một cái tiểu quái vật ai nhớ ngày đó hắn học quên đi không muốn không có khả năng muốn ai có thể cùng t ú c tuệ người so đúng chúng ta không thể cùng lao quái vật so một trận màu trắng hơi nước theo văn v ô nhai tóc thân bên trên sông ra mặc dù bộ dáng nết nhát chút nhưng là loại này cưới gió mà đi nhẹ nhàng cảm giác thực tế quá mỹ rượu văn vô nhai uống mấy n g ụ m trà ăn hai mảnh đ i ể m tâm chỉ chốc lát sau lại lần nữa mũi chân một điểm nhẹ nhàng bay ra ngoài lạc hành chỉ cười lắc đầu mới học đạp tuyết vô ngân bộ xác thực biết mê mọi loại này thân thể nhẹ nhàng chỗ nào đều có thể lướt tới cảm giác hắn đem chú ý lực đặt ở trong tay mô hình bên trên trước tiên đem mô phỏng hệ thống thủy lợi để tốt bởi vì là cái phá toái tiểu thế giới nếu như nước tuần hoàn không làm lên tới dễ dàng biến thành nước động nước theo đỉnh núi vốn lượn mà xuống chuyển đến trong hồ cuối cùng là đến bình địa trong hồ lớn lại thông qua đảo sông địa hạ còn đạo mượn nhờ trận pháp trợ rút rú dạng này hình thành một cái tuần hoàn lưu động quá trình đến lúc đó nước bên trong trồng lên thực vật có k h ắ c tiểu thế giới kèm theo mặt trời trang bị cũng biết sinh ra hơi nước tuần hoàn cái hệ thống này phải xem hậu kỳ vận hành hiệu quả nếu như hiệu quả không đủ hoàn mỹ còn muốn định kỳ đổi nước mới được xuất ra mấy cái phòng ở mô hình đặt ở vị trí bên trên viện tử đình tự bàn đá g h y đá chỗ rất nhỏ b ả y biệt tốt lại sau đó là đá xanh đường mô cầu đủ loại rào chắn các loại lại sau đó là đủ loại cây cối cây liễu cây đào cây mai hải đường cây phong trúc lâm vân vân bất chi bất giác lại một canh giờ trôi qua lạc hành chỉ trên cơ bản dựa theo chính mình ý tưởng đem tiểu thế giới quy hoạch bày xong văn vô nhai mới từ trên mái hiên nhẹ nhàng bày xuống con mắt sáng lấp lánh cái c h á n lâm tấm mồ hôi xem ra là chơi đến vui vẻ lạc hành chỉ cười nói l u y ệ n được như thế nào chứ ngay từ đầu thời điểm vận chuyển linh lực đường con có phần hao phí linh lực đằng sau xác thực quá tiết kiệm linh lực chỉ cần thỉnh thoảng bổ sung một cái là được văn vô nhai cười nói ân đi ngươi đã nhập môn l u y ệ n đến có thể đạp nước mà quà là có thể lạc hành chỉ nói ra là sư minh nay một tuần ngươi đều dùng đến t u ầ n thục ù n g củng cố đạp tuyết vô ngân bộ bên dưới một tuần chúng ta tự muốn bắt đầu học nguyên miên, miên tế vũ kiếm là đà tạ sư minh chương một trăm hai mươi mốt tiễn biệt sư tôn chương một trăm hai mươi mốt tiễn biệt sư tôn nằm mắt liền đến huyền l y ê n tử muốn xuất phát thời gian bên trong huyền l y ê n điện huyền l y ê n tử ngồi ở vị trí đầu nhìn xem tọa hạ bốn tên đệ tử lộ ra c ư ờ i tới vị sư lần này đi là tham dự nam tinh đại lục mỗi cái tông môn liên hợp mời một kiện điều tra nguyên do sự việc nam tinh đại lục muốn mời chúng ta điều tra yêu ma z hai tòa tiểu thành cùng với hơn trăm cái vắng vẻ thôn xóm sự tỉnh xem có hay không có khác n u y cơ nhanh thì ba bốn năm chậm thì hơn mười năm mới biết trở về ai nha chờ ta trở lại tiểu kính liền là đại cô nương a vô nhai cũng nên trưởng thành ha ha ha ha. muốn lâu như vậy à kính đạm đạm chu mỏ một cái nàng là thực không thích hướng loại này động một tí lấy mấy năm tính biệt ly không lâu a ngươi tu đến nguyên anh phía trước vi sư tất nhiên trở về huyền u y ê n tử cười nói sư phụ cần phải chú ý an toàn khâu hữu du nói ra nếu như có thể gửi thư t i u báo cái bình yên trở về t ố t t ố t huyền u y ê n tử miệng đ ầ y đáp sư phụ yên tâm ta cùng sư thì lại đem phong bên trong mọi việc xử lý tốt chiếu cố tốt tiểu kính cùng vô n a i còn biết thường xuyên đi tàng kiếm phong bài kiến sư lương lạc hành chỉ nói ra ân ân huyền h u y ê n tử mò lấy chân bóng cái cảm bỗng nhiên nói ra cái kia hữu du à hành chỉ à, nếu như bỗng nhiên muốn kết đạo lữ gì đó cần phải nói cho vi sư à. khâu hữu du cùng lạc hành chỉ ngạc nhiên đối mặt sư phụ nghĩ như thế nào tới nói cái này sư phụ ngài nói cái gì nha hữu du nhất tâm tu hành không có nghĩ qua muốn kết đạo lữ khâu hữu du sáng giọng lạc hành chỉ ho nhẹ một tiếng người nói sư phụ ngài trước kia không phải nói người tu đạo nói chuyện gì tình tình ái yêu sao làm sao chính mình kết đạo lữ tự bắt đầu để chúng ta cũng muốn kết đạo lữ huyền liên tử lắc đầu có thể không nói để các ngươi nhất định phải kết đạo lữ chỉ là như đụng phải ưa thích lại thích hợp cũng không muốn vì tu đạo t i ể u cứng rắn muốn bỏ lỡ n h a chỉ là nhất định phải nói cho vi sư biết rõ mới được là sư phụ khâu hữu du cùng lạc hành chỉ bất đắc d i ứng vô nhai n g ư ơ i yên tâm tu hành nếu có vấn đề hoặc là không thích hợp trực tiếp tìm sư tỷ sư mình để các nàng giúp ngươi liên hệ thống chủ hoặc là thường xuyên chân nhân là vô nhai nhớ kỹ ta hẳn là sẽ tại ngươi trúc cơ phía trước gấp trở về nếu ta đến không trở lại ngươi luyện khí nhanh viên mãn cần phải cáo chi ngươi tam sư tỷ tứ sư mình là sư phụ hữu du hành chỉ vô nhai cần tại thiên đồ tông trúc cơ ta nếu không tại tông chủ lại phải phái phong chủ hoặc trưởng lão bồi vô nhai tiến đến các ngươi đến lúc đó nghe tông chủ an bài là được còn cần an bài nhân t h ủ tại vô nhai bên người dạng này vô nhai như muốn trở về chúng ta có thể phái nhân t h ủ đi đón là sư phụ khâu hữu du cùng lạc hành chỉ nghiêm túc đáp được rồi được rồi cái khác không quá mức à ta lần này đi cũng không cần dòng chống khua chiến t i ễ n các ngươi sư nương tiễn ta liệt tốt tán a tán a huyền liền từ phất phất tay chúng đệ từ không người hành lễ nối đuôi nhau mà ra sư phụ vừa đi liền muốn mấy năm a văn vô nhai quay đầu nhìn một cái huyền n g u y ê n điện cũng không biết rõ có thể hay không tại hắn đi thiên đồ tông phía trước gấp trở về hô đây chính là tu sĩ biệt ly ây ư có lẽ là thọ mệnh kéo dài mấy năm chỉ coi mấy ngày mấy tháng sau cũng khó trách kính sư tỷ không thích ứng nàng dù sao cũng mới một ư ơ i chín tuổi khâu sư tỷ cùng lạc sư h i n h tựu i rất bình tĩnh nghe nói đại sư h i n h bốn trăm tuổi nhị sư h i n h hơi nhỏ hơn một chút tam sư tỷ cùng tứ sư h i n h cũng chưa tới hai trăm tuổi n g ắ m lại xem có lẽ mình sẽ ở huyền liên phong sinh hoạt đến ba bốn trăm tuổi đến lúc đó khả năng chính mình cũng biết động nhất định là nói ân t a chuyến này đến i ngoài, đại khái ra quay năm là sẽ quay về. À, đ mấy sẽ về. lúc đó thư tỷ nhi bọn họ đều không có ở đây a khâu hữu du quay đầu lại gặp kính đạm đạm cùng văn vô nhai đều tâm tư không tập trung tâm tình không cao liền cười nói tiểu kính vô nhai ta tiểu thế giới mô hình cũng làm tốt không bằng mỗi người đem chính mình ý tưởng đặt ở một chỗ nhìn một chút vô nhai cuối cùng áp dụng gì đó phương ăn à. ai được ta cái này trở về cầm ta mô hình một hồi vô nhai cứ gà kính đạm đạm tới hào hứng bạch bạch bạch chạy xuống núi làm p i ê n tam sư tỷ thứ sư h u n h p i tâm văn vô nhai chắp tay trước ngực hành lễ nói nhà mình sư đệ nói cái gì hao t â m tổn trí đâu khâu hữu du hòa thanh nói vô nhai liên quan tới hệ thống thủy lợi hai ngày này bên trong ta bái phỏng một vị cũng nắm giữ t i ể u thế giới tiền bối hắn để cử năm loại linh thực hai loại yêu thú có thể tỉnh hóa chất nước gia tăng nước bên trong không khí nồng độ dạng này cũng không cần lo lắng bên trong t i ể u thế giới nước biến thành nước động vô nhai ngươi nếu là đồng ý ta cứ dựa theo tiền bối tiến cử đi chuẩn bị tương quan linh thực còn yêu thú một là cái nào đó chủng loại linh ế c một là cái nào đó hệ liệt loại cá a vô nhai không hiểu những này nhưng bằng sư minh làm chủ sư minh vất vả vô nhai nói gấp ha ha nói thế nào vất vả khó có được có một cái tiểu thế giới có thể để hành hạ chúng ta loay hoay coi như cho mình góp nhặt kinh nghiệm à lạc hành chỉ chen trước mắt cười nói vâng văn vô nhai cũng triển mi nợ nụ cười huyền h u y ê n tử cùng tàng kiếm chân nhân vai sóng vai đứng ở huyền h u y ê n điện trên nóc nhà nhìn xem các đệ tử tứ tán ra lại hướng vô nhai cư tụ đi huyền h u y ê n tử ha ha cười nói bọn nhỏ chỗ đến không tệ có h ư u du cùng hành chỉ tại ta không có cái gì không yên lòng thiếu nha sư h u n h ngươi nhất định phải chú ý an toàn tàng kiếm chân nhân tựa ở sư h u n h đầu vai ôn n u nói huyền liên tử nắm chặn sư m ọ nhu đề trực giác trong lòng ruột mềm trăm mối đúng là mọi loại không bỏ muôn vàn không nguyện cái này chẳng lẽ liền là nhi nữ tình t r ư ờ n g anh hùng khí đ o ạ n thiểu nha thiểu nha huyền u y ê n tử lời nói tại bên ngôi nhưng lại cảm giác nói cái gì đều không phù hợp nửa ngày lại trầm thấp kêu một tiếng sư muội ân sư minh ngươi cũng phải bảo trọng chính mình a sư minh cũng giống vậy thiểu nha ở chỗ này chờ ngươi trở về tàng kiếm chân nhân d ư ơ n g mắt nhu tình vạn trồng trọt nhìn chăm chú sư minh khuôn mặt huyền liên tử tâm lý một trận chỗ sót n h o n h o sư mụi tay vừa nghiêng đầu ngự kiếm mà đi ta đi mãi cho đến bay ra cả nguyên tông sân môn Huyền huyền nhìn một chút huyền huyền phong phương quay đầu, muội, hướng, hốc đát, ổi, ta cũng tử một mắt ướt ta mới dám ác, hốc sư khâu ô Ô, không n nỡ ngươi. lần cũng nhận nhiệm g rời đi tiếp sau tục k h vụ. h ư u du lạc hành chỉ kính đạm đạm cùng văn vô nhai vây quanh ở trong viện trước mặt là bốn cái tiểu thế giới mô hình đại thể kiến trúc thực vật đều như nhau liên quan tới phòng loại kiến trúc là khâu sư tỷ cẩn thận nhất tinh mỹ cũng hoàn thiện nhất tự ể tuyển khâu sư tỷ mô bản câu nhỏ đình hiên quan cảnh thiết kế là lạc sư h u n h đứng đầu hòa mỹ tuyển lạc sư h u n h mô bản trông chọt gì gì đó vẫn là kính sư tỷ h i ể u rõ văn vô nhai yêu thích cố ý lưu lại nuôi gà nuôi vịt cùng trồng trọt linh mễ r a u xanh địa phương tự lấy kính sư tỷ mô bản cho tới trồng trọt gì đó linh thực lấy văn vô nhai ý kiến vì chủ tiến hành điều chỉnh Tốt, vậy liền lưu lại cái này mô hình cuối cùng mô hình định ra tới để kính đạm đạm dùng kính tượng quyết nhiếp thành vẽ chân dung lại thác ấn mấy phần Ta hôm nay bên trong tiểu thông bắt thủ, nay kia mua hôm chi chuẩn nhân ch sắm bên ngoại bên cùng bị đầu vụ ngày mai ta mang vô nhai trước đến cản nguyên phong bên ngoài tìm một chỗ tốt hồ đem bên trong tiểu thế giới nước chứa đầy lạc hành chỉ cười nói tốt làm phiền sư h i n h c h ư một trăm hai mươi hai trong hồ lấy nước c h ư một trăm hai mươi hai trong hồ lấy nước ngày thứ hai văn vô nhai lần nữa gặp được sư h i n h thanh loan nó cong lên một cái chân cong cổ mổ lấy chính mình vũ mao nhìn xem lại so với bình thường trưởng thành nam giới còn cao hơn một chút toàn thân khói thanh sắc vũ mao thật d à i đ u ố t cánh còn có vũ oan chỉ t ừ ở bề ngoài xem cựu đã tuấn nhã tri cực đây là ta thiên thanh cái k i a thanh loan nghe vậy túi đầu nhẹ vây quanh vây quanh văn vô nhai trước ngực đúng là rất là thân mật xin chào thiên thanh ta là văn vô nhai văn vô nhai cười nói nhịn không được đưa tay sở sở thanh loan trên gáy vũ mau n u mềm xoa tung mang lấy ấm áp nhiệt độ cơ thể tu cục tiểu h ắ c cùng tiểu thải hai con chim nhi bay tới d ừ n g ở cây bên trên yên lặng quan sát thanh loan cũng không dám tới gần bọn hắn chỉ là sơ khai linh thức tiểu yêu tại yêu giới là tiểu mạnh thân căn bản không dám tới gần thiên thanh dạng này đại lão thiên thanh quá thích ngươi a đi thôi vô nhai lạc hành chỉ nhẹ nhàng bay lên bay tới thanh loan trên lưng hướng về văn vô nhai v ă không h chân chia a i mùi n đất, cần lo lắng thanh loan bay lên lại nhanh lại ổn hơn nữa này cười yên trang bị còn có thông khí cân bằng chở một hệ liệt trận pháp là sư minh thanh loan vũ cánh bay lên bầu trời cười yên trận pháp trong nháy mắt khởi động văn vô nhai chỉ cảm giác vừa rồi thanh loan vỗ cánh kích thích tới c ồ n g phòng trước mắt biến mất vô tung huyền liên phong trong tầm mắt nhanh chóng thu nhỏ xung quanh vân khí lúc gần lúc hiện xem thỏa thích bảy mươi hai phòng chỉ cảm giác trời cao đất rộng trong l ò n g ngực không nhịn được dâng lên hào tình vạn trượng từng tiếng kêu lại một cái thanh loan xuyên phá t ầ n g mây mà tới thanh loan bên trên kính đạm đạm nét mặt tươi c ư ờ i như hoa hướng hắn với tay kính sư tỷ sau lưng chính là ngồi khâu sư tỷ hai cái thanh loan sánh vai cùng tại vân vụ bên trong ngao du vân hải mênh m n g vô biên vô hạn chỉ mơ hồ gặp mây bên dưới có xanh vẽ sân ảnh trong thoáng chốc khiến người coi là này vân hải chính là một cái đặc biệt không c h u n g thế giới có lẽ bay lên bay lên có thể tại vân hải bên trên nhìn thấy người ta nhìn thấy người t r ă n g k i ể u mà kia từng đoàn lớn mây trắng liền là toàn thân trắng l o á n g k i ể u non a văn v ô nhai chính miên man bất định thời khắc lạc hành chỉ một tiếng hô lên thanh loan trợn đắp xuống trước mắt cấp tốc hạ xuống hình ảnh để văn v ô nhai thoáng cái cả kinh hai tay tóm chặt lấy tay v ị t sau lưng chuyển đến lạc hành chỉ chấm thấp tiếng cười may mắn có trận phát tại nếu không t h o n g một cái vật mạnh có lưng cũng có thể rơi ra thanh loan phần lưng l ạ n g lẽ cấp sư huynh t r ậ n mắt chừng một cái văn vô nhai chuyên tâm nhìn chăm chú phía trước trải nghiệm loại này cực tốc lao xuống mang đến tim đập d ộ n lên rất nhanh thanh loan ngừng lao xuống chiêu thức bắt đầu chậm rãi một bên bay một bên hạ xuống xem cái kia hồ lạc hành chỉ chỉ dây núi ở giữa một cái bình tĩnh như sóng hồ lớn hồ này cực lớn tiên ba hạ m i ể u lần trước cùng sư tỷ đi qua nơi đây nhìn thấy cái này hồ đã cảm thấy thật lớn vừa vặn cấp ngươi bổ sung n g u n ư ớ c thanh loan tại ven hồ chậm chậm ngừng lại đứng tại bên hồ càng là cảm giác mặt hồ rộng lớn một cái trông không đến bờ hồ bên kia sư khâu sư tỷ thân mật vỗ vỗ nàng thanh loan t ố t mưa bụi tự đi săn ngồi chơi đ ù a sau nửa canh giờ trở về thay thế thiên thanh kia thanh loan khéo hót một tiếng xem như đáp ứng vỗ cánh hướng về mặt hồ nơi x a phi đi vô nhai hai chúng ta cái ngồi thiên thanh thiên thanh c ầ n tại mặt nước c h ầ m thấp lướt qua ngươi dẫn nước t i ế n ngươi tiểu thế giới trước đem hai cái hồ nước chứa đầy sư m i n h không cần ngồi thiên thanh à ta đứng tại bên hồ chẳng phải có thể đem nước dẫn đ ầ y sao văn vô nhai không hiểu nói vô nhai ngươi có chỗ không biết hồ sông loại hình gần sát địa khí hàng năm có mấy cái đặc biệt thời gian vỏ quả đất bên trong có phần huy ệ t động âm khí phun trào dễ dàng ô nhiễm xung hồ tuyệt phần lớn thời gian những ngày âm khí vì mặt trời nhất sái t i ê u tán đi nhưng có thời gian âm khí cực nặng hoặc là đúng lúc gặp mấy ngày liền mưa rầm âm khí tán không đi nước bên trong tôn cá loại hình liền sẽ âm khí nhập thể hồ này vừa lớn lại thâm sâu nước t ầ n g ngoài vì mặt trời b ụ c phơi không có gì đó âm khí dưới đáy nước nhưng là khó mà nói vì lẽ đó vô nhai chúng ta muốn cơi trời thanh bối bên trên xuôi theo hồ mà bay ngươi chỉ lấy tầng ngoài nước vào tiểu thế giới là sư minh, yeah, sư minh chẳng phải là nói xong, hồ bên trong tôm cá không được tùy ý mà ăn rồi tia là tự nhiên nhược thủy bên trong tôm cá đúng lúc gặp âm khí nhập thể lúc này người ăn nhẹ thì bệnh dịch nặng chính là biến thành quỷ vợt là lấy nói như vậy các nước đều là cấm dân chúng đánh bắt tôm cá ăn mà tu sĩ chúng ta nếu muốn ăn tôm cá lại là có thể đoán được bọn chúng có hay không nhiễm âm khí giống như là nghĩ tới điều gì là hành chỉ cười nói yên tâm đi cả nguyên tông phía trong có đại t r ợ nước bên trong tôm cá đều có thể ăn nguyên lai là dạng này khó trách lúc nhỏ trong thôn cũng không có người ăn tôm cá chỉ có ta g a lớn thường xuyên vơ vét chút tôm cá trở về ăn Văn vô nhai như có điều suy nghĩ. Ngươi biết chúng ta đường nguyên đại lục phòng ngự trận kế hoài ra. Lạc hành chỉ nói、ra. Nghe thiên đồ tông hoài chỉ ta ra. ra. điều biết đại đại có lục Lạc đồ suy kế t ân trong u qua. y ề n nhóm nói、qua. Ơn, t r đó có một hạng giám sát hạng mục liền là cách một ngày giám sát đường nguyên lớn lục c ử u đại chủ muốn dòng sông chất nước kể cả trong nước sông bơm nước kiểm trác thành thị bên trong nước giếng kiểm trắc các loại chính là vì phòng ngừa âm khí bạo phát tình huống xuất hiện vô nhai ngươi ăn vô sự liền nói rõ ngươi bắt cá tôm đầu kia dòng sông phong thủy tốt âm khí cứ ít cũng là rất có thể kính đạm đạm cười nói xem ra là dạng này kia、yeah, khâu sư tỷ kính sư tỷ ta cùng sư minh đi lấy nước có thể a con, con khâu hữu du đáp vô nhai cởi thanh loan trên lưng ý niệm câu thông tiểu thế giới theo trên mặt hồ dẫn một dòng nước tiến vào tiểu thế giới trong hồ nước thiên thanh chậm chậm bay lên cột nước một mực hướng bên trong tiểu thế giới rót lấy chuyện này không phức tạp liền là cái tính chậm chậm việc thiên thanh bay nửa canh giờ bên trong tiểu thế giới cái kia hồ nhỏ nước đã là cơ bản rất đầy thiên thanh bay trở về bên mở, đổi thành khâu sư tỷ cưới mưa bùi bồi văn vô nhai tiếp tục lấy nước hai người đổi một chỗ mặt nước tiếp tục dọc theo mặt nước chầm rãi bay lên một đạo bạch sắc cột nước liên tục không ngừng rót vào tiểu thế giới bên trong lại bay nửa canh giờ tăng thêm hai c h é n t r à công phu hồ lớn cũng rót bảy tám phần là được chờ làm xong hệ thống thủy lợi còn chưa đủ nguồn nước ngay tại trong tông môn phía sau núi trong hồ lớn bù đắp là có thể lạc hành chỉ nói ra Bên kia kính kia đ ạ một đạm được, m ở bên hồ núi bên bắt núi trong chui tới chui lui, nai con không hồ chui chui tới lui, gặp có ổ thỏ tử thực tế.、Bé、thỏ con mềm dính dính, mười phần ngược con mười lại Bé mềm đoàn á cái n kính cùng người nâng g yêu, khâu đạm đạm một một sư tỉ t r n chính g tay vô vệ, cái khác, l giao cấp v ă vô người h nhai h a i ôm, vô văn n sợ c ú nó chen tới chen lui từ trong ngực bên trong tiểu thế giới. Một đoàn n khoát thế tới từ tới, dứt tiểu Một giới. lui rơi đều ra vào g bỏ hoàn thành nhiệm vụ cũng không có chỉ hoãn lập tức cưới lên thanh loan bay trở về tôm môn 123, lại triệu. 123, lại triệu. sau đó thời gian bận rộn khâu sư tỷ cùng lạc sư huynh mua sắm vật tư thỉnh thoảng lại đưa lên núi đến văn vô nhai muốn thu vào tiểu thế giới bên trong phân loại trồng chất tốt chuyện này chỉ có hắn tiểu thế giới này chủ nhân mới có khả năng được ba ngày sau đáp phòng ở dự vườn nhân thủ đều đã thích hợp cân nhắc đến văn vô nhai tu vi không cao chỉ có thể tiễn luyện khí kỳ tu sĩ đi vào bởi vậy tìm tới thi công nhân thủ đều là luyện khí kỳ ngoại sự đệ tử mỗi ngày tiễn một nhóm người đi vào còn phải đưa bọn hắn cơm nước sinh hoạt vật tư loại hình lấy luyện khí sơ giai các tu sĩ năng lực đem toàn bộ tiểu thế giới xây dựng hoàn tất làm gì cũng phải khoảng ba tháng trận này, này bận rộn xong bên kia càn nguyên phong đột phá cảnh giới mỗi cái phong chủ cuối cùng lần lượt đột phá hoa tất có ba vị đại lão hóa thần đột phá đến luyện hư cái khác đều là luyện hư sơ kỳ đột phá trung kỳ hoặc là trung kỳ đột phá đến hậu kỳ hơn mười vị đại lao đủ loại ban thưởng như nước chạy cất vào văn vô nhai trong túi chữ vật tông môn này một bên cũng bắt đầu an bài một chút cảnh giới sắc đột phá không cùng cấp bậc tu sĩ tới văn vô nhai nơi này thử nghe sơ khê một khúc còn có một số bởi vì tư chất hoặc là nguyên nhân khác ngưng lại tại nào đó nhất cảnh giới lâu vậy vẫn cách đột phá rất xa tu sĩ đến đây nghe khúc lục tục khảo nghiệm mấy chục nhóm người cuối cùng kết luận là vô luận là cái nào cảnh giới chỉ cần là kẹt tại cảnh giới điểm tới hạn bên trên có bảy tám phần khả năng đột phá cảnh giới cách đột phá cảnh giới còn xa chỉ cần tích lũy phong phú đều biết có chỗ càng lộ đem tu vi tiến lên một bước dài tu vi càng cao lặp đi lặp lại nghe hiệu quả càng kém giống như luyện hư cảnh nghe cái ba năm lần liền không có bao nhiêu tinh luyện thần hồn hiệu quả nhưng là chính mình thổi khúc như cũ có tinh luyện tưới nhuần thần hồn chi dụng chỉ là còn không biết số lần có hay không có hạn chế hơn nữa này khúc cùng chúc phong bất đồng là văn vô nhai thổi vẫn là đế tính h chân nhân thổi hiệu quả đều là giống nhau chỉ bất quá đế tính h chân nhân thổi một khúc một cái sơn phong người đều có thể được lợi văn vô nhai thổi thanh â m chỉ có thể đi đến xung quanh không xa phạm vi như vậy một lần cảnh giới đột phá đến lần sau thẻ cảnh giới lúc còn có thể lại nghe sơ n khê đột phá sao vấn đề này lại là tạm thời vô giải bởi vì giống như luyện hư cảnh giác này động triệt tu hành ngàn năm mới đến cảnh giới tiếp theo cũng rất có thể là học xong bình thường tinh luyện thần hồ n dùng vẫn là chờ lấy lần tiếp theo đại cảnh giới dùng tựa hồ không hẹn mà cùng những cái kia đột phá qua nhóm đại thần đều lựa chọn học được sơ khê phía sau chính mình tinh luyện thần hồn lại nói thần hồn ngưng luyện tăng lên có thể để cao đối đạo pháp n ộ tính lực lĩnh nộ là tại ẩn hình mà tăng lên tu hành tốc độ văn vô nhai đem sơ khê công hiệu nói cho khâu sư tỷ lạc sư huynh cùng tính sư tỷ ba người đều cách đột phá cảnh giới còn rất xa thương lượng một phen phía sau quyết định trước cách một tuần nghe một lần vô nhai sơ khê đợi ngày sau nghe không có hiệu quả liền tự mình học lấy thổi cho tới thanh phong cùng thanh âm hai người bị giới hạn bản thân tư chất không cao tự nhiên nguyện ý mỗi ngày nghe khúc tinh luyện thần hồn lại có thể tăng lên thần hồn lại có thể thuận tiện thuộc lòng đạo kinh các loại thư tạng c ớ sao mà không làm đâu sơ khê công hiệu chắc thi tạm thời có một kết thúc văn vô nhai nhận tông chủ hạc giấy mời tàng kiếm chân nhân khâu hữu du cùng lạc hành chỉ bồi tiếp văn vô nhai đi cản nguyên điện tầm mắt theo khâu hữu du lạc hành chỉ đến thân bên trên văn vô nhai đào qua cản nguyên tử hít mắt ai lâu sư đệ thực quá biết thu đồ đệ cái nào hắn cũng muốn cấp tới a mà thôi mà thôi ngược lại đều là ta cản nguyên tông thân truyền làm xong tâm lý xây dựng cả nguy là vì sơn khê một khúc này một khúc tông môn thu hoạch rất nhiều vô nhai có thể có cần thiết vô nhai tạm không cần thiết có m u ố n không ngài liền theo lần trước điểm tích lũy cấp ta văn vô nhai nhớ kỹ sư phụ lời nói nói ra k h u lần trước trúc phong có thể gột rửa ma khí dùng đến cùng mỗi cái tông môn trao đổi không ít vật tư mà sơn khê khúc chúng ta tạm thời dự định đối ngoại làm thành nghe khúc biết hình thức muốn đột phá cảnh giới người nộp lên trên đủ ách linh thạch hoặc đợi giá pháp bảo các loại tới thu hoạch nghe khúc tư cách mỗi một lần nghe khúc sau đó sẽ có hai thành đích lợi phân phối cấp ngươi điểm tích lũy có thể cho ngươi nhưng là nhiều nhất một trăm triệu văn vô nhai một chút suy nghĩ mắt nhìn tàng kiếm chân nhân tàng kiếm chân nhân bưng miệng cười hơi gật đầu văn vô nhai chắp tay trước n g ự c hành lễ vô nhai đa tạ tông chủ tiểu tử ngươi càng nguyên tử cười điểm điểm hắn cái này dùng cái gì lý do giải thích người thêm ra tới một trăm triệu điểm tích lũy đâu lần trước nói là tại tàng thư các phát hiện địa cấp công pháp lần này a liền nói tại tàng thư các phát hiện tàn khuyết địa cấp công pháp lần này tàng thư các lại yếu nhân đầy làm mối h o à n h a c à n nguyên tử cười thở dài văn vô nhai con người đáp là tông chủ không hai ngày nhiệm vụ đường phía trong bảng điểm riêng bên trên xa xa dẫn trước văn vô nhai lần nữa nhảy sổ tự biến thành hai trăm triệu năm ngàn vạn quá nửa đám người lần nữa vỡ tổ rất nhanh bọn hắn liền biết được tin tức vị này tam thập lục phong luyện khí kỳ nhỏ thân truyền lại tại tàng thư các bên trong phát hiện một bản địa cấp công pháp tàn khuyết vì lẽ đó chỉ trị giá một trăm triệu điểm tích lũy tàng thư các nhất trí tầng hai lại đông nghị đệ tử các đệ tử mong muốn đem hết thệ thư tạ đều mở ra mỗi trang mỗi trang kiểm tra làm sao văn vô nhai liền có thể phát hiện xen lẫn trong sách tàn khuyết công pháp bọn hắn liền không thể đâu làm hại tàng thư các các trưởng lão mỗi ngày phẫn nộm à nhìn chằm vào những đệ tử kia sợ bọ hai thành lích lợi cũng được đều chỉ là t r ư ớ n g mặt bên trên s ố tự văn v ô nhai một lát cũng không cần đến bởi vì lấy việc vặt v ớ i nhiều chậm c h ễ hắn tu hành hiện tại cuối cùng có một kết thúc văn v ô nhai tranh thủ thời gian nhặt lên hắn đạp tuyết vô ngân bộ trong mỗi ngày trừ cố định tu hành ba lần thổi tiêu thuộc lòng đạo kinh luyện tập tính tượng quyết bên ngoài liền là luyện tập đạp tuyết vô ngân bộ cách mỗi ba ngày khâu sư tỷ đưa cho hắn giảng một lần đạo kinh hắn chính là thổi một lần trúc phong cấp khâu sư tỷ cùng lạc sư huy nghe để hai người bọn họ luyện tập lại qua hơn mười ngày văn v u nhai đạp tuyết vô ngân bộ đại thành cuối cùng tại có thể đạp nước mà không、rơi. ngày thứ hai lạc sư huynh cựu bắt đầu dạy văn vô nhai tế vũ miên miên kiếm tế vũ miên miên kiếm tổng cộng có bảy mươi hai thức mỗi một thức ở giữa kết nối chặt chẽ phòng ngự như mưa phùn liên tục dày đặc chu đáo nước tắc không lọt tiến công thời điểm kiếm quang ở khắp mọi nơi khiến người ta khó mà phòng bị cường độ hơi thiếu sắc bén có thể đơn độ c sử dụng cũng có thể tập kết thành trợn chúc cơ kỷ phải học kiếm thức lạc hành chỉ xuyên qua một bộ b ạ c h sắc kinh trang ống tay hào ống còn chất lên lưu loát tinh anh văn vô nhai xuyên một dạng một bộ hát sắc kinh trang trong tay cầm lấy một bả tinh cương trực kiếm thanh phong thanh âm xem như lạc hành chỉ lại nói hôm nay trước dạy phía trước sáu thức mỗi lần dạy sáu thức ta ba ngày một kiểm tra là sư minh chiêu thứ nhất mưa p h ủ n khói mỏng mê tầm mắt chiêu thứ hai mưa p h ủ n tơ bông ầm ư ớt m à n tre lạc hành chỉ từng chiêu từng thức dạy mỗi một chiêu t ừ n ơ i nào phát lực tư thế cùng linh lực như thế nào dính liền một động tác một động tác chỉ điểm cùng sửa lại thời khắc này văn vô nhai không giống mới học trường xuân công văn vô nhai mà là luyện khí thất trọng tu sĩ thân thể trưởng khống lực linh lực trưởng khống đều mạnh không biết gấp bao nhiêu lần lạc hành chỉ dạy cái hai lần hắn tựu nắm giữ được bảy tám phần nhưng là muốn ăn khớ vẫn là phải nhiều hơn khổ luyện mới được chương một trăm hai mươi bốn tiểu thế giới hoàn thành chương một trăm hai mươi bốn tiểu thế giới hoàn thành văn vô nhai thanh phong thanh âm trước r i ê n g phần mình đem động tác luyện thông thuận sau đó liền đến cầu nhỏ một bên nghe văn vô hồi nhai thổi sơ n khê một khúc nghe xong đầu não rõ ràng lạc hành chỉ dạng mỗi một chi tiết nhỏ đều tại trong đầu quần quận ký ức một bên hồi ức vừa bắt đầu luyện tập đến ngày thứ hai buổi chiều ba người cũng đã bắt đầu lẫn nhau chọn m a bệnh làm đến đã tốt muốn tốt hơn ngày thứ ba, ba người diên phần mình điều chỉnh trạng thái cường điệu tại linh lực vận chuyển cùng tư thế phối hợp thêm ngày thứ tư, lạc hành chỉ tới kiểm tra thời điểm chỉ gặp ba cái người thật giống như một cái mô bản bên trong khắc ra đây mở dạng động tác lại không một tìa b i ế n đến dạng khí tức phát lực linh lực lưu chuyển đều đã đến vị không khỏi cười nói các ngươi ba cái làm sao luyện được như là một cá nhân mở dạng văn vô nhai nói lạc sư huynh ngài biết đến chúng ta luyện một hồi nghe một l ư ợ t sơ khê luyện thêm ngài nói chi tiết t ự u đều nhớ rất rõ ràng ba ngày luyện tập còn không làm được dạng này chúng ta chẳng phải đều ngu như lợn lạc hành chỉ cười gật gật đầu trong đầu thầm nghĩ tế vũ miên miên kiếm kiếm ý trung điệp không r ư ớ khí tức lưu chuyển bất tức cựu này phía trước sáu thức luyện bên trên cũng là trạng thái bình thường đến tiểu sư đệ nơi này có sơn khê tăng thêm a thật là thanh phong cùng thanh â m cơ duyên a có tiểu sư đệ tại cảm giác không phải là bọn h ắ n sư minh mội nhóm cơ duyên đâu Tốt, vậy chúng ta tiếp tục bên dưới sáu thức. thức thứ bảy dính áo muốn ở mức hoa h à n h mưa、thức、thứ tám núi s ắ t chống không được mưa cũng kỳ chừng hai tháng văn vô nhai thanh phong cùng thanh â m học hết bộ này tế vũ miên miên kiếm khâu hữu du cùng lạc hành chỉ sơ bộ học x o n g trúc phong k ú c nhưng là hiệu du c c h chỉ s n g t phong khúc n h ư i c ù n c hành sơ b học n g c p c h n g u y ê n nhân chủ yếu liền là kia nghe không được thanh em bởi vì nghe không vì có thể phổ biến trúc phong khúc đế tính h chân nhân sát phí khổ tâm lại tìm mấy vị luyện khí đại sư chuyên môn làm ra một cái tăng lên gấp mười lần gấp trăm lần t í n h lực pháp khí chỉ cần đem pháp khí mang tại bên h a i trúc phong khúc bên trong những cái kia nghe không được thanh âm liền có thể nghe thấy đã có thể nghe thấy được học thổi từ khúc độ khó tiểu giảm mạnh cầm tới cái này pháp khí một tuần k h ô n g tới khâu hữu du cùng lạc hành chỉ t i ể u trọn vẹn học xong trúc phong khúc kính đạm đạm cũng bắt đầu thổi có phần bộ dáng vô nhai cư phía sau linh mễ thu dồi một đợt vòng tiếp theo linh mễ tự không ở nơi này chồng mà là đổi tại vô nhai bên trong tiểu thế giới chồng phía trong địa phương cũng đủ lớn văn vô nhai cố ý lưu lại đầy đủ sáu mẫu đất chuyên môn dùng để trồng linh mễ bên trong tiểu thế giới quan cảnh cảnh trí cơ bản đều đã hoàn thành tự còn dư lại một chút kiến trúc cần kết thúc công việc một số chi tiết lại tạo hình một hai là được kính đạm đạm để văn vô nhai mang theo nàng pháp khí đi vào đem tình huống bên trong đều kính tượng một lượn lấy ra phóng cấp sư m i n h các sư t h xem thác nước minh hồ linh thực phân bố màu xanh biếc xanh đ ù n đã không phục khi đó ngày đó hoang vu cảnh tượng trước kia phế tích chỗ trừ mấy chỗ thạch đầu làm đại điện lưu tại nguyên địa còn lại đều đã dỡ bỏ còn có hai ngộ giếng cổ tại bên trong tiểu thế giới nguồn nước liên thông đằng sau cũng rõ gì mà bước lên nước lên đến. gì rõ mà Rất tốt. kính h hữu thỏa vô nhai, vô nhai, hiện tại liền chờ ngươi tu vi tăng lên, chờ anh thể chung â u du đầu. tu nguyên gật tại tăng ta mang mãn xem liền ngươi lên, ngươi đến nguyên anh kỷ, liền có thể mang bọn nha. đi Vô vô vi vào có kỷ, k đạm đạm chỉ mình phiên bản thu nhỏ phồn hoa đường cười nói nơi này phồn hoa đường cách vô nhai cứ có thể gần nhiều hơn ta có thể nóng trông sớm đi có thể vào nhìn một chút đâu chờ kiến trúc thu rồi đôi chúng ta tự bắt đầu đi đến phóng đủ loại đồ dùng trong nhà a ta đều chuẩn bị kỹ tăng nha kính đạm đạm khoác khoác tay chỉ dương dương đ ă n ý nàng thế nhưng là phí rất nhiều tâm tư ân sư tỷ yên tâm ta sẽ cố gắng văn vô nhai đáp hắn bên trong tiểu thế giới một ngọn cây còn cỏ đều là sư h i n h các sư tỷ tâm ý hắn tất nhiên là hiểu a khâu sư tỷ người có hay không cảm thấy kỳ thật còn kém chút gì đó lạc hành chỉ xem chỉ chốc lát có ý riêng nói gì đó linh khí tu sĩ động phủ linh khí nếu là trong núi này có một đầu tiểu linh mạch thì tốt biết bao lạc hành chỉ nói ra rất đúng vẫn là tứ sư đệ nhắc nhở đối với vô nhai người bên trong thế giới nhỏ này nên chí ít cất đặt một đầu linh mạch dạng này liền sẽ có linh khí liên tục không ngừng sản sinh sắc tại ngươi tu hành bất quá linh mạch giá trị đắt đỏ lại vô nhai hiện tại tu vi thấp cùng tiểu thế giới vẫn chỉ là thần hồn c â u thông tạm thời không thể đem chiếc nhận thu nhập thể nội việc này không vội nhất thời vô nhai ngươi nhớ kỹ về sau có thể đem tiểu thế giới thu nhập thể nội phía sau lại cho nó di thực linh mạch như vậy nó sinh ra linh khí liền biết phụng dưỡng ngươi lạc hành chỉ dặn dò vừa cười nói tu sĩ giới ghét nhất liền là cùng nắm giữ tiểu thế giới tu sĩ đ ố i đánh bởi vì đối phương linh lực lấy không hết dùng mãi không t ặ n a a là dạng này a đ i ể ấy văn vô nhai thật đúng là không biết rõ hiện tại bên trong tiểu thế giới linh lực t i ế u thốn vô nhai cũng không thể ở bên trong tu hành mà này rất nhiều hoa hoa cỏ có, có yêu cầu xử lý ngươi có thể thuê mướn tu sĩ cấp thấp ở tạm ở bên trong chuyên môn giúp ngươi xử lý khâu hữu du đề nghị t h ờ i suy nghĩ một chút văn vô nhai nói ra khâu sư thị ta muốn t r ư ớ c quan sát một đoạn thời gian nhìn một chút bên trong tiểu thế giới cỏ cây sinh trưởng tình huống nếu ta một cá nhân bận không quá nổi suy nghĩ thêm mời người đến giúp đỡ ân những chuyện nhỏ nhặt này chính ngươi làm chủ là được lại qua chừng một tháng tiểu thế giới cuối cùng tại toàn bộ hoàn thành đồ dùng trong nhà bài trí toàn bộ đến nơi văn vô nhai lại đi vào kính tượng một vòng lúc đó vừa vặn bên trong tiểu thế giới mưa bùi lờ mờ mưa phùn gió nhẹ tảng đá xanh đường hơi ướt to béo lá chuối tây rửa đến xanh biếc như mới văn vô nhai dọc theo hết thẻ phòng c h u y ề n trong phòng ngủ giường đệm chăn bút mực nguyệt q u a n cầu s ắ c s ắ c và toàn càng có một ít độc đáo bình hoa giàn trồng hoa ngọc khí đồ trang trí đèn lồng loại hình liền liền ven hồ chớ hiên bên trong phòng ngủ nghỉ ngơi rèm tre thay giặt đảm bảo mọi thứ đều đủ càng có áo tơi dùng đến cực nhỏ tiểu kính tâm tư cẩn thận bố trí được không tệ khâu sư tỷ ôn nhu nói lạc hành chỉ cũng cười nói còn nhớ rõ thác ấn một chút công pháp thư tạ tại trên giá sách không sai không sai đa tạ kính sư tỷ văn vô nhai thật sâu vai trào kính đạm đạm lẽ l ư ỡ i làm cái m ặ t quỷ ta kia nhìn qua là cái cẩn thận công phu nhưng thật ra là không đáng giá tiền nhất tốn linh thạch đại đầu đều là khâu sư tỷ cùng lạc sư huynh đa tạ khâu sư tỷ cùng lạc sư huynh văn vô nhai lần nữa làm một lễ thật sâu nhà mình sư đệ không cần k h á c h khí khâu hữu du cùng lạc hành chỉ cười nói tiểu thế giới cuối cùng tại bố trí xong hết thẻ tu sĩ rút lui khỏi vô nhai cư vẫn còn khó lường yên tĩnh phía trước đặt hàng linh mai l i n h cây đào lần lượt đến vô n h a i c ư tiền t i ề n h ậ u h ậ u một lần nữa x o i đất c h n h l ý lại làm ộ t phen n á o n h i ệ t việc này v ă n vô n h a i tiểu toàn q u y ề n giao cho t h a n h phong t r o n g coi c h í n h mình mang lấy t h a n h â m t r ố n vào bên trong tiểu thế giới hoặc là b ệ bộn nhiều việc t r ồ n g t r ọ t linh mê hoặc là cấp m ả n g lớn c h ố n g không vườn giao x o i đất vù luông t h ỉ n h toàn h g đi hồ bên t r ê n h chào t h u y ề n d u n g o ạ n bung ô c â u chừng một trăm hai mươi năm chụp phong biểu hiện chừng một trăm hai mươi năm chụp phong biểu hiện vô n h a i c ư tiền t i ề n h ậ u h ậ u lại dày vào đại khai nửa tháng chừng chồng chọt linh mê linh điền c h é bỏ chồng linh nào còn có mạng lớn chê chú trước kia quy hoạch chồng linh nào linh mai địa phương cũng toàn bộ trồng trọt thích hợp trong rừng đá cội đường nhỏ m á i con cái đình nhỏ đều đã xây thành vô nhai cư bên trong vườn rau nhỏ cũng chịt bỏ trồng mấy cây lớn ba tiêu sen vào nhau mới trồng mấy b ù i bích trúc bán nguyệt đầm một bên tiểu p h â n tiểu hôi chuồng gà chuồng vịt trực tiếp toàn bộ chuyển vào tiểu thế giới bên trong bán nguyệt đầm ngược lại chân chính thành một cái thanh t ĩ n h chỗ đằng sau thanh phong thanh âm cùng văn vô nhai mỗi ngày đều biết có nửa ngày thời gian đợi tại tiểu thế giới bên trong trồng trọt linh mễ xử lý linh thực hoặc là thổi khúc đọc sách lạc hành chỉ lại dạy văn vô nhai thanh phong thanh âm như thế nào tạo thành tế vũ miên, miên kiếm trận. tế vũ miên miên kiếm chợ ít nhất tổ ba người t r ợ năm người bảy người mười người đều có thể văn vô nhai thanh phong thanh âm vừa vặn ba người tại tổ ba người thành kiếm chợ lẫn nhau phối hợp sử dụng chiêu thức nhất thời ở giữa kiếm quang lướt qua dẹp thành một trường tỉ mỉ như mưa bùi ngân sắt lưới tiến khả công thối khả thủ là thật lợi hại đến tận đây văn vô nhai bọn người mới tính thấy được tế vũ miên miên kiếm chỗ lợi hại học xong tế vũ miên miên kiếm lạc hành chỉ tựu bắt đầu dạy tật phong kiếm tật phong kiếm cùng tế vũ miên miên kiếm bất đồng thế công sắc bén ra chiêu tấn mánh xuất kiếm tốc độ đặc biệt là trọng yếu vì thế đến vô n sau lạc thanh thanh cũng luôn tới nghe có phần có ích lợi chỉ có tốt như nhi muốn giữ lại phá nguyên anh cảnh lúc lại nghe sơ khê một mực không có dám tới d à n h d ỗ i tới sư tỷ đ ệ bốn người ngay tại bán nguyệt đầm một bên nói chuyện trời đất nhiều l à khâu hữu du cùng lạc hành chỉ nói bọn hắn đủ loại vượt qua n bí cảnh làm nhiệm vụ kinh lịch cũng có một chút đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói cho bọn hắn nghe cố sự bất chi bất giác hơn phân nửa năm đã qua lúc trước cắm xuống linh mai linh đào đã kết ra quả có điều linh đào quả kết ra tới dễ dàng muốn thành thục lại muốn ba năm năm năm linh mai ngược lại tốt chút đại bộ phận chủng loại đều là năm đó có thể thu hoạch có cá biệt cũng muốn hai ba năm mới có thể thu hoạch quả sư phụ vẫn chưa về chỉ đại sư huynh truyền qua một phong thư nói sư phụ đi xem qua bọn hắn khâu hữu du thuận lợi tấn cấp nguyên anh trung kỳ văn vô nhai tiến lên luyện khí bắt trọng thanh phong cùng thanh â m cũng cuối cùng tại luyện khí lục trọng cũng không biết là được lợi tại đủ loại linh thú thịt bổ dưỡng vẫn là nghe sơn khê mang đến thần hồn tiến bộ văn vô nhai tiến lên bắt trọng so dự đoán nhanh hơn ba tháng mà thanh phong cùng thanh â m cũng là rút ngắn hai ba tháng thời gian thanh phong thanh â m bắt đầu luyện khí mà không phải dựa vào trồng trọt linh mễ đem đổi lấy điểm tích lũy tiểu thế giới bên trong linh mễ thu hoạch sau khi hoàn thành sáu mẫu khai khẩn quà t h u địa văn vô nhai dựa theo sơ cấp dược tài trồng trọt một sách đem lấy được linh dược nhưng so sánh trồng linh mễ dường giả cỡ nào bất đồng linh dược yêu cầu chiều sáng độ ẩm đất đai cũng không giống nhau vì thế văn vua nhai còn dùng điểm tích lưu đổi linh dược trồng c h ọ n đại khóa mà lúc này nam tinh đại lục phía tây bờ biển chiến trường bên trên huyền u y ê n t ử đám người đi theo một chi đi tiền tuyến thay quân tu sĩ binh sĩ đi tới hải phòng chiến đấu cứ điểm chi này tu sĩ binh sĩ lấy một vị hợp thể kỳ tu sĩ vì dẫn đầu m ộ ư ơ i vị luyện hư tu sĩ ba mươi vị hóa thần tu sĩ ba trăm vị nguyên anh tu sĩ cùng với hai vị tu sĩ kim đan tạo thành không i ngoài sở liệu toàn bộ thôn xóm người trừ mấy cái hài đồng đã không có còn sống sót khắp nơi là đoạn cánh tay thân thể tàn phế theo phế tích bên trong lao ra tới yêu ma số lượng cũng không phải quá nhiều nhưng là thực lực mạnh đại khái có năm mươi sáu mươi người tu vi tất cả đều tương đương với nhân loại luyện hư trở lên cũng chính là ma vật bên trong tiểu thiên ma cấp bậc loại cấp bậc này chiến đấu nguyên anh trở xuống căn bản là không có cách tham dự hóa thần cũng chỉ dám năm sáu vị vây cản một vị tiểu thiên ma nếu không phải có huyền luyện tử này một đội mười người luyện hư tu sĩ trà trộn tại trong đội ngũ chỉ sợ là song phương vừa chạm vào phía dưới nhân loại tu sĩ tự muốn toàn diện sụp đổ đến cuối cùng khả năng cũng chỉ có vị kia hợp thể kỳ tu sĩ có khả năng chạy ra nhất bệnh dù là có này mười vị luyện hư tu sĩ tại dù là nhân loại dùng tới trận bàn trờ phòng ngự thủ đoạn tình thế như cũng tràn ngập nguy hiểm đúng lúc này huyền luyện tử nhả xếp bằng ở giữa không t r ù n g trận pháp phòng ngự trung tâm vị trí trong tay xuất ra một chi trường tiêu chậm dãi thổi lên hắn hành động này chớ nói yêu ma ngây ngẩn cả người liền ngay cả nam tinh đại lục các tu sĩ cũng ngây ngẩn cả người chẳng lẽ là sóng âm công kích cũng không giống à n à y làn điệu không giống làn điệu rất kỳ quái tựa như gió thổi một loại nào đó thực vật phát ra tới trầm thấp tiếng gạo lại giống là sóng biển nặng nghề lại ôn hòa cũng không giống sóng âm công kích ra tiếng gió lớn hơn dần theo bốn phương tám hướng quét sạch dâng trào tới mà tu vi thấp nhất vị kia tiểu thiên ma bất ngờ hét thảm một tiếng hắn khống chế không nổi thể nội ma khí bắt đầu bên ngoài g i ậ cái này tương đương với nhân loại tu sĩ k h ô n g chế không nổi thể nội linh lực bên ngoài giận tình huống là giống nhau tựa như là sinh mệnh lực tại liên tục không ngừng xói mòn chính mình lại không cách nào k h ô n g chế có vị thứ nhất t i ể u có vị thứ hai tiếp lấy vị thứ ba hô hét dài một tiếng theo phế tích bên trong truyền hình ra hai cái cao cấp hơn yêu ma c h ậ m rãi đi ra này hai cái yêu ma bên trái là tóc bạc mắt đỏ cao đại nam tử bên phải là tóc bạc hắc đồng thiếu nữ bộ dáng hai người ánh mắt lạnh lùng mang lấy một tia tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chằm chằm vào huyền n u y ê n tử tiểu thiên ma nhóm nghe được tiếng gạo điên cùng công kích trật bản muốn đã phá phòng ngự trật bản diễn đi cái k i a thổi tiêu nhân loại thế thế theo đường nguyên đại lục tới luyện hư kỳ tu sĩ cùng nhau xuất ra trường tiêu mười vị luyện hư kỳ tu sĩ cùng thổi một khúc mỗi người bắt đầu thổi thời gian cũng không giống nhau có trước có sau nhưng hết lần này tới lần khác chi này từ khúc người nhiều như vậy thổi không phải cùng một đoạn â m luật lại có thể h o à n mỹ hô ứng dung hợp mười vị luyện hư kỳ tu sĩ cùng một chỗ thổi lên chi này từ khúc tức khắc coi như ôn hòa gió thổi đột nhiên biến thành cuồng phong gào thét tựa như ôn hòa sóng biển đột nhiên tự biến thành sóng to gió lớn lấy nhân loại tu sĩ làm trung tâm cấp tốc chụp cuốn gào thét mà tới cùng n à y đối lập các yêu ma thể nội ma khí tản mát tốc độ há lại chỉ có từng đó nhanh gấp mười lần ngao ngao mấy tiếng đ ê u thảm có mấy cái tu vi thấp một chút yêu ma lập tức q u a y đầu liền chạy nhưng mà còn không có chạy ra cuồng phong phạm vi tu vi thế mà tựu rất phá tiểu thiên ma còn tại duy trì liên tục hạ xuống nhất thời ở giữa hết thể tiểu thiên ma chẳng quan tâm công kích nhân loại tu sĩ mà là phối hợp hướng phương hướng khác nhau bỏ trốn tóc bạc hắt đồng thiếu nữ h ừ lạnh một tiếng nàng tắn m ô i một cái cũng đã khống chế không ngừng ma khí t ạ n mát ca ca nhân loại tu sĩ lại có thủ đoạn mới sao xem ra là chúng ta đi tóc bạc mắt đỏ nam tử một phát bắt được tay của thiếu nữ hai người thân ảnh chất động chỉ mấy cái t i ể u đã theo nhân loại tầm mắt bên trong hoàn toàn biến mất như phi nhân loại tu sĩ cao thủ quá ít trận này chỉ sợ sẽ là nhân loại chiến thắng tiếng gió dần dần dừng các yêu ma lưu lại năm cỗ tiểu thiên ma thi thể bỏ trốn không còn nhân loại này một bên cũng vẫn lạc hai vị hóa thần tu sĩ nhân loại lấy ba mươi vị hóa thần tu sĩ hợp kế hai mươi vị luyện hư tu sĩ một vị hợp thể tu sĩ thực lực tao nộ hai vị đại thiên ma năm sáu mươi vị tiểu thiên ma thế mà chỉ vẫn lạc hai vị hóa thần còn tiêu diệt năm cái tiểu thiên ma cái này chiến tích quả thực liền là kỳ tích kém một chút liền cho rằng hôm nay hẳn phải chết nhân loại tu sĩ nhóm nửa mừng nửa l o một mảnh gieo họ huyền liên tử ngã ngồi tại trận bàn bên trên cầm trong tay trường tiêu mặt mỉm cười nắm trường tiêu tay vẫn còn đang run dậy không ngừng chúc phong khúc lần đầu trên chiến trường biểu hiện một khúc kinh thiên ma tấu trương song chương một trăm hai mươi sáu t i ca, ca, lục phiếm đi thẳng đến vô nhai cư hắn kể từ dùng khát thời khổ tu pháp lại cần mẫn an ninh thu thịt tu hành tốc độ so với mình dự đoán nhanh hơn không ít cũng đã luyện khí lục trọng thế nhưng là càng đến hậu kỳ càng là phát hiện tốc độ gặp trộm tính toán văn sư huynh theo thất trọng đến bắt trọng thời gian mình vô luận như thế nào cũng làm không được ga lục phiếm dài vóc dáng mặt em bé cũng kéo dài biến thành một cái tiểu thiếu niên còn văn vô nhai vóc dáng lủi cao một đoạn khuôn mặt hướng thanh niên người t h ổ i biến hai mắt sáng lời khí chất trầm ổn nhận khâu hữu du cùng lạc hành chỉ ảnh hưởng nhất cử nhất động càng thêm thong dong bình tĩnh văn vô nhai nhìn hắn một cái không đội vã mà hồi lấy h ạ c giấy hán sơn khê một khúc tại thân truyền ở giữa cũng không phải là bí mật gì có muốn học hay không muốn nghe hay không theo mọi người có một ít tu sĩ tựa như tô như nhi kìm nén chờ phá cảnh giới lúc lại nghe còn có giống như khâu sư tỷ lạc sư minh rằng này nguyện ý mỗi tuần nghe một lần tiến độ sơ qua nhanh khả năng cùng mỗi ngày thổi sơ khê khúc có quan hệ nhưng không có khả năng trọn vẹn khẳng định mỗi một cái hạt giấy văn vô nhai hồi đều là đồng dạng nội dung đợi văn vô nhai hết thể hạt giấy đều hồi xong rồi lục phiếm đã vòng quanh văn vô nhai chuyển tầm vài vòng Ca, ta muốn chuyển đến cùng ngươi ở mỗi ngày nghe ngươi thổi từ khúc cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện lục phiếm la ầm lên hắn các hạng đại khóa trên cơ bản cũng tới xong rồi trong mỗi ngày nhiều là tại chính mình nhị thập tam phong bên trong tu hành văn vô nhai không đội không chậm liếp nhìn hắn một cái cười nói ngươi sư phụ đồng ý không đại khái là không đồng ý a nhị thập tam phong duy nhất đệ tử thân truyền ở tại tam thập lục phong tựa hồ khả năng xác thực không quá thỏa đáng a vậy vậy ta mỗi ngày buổi sáng tới buổi chiều trở về lục phiếm vội la lên tuy ngươi chỉ cần ngươi sư phụ đồng ý mỗi ngày nghe sơn khê khúc một sự tình ngươi nhất định phải sư phụ đồng ý mới được văn v ô nhai dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn ánh mắt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m lục phiếm ân ta hiểu lục phiếm lực mạnh chút đầu đắp gió gấp lửa cháy lại đi không bao lâu một cái hạt giấy bay tới sư phụ ta đồng ý buổi sáng ngày mai chờ ta tới lại thổi tiêu a ta còn mang theo quả biếu văn vô nhai hiện tại có thể xưng tài đại khí thô đối quả biếu gì gì đó có cũng được mà không có cũng không sao có thể không nghi tới lục phiếm quả biếu ngược lại thật sự là là một niềm vui bất ngờ lục phiếm dương dương đắc ý lại cẩn thận cẩn thận theo trong túi chữ vật bưng ra một cái lớn chừng bán tay h ộ mở hộp ra bên trong là một gốc cực nhỏ nhạt phấn sắc san hô nó toàn thân giống như là ngọc thạch ó n g ánh không giống phổ thông san hô ngược lại càng giống là một khối mỹ ngọc tự i san hô văn vô nhai kinh ngạc hắn từng ở trong sách thấy qua nói nam hải bên trong cực nam hải đạo bên trên sản xuất tự san hô có thể làm cho linh t i u càng thêm thuần hậu đồng đọng đã từng cùng lục phiếm nhắc qua việc này đúng vậy a khi đó văn ca nói với ta ta liền đi tin cấp mẫu phi cùng phụ vương phụ vương lấy người tìm tới này gốc t i ự u san hô cũng nhanh ngựa thêm roi đưa tới thế nào cái này quả biếu có thành ý a lục phiếm cười hắc hắc có thành ý ta rất hài lòng văn vô nhai thưởng thức một lát đem t i ự u san hô bỏ vào trong túi t ố t đi thôi là văn ca lục phiếm cao hứng đáp mép cầu ngồi xuống nghe sơ n khê một khúc thanh phòng thanh âm là nghe quen sau khi nghe xong đợi dư vị tiêu tán lập tức xuất gia cần phải thuộc lòng sách n h ị n lục phiếm cũng đã sớm chuẩn bị khởi thân luyện tới một bộ mới học kiếm pháp hai canh giờ sau đó lục phiếm thu kiếm mà lập hai mắt l ó e sáng ca ngươi thật là ta thân ca n g h e xong từ khúc luyện kiếm hôm qua sư phụ dạy những cái kia q u a n lại ta tất cả đều nhớ kỹ nhất thanh n h ị sở hết thẻ chi tiết không chút nào bỏ sót ha ha chỉ cần ta luyện thêm quen một chút liền có thể quá quan như vậy rất tốt lục phiếm giữa chưa tại vô nhai cứ lăn lộn một bữa cơm bồi văn vô nhai tán vài vong ước nói một chút bát quái việc ít người biết đến còn nói đến thanh phong thanh âm văn sư Hình, là gì thanh phong thanh âm tu hành cũng nhanh chóng như vậy cũng là bởi vì nghe sơn k h ê sao mặc dù thanh phong thanh âm tu hành tốc độ xa không bằng lục phiếm nhưng là cũng viễn siêu phổ thông tứ linh căn tu sĩ một mặt là bởi vì nghe sơn k h ê à một phương diện khác đan dược cũng đầy đủ hai người bọn họ ngay từ đầu thời điểm trồng linh điền hiện tại luyện khí a i nhà bọn hắn tổ truyền thủ nghệ là luyện khí ta cũng đi theo luyện khí nhập môn lục phiếm nghe vậy trầm tư một lát hắn xem như đệ tử thân truyền đan dược gì gì đó tự nhiên cũng không thiếu bên trên đại khóa cũng không cần dùng điểm tích lũy đổi lấy có điều hắn bởi vì lấy tu vi thấp tiếp không là cái gì nhiệm vụ. vì lẽ đó trên tay không có cái gì điểm tích lũy hắn muốn dùng điểm tích lũy vì mẫu phi đổi một chút dưỡng thân cùng với dưỡng nhan đ a n g dược phạm nhân dưỡng thân đan g dược không đắt dưỡng nhan đ a n g dược lại là có chút đắt đỏ văn ca ta muốn gom lại chút điểm tích lũy cấp mẫu phi đổi dưỡng nhan đ a n g dược ngươi nói ta tiếp nhiệm vụ gì tốt t r o n g linh mễ sao vẫn là học lấy lượt khí ta thử qua làm hoa mai đóng băng ta làm hoa mai đóng băng phổ phổ thông thông không có hiệu quả đặc biệt không đáng gì đó điểm tích lũy lục phiếm thở dài nói dưỡng nhan đăng dược muốn bao nhiều điểm tích lũy văn vô nhai vấn đạo một n à n đâu muốn một ngàn kia. quả thực phát đ i ê n a làm sao đến mức à chỉ là phổ thông nữ tính cũng có thể dùng dưỡng nhan đan dược vì sao muốn đắt giá như vậy cao giai nữ tu nhóm rõ ràng chỉ cần tấn giai liền biết càng đổi càng đẹp là gì cũng muốn loại đan dược này lục phiếm khoa trương đấm ngược d ậ m chân a kia là có một chút quý nếu như t r ồ n g linh mễ mỗi lần trồng hai mẫu ruộng một năm ba mùa đại khái t r ồ n g cái sáu bảy tuổi n g ư ờ i điểm tích lũy là đủ rồi văn vô nhai giúp hắn tính toán tính toán nếu như luyện khí lời nói một n g h n bả liêm nào một ngày đại khái có thể luyện năm thanh tả hữu không tới một năm cựu gom lại đủ rồi điểm tích lũy văn vô nhai còn nói thêm kể từ hắn liêm đao luyện khí đã luyện đến lại nhanh lại tốt đằng sau t i u trên cơ bản không có động thủ một lần tấn giai luyện khí chính là nhất định phải đến c h ú t cơ kỳ mới có thể học kia v ă n ca ta có thể cùng ngươi học luyện khí sao lục phiếm nháy nháy con mắt nghĩ nghĩ còn nói thêm a q u ê n đ i v ă n ca ta về trước đi hỏi một chút sư phụ có thể không chiếm dụng sư huynh thời gian t i u tận lực không chiếm dụng hh ắ c ắ c ta tốt ta văn vô nhai trực tiếp đem trong tay cuốn sách lên tới gõ gõ h à n đầu lục sư đệ không biết ngươi nghe nói qua lâu năm luân hồi bảo điện một sách sao văn vô nhai nói ra hai ngày trước nghe sư tỷ sư minh nói chuyện phiếm nói tới mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đều muốn tập này bảo đ i ệ n đương nhiên nghe nói qua lục phiếm nói ra này bản bảo đ i ệ n nhà ta bên trong cũng có nói là bảo đ i ệ n lại chỉ có thể là nguyên anh kỳ trở lên mới có thể tu nhưng là chỗ nào đều có thể mua được giá cả cũng không đắt đây là là gì bởi vì cái này bảo đ i ệ n cũng không thể cấp người mang đến tu v ì bên trên tiến bộ đến nỗi có thể nói gì đó tiến bộ đều không nhìn thấy vậy vì sao phải tu luyện văn vô nhai ngạc như nói lục phiếm chuyện đương như nói bởi vì nghe nói xây này bảo điển có nhất định khả năng vẫn là phía sau có thể lâu năm luân hồi a v ă n c a người bê ta chúng ta nhân loại tu sĩ bên trong một mực có một ít tốc tuệ người luân hồi chuyển thế truyền thuyết a ngươi cùng ta hảo hảo nói một chút ta giống như không có làm sao nghe nói qua văn vô nhai nói ra tựa như hiện tại b ă n g tâm phái đương nhiệm tông chủ làm chân nhân kiếp trước liền là b ă n g tâm phái một vị trưởng lão vẫn lạc 500 năm trăm n ă m phía sau chuyển thế v ì người đến sau lại nhân duyên tế hội bị b ă n g tâm phái thu làm đệ tử mười tám tuổi phía sau giác tỉnh ký ức tu vi tiến triển cực nhanh trở thành bang tâm phái đương nhiệm tông chủ lâu năm luân hồi là ý tứ này á vậy tại sao chỉ là có nhất định khả năng mà không phải tu hành bảo điện nhất định có thể luân hồi c h u y ể n thế đâu văn vua nhai không hiểu vấn đạo ta cũng không biết rõ có nói là bảo điện có thiếu sót có nói là thiên đạo không được đầy đủ nói gì đó đều có ngược lại nguyên anh kỳ trở lên quá nhiều người không có việc gì đều biết sửa một chút này bản bảo điện vạn nhất chính mình liền có thể luân hồi đâu ai cũng không nói chắc được à lục phiếm hai tay ôm ở sau đầu tại tre chúc bóng dáng bên trên giật giật đi n h a văn vua nhai điểm gật đầu nghĩ đến lạc sư h u n h tiến vào nguyên anh kỳ có một đoạn thời、gian. là chuẩn bị bắt đầu tu luyện này bản b ả o đ i ệ n tán xong bước lại nghe văn vô nhai thổi một lượn sơ n khê lục phiếm cầm cơ sở luyện khí tư liệu một sách ra đầy thuộc lòng thuộc lòng đầy hai canh giờ cười ha ha một trận cao hứng bay đi có thư hữu đề nghị tăng thêm a hôm nay không còn kịp rồi ngày mai kịp nhiều càng một t r ư ờ n g a tận lực tận lực cáp tấu chương xong chương một trăm hai mươi bảy tức thế luân hồi chương một trăm hai mươi bảy tức thế luân hồi văn vô nhai hạt giấy hồi xong rồi đằng sau c h ư n g luyện khí kỳ tiểu hình đệ nhóm đều yên lặng những n à y luyện khí kỳ nhỏ thân chuyển nhóm đều tư chất hữ dị thì là không nghe sơ khê tu hành tiến độ cũng đã rất nhanh không cần thiết gánh phong hiểm đi nghe sơ n khê vạn nhất về sau đụng phải thẻ cảnh giới tình huống lại nghe sơ n khê vô dụng há không đáng tiếc chỉ lúc phía một người gió mặc gió mưa mặc mưa mỗi ngày sớm tới tìm đợi cho buổi chiều mới đi hắn vốn là đan linh căn tu hành tốc độ không chậm người lại thông thuệ nghe sơ n khê phía sau lợi ích thêm đầu não linh hoạt nhạy cảm học gì đó đều cực nhanh lĩnh ngộ công pháp cũng càng nhanh rồi có khi hắn cũng sẽ đụng phải văn vô nhai sư huynh cùng các sư tị cùng một chỗ tới nghe sơ khê bất chi bất giác cựu cùng tam thập lục phong lẫn vào hết sức quen thuộc lục phiếm tiến diệu hô san văn vô nhai lấy trước đi cấp khâu sư tỷ sử dụng để khâu sư tỷ cầm tiểu san hô thay phiên ngâm linh t i ể u quả nhiên chỉ cần tiểu san hô ngâm tới một tháng linh t i ể u liền biết càng đồng đậm mấy phần thấy hiệu quả quá mức tốt khâu sư tỷ liền để văn vô nhai đem tiểu san hô đưa cho sư nương tàng kiếm chân nhân cười nói vô nhai cái này lễ thế nhưng là đưa đến ngươi sư phụ trong tấm khảm ta thay h ắ n nhận vô nhai ngươi có lòng sư nương quá khen vào lúc ban đêm trăng sáng sao thưa khâu hữu du cầm ngấm qua linh tiểu chiêu đãi sư đệ sư mỗi nhóm hết lần này tới lần khác văn vô nhai tu vì quá thấp ti tuy là cầm hắn t i ể u san hâu ngâm rượu hắn lại một cái cũng không thể uống chỉ có thể ngửi cái mùi vị kính đạm đạm cố ý đem kia lưu động màu hồ phách quang mang mỹ t i ể u tại văn vô nhai dưới mũi mặt cơ cơ ham ăn hắn thơm sao văn vô nhai bất đắc dĩ nhìn kính sư tỷ một dạng thơm mùi rượu thơm mát nhưng nồng độ quá cao chỉ ngửi lấy t i ể u cảm giác hơi say linh t i ể u tất nhiên là muốn phối nướng linh thu thịt ăn mới thơm văn vô nhai cùng sư huynh đã ngồi một chiếu ngồi khâu sư tỷ cùng lạc thanh thanh đã ngồi một chiếu ngồi kính đạm đạm cùng t ố như nhi đã ngồi một chiếu ngồi, mỗi một, ngồi một cái lò đất chứ phiến đến cực mỏng đủ loại linh kẹp rau xanh sâu nướng những này nhất định ăn hạng mục còn có quá nhiều tình xảo điểm tâm nhỏ đều là dùng đủ loại linh mệ các loại tài liệu làm có làm thành đ ô n g hoa hình dạng hoặc màu xanh nhạt hoặc nhạt phân s ắ c hoặc trừ hồng sắc đủ loại bánh ngọt đa số cũng liền một cái lớn nhỏ có vào miệng tan đi có trong veo ngon miệng có mềm mại hương thơm văn vua nhai thật đúng là chưa ăn qua này quá nhiều trò gian điểm tâm không khỏi mỗi một cái đều nếm thưởng thức hàn uống vào số độ thấp mai hoa n h ư ỡ n g ăn sư huynh ném đút tới bắt bên trong nướng thị phiến trộn lẫn ăn hai mảnh điểm tâm người nghe sư tỷ các sư huynh trò chuyện chút cố sự đúng rồi lạc sư minh ngươi có phải hay không bắt đầu tu luyện cái kia tốc thế luân hồi bảo điện rồi văn vô nhai v ấ n đạo lạc hành chỉ xứng sở rất nhanh như không có việc gì đem trong tay nướng thịt phiến lật cái mặt n h ì đúng vậy à thế nào không có liền là chưa nghe nói qua cái này bảo điện sư minh cùng ta nói một chút thôi văn vô nhai chống đỡ đầu cảm thấy rất hứng thú mà nhìn chằm chằm vào lạc hành chỉ tiểu t ử này có phần say rượu lạc hành chỉ d ở khóc d ở cười a lạc sư minh ngươi cũng bắt đầu luyện cái kia tốc thế luân hồi bảo điện sao lạc thanh, thanh nói ra vô nhai cái này bảo điện là mỗi một vị nguyên anh kỳ tu sĩ bắt buộc luyện đằng sau ở một mức độ nào đó có thể càng thêm ngưng luyện thần thức nghe nói luyện này bảo điện vạn nhất v ỡ lạc có khả năng luân hồi c h u y ể n thế kia có cái nào tu giả là luân hồi c h u y ể n thế đâu lần trước lục sư đệ cùng ta đã nói rồi băng tâm phái làm chân nhân là luân hồi c h u y ể n thế văn vô nhai tiếp tục hỏi đúng cái này ta cũng đã được nghe nói tôn h ư nhi tràn đầy phấn khởi nói phàm c h u y ể n thế luân hồi giả xưng là túc tuệ người hiện thế nổi danh nhất hai vị túc tuệ người một vị liền là băng tâm phái tông chủ còn có một vị là phi kiếm các từ bất bạc từ trường lão hai người này không chỉ đầu nhập vào kiếp trước môn phái hơn nữa kiếp trước thân phận cũng tại gia phả bên trên rõ ràng có thể thấy được khâu hữu du liếc mắt lạc hành chỉ đem chuẩn bị ngắt lời chủ đề nước xuống việc đã đến nước này bọn hắn chỉ có thể t ĩ n h quan k ỳ biến lạc thanh thanh nói bổ sung trừ hai vị này còn có một vị nổi danh tốt tuệ người là thanh thương môn thủy mộc chân nhân nghe nói chi nhớ của nàng còn chưa hoàn toàn nhưng là đã cấp thanh thương môn cung cấp mấy dạng đã tuyệt tích pháp quyết để thanh thương môn thanh danh đại trấn trên giang hồ truyền có mặt mũi tốt tuệ người không chỉ mấy vị này còn có một số l â n hồi truyền thế người đôi quá khứ không hề đề cập tới đúng không khác h muốn người khác biết bọn biết vậy à thì như một nghìn sáu trăm linh năm trước long h ổ chân nhân hắn xuất từ nga mi phong tam linh căn tư chất bình thường nhưng tu hành cực nhanh tại ngoại môn đệ tử bên trong xa xa dẫn trước gần như chưa bao giờ từng gặp phải bình cảnh đến c h ú c cơ kỳ về sau t i ự u thường xuyên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đến sau ở bên ngoài ngưng tụ thành nguyên anh mới trở lại tô môn nghe nói là hắn tìm về chính mình phía trước đậu phủ dùng trước kia tích lũy lại tới tài nguyên tại trăm thổi phía trước cũng dung đi đến nguyên anh nga m y phong cũng không phô trương tuyên dương việc này nhưng là người cố tình đều có thể đoán ra một hai một n g à n sáu trăm n ă m vậy này long h ổ chân nhân nên còn sống xoa ta long h ổ chân nhân trong vòng trăm năm tu thành nguyên anh lại ba trăm n ă m thành tựu i h ó a thần nhưng cũng tiếp tại tham dự nam tinh đại lục thời gian chiến tranh vẫn lạc lạc thanh thanh bóp cổ tay than vãn t i ê u long h ổ chân nhân biết lần nữa chuyển thế sao v ă n vô nhai vấn đạo theo lý thuyết nên là có khả năng nhưng là ai cũng không biết trước mắt không có một vị tốc tuệ người thừa nhận chính mình không chỉ một lần chuyển thế lạc thanh, thanh nói ra kính đạm đạm mân má mắt to theo khâu sư tỷ là sư huynh thân bên trên nghiêng mắt nhìn qua nó g ngó lạc thanh thanh nó g ngó tô như n h ì lại trộm phiêu hai mắt văn vô nhai ẩ n còn tốt sư lệ không có phản ứng gì thường như vậy là không phải chỉ có nguyên anh kỳ trở lên mới có thể luân hồi c h u y ể n thế phổ thông người đều không được đâu văn vô nhai tiếp tục hỏi nên đúng không phổ thông người cũng không có tu qua cái này bảo điện a hơn nữa cũng chưa nghe nói qua phổ thông người luân hồi c h u y ể n thế tiền lệ t h ô như nhi nghĩ, nghĩ nói ra à là dạng này à văn vô nhai lắc lắc đầu kính sư tỷ kính sư tỷ lần trước ngươi loại này hoa mai đóng băng lấy thêm ra đến cho ta uống một lần a ta lần trước nhìn thấy người kỳ quái nhưng là không có thấy rõ ràng kính đạm đạm nhìn một chút khâu hữu du khâu hữu du điểm gật đầu được cấp mọi người lại nếm thử ta kính ra huyễn cảnh hoa mai đóng băng thanh thanh tỷ như nhi tỷ cũng nếm thử a kính đạm đạm q u á t tay mấy khối hoa mai đóng băng theo nàng trong túi chữ vật bay ra bay về phía mỗi người trước mặt hi ta nghe nói qua kính sư mội hoa mai đóng băng uống có thể trông thấy huyết ư ợ n g thật đúng là không có hưởng qua đâu lạc thanh, thanh cười nói đem hoa mai đóng băng hóa vào trong rượu rót hai chén Mắt mắt c ân g t ừng h ư ta cũng rất tỏ mò vô nhai kiếp trước là ai ai tính đạm đạm mân má không biết là kiêng một phái cao nhân có lẽ là chúng ta nam tinh đại lục lại hoặc là đại lục khác khẳng định rất lợi hại rất lợi hại còn tinh thông ấm luật bây giờ là ta tiểu sư đệ rồi nói đến đây nàng lại được ý lên tới phanh nhẹ nhàng một tiếng văn vô nhai đầu không đứng đắn xuống tới đâm vào lạc hành chỉ vươn ra trên tay say lạc hành chỉ cười nâng lên hắn đem say đến mơ hồ đi qua tiểu sư đệ đưa về vô nhai cư bên trong hôm qua quên cùng mọi người nói nếu như mọi người xuyên thư xuyên qua trong quyển sách này cần phải tu đến nguyên anh đằng sau cần phải tu s o n g túc thế luân hồi bảo điện ha ha tấu chương s o n g chương một trăm hai mươi tám luân hồi bảo điện chương một trăm hai mươi tám luân hồi bảo điện văn vô nhai tự hành châu công pháp tên là âm dương càn khôn lục đạo luân hồi bảo điện này bảo điện chia ba bộ phận bộ phận thứ nhất liền là âm dương càn khôn bảo điện bộ phận thứ hai tốc thế luân hồi bảo điện bộ phận thứ ba lục đạo luân hồi bảo điện âm dương càn khôn bảo điện tốc thế luân hồi bảo điện lục đạo luân hồi bảo điện văn vô nhai lầm bầm một tiếng rên rỉ theo say rượu bên trong tỉnh lại nắng sớm nhảy vào mí mắt của hắn mơ mơ màng màng ở giữa hắn p h ả n phất trông thấy một đám người đứng ở trước mặt mình người cầm đầu c u i người bộ mặt của hắn thấy không do lắm nhưng là y phục lòng d ạ bên trên cũng có một cái đồ án là một cái âm dương bắt quái đồ án tiêu người hướng về văn vô nhai giữa lông mày r ỗ i ra ngón tay một bừng t ỉ n h thần vừa rồi hoảng hốt nhìn thấy hết thảy đều đã biến mất văn vô nhai xoa xoa con mắt rõ ràng là phòng ngủ của mình từ đâu tới một đám người à ai uống rượu thật là sẽ đem người uống mơ hồ à đúng rồi uống vẫn là sư tỷ huyễn tượng bản mai hoa n h ư ỡ n g thật là kỳ quái liên tưởng huyễn tượng trông được đến người thế mà t i ể u liên tưởng đến túc thế luân hồi bảo điện ân còn trong mậu chuyển thụ công pháp nghiêm túc nghĩ xác nhận não hải bên trong trừ công pháp danh tự bên ngoài không có cái gì chính văn vô nhai đều bật cười lên tới theo cửa sổ ngoài truyền tới kính sư t ỷ cùng thanh â m cười cười nói nói thanh â m nghĩ đến là sư t ỷ không yên lòng chính mình đêm qua say rượu tới xem một chút tình huống văn vô nhai tranh thủ thời gian xúc miệng rửa mặt xử lý trình thể đ ẩ y cửa đi ra ngoài a vô nhai ngươi đã tỉnh có hay không không thích hợp kính đạm đạm tuyết trắng mềm nhắn quai hàm phình lên chính ai lấy thanh â m gần đây đ ế m thử làm mật ong hạt vừng nướng linh thú m i ê n g thịt không có rất tốt cực khổ sư tị phí tâm văn vô nhai k h n mình hành lễ nói kính đạm đạm hồi hắn một cái đại b ạ c nhãn nên ngang đi qua tới tỏ ý hắn túi đầu sau đó tại văn vô nhai trên đầu một trận vào loạn chính mình không kèm được c ư ờ i đến ngựa tới ngựa lui ha ha vô nhai lần sau để ngưng như vậy lạ lẫm ta t i ể u không khách khí động thủ á sư tỷ văn vua nhai bất đắc dít ê ờ xông lên một bên xem náo nhiệt thanh âm nháy mắt ra dấu a kính tiểu tỷ ta chỗ này còn có hai loại mới khẩu vị cùng một chỗ nếm thử còn có hai loại khẩu vị kính đạm đạm tới hào hứng đ u n g tha văn vua nhai ân một loại mặn c a y khẩu vị một loại ngọt c a y khẩu vị ngài nếm thử loại nào càng lành miệng dạ dày thanh âm theo trong túi chữ vật lại lấy ra hai cái mâm nhỏ kể từ thanh phòng thanh âm tiến lên luyện khí lục trọng Văn vô n A i liền đem chính mình đem phía thanh r ư ớ c cái kia n ỏ túi chữ vật cấp thanh âm sử dụng, thuận miếng thịt tan ngon là ăn ngon có phần tuổi a càng n h a i càng nghĩ n h a i càng n h a i càng thơm a làm nhiều một chút quay đầu sư tỷ các sư huynh điểm một phần sư nương nơi đó cũng tiễn một chút câu nói kế tiếp liền là nói với văn vô nhai là sư tỷ tốt ngươi không có việc gì ta liền đi chốc lát nữa sư tỷ muốn tới kiểm tra ta công khóa kính điểm tĩnh đem ba loại thịt khô liền mâm nhỏ bừng một bên n a i lấy một bên k h á c k h o tay thả người nhảy một cái đã không thấy t â m hơi thân ảnh nàng ba ba bá theo cây bên trên bay v ọ n không bao lâu liền trở về phồn hoa đường bên trong khâu hữu du cùng lạc hành chỉ đang ở trong sân đánh cờ dương quang vừa vặn bóng cây lắc lư khâu hữu du đen nhánh tóc dài kéo trong ngực ôm chỉ thỏ chắn nhỏ dưới ánh mặt trời hơi có vẻ h ó n g á n h ngón tay ngọc c h ấ p nhất cờ đen ánh mắt ngưng lưu lại trên bàn cờ mà lạc hành chỉ đem tay h á o gây một đạo lộ ra cổ tay thon d i i lại trắng tích thủ chỉ mang theo ấm trả hướng sư tỷ trong chen trú lấy nước trả cũng không biết là vì sao tựa hồ chỉ cần là sư tỷ cùng sư tỷ cùng sư huynh tại sư tỷ cùng sư huynh đều là đại mỹ nhân nàng tựu thích xem bọn hắn cùng một chỗ đánh cờ a luyện k i ế m a đẹp đến mức giống như một bức họa mở dạng vì thế kính đạm đạm k í n h tượng thật nhiều sư tỷ các sư huynh cùng một chỗ luyện công hình ảnh kính đạm đạm chỉnh chỉnh váy áo bước chân nhẹ nhàng dáng vẽ đoan trang đi tiến b i ệ t tử như thế nào khâu sư tỷ thanh lãnh dễ nghe thanh âm vang dội lên kỳ hỉ ta liền nói không cần lo lắng nha kính đạm đạm nhịn không được bật ra đi qua móc ra ba mâm nhỏ nướng thịt đồ tới nếm thử thanh âm tân thủ nghệ nướng linh n ụ c làm sư tỷ ngài ăn cái này tăng thêm mật ong cùng hạt vừng ăn rất ngon đấy. sư h i n h ngài tùy ý a khác hai loại đều có một chút điểm t a y vô nhai không có chuyện gì ta một mực chờ lấy hắn tỉnh lại lại cùng hắn nói chuyện một hồi hắn một chút gì thường cũng không có xem tới trọn vẹn không có giác tình trí nhớ kiếp trước gì gì đó kính đạm đạm nhất cốt nao nhi nói ân vô luận là t ố t thế luân hồi bảo điện vẫn là t ố t tuệ y người vô nhai sớm muộn cũng phải nghe nói những việc này còn không bằng chúng ta tự nhiên tiết lộ cho hắn lạc hành chỉ nói ra xem tới này bất cờ coi như ổn định vô nhai không có nghĩ nhiều tạm thời cũng không có g i á tình ký ức chúng ta luôn luôn chú ý quan sát là được ân ân ta nhớ kỹ sư h u n h kính đạm đạm đáp lại đi miệng bên trong chặn lại gốc dê nương thịt đầu đến mùa đông lại một lần nữa lúc sau tết huyền h u y ề n phong các đệ tử nhóm tu vi trở biến mà lục phiếm tiểu tử lại tấn giai luyện khí thất trọng so trước kia dự đoán phải nhanh gần một tháng mà đến tận đây khâu hữu du cùng lạc hành chỉ nghe sơ n khê cảm xúc đã không còn sâu như vậy hai người bắt đầu học tập chính mình tuổi sơ n khê có học tập trúc phong kinh nghiệm tại phía trước lại có t r ợ nghe tiểu pháp khí tại khâu hữu du cùng lạc hành chỉ dùng chừng năm ngày liền học được sơ khê khúc đinh đông nước rơi đầm sâu dư vị kéo dài khâu h ư u du chỉ cảm giác phảng phất có một giọt cam lâm rơi vào thần hồn bên trong mắt mẹ thấu triệt nửa ngày nàng thần sắc hơi có vẻ cổ quái nho nhỏ phẩm vị cũng không có nói cái gì mà là tỏ ý lạc hành chỉ cũng thổi một lượt đợi lạc hành chỉ thổi xong từ khúc cũng là nhắm mắt thật lâu lại thêm thở phào m ộ t hơi mở mắt ra cười nói sư tỷ ngươi cảm thấy sao khâu h ư u du mỉm cười gật đầu bọn hắn sớm cần phải chính mình học thổi sơ khê k i a một giọt có lẽ cũng không tồn tại cam lâm thật sự tư dưỡng thần hồn của bọn hắn liền biết càng ngày càng ngưng luyện càng ngày càng càng c à n càng c à n càng càng c à n Có lẽ, đối với suy ư phụ bọn hắn bọn l ệ nghĩ hư c ả tới nói, v một lát khâu hữu du từ từ nói ra lại không muốn báo cáo tông môn chờ ta hai người nhiều tích lũy chút kinh nghiệm có xác thực tiến bộ lại báo cáo càng có sức thuyết phục sư tỷ nói có lý lạc hành chỉ tự đều thỏa đáng đã phát hiện sơ khê đối thân hồn trợ giúp khâu hữu du ngày thứ hai t i ể u bắt đầu để kính đạm đạm cũng bắt đầu học tập tuổi sơ khê khúc thuận tiện đem trúc phong cũng học nếu như không có t r ợ nghe tiểu pháp khí kính đạm đạm là vô luận như thế nào cũng học không được n à y hai chi từ khúc mượn tiểu pháp khí liền kính đạm đạm như cũng dùng hơn một tháng mới đưa hai cái từ khúc học được tấu chương xong chương một trăm hai mươi chín không dám nghĩ chương một trăm hai mươi chín không dám nghĩ lại là mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử đại hội đấu võ hết thể hạng mục công việc đều là khâu hữu du cùng lạc hành trí an bài kính đạm đạm đi theo khâu hữu du chạy tới chạy lui văn vô nhai chính là bị lạc hành chỉ mang tại bên người nhìn hắn xử lý như thế nào phong bên trong các hạng tạp vụ đến nội môn đệ tử đoàn chiến luyện tập khâu h ư u du lạc hành chỉ cùng kính đạm đạm ba người biết tạo thành b ằ n nhỏ đi khiêu chiến m ư ờ i người hoặc năm người chiến trận mặc dù đều là chính mình luyện qua tế vũ miên miên kiếm trận t ậ t phong kiếm trận thế nhưng là chính mình cùng thanh phong thanh âm xuất r a cùng khâu sư tỷ bọn hắn xuất r a quả thực t i ể u trọn vẹn không phải một chuyện tế vũ miên miên kiếm trận ba người xử xuất chỉ gặp trong một chớp mắt cựu có thiên ty vạn lũ mưa bùi một loại mũi nhọn bổ về phía mười người chiến trận chỉ tiếp xúc mười người trong chiến trận không có phòng ngự tốt bộ phận lập tức tựu i bại lộ không thể nghi ngờ tất phong kiếm trận lực công kích mạnh hơn kiếm thế hóa thành cồn u phong gào thét mà đi đoạt tâm thần người như mười người chiến trận phòng ngự trễ điều chỉnh đứng m ũ i chịu xào vị trí là tuyệt đối ngăn không được một vòng công kích lần này nội môn đệ tử đoàn chiến lấy được tên thứ mười chín thành tích tốt cá nhân chiến bên trên thành tích hơi kém đến đệ tử thân truyền tỳ thí khâu hữu du cùng lạc hành chỉ một cái nguyên anh trung kỳ một cái nguyên anh sơ kỳ tại nguyên anh cảnh giới bên trong bị áp chế đến xích sao kính đạm đạm tại kim đan kỳ trong trận đấu rực g ỡ hảo quang lấy được hạng tổng thể thành tích so với năm trước còn tốt khen thưởng phúc lợi gì gì đó đều biết tập thể tăng lên một chút đủ loại đại hội thi đấu kết thúc phía sau liền là qua tết khâu hữu du mang lấy kính đạm đạm làm quá nhiều bánh ngọt một hộp hộp chứa đưa cho nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử cũng người người có thể dẫn một cái lạc hành chỉ mang lấy văn vô nhai làm đèn lồng viết lách câu đối viết lách chữ phúc khắp nơi đều gián tiếp h treo lên đem lên huyền huyền phong trên giới hạ trang điểm đến vui sướng hân hoan nay vừa so sánh cũng có thể thấy được tết năm ngoài thời điểm là cỡ nào lười biếng văn vô nhai lại thu vào thư tỷ nhi tin thư tỷ nhi chữ xinh đẹp mật mạ dấu dếm k h í khái viết càng phát tốt trừ một chút giày quần áo rau mối u theo tin còn phụ vẽ chân dùng là một trường toàn nhà phúc đại bá đại bá nương đã không phải ngày đó khốn khổ bộ dáng khuôn mặt m ư ợ t mà phát tướng xuyên cầm ý đi h ĩ ngồi ở giữa thư tỷ nhi dắt chiêu đệ nàng vóc người ở điệu dung mạo tú lệ tóc đen bên trên cài lấy ngọc trâm tiếu dung dịu dàng chiêu đệ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ toét miệng cười không gặp lại thời trước xanh sao vàng gọn bộ dáng văn vô nhai yên lặng xem chỉ chốc lát thư tỷ nhi gương mặt đấy đà tiếu dung chân thành tha thiết dạng này hắn an tâm văn vô nhai cảm tạ dư lên ba đem chuẩn bị xong lễ năm giao lại tử tử tế tế hỏi thăm tình huống trong nhà thư tỷ nhi còn tại đi học làm quen mấy vị khuê phòng bên trong bản thân chiêu đệ cũng bắt đầu đọc sách đại bá cùng đại bá nương mở nhà cửa hàng gạo bởi vì không thiện sinh ý lại đóng cửa đền nhiều tiền đến sau hai người cũng tuyệt làm an tâm đại bá tại năm trước nạp cái thiếp vân vân năm nay cấp dư liên ba lễ năm trừ linh thực điểm tâm linh i ể u còn gia tăng lên linh thú miếng thịt loại này dễ tồn chữ vị đạo lại tốt miếng thịt tại thân chuyển cùng nội môn đệ tử ở giữa cực được ham đen thanh âm bán ra cách làm kiếm lời không ít linh thạch dư liên ba hồng q u a n đời mặt vô cùng cao hứng nhận lễ năm đêm giao thừa c phong phong phong phong hắn luôn cảm thấy tôn trù thương sinh chân nhân đế tính chân nhân đám người nhìn hắn tầm mắt có một ít kỳ quái cũng không biết có phải hay không chính mình ảo giác nhưng không quá hai ngày văn vô nhai liền biết đến cùng là vì cái gì nhận người hầu truyền tin huyền liên phong mấy vị thân truyền đi tới cản nguyên phong bài kiến tôn trủ tảng kiếm chân nhân cũng tại nhận mời hạng ngũ vốn cho là chỉ có tông chủ tại không nghĩ tới hơn mười vị đại lão đều đang ngồi những đại lão này đều là càn nguyên tông c h â n chính cầm q u ầ m người gặp qua chư vị sư huỳnh sư tỷ tàng kiếm chân nhân nói sư mội miễn lễ đám người dối d í t nói tiểu nha sư mội ngồi ở đây đến thu vũ chân nhân hướng lấy tàng kiếm chân nhân vậy vây tay là sư tỷ tàng kiếm chân nhân tiến lên phía trước ngồi tại thu vũ chân nhân đầu dưới vị mấy người các ngươi cũng đều ngồi xuống đi càn nguyên tử vung tay áo trang bên trên thêm ra mấy cái bồ đoàn là tông chủ mấy người ứng lấy khâu hữu du cầm đầu tại bộ đoàn bên trên ngồi xuống lần này chiêu các ngươi huyền viên phong thân truyền đến đây là có liên quan tại lâu sư đệ tin tức cùng với một chút cùng vô nhai có quan hệ sự t ì n h càn nguyên tử trầm giãi nói đại khái hơn nửa năm trước lâu sư đệ c h ờ mười vị đường nguyên đại lục tiến đến nam tinh đại lục chấp hành điều tra nhiệm vụ luyện hư kỳ tu sĩ cùng một nhóm nhân loại tu sĩ ngẫu nhiên gặp năm sáu mươi vị tiểu thiên ma cùng hai vị đại thiên ma tiểu thiên ma tương đương với luyện hư kỳ tu vi đại thiên ma tương đương với hợp thể kỳ tu vi lẫn nhau nhân loại này một bên thêm lên tới chỉ có một vị hợp thể hai mươi vị luyện hư vốn chiến o g sẽ là dịch này kích thích cực lớn tiếng vọng nam tinh đại lục mỗi cái đại tông môn nhanh chóng kịp phản ứng lập tức một lời đáp ứng chúng ta hết thể điều kiện trao đổi trước mắt đã có một chút vật tư tại vận chuyển về chúng ta đường nguyên đại lục trên đường mà trúc phong khúc ta phương cũng bắt đầu chuyển thụ cho nam tinh đại lục các tu sĩ theo gần nhất hai ba tháng c h i ế n báo tới nói trúc phong khúc không có gì bất lợi lớn chiến sự bên trên mấy vị luyện hư cùng một chỗ thổi lên trúc phong khúc đại điệu ma phía dưới yêu ma rất khó kịp thời đào thoát hiện tại tất cả mọi người gọi nó chấn ma khúc tiền tuyến chiến sự là chưa bao giờ có ung dung n g h e nói đã có đầy đủ hơn một tháng không có yêu ma dám phát động khiêu khích càng nguyên tử thả ra trong tay c h i ế n báo vô nhai người trúc phong khúc tác dụng chúng ta đều đánh giá thấp nó có thể chấn ma a văn vô nhai lại thêm thở một hơi lần thứ nhất may mắn may mắn hắn n nộ ra được trúc phong khúc nếu không sư phụ lần này hẳn là giữ nhiều l ã n h ít một đám đại lão đều thật sâu nhìn chăm chú văn vô nhai thân xác cực kỳ phức tạp bọn hắn có một loại cảm giác khả năng bọn hắn đều sai lầm nhân loại cùng yêu ma chiến đấu kéo dài lâu như vậy chưa từng có nghe nói qua một thủ khúc có thể chấn ma n à y thủ khúc tuyệt đối không phải là bởi vì tốc tuệ mà mang đến như vậy đến cùng là bởi vì cái gì trước mắt cái này tuổi tác cấu tiểu tu sĩ thế mà có thể tự hành n ộ ra trúc phong dạng này chấn ma thân khúc có lẽ s ơ khê một khúc công hiệu bọn hắn cũng không có hoàn toàn hiểu do cùng nắm giữ hiện tại bọn hắn mười phần hối hận lúc đó mỗi cái đại tông môn gặp nhau bọn hắn vì dấu diếm văn vô nhai tốc tuệ người thân phận lấy ánh mắt hắn không làm tốt tử không để cho hắn đi ra ra mắt đám người nếu là khi đó liền để trích tinh c ắ t trích tinh chân nhân cùng trùng đồng chân nhân nhìn cho kỹ liền tốt trích tinh chân nhân thiện xem thiên tướng người cùng nhau chỉ nhìn một cái liền có thể x ử ra một người đại khái phúc trạch sinh lão bệnh tử đương nhiên tu sĩ nhảy ra phổ thông người hàng ngũ trích tinh chân nhân đối với nguyên anh kỳ về sau tu sĩ rất ít bên dưới nhận định mà trùng đồng chân nhân đó có thể thấy được người kiếp trước kiếp này cùng tương lai chưa hẳn quá chính xác đến thời gian cùng sự kiện nhưng nhất định chuẩn đây cũng là bọn hắn ẩ n t à n g vô nhai nguyên nhân bị hai người này vừa nhìn văn vô nhai tốc tuệ người thân phận một cái t i ể u bị nhìn xuyên thế nhưng cho phép vô nhai không phải tốc tuệ người đâu như vậy hắn là ai chẳng biết tại sao bọn hắn có chút không dám lớn liên quan tới yêu ma cấp bậc phân loại đại thiên ma tương đương với nhân loại hợp thể kỳ tiểu thiên ma luyện hư kỳ đại điệu ma hóa thần kỳ nhỏ điệu ma nguyên anh kỳ nhân hình ma vật kim đăng kỳ thực thể ma vật trúc cơ kỳ tối hạ đẳng ma vật luyện khí kỳ trở xuống tấu trương xong chương một trăm ba mươi may mắn có dùng chương một trăm ba mươi may mắn có dùng cả đám chờ trở, trở lại huyền huyền phong bên trong tàng kiếm chân nhân hít sâu một hơi lại từ từ phương l u n g a sư huynh phúc c h ạ c h thâm hậu trốn qua một kiếp vô nhai đa tạ ngươi v ĩ như không có chúc phong khúc giờ phút này bọn hắn nhận được khả năng liền là sư huynh tin g i ữ chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này tàng kiếm chân nhân tâm liền giống bị dầu dội cho mở dạng cháy bỏng đến đau nhức mặc dù cũng tinh lịch không ít sinh ly từ biệt có thể nàng vĩnh viễn không cách nào thích ứng như lại mất đi không nàng nghĩ cũng không dám nghĩ vô nhai đa tạ ngươi khâu hữu du tình chân ý thiết mà nói chắp tay trước ngực hành lễ không người một cái thật sâu lạc hành chỉ tính đạm đạm theo sát lấy hành lễ văn vô nhai sợ hết hồn tranh thủ thời gian hồi cái đại lễ con con thân thể không dám lên tới đây là sư phụ phúc trạch là đệ tử bột phận sư tỷ sư huynh muốn gấp thu lại ta tàng kiếm chân nhân ôn nhu nhất tiếu tốt các ngươi cũng đừng hù đến vô nhai khâu hữu du đám người lúc này mới ngồi thẳng lên t r ú c phong khúc trọng yếu như vậy nghĩ đến biết rất nhanh tại nam tinh đại lục thậm chí đại lục khác bên trên phổ biến xem chừng trong tông môn tại hậu kỳ hẳn là sẽ lại cho vô nhai một chút khen thưởng ta nghĩ đến vô nhai hay là nên nhiều chuẩn bị chút phòng ngự loại hình pháp khí các ngươi sư tỷ đệ cũng giúp đỡ ngấm lại vô nhai chính ngươi cũng nghĩ muốn cần gì quay đầu chúng ta liệt kê một cái danh sách tâm lý có cái chuẩn bị là sư nương đám người cùng kêu lên ứng cùng tiễn sư nương rời đi sư nương vừa biến mất kính đạm đạm lập tức nhảy qua tới đại lực vô vô nhai vai tốt vô nhai tốt sư đệ lần này đều dựa vào ngươi sư tỷ ngươi nói đúng vô nhai từ khúc chúng ta liền là nên học ta cũng không nghĩ tới chúc phong đối yêu ma như vậy hữu hiệu văn vô nhai nói ra lại thở dài một hơi may mắn có dùng đúng vậy a may mắn có dùng một đám đệ tử đều trong lòng có sự cảm thông a kia có chấn ma khúc tại chúng ta có hay không có thể triệt để đánh bại yêu ma rồi kính đạm đạm bỗng nhiên thầm nghĩ dùng sung mãn mong đợi ánh mắt nhìn chằm chằm sư h i n h sư tỷ khâu hữu du lắc đầu biết lấy được ngắn ngủi thắng lợi nhưng là nếu như bọn hắn tìm tới khắc chế chấn ma khúc có lẽ có thể đủ phòng ngự chấn ma khúc biện pháp thế cục liền biết lần nữa phát sinh biến hóa nhân loại cùng yêu ma lịch sử chiến đấu bên trên song p ư ơ n g chiến đấu thủ đoạn đều là không ngừng g i mới trước mắt nhân loại sở dĩ còn có thể cùng yêu ma duy trì đối lập rằng co chiến cục một là nhân loại so sánh đoàn kết mỗi cái đại lục đều biết cầm cự chiến sự liên tiếp phát sinh đại lục lại đủ loại pháp khí phòng ngự t r ậ n pháp chiến trận trận bàn đây đều là nhân loại ưu thế yêu ma ưu thế ở chỗ bọn hắn sinh tại ma khí ăn đồ ăn ăn nhân loại ăn đồng loại tấn cấp s o nhân loại tu sĩ nhanh hơn nhiều lạc hành chỉ nói bổ sung hơn nữa các ngươi chú ý tới không có vừa rồi tông chủ nói là luyện hư tu sĩ thổi trúc p h o n g c h ú c nói cách khác nếu như là luyện hư trở xuống thổi lên hiệu quả không có tốt như vậy luyện hư tu sĩ tại tu sĩ chúng ta bên trong cũng là cực kỳ cao cấp tồn tại nơi nào có như vậy nhiều luyện hư tu sĩ ở đây vì lẽ đó chiến cục khẳng định còn biết rằng có thời gian thật lâu cũng không phải nói ra yêu ma c h í khí diệt chúng ta h uy phòng theo trong chiến báo xem yêu ma cao cấp vẫn là rất dễ chạy trốn đối bên trong cấp thấp yêu ma này khúc lực sát thương cực lớn mặc kệ như thế nào mặc dù không có khả năng quyết định chiến cục nhưng là tất nhiên vãn hồi vô số tu sĩ tính mệnh vô nhai công đầu chúng ta cũng có vinh yên khâu hữu du cười nói yên yến đáng tiếc không có khả năng công bố ra ngoài nhưng chúng ta có thể tự mình vì vô nhai ăn mừng a kính đạm, đạm vô bàn tay một cái nói ra rất đúng khâu hữu d ù đáp lạc hành chỉ suy nghĩ một lát nói ra ân chúng ta nói chuyện hành sự phải cẩn thận lần này trừ ma khúc là theo ta đường nguyên đại lục chuyển đi yêu ma chắc chắn sẽ phái cao thủ lẹn vào điều tra việc này đường nguyên đại lục đại trận còn toàn bộ xây xong chỉ sợ khó mà đề phòng cuối cùng yêu ma tất nhiên sẽ điều tra đến này khúc theo ta cản nguyên tông chuyển ra ám sát ẩn nút ám sát loại hình sự tình khả năng duy trì liên tục hơn trăm tuổi đều không nhất định mỗi cái đại t ô n g môn đại khái rất nhanh liền thống nhất phải tăng cường phòng ngự cảnh giới đủ loại phòng ngự dò xét đại trận biết toàn diện mở ra ám sát ẩn nút ám sát biết rất khó phát hiện sao văn vô nhai vấn đạo nếu nói ám sát ẩn nút ám sát có mấy loại quỷ vật của ma trời sinh thích hợp làm loại này sự t ì n h sắp thực khó mà bị phát giác đại bộ phận quỷ vật ma vật một thân quỷ khí hoặc ma khí rất dễ dàng bị rõ xe đến kể cả cố sự bên trong thường gặp họ a bị quỷ cũng chỉ có thể lừa gạt lừa gạt phổ thông người tại tu s i mắt bên trong k i a m ộ t thân quỷ khí căn bản không chế nổi quỷ vật bên trong thực tâm quỷ cái này bám vào tại nhân loại thần hồn bên trên quỷ vật rất khó bị phát giác nhưng là nếu như tiến vào tông môn đại trận đại trận biết kiểm tra thần hồn liền có thể phát hiện dị thường còn có một loại quỷ khí cực ít tỷ như một loại nước bên trong quỷ vật teo xa ảnh tắn ở trong nước bám vào tại trên hạt cát âm khí hàm lượng cực thấp nhưng tập hợp một chỗ phía sau ngưng tụ thành quỷ vật uy lực khá kinh người loại này quỷ vật cũng bởi vì tản ra lúc âm khí quá ít khó mà bị phát giác cùng lúc đó bên trong càn nguyên điện việc này đối ta càn nguyên tông đã là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến kỳ ngộ ở chỗ trúc phong một khúc vì ta tông đổi lấy đại lượng tư nguyên khan hiếm môn phái thực lực đại trướng khiêu chiến chính là ở chỗ yêu ma tất nhiên đem mục tiêu đặt ở ta cả nguyên tông bên trên chúng ta cũng không thể phạm thất tinh kiếm tông một dạng sai lầm càn nguyên tử trầm giọng nói ta coi là từ ngày hôm nay ta càn nguyên tông khai triển ngoài lòng trong chặt chính sách hết thẻ ra vào nhân khẩu toàn bộ kiểm tra đại trận toàn diện mở rộng đế thính chân nhân nói không chỉ như vậy mượn lần này t à i nguyên phong phú ta đề nghị một đôi trận pháp tiến hành thăng cấp h a y là đặt m ộ ư ơ i tám cái liên hoàn tiểu trận đem ngoài sơn môn chỗ ở tiểu trấn thôn xóm đều bao quát tại phía trong ba là bí mật đặt nhiều chỗ truyền tống trận liên hoa chân nhân ánh mắt liếc nhìn đám người mọi người đều hiểu hắn không nói ra miệng ý tứ vì phòng ngừa thất tinh kiếm tông sự kiện lần nữa phát sinh mỗi cái đại tông môn ở giữa nhưng thật ra là có dấu g i ế m truyền tống t r ậ nhưng n là số lượng cực ít bên trên một lần thập đại tông môn đối với cái này làm âm thầm ước định liên hoa chân nhân đầu thứ ba liền là chỉ việc này c h ọ n vẹn đồng ý trương sư huynh đề nghị hơn nữa nhất định phải nhanh tán thành tán thành ta có một cái đề nghị đã chúc phong khúc có thể chấn ma nghĩ đến dùng đến phát hiện ma vật cũng là tiện lợi không bằng đem hạn chế thành pháp khí thù vũ chân nhân nói người này thương nghị rất tốt nhưng là trước mắt nếm thử làm ra pháp khí hiệu quả tạm được thì là cất bên trên thượng phẩm linh thạch cũng chỉ có thể tương đương với nguyên anh kỳ thổi gia hiệu quả a đ ố i cấp thấp yêu mà vẫn hữu dụng a đế thính trân nhân nói xong nhìn về phía giờ vũ trân nhân càng nguyên tông bên trong bảy mươi hai phòng đệ nhị p h ò n g đệ tứ p h ò n g thứ mười cựu p h ò n g thứ tam thập bát p h ò n g đều am hiểu lời khí nhưng chỉ có đệ nhị p h ò n g phong chủ đế thính trân nhân cùng đệ tứ phong phong chủ giờ vũ trân nhân hai người có tư cách dự tính hôm nay hội nghị giờ vũ trân nhân lắc đầu trước mắt mấy cái phong nghiên cứu tiến độ đều là giống nhau tam thập bát phong làm hiệu quả tốt nhất cũng liền chỉ là tương đương với nguyên anh kỳ thổi g a lại càng nguyên tử đánh nhịp nói một đám nhóm đại thần thương nghị một mực kéo dài hai ba ngày mà huyền viên phong thân truyền nhóm đang vì văn vô nhai ăn mừng một phen phía sau lại khôi phục yên tính tu hành thời gian tấu trước xong chương một trăm ba mươi m ộ t đều muốn học chương một trăm ba mươi mốt đều muốn học không lâu sau đó càng nguyên tông từ trên xuống dưới chỉ cần là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ đều phải học được chấn ma khúc trong lúc nhất thời khắp nơi là tiếng gió vi vu tiếng tiêu bên thai không dứt liên quan tới chấn ma khúc lai lịch mỗi người nói một kiểu có nói là nam tinh đại lục tại cái nào đó trên chiến trường cổ phát hiện có nói là trích tinh lâu tại bên trong cổ tạ tìm tới có nói là băng tâm phái tại một kiện pháp bảo bên trong phát hiện có nói là cả nguyên tông nào đó trưởng lao tại t à n g thư c á c nào đó bản nhàn thư sách khe hở bên trong phát hiện trong lúc nhất thời mười mấy loại truyền thuyết theo cả nguyên tông bên trong truyền ra dần dần trên đại lục lan tràn ra mỗi một cái phiên bản đều là có mặt mũi khiến người khó cãi thật giả ngày này qua ngày khác còn không có một cái tông môn đứng ra thừa nhận hoặc phủ nhận sự tình t i ể u biến đến khó bể phân biệt lên tới bên trên h u y ề n biên phong tàng kiếm chân nhân nghe khâu hữu du cùng lạc hành chỉ đề nghị không chỉ để lạc thanh thanh tô như nhi học trúc phong khúc còn để các nàng cũng học sơ khê khúc t ô như nhi vốn chỉ nghĩ giữ lại trùng cảnh giới lúc lại nghe sơ khê nhưng là nàng cách kim đan viên mãn còn có khoảng cách tàng kiếm chân nhân một suy nghĩ không bằng đem từ khúc học s o n g chậm chậm tăng lên thần hồn thần hồn tăng lên có thể rút ngắn trùng cảnh giới thời gian Nay một học được, lạc thanh thanh cùng tô như nhi lập tức đã nhận ra này khúc diệu dụng đối thần hồn bổ dưỡng là mỗi một lần đều có thể cảm giác được nhưng là nếu như một ngày ba lần t h ô i sơ n khê chỉ có lần đầu tiên là hiệu quả tốt nhất bất quá nửa năm thời gian tô như nhi thế mà t i ể u kim đan viên mãn so với nàng dự đoán đến muốn nhanh quá nhiều lại qua ba tháng văn vô nhai tấn cấp luyện khí c ử u trọng tiếp qua hai tháng lục phiếm tấn cấp luyện khí bắt trọng thanh phong thanh â m lần lượt tấn cấp luyện khí thất trọng lúc này tô như nhi thuận lợi tấn cấp nguyên anh văn vô nhai lục phiếm thanh phong thanh em cùng tô như nhi tấn cấp đoạn thời gian đặt ở cả nguyên tử án bên trên c à nguyên tử lắc đầu cảm thán một phen đem này văn thư chuyển cho bảy mươi hai phong phong chủ xem c à nguyên tông đã triệu hồi đại bộ phận phong chủ trừ một một phần nhỏ tại bên ngoài đại lục chấp hành nhiệm vụ hoặc là ngay tại chấp hành nhiệm vụ không có khả năng gấp trở về đại bộ phận đều lần lượt hồi c à nguyên tông cùng tại về sau trong vòng trăm năm sẽ rất ít lại ra nhiệm vụ vì tự nhiên là ứng đối yêu ma tập kích đứng đầu hối hận tự nhiên là những cái kia nắm giữ luyện khí kỳ đệ từ thân truyền phong chủ hối hận không có sớm để đệ tử đi ngày n à y nghe sơ khê khúc xem lục phiếm tiểu từ này đến đại tiện nghi tiến độ nhanh đến mức dọn người kim đan kỳ trở xuống lấy nghe s kim đan trung hậu kỳ có thể căn cứ ý nguyện cá nhân học hoặc là nghe nguyên anh kỳ phải học càng nguyên tử cười h i ế p mắt nói ra cho tới chúng ta những n à y lao ra hỏa không đột phá nổi cảnh giới vẫn là chờ muốn x ô n g quan lúc lại nghe à ha ha mọi người ý nguyện chính mình quyết định trước mắt tốt tông chủ nói có lý đám người đáp nay một phần là mỗi cái đại tông môn tháng gần nhất tình huống thống kê các ngươi tất cả xem một chút ta càng nguyên tử lại đem một phần văn thư c h u y ể n cho đám người xem nửa năm qua này đường nguyên đại lục ở bên trên yoma xuất hiện số lượng nhiều đến dọa người lại nhiều tập trung ở thập đại tông môn phụ cận tuyệt đại đa số cũng đều là cao gia yoma chỉ bất quá thập đại tông môn đều có đề phòng không chỉ không có để bọn hắn trà trộn vào đi đánh trả đập chết hơn mười con tiểu thiên ma nhưng cũng không phải không có tổn thất cách thanh thương môn cách đó không xa một cái tiểu tu thực gia tộc toàn tộc bị diệt môn cũng may mắn được thanh thương môn phản ứng kịp thời tại y ê u m a đem gia tộc này xem như đồ ăn phía trước kịp thời đổi tới nếu không y ê u m a tiến xong đồ ăn thực lực tăng vọt đem khó đối phó hơn ta tông đề phòng biện pháp làm được sớm tháng trước vương trang lý lao đầu nhi một nhà cả nhà bị thực tâm ma thay thế nếu không phải này thực tâm ma không biết rõ thôn làng đông nam tây bắc giao lộ đều treo chiếu ma kính thoáng cái bị soi ra đây hậu quả khó mà lường được liên hoa chân nhân nói mặt khác hôm qua ngoại vi dò xét trận pháp bị xúc động hai lần đ ị c h nhân vừa chạm vào trước mắt lui đây cũng là hôm nay triệu tập mọi người nguyên nhân tông chủ ta đề nghị điểm bốn phương tám hướng từ luyện hư k ỳ trưởng lao dẫn đội ba người một đội tiến hành tuần tra tán thành tán thành xét thấy trước mắt đường nguyên đại lục thế cục khẩn trương mấy đại tông môn đưa ra muốn mượn cơ hội này đem đường nguyên đại lục đại trận phạm vi tăng thêm việc này có thể sẽ tại một năm sau chính thức thương nghị trước mắt đại trận quá trình tiến lên bình thường lại nói một cách đơn giản vài câu càn nguyên tử tiểu tán đám người chỉ còn lại hơn mười vị đại lao lưu lại nam tinh đại lục thay đổi xu hướng suy tàn các yêu ma tựa hồ còn không có tìm tới khắc chế chấn ma khúc biện pháp càn nguyên tử đem nam tinh đại lục truyền đến chiến báo truyền cho mọi người trừ bờ biển chiến sự còn lại vài chục tòa đại thành thị tình hình chiến đấu tốt đã là lần lượt c h ọ n vẹn thu phục vết nước không gian được bù đắp chúng ta chấp hành nhiệm vụ các đệ tử sẽ lần lượt trở về a nam tinh đại lục đưa tới vật tư cấp t á tông đều đã nhận ha ha những n à y vật tư đầy đủ làm cái gì tất cả mọi người nghe một cái nhìn một chút xử lý như thế nào một là có thể đem bảy mươi hai phong tăng lên thành một trăm linh tám phong dạng này đại trận chân chính đầy đủ hết hai là nhiều xây lưỡng trọng phòng ngự thủ sơn đại trận ba là trừ c ả n g u y ê n phong bên ngoài tại cái khác mỗi cái phong đều có thể đơn độc xây một cái truyền thống trận đệ tứ phong thần vũ chân nhân mỹ t ừ t ừ nhớ tới một đám đại lao nghe được cười ha hả một phen nhiệt liệt thảo luận phía sau thu vũ chân nhân bỗng nhiên nói ra ai đúng rồi vô nhai có phải hay không nhanh trúc cơ như vậy hắn chẳng phải là muốn đi thiên đồ tông đúng dự tính chừng nửa năm vô nhai trúc cơ không có khả năng kéo lâu sư đệ nên có thể gấp trở về có điều lâu sư đệ hiện tại danh tiếng quá thịnh hắn không thích hợp mang lấy vô nhai đi thiên đồ tông chớ không có đem yêu ma cấp dẫn đến đây càn nguyên tử nói ra đến lúc đó chuẩn bị phái một hai vị trưởng lão đổi vô nhai tiến đến chờ tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trưởng lão các đệ tử đều lần lượt trở về những nhân thủ này đem thay phiên lấy đến mỗi cái đại thành thị đóng giữ đề phòng yêu ma tìm không thấy chấn ma khúc xuất xứ điên cùng trả t h ủ đế thính chân nhân nói đúng rồi hết thể chấp hành nhiệm vụ trở về trưởng lão cùng các đệ tử một cái không rơi đều muốn tiến chiếu ma kính cùng tính chiêu yêu thương sinh chân nhân gõ, gõ mặt bàn nhắc nhở bạch sư h u n h nói có lý đám người hào hào tán thành mặc dù nói mỗi một tên đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử cùng trường lao trên người đều có phòng bị yêu phòng bị ma phòng quỷ vật bám vào p h á t khí nhưng là yêu ma thủ đoạn cũng không ngừng biến hóa không nắm chắc được liền sẽ có cá l ọ t lưới việc này tuyệt đối không thể khinh thường nhớ năm đó thất tinh kiếm tông d ị ệ t tông liền là bên trong gia gian tế có thể nào có nhân loại cam tâm làm yêu ma gian tế đơn giản là bị phụ thể hoặc khống chế mà thôi trong tông môn đại lão tại tụ lấy bên trên huyền viên phong thân truyền nhóm cũng tập hợp một chỗ vô nhai ngươi luyện khí c ự trọng a lạc hành chỉ cười nói chuẩn bị sớm đem cần phải mang theo người đồ vật đều đặt ở tiểu thế giới hoặc là trong túi chữ vật bên trong tiểu thế giới có thể nuôi súng vật nhưng là thức ăn vô pháp giữ tươi chỉ có thể p h ó n g túi chữ vật vô nhai ngươi túi chữ vật đủ lớn sao lại muốn đổi một cái càng lớn sao văn vô nhai tâm lý lấy làm kinh hãi trên mặt cũng rất bình tĩnh chỉ bình tĩnh nhìn sư minh một dạng trên tay châm trả điểm trả động tác không ngừng v ư ơ n g vàng hỏi cần gì phải vội vã như thế đã đầy đủ lớn không phải là gấp vô nhai nhiều lắm là nửa năm ngươi liền biết luyện khí viên mãn này phía trước ngươi nhất định phải đến thiên độ tông có hai loại phương thức một là ngồi yêu cầm hoặc là linh chu loại hình nhanh nhất năm ngày chậm thì mười ngày nửa tháng h a y là cưỡi ngựa đại khái nửa năm đến cũng không biết rõ tông môn sẽ cho ngươi lựa chọn loại nào phương thức ngày mai ta trước cùng ngươi đi đổi lấy đan dược thư tạng chúc cơ kỳ phải học thư tạng mang theo trong người tùy thời có thể duyệt t r ú c cơ kỳ đến kim đan kỳ cần đan thiết hết thẻ dược một hơi thở đều đổi ra đây đặt ở trong túi chữ vật đi ra ngoài tại bên ngoài lại chuẩn bị chút giải độc đan dược p h ò n g bị t r ư ớ n g khí đan dược đủ loại linh phủ công kích phòng ngự chạy trốn đều chuẩn bị một chút cẩn thận tổng không sai trước dạng này cái khác nghĩ đến lại bổ sung là đa tạ sư minh phía trước trùng đồng chân nhân năng lực bên trên xem hiện thế cùng tương lai cũng chỉ giới hạn phổ thông n lời nguyên anh trở lên hắn không nhìn hiện thế cùng tương lai tấu chương s o n g chương một trăm ba mươi hai biệt kín túi chữ vật chương một trăm ba mươi hai biệt kín túi chữ vật ngày thứ hai lạc hành chỉ mang lấy một chương thật d à i danh sách đ ổ i văn vô nhai đi đổi rất nhiều thứ tốt tại đều là không chiếm thể tích đồ vật đ a n dược một bình nhỏ một bình nhỏ linh phủ thật m ỏ n g t ừ n g chương t i ể u thư tạ i chiếm chút vị trí nhưng là cũng không có bao nhiêu bản văn vô nhai đem túi chữ vật sửa sang hắn túi chữ vật vốn là rộng rãi đến sau lại có tiểu thế giới một chút quần áo đ ệ m chăn loại hình vừa lớn lại chiếm chỗ đồ vật tự đều rời đến tiểu thế giới bên trong còn có một số luyện khí tư liệu tại bên trong tiểu thế giới có chuyên môn thương khố bố trí trận pháp phòng ngửa linh k h í sói mòn cũng liền đều rời đến tiểu thế giới bên trong những này dẫn tới đan dược và linh p h ụ đại bộ phận cũng đều đặt ở tiểu thế giới bên trong một phần nhỏ đặt ở túi chữ vật bên trong thư tạ theo thường lệ đặt ở bên trong tiểu thế giới chỉnh lý xong vừa nhìn túi chữ vật còn rất rộng rãi nhưng rất nhanh hắn tự không c ư i được khâu hưu du kính đạm đạm cùng thanh em ba người bắt đầu đem đủ loại đồ vật trồng chất tiến hắn trong túi chữ vật chỉ là quần á giấy bít tất hơn mười đôi đủ loại điểm tâm một hộp một hộp mấy trăm hộp để đầy một mặt tường linh thu thịt ăn chủng loại phân chia một hộp cơm một hộp cơm thả ba mặt tường bánh gạo h o à n h thánh s ủ i cạo bánh bao đủ loại mới làm tốt thức ăn đáp lấy còn có nhiệt khí t i ệ u thu vào trong túi chữ vật thanh âm kết nối làm mười mấy ngày nhét vào văn vôi nhai đều kháng nghị mới thôi còn có liền là đủ loại khẩu vị nướng thịt đầu đủ loại rau muối ước trứng vịt vân vân đứng đầu chiếm chỗ đương nhiên là linh cựu theo số độ thấp đến số độ cao tiêu tốt chủng loại từng vò từng vò một bình mình, quả thực là đem túi chữ vật nhét kém chút từ đầy ta chỉ là đi thiên đồ tông tu hành một đoạn thời gian a văn vô nhai bất đắc gì nói kính đạm đạm lường hắn một cái nói cái gì ngốc lời nói đâu nói là trúc cơ muốn tại thiên đồ tông tu hành ngươi biết toàn bộ trúc cơ k ỳ có nhiều giải sao văn vô nhai có phần mờ mịt hắn là thật không có nghĩ tới là toàn bộ trúc cơ k ỳ đều tại thiên đồ tông vượt qua a nhanh nhất nhanh nhất mười năm chính thường nhị ba mươi năm nhiều thì năm sáu mươi tuổi cũng có thể a kính đạm đạm mặt chỉ tiếc rèn sắc không thành thép che đậy trong khi nói chuyện trộm dạ nàng cũng không biết rõ vô nhai phải đi bao lâu chỉ sợ vạn nhất toàn bộ trúc cơ kỷ đều muốn tại thiên đồ tông vượt qua làm cái gì đâu vì lẽ đó đương nhiên đồ vật muốn án thời gian dài nhất chuẩn bị a nếu như vô nhai mười năm trúc cơ viên mãn đó là đương nhiên tính mau có điều lấy vô nhai thiên phú bảy tám năm hoàn thành trúc cơ cũng có khả năng năm sáu mươi tuổi văn vô nhai sợ hết hồn rất nhanh nở nụ cười kém chút bên trên sư tỷ cái b ấ y sư tỷ lại tại dọa hắn có điều hai mươi ba mươi tuổi là bình thường cũng đúng lời nói thật a hắn tranh thủ có thể bảy tám năm tu xong liền tốt như vậy tính toán cũng muốn bảy tám năm đâu mặc kệ ngươi muốn tại chúng ta chuẩn bị cho ngươi ăn đồ ăn xong phía trước trở về biết không kính đạm, đạm bắt đầu nói sang chuyện khác vâng vâng kính sư tỷ ta nhất định sẽ m a u chóng trở về văn vô nhai một cái đáp bảy tám năm a cảm giác còn rất xa xôi đâu h ắ n tại huyện liên phong cũng không có đợi lâu như vậy đâu bảy tám năm lời nói những vật này a thật đúng là không coi là nhiều hắn khả năng còn muốn tiết kiệm lấy ăn mới được nghĩ đến sẽ rời đi rất lâu văn vô nhai tại tảng thư các ngâm hơn mười ngày đem lầu một lầu hai một chút thú vị sách có thể thác ấn đều thác ấn phóng tới bên trong tiểu thế giới dự định có thời gian g i n h cựu từ từ xem xem tàng kiếm chân nhân chuẩn bị mười mấy mai ngọc giản đưa cấp văn vô nhai nói ra vô nhai tàng r này, t kiếm chân p c nhân nói còn có một số linh phủ nhập môn sơ cấp trung cấp thao tác thủ pháp luyện đan cùng luyện khí sơ cấp trung cấp thao tác thủ pháp ta đều nhất nhất đâu tạm thời nhớ không nổi có cái gì khác chờ người trúc cơ thành công sẽ chậm chậm xem sư nương ta lần này đi trải qua nhiều năm thanh phong cùng thanh â m làm cái gì nghĩ nghĩ văn vô nhai hỏi tiểu hắc tiểu thải chờ mấy cái y ê u thú kể cả đại kim tiểu kim ta sẽ hỏi qua bọn hắn nếu như bọn hắn đồng ý ta liền đem bọn hắn chưa ở tiểu thế giới bên trong mang theo c h o n g ư ờ i nô b ộ c vốn cũng không biết một mực đi theo chủ nhân nô b ộ c nhận hạn chế tư chất thu vi hữu hạn h ư vậy thì thỏ nguyên hữu h ạ bình thường đến tuổi nhất định t i ể u chuyển đi địa phương khác hoặc là hồi gia tộc mình nhận chức hoặc là tại trong tông môn đảm nhiệm ngoại sự quản sự loại hình chức vụ lấy thanh phong thanh em luyện khí thất trọng thực lực đảm nhiệm ngoại sự quản sự không có vấn đề gì Về đến gia t ộ có bên trong cũng sẽ nhận trách nhiệm. Tàng kiếm chân nhân n trách chậm sẽ kiếm dãi i lời nói, ta muốn lại ra. Thanh ta phong muốn điều hỏi một chút ý kiến của hắn. Thanh âm nói qua, nàng muốn học làm pháp khí loại quần áo, giày đi, không biết sư nương có thể hỗ trợ để nàng đi học tập một phen. Tàng kiếm chân nhân quanh con người nhất yếu, người ngược lại hữu kiến nói loại giày đi, biết đi kiếm người người lại i một âm muốn làm một tâm. trợ tập Tàng của có con ngược Có ý nàng quần nương nàng qua, yếu, áo, để đ sư thanh â m tâm tư đơn giản s á c thực làm người khác c ỡ thích nàng thiện làm mỹ thực tại mỗi cái phong cũng có chút danh tiếng lại đến luyện khí thất trọng cũng coi như phù hợp điều kiện ta cùng tư thập nhị phong dung hoa chân nhân giao hảo tứ thập nhị phong am hiểu nhất chế pháp khí loại quần áo các loại chúng ta áo b à o thêm ra tại tứ thập nhị phong để thanh âm đi làm cái ngoại môn đệ tử học tập một hai xác nhận có thể như vậy vô nhai đa tạ sư nương văn vô nhai chắp tay trước ngực hành lễ trở lại vô nhai cư bên trong văn vô nhai gọi thanh phong cùng thanh âm thanh phong thanh âm vốn là so hắn lớn tuổi hơn thanh phong giờ đây đã trưởng thành là một cái vóc người cao người thanh niên dung mạo có chút t ố n lãng khỏe môi lúc nào cũng mang lấy khiêm tốn ý cười thanh âm càng là dung mạo không t ụ mặt trứng nông bên trên một đôi đại đại mắt hạnh trong mắt nhưng lại luôn mang theo một loại t i ê n chân hồn nhiên chọc người chịu mến các người biết rõ ta có lẽ sau đó không lâu t i ể u phải đi thiên đồ tông ta đi xin nhờ sư nương sư nương đáp ứng ta thanh â m có thể đi tứ thập nhị phong làm cái ngoại môn đệ tử văn vô nhai cười nói a quá tốt rồi cảm ơn tạ công tử thanh â m vui vẻ nhảy dựng lên nàng nguyên địa dạo qua một vòng ta muốn trở về nói cho nương kỳ hì công tử chờ ngươi trở về ta liền có thể tự mình làm áo b à o cho ngươi m à c á tốt vậy ta chờ lấy văn vô nhai cười lại hỏi kia thanh phong ngươi làm gì dự định thanh phong không chút do dự nói thanh phong muốn theo tại công tử bên người chiều ứng công tử đương nhiên nếu là tông môn cho phép mới được thế nhưng là ta rời đi tô n g môn có lẽ rất lâu mới có thể trở về vậy ta cũng nghĩ đi theo công tử bên người chỉ cần công tử không hiểm nghi phiền phức thanh phong thản n h i ê nói n sao lại phiền phức văn vô nhai cười kia chờ ta lúc sắp đi ta đi hỏi một chút nếu như có thể tự mang ngươi cùng một chỗ đi thiên đồ tông là nhiều tạ công tử thanh phong thật sâu không người chào cảm ơn cái gì như vậy trong khoảng thời gian này hai người các ngươi nỗ lực luyện phí Có đ ư ợ c tích lũy tại trước c điểm đi tại khi ta lũy ấ p các ngươi đổi đều t h à n h đại a n linh dược hoặc h c h h Là, n ề u tạ t công sư huynh ấ song, ư nhị n sư huynh muốn đồng thời trở về huyền u y ê n phong một đám thân truyền nhóm ngồi cùng một chỗ c h u y ê n nhìn xem trong chiến báo một đoạn nam tinh đại lục ngương thương thành phụ cận yêu ma bị g ộ t sạch không còn vết nước không gian biến mất thật sự là quá tốt kính đạm đạm mỗi chữ mỗi câu lập lấy liền đi học ba lần giống như là không thể tin được t ự như kính sư tỷ vết n ư ớ không gian là có ý gì không hiểu tự hỏi văn vô nhai xưa nay không che giấu k í n h đạm đạm nói ra như yêu ma số lượng rất nhiều đại lượng hỗn độn âm lệ khí liền biết hấp dẫn tới yêu ma đại quân yêu ma đại quân lấy hỗn độn âm lệ khí vì t o à độ mở ra vết nước không gian liên tục không ngừng mà tuân ra đến chỉ cần đóng lại vết nước không gian một là âm lệ tức giận đến không tới bổ sung hai là yêu ma quân đội không chiếm được bổ sung chỉ cần vết nước không gian bị đóng lại nhân loại nội địa thành trì vẫn là dễ dàng bị thu phục minh bạch văn vô nhai giật mình đại ngộ vì lẽ đó đại sư minh nhị sư minh làm nhiệm vụ thành trì đã an toàn kia thật là quá tốt rồi kia sư phụ đâu sư phụ chờ mười vị luyện hư tu sĩ cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về vừa vặn dọc đường ngưng thương thành vì lẽ đó bọn hắn biết đồng thời trở về khâu hữu du lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng dung lập tức quét dọn tứ quy cư cùng lâm viên đường a sư nương nên cũng biết tin tức đi chúng ta đi cùng hỷ sư nương đi khâu hữu du một bên ăn bài tạm dịch quét dọn công việc vừa nói vâng mấy vị sư đệ sư muốn đáp khâu hữu du cùng lạc hành chỉ đi ở phía trước kính đạm, đạm chắp tay sau lưng nhảy nhóp nhóp đi ở phía sau văn vô nhai đi theo hắn một bên nghe nàng dính dính nói không ngừng đại sư huynh nhị sư minh vận khí không tệ nhiệm vụ lần này ra thời gian không dài cũng liền bốn năm năm và ta đều bốn năm năm không có nhìn thấy đại sư minh nhị sư minh đại sư minh vóc dáng quá cao biểu lộ lúc nào cũng quá nghiêm túc nhị sư minh a như cái tướng quân ưa thích chiến giáp mà không phải đảm bảo ưa thích vỏ ta đầu có đại sư minh nhị sư minh trở về trấn trạch chúng ta phong cuối năm đại hội thi đấu điểm số biết cao quá nhiều quá nhiều vô nhai ngươi biết đợi cho cuối năm a chúng ta huyền liên phong lần thứ nhất nhân số kiếm đủ n ư ớ nhà văn vô nhai lắc đầu ta cũng không biết rõ sư nương ngài nhận được tin tức a cung hỷ sư nương sư phụ muốn trở về khâu hữu du cười nhẹ nhàng nói ân nhận được tin tức tàng kiếm chân nhân đem trên tay chiến báo bông xuống trên mặt cũng lộ ra tiểu dung cuối cùng là bình yên trở về ngư huyên cùng tiểu đùi cũng muốn trở về đem bọn hắn viện từ n h ặ t nhặt ưa thích ăn uống chuẩn bị kỹ càng a mới tinh đạo bảo chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị vì ba người bọn hắn bảy tiệc mời khách nhìn thời gian đại khái chừng một tháng liền có thể trở về là sư nương khâu hữu du đám người ứng lại bồi tàng kiếm chân nhân nói chuyện phía một lát phương cáo từ rời đi ta đoán sư nương sẽ cho sư phụ chuẩn bị mới đạo bào, tự mình làm c ăn ăn, ăn, ăn đạm đạm mới mới đại t sư huynh ụ không kén chọn nhị sư huynh có phần ưa thích tay vô nhai nướng thịt còn có nồi lầu nghĩ đến hai vị sư huynh đều sẽ ưa thích a ta nhớ được đại sư huynh ưa thích gan b á t r ắ c lộc thịt cùng băng hùng thịt nhị sư huynh chỉ cần là linh thú thịt phần lớn là ưa thích ta đi chuẩn bị thêm chút hai loại linh thú thịt a nhị sư huynh vui vẻ duy nhất đ ầ u ngọt là đỏ đậu nhỏ viên ban đêm lạc hành chỉ nhìn về phía văn vô nhai ân cái này thanh âm sẽ làm ta để nàng làm nhiều mấy lần c ấ p mọi người ăn thử một cái nhìn một chút loại nào càng hợp nhị sư huynh khẩu vị còn có nhỏ m ì h o à n h thánh bánh sủi cạo bánh gạo đều biết chuẩn bị một chút văn vô nhai đáp tốt ta đi chuẩn bị đại sư huynh nhị sư huynh thích uống rượu lại hướng sư nương mượn tiểu san vâng h h đạm c vô nhai đi theo đáp tâm lý có hiếu kỳ xem tới đại sư huynh uy nghiêm rất nặng thì là sư phụ về núi khâu sư tỷ lạc sư h u n h cùng kính sư tỷ cũng không có lo lắng qua tu vì tiến độ vấn đề ngược lại là đại sư huynh muốn trở về thần sắc của bọn hắn ở giữa vừa có chờ mong vui sướng cũng có một chút khẩn trương a theo này mặt trời mọc huyền u y ê n phong liền tiến vào một loại chưa từng có tình trạng đám nô buộc từ trên xuống dưới bận rộn quét dọn q u xá đ ì n h hiên đ ổ i bố trí cửa sổ màn che đẹp chăn thanh tẩy đường đá bên trên vết dê nơi hẻo lánh bên trong tơ n h ệ n cắt sửa ngả vào trên đường nhánh cây chặt cây m ụ c c ầ u một lần nữa bên trên sơn quét vôi thạch dao chắn lần lượt từng cái lau nóc nhà ngói lưu ly cũng dùng nước sạch cỏ rửa văn vô nhai quả thực nhìn trận mắt hốc mổm thì là lúc sau tết huyền liên phong cũng không có dạng này quét dọn qua à, lúc này hắn đại khái là thấy rõ khả năng kính sư tị nói đúng có thời điểm sư phụ cũng phải nghe đại sư kính sư tỷ trong mỗi ngày không phải tại thuộc lòng đạo kinh liền là tại thuộc lòng dược tài sách hoặc là luyện công pháp gì lạc sư m i n h một dạng khâu sư tỷ cũng giống vậy trước mắt liền đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày sư phụ đại sư m i n h nhị sư m i n h vẫn chưa về bên trên huyền u y ê n phòng càn nguyên tử đích thần đến nghe nói lâu sư đệ trên đường đi đã nhận không dưới ba lần yêu mà công kích thương sinh chân nhân đã mang mấy vị trưởng lao xuất phát đi nhanh đón bọn hắn vô nhai ngươi không thể chờ đến ngươi sư phụ trở về lại ra phát đi thiên đồ tông ngươi muốn đi trước hai vị này biết hộ tống ngươi đi tới thiên đồ tông vị này ngươi nhận biết vô nhai gặp qua tạ sư tổ văn vô nhai không mình hành lễ nói năm đó ban đầu tại bảo khố trước cửa nhìn thấy tạ sư tổ l ú c tạ sư tổ dáng người mặc dù cao lớn lại gây trơ cả x ư ơ n g giờ đây lại hình thể cường t r á n g khôi nô cao lớn dưới cằm hoa r â m trồng râu phất phơ ở trước ngực vô nhai tiểu hữu miên lễ tạ trường lão vung tay á o đem văn vô nhai đỡ dậy nhận trúc phòng một khúc hắn ma khí d i ệ t hết không chỉ tu vi khôi phục còn nhất cử đột phá bình cảnh thành tựu hợp thể hắn tính cực tự động tự chủ động đáp ứng lần này hộ tống nhiệm vụ vị này là bạch tương bạch trưởng lão bạch trưởng lão là vị nhìn qua trẻ tuổi mỹ mạo nữ tu mặt m à y ôn nhu n g ọ t ngào nàng ngon n g ọ t cười chuyển một cái thân nhất thời biến thành một người mặc phổ thông phục sức dung mạo chỉ có thể miễn cưỡng nói tú lệ phảm nhân trung niên nữ tử thiếp là công tử đầu bếp nữ ha ha tả trường lao nhất tiếu chuyển một cái thân biến thành xuyên vải thô y phục ngoài năm mươi tuổi khỏe mạnh nam tử lão nô là công tử ma phu này tàng kiếm chân nhân ngạc n h i ê nói n tông chủ chẳng lẽ lại vô nhai trên đường đi cũng biết nguy cơ trùng trùng tả sư tổ tu vi rõ ràng cao hơn nàng cho tới bạch trưởng lão kia là thương sinh chân nhân thân muộn muộn mấy trăm năm trước liền là hợp thể kỳ đại cao thủ hai vị này đại cao thủ trang phục thành phố thông người bộ giáng hộ tống văn vô nhai không khỏi làm tàng kiếm chân nhân tâm lý sinh ra lo lắng đến không dám nói nhất định nhưng có khả năng từ trước mắt xem vô nhai thổi ra chấn ma khúc một sự tình ứng với còn không có do gì nhưng là một khi lâu sư đệ trở lại càng nguyên tông huyền u y ê n phong một đám thân truyền nhất định là yêu ma hàng đầu mục tiêu mà vô nhai lại nhất định phải đi thiên đồ tông nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra dứt khoát tại lâu sư đệ trở về phía trước tự ăn mặc thành phố thông người xuất phát đối ngoại chúng ta hết thể chỉ nói vô nhai tại tinh tu không tiện cái giấy là minh mạch tàng kiếm chân nhân đáp lại đ ố i văn vô nhai nói ra nếu như thế vô nhai ngươi thiệu nhanh chóng thu dọn đồ đạc ngày mai bên trong đi theo hai vị trưởng lao xuất phát là sư nương văn vô nhai đáp vô nhai trên đường đi có hai vị trưởng lao hộ tống ngươi không cần lo lắng an n g uy đến thiên đồ tông tả sư tổ biết lưu lại c ù n g ngươi có chuyện gì đều có thể cùng tả sư tổ nói nếu là bị bị khuất t i ể u nói cho tả sư tổ để tả sư tổ cấp ngươi c h ú t giận càn nguyên tử cười nói tông chủ yên tâm tuy nói biết rõ tông chủ là đang nói đùa văn vô nhai như cũng nhịn không được cười lên tông chủ ta muốn mang lấy ta nô bột thành phong đi không biết phải chăng là thuận tiện nay có quá mức không tiện ngươi muốn mang t i ể u mang lấy tốt càn nguyên tử phất phất tay h á o không thèm để ý chút nào a có thanh phong tại các ngươi một chuyến này càng giống một người bình thường nhà công tử ca đi ra ngoài rất tốt đa tạ tông chủ càn nguyên tử tới lui vội vàng tà trưởng lão bạch trưởng lão cùng tàng kiếm chân nhân hàn huyên vài câu hẹn ngày mai tại vô nhai cư tiếp người liền đem thời gian để lại cho văn vô nhai tấu chương xong chương một trăm ba mươi b ố kém chút hạ xuống bà bối chương một trăm ba mươi b ố kém chút hạ xuống bà bối tàng kiếm chân nhân trầm dãi nói mặc dù sự tỉnh tới bất ngờ khâu ư n g t hữu du nga mi cao lại nói ra không đúng vô nhai muốn giả bộ phổ thông người đó chính là ngồi xe ngựa loại hình chúng ta muốn cho hắn chuẩn bị phổ thông người báo khỏa bốn mùa quần áo còn không có chuẩn bị đúng đúng khâu hữu du cùng tính đạm đạm nhanh c h o n g công việc lưu bù lên lạc hành chỉ bồi tiếp văn vô nhai hồi vô nhai cư vô nhai ngươi nhìn lại một chút vô nhai cư bên trong có cái gì muốn mang đi còn có ngươi nếu là lặng lẽ đi như vậy thanh phong liền không thể về nhà cá o biệt thanh âm cũng muốn biểu hiện như thường ngươi yêu cầu giao phó rõ ràng là sư minh nhắc nhở đúng ngươi lại chỉnh lý chỉnh lý đúng rồi ta lại cho ngươi chuẩn bị hai kiện nam tử bên ngoài xuyên áo choàng áo lông còn có vật trang sức bên hông đeo sức loại hình lạc hành chỉ cũng vội vàng đi chuẩn bị lên tới công tử nghe l ạ công tử có ý tứ là thanh âm kinh ngạc hỏi có chút không dám tin ân chuyện đột nhiên xảy ra vì phòng ngừa yêu ma phát hiện được ta tung tích ta ngày mai t i ể u mang thanh phong cùng một chỗ đi thiên độ tông hai vị trưởng lao hộ tống đối ngoại xưng ơ ta một mực tại tinh tu thanh âm ngươi không có khả năng biểu lộ r a gì thường đến nhìn kỹ nhà của chúng ta ân yên tâm đi công tử ta nhất định nhìn kỹ nhà thanh âm mặt kiên định nói thanh phong ngươi không thể trở về nhà chào từ biệt đến nỗi cũng không thể nói cho nhà bên trong văn vô nhai ấy này nói có thể kéo thanh phong cùng một chỗ đã là thanh phong tạo hóa công tử có thể vạn chớ đã nói như vậy thanh phong cười nói vậy chúng ta nếu là giả bộ phổ thông người ta đi chuẩn bị ngay chút chính mình thay giặt quần áo loại hình ân đi thôi ta lại đi chuẩn bị chút điểm tâm công tử ngày mai trên đường ăn thanh âm chạy về nhà bếp văn vô nhai tại trong viện dạo qua một vòng tới đến dưới cây tiểu hắc tiểu thải ta muốn ra xa nhà các nơi g ư cùng ta đi vẫn là lưu tại nơi này tiểu hắc cùng tiểu thải lập tức theo cây bên trên bay xuống dưới hạ tới văn vô nhai trên bay đó chính là muốn cùng ta đi sao tụ cục chấm đen nhỏ gật đầu chiêm chiếp tiểu thải gật gật đầu tụ ta vậy chúng ta đi văn vô nhai hơi chuyển động ý nghĩ một chút đã là tới đến tiểu thế giới bên trong tiểu hắc tiểu thải sợ hết hồn điều đồng bên trong hiện lên mê hoặc c h i sắc tốt nơi này là ta tiểu thế giới các ngươi tùy ý tìm cái cây ở lại là có thể đây là ta vô nhai cư văn vô nhai chỉ chỉ trên tường bảng hiệu nhìn thấy kia quen t h u ộ c chữ tiểu hắc tiểu thải nhất thời t i ể u an tâm chỉ cần vẫn là chủ nhân chỗ ở liền tốt ta đi ra ngoài trước chính các ngươi chơi đ ù a nói xong văn vô nhai thân ảnh biến mất không gặp chỉ để lại hai cái đại điệu ngươi nhìn c h ẳ m c h ẳ n ta ta nhìn c h ẳ n c h ẳ n ngươi một bộ h à i nghi điệu sinh rán vẻ lần nữa theo trúc lâm một bên tới đến mép cầu ngay tại tòa này cầu nhỏ một bên hán thổi g a trúc phong cùng sơ n khê nhưng là bây giờ hắn muốn đi rồi dọc theo m ớ i mở đường nhỏ lui về phía sau đi đến bán nguyệt đầm một bên tiểu thanh tiểu hạt hắn kêu ta muốn ra xa nhà các ngươi cùng ta đi sao tiểu thanh sisi bơi tới nó ăn linh mễ linh thực nghe trúc phong sơ n khê cùng đạo kinh trường thành đã sớm từ lúc trước t i n h tế bộ d á n g khả ái biến thành dài đến ba mét cỡ khoảng cái chén ăn cơm khủng bố thân thể bơi tới lúc rất là do người tiểu thanh dùng sức gật gật đầu giống như là sợ văn vô nhai xem không hiểu điểm liên tiếp vài chục cái tuất ta đã biết tiểu hạt cách tiểu thanh xa xa ngồi trồm hổm ở bên kia cũng liền bận g ậ điệu tốt cái cũng cùng trực được nhai tiểu thế giới bên trong. tiếp theo là đại kim cùng tiểu kim, trực tiếp thu được tiểu thế giới đầu đem thu thu nhỏ. văn bọn nó bên trong, trong lớn. Thế thế, thế theo thế hồ t vô vào là còn có cái gì đâu giống như không có cái gì không mang ngẫm lại không yên lòng văn vô nhai lại tại trong phòng ngủ mình dạo qua một vòng ánh mắt lưu luyến đảo qua mỗi một góc còn nhớ rõ mới tới h u y ề n h u y ề n phòng buổi chiều đầu tiên hắn không có cái gì thấy rõ ngã xuống giường liền ngủ mất đang nghĩ ngợi văn vô nhai thấy được trên b à n sách hát thiết liên hoa có lẽ là xem con rồi tựa như bình hoa đặt ở trên bản sách một dạng t i ự u không ý thức được nó tồn tại văn vô nhai xác thực kém một chút t i ự u quên bảo bối này hai tay nâng lên hát thiết liên hoa nhìn xem này cùng lúc trước cầm về lúc không có một tia biến hoa bảo bối văn vô nhai cười nói kém một chút đem người quên mặc dù không biết rõ bảo bối này có làm được cái gì nhưng là giá trị lại là cực cao tiến vào tiểu thế giới bên trong đem hát thiết liên hoa đặt ở vô nhai cư trên b à n sách đẩy ra cửa sổ để nó có thể phơi đến mặt trời cùng ánh trăng nghĩ, nghĩ mà thôi tiểu thế giới bên trong chỉ có hắn một người mấy yêu cư trú cũng không có cần thiết đặt ở trên bản sách bưng lấy thiết liên hoa ra đây đem nó đặt ở trong viện bàn đá bên trên không chỉ có thể phơi nắng ánh trăng còn có thể lấy nghe gió gội mưa nhìn một chút sẽ có hay không có biến hóa tiêu hắc tiêu thải không được đụng đến thiết liên hoa nhớ kỹ mỗi cái khiêu lấy một cây đại thụ cư trú tiêu hắc tiêu thải khé hót hai tiếng biểu thị nhớ kỹ lần này trở lại phòng ngủ văn vô nhai xác định không có cái gì đông tây hạ xuống tới ban đêm an tĩnh cùng thanh phòng thanh â m ăn xong cơm tối thanh â m lôi kéo ca ca đi phòng muốn là đi tạm biệt cùng t ă n g dặn khâu hữu du là hành chỉ cùng tính đạm đạm cầm to to nhỏ nhỏ bà khỏa tiền đến vô nhai cảm ơn sư tỷ sư minh đều là sư tỷ sư minh tâm ý văn vô nhai đành phải đem bao k h ỏ a nhóm lại nhét vào trong túi chữ vật vô nhai vô nhai ngươi phải chiếu cố tốt chính mình kính đạm đạm hai cái tay vặn cùng một chỗ bất ngờ đỏ cả về mắt đăng đăng đăng xoay người chạy khâu hữu du nhẹ nhàng thở dài tiểu kính tuổi còn nhỏ tâm lý không nỡ ngươi vô nhai ngươi đừng trách nàng thất lễ làm sao lại ta ta biết chiếu cố tốt chính mình văn vô nhai rủ xuống mí mắt thấp giọng nói ân sớm đi nghỉ ngơi ta đi hò hét tiểu kính là sư tỷ đi thong thả không có sao chứ lạc hành chỉ vô vô văn vô nhai đầu vai văn vô nhai trầm mặc một lát điểm gật đầu ta chuẩn bị bản đồ địa hình đi ngươi thư phòng là sư minh lạc hành chỉ trải ra địa đồ ngón tay thon dài tại thải sắt trên bản đồ chỉ trỏ ngươi xem đây là chúng ta cản nguyên tông nơi này là thiên đồ tông thiên đồ tông tại chúng ta phía tây địa phương xa như vậy à, văn vô nhai lần thứ nhất nhìn thấy như vậy t ư ở n g tận địa đồ đông liên thành tại trên địa đồ chỉ là một cái nho nhỏ điểm mà cản nguyên tông phạm vi đều đã tương đương với hai ba cái thành trì thô thô hát tuyến là con đạo nhỏ là hương đạo nhỏ nữa liền là đường nhỏ các người nếu như là ngồi x é ngựa biết từ nơi này đi ven đường đi qua này quá nhiều thành trì hương chấn kỳ thật có thể kiến thức đến quá nhiều bất đồng p h o n g quang cũng rất là thú vị nếu như thời gian dư dả lại hai vị trưởng lão cam tâm tình nguyện các ngươi có thể thuận tiện du lãm nơi này nơi này liên hoa phong nơi này thiên ngọc chỉ còn có nơi này n g u y ệ n quang cầu nhu hòa quan mang đem lạc hành chỉ cùng văn vô nhai thân ảnh quăng tại giấy dán cửa sổ bên trên phản vất một bộ các giấy liên quan tới văn vô nhai vì sao không đi truyền thống trận đi thiên đồ tông bởi vì tại quyển sách thiết chí bên trong không có tu vi nhất định không thể đi truyền thống trận hà tấu trương song chương một trăm ba mươi lăm Trước 135, hai biệt Tiểu thế giới thời thế ly. g n cùng h ệ n tòa h ánh khắp thế thổi thu nhi hồ nhẹ nhàng Hai ự c cây cỏ nước đồng trăng trong sáng vầy khắp tiểu thế giới, gió thổi lá cây vang trùng nỉ non, ngư nhi tại trong hồ nước nhẹ nhàng vọt lên. giới, gió giữa bộ bùi lá tiểu sạt, tại tại xào vầy ở vọt trong giếng cổ trợt bay ra thật mỏng bạch vụ từng tia từng sợi h o ặ c gặp t á n tán dần dần càng tụ càng nhiều hình thành từng b ư ớ c từng bước l o á n g thoáng bóng người cầm đầu mấy người dường như hoang mang chuyển động đầu sau đó có lẽ là trao đổi vài câu tự cùng một chỗ hướng về một phương hướng nào đó nhẹ nhàng đi qua liên miên bạch vụ như mây như lụa trôi giặt đến vô nhai cư trên không tiểu hát trợt cô một tiếng theo xí r ự c bên trong ngẩng đầu lên hắn cảm giác được bất an cùng nguy hiểm phát ra một tiếng lệ tê ờ tiểu thải phát ra từng tiếng tê ờ xem như hô ứng hai cái đại điệu v ớ i cánh cảnh giác nhìn chằm chằm này từ trên trời giáng xuống quỷ dị sương mù này sương mù mang nói không ra âm h à n những nơi đi qua có cây kết ra sương trắng càng ngày càng nhiều bạch vụ ngưng tụ tới hình thành một vòng tròn vợn quanh tại trong viện bàn đá xung quanh bàn đá bên trên hắc thiết liên hoa lù lù bất động ta cảm thấy đây là chúng ta cơ duyên ta muốn luân hồi truyền thế một cái đứng đầu ngưng thực bóng người nói ra tiếng nói hạ xuống hắc t i ế t liên hoa bên trên một đạo nhỏ xíu hắc quang lại ha ha quả nhiên là chúng ta cơ duyên ta cũng muốn luân hồi truyền thế hết thảy bạch vụ bóng người điên cuồng kêu lấy rất nhanh giống như là thổi lên một trận gió lốc một loại bạch vụ thành phiến thành phiến địa bà bà bá, bá bị hấp nhập hát liên hoa bên trong chỉ trong chốc lát công phu gần gần xa xa hết thảy bạch vụ đều bị hấp nhập hát liên hoa mà hát liên hoa phía dưới giữa khoảng không thân cây bên trong không ngừng nhỏ ra trong suốt dịch thể những này dịch thể cùng văn vô nhai n chương triếp tiểu, tiểu, tiểu thảo cũng neo nó đầu nửa ngày quên đi mặc kệ nó ngược lại hiện tại cũng không có cái gì gì thường nó lại chiếm t h i ế p hai tiếng đem đầu nút ở cánh bên dưới ngủ thiếp đi cô tốt à, chờ chủ nhân trở về nói cho chủ nhân liền tốt hắn là muốn không hiểu xảy ra chuyện gì không biết do đáng sợ bạch vụ từ đâu tới đây cũng không biết rõ bạch vụ đi nơi nào ngược lại hắn cùng tiểu thảo cũng không có đụng phải hắt thiết liên hoa hắc thiết liên hoa nhìn qua cũng tốt tốt ở nơi đó tiểu hắc có điểm tâm h ư ơ n g n h ĩ sáng sớm ngày thứ hai ăn xong điểm tâm một lần nữa chuẩn bị một lượn bọc hành lý văn vô nhai cởi xuống đạo bảo thu tại tiểu thế giới bên trong thay đổi một bộ cầm bảo tóc dài dối tung chỉ hai tóc mai sợi tóc tại đỉnh đầu b u ộ c lên dùng ngọc mũ cố định trên tay mang theo một cái bạc chiếc nhẫn một cái nhẫn ngọc eo b u ộ c tơ lụa treo mấy thứ ngọc s ư ớ c túi thơm còn có nhìn qua cùng túi thơm như nhau bộ dáng túi chữ vật chỉ chốc lát sau cả sư tổ cùng bạch trưởng lão cùng nhau mà tới hai người ăn mặc vẫn như cũng là biến thân đằng sau bọn hắn trên giới quan sát văn vô nhai lại nhìn xuyên sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái cầm ý hiể chỉ là cầm ý cấp bậc rõ ràng so văn vô nhai kém hơn một đoạn nhìn xem giống như trẻ tuổi quản sự thanh phong thỏa mãn nợ nụ cười tàng kiếm chân nhân khâu hữu du l ạ c h à n h chỉ cùng tính đạm đạm đứng tại cửa ra vào tàng kiếm chân nhân đưa tay tính đạm đạm đưa lên một chén lính rượu tàng kiếm chân nhân đưa cấp tả sư tổ tả sư tổ đưa tay tiếp nhận tàng kiếm chân nhân lại đưa tay tính đạm đạm lại tiễn bên trên một chén l í n rượu tàng kiếm chân nhân đưa cấp bạch trưởng lão tiếp theo là văn vô nhai chuẩn bị lên đường một chén rượu khâu h ư u du lạc hành chỉ cùng kính đạm đạm cũng là đồng thanh nói ra chuẩn bị lên đường một chén l í n rượu chúc quân sớm ngày về uống một hơi cạn sạch rượu trong chén đa t ạ n h ấ t định về tả sư tổ bạch trưởng lão cùng văn vô nhai đáp cũng là uống một hơi cạn sạch rượu trong chén ha ha đi tả sư tổ khoát tay trở lại cuốn lên một đạo gió nhẹ đã là đem văn vô nhai cư phía trước biến mất không thấy gì nữa đợi văn vô nhai lấy lại tinh thần đã là đứng tại ngoại sơn môn trên quan đạo trên quan đạo dừng một chiếc xe ngựa tả sư tổ ngồi tại xe ngựa ngự giả vị trí bên trên quay đầu lại cười nói lao nô này một b à thủ nghệ đều nhanh bên văn ca nhi ngự nhưng muốn bao hàm một hai a bạch trường lão ngồi tại ngự giả mặt bên cười nói thiếp an vị tại nơi này tạ thúc xe của ngự nhưng muốn kéo ổn yên tâm đi bạch đại tẩu thanh phong vén lên d è m xe không người nói công tử ngài mời lên xe ân thanh quản sự làm phiền văn vô nhai nghĩ nghĩ cười nói tạ thúc bạch đại tẩu lộ trình xa xôi vất vả hai vị công tử chuyện này gấp thu lại bọn ta hai người cười ha hà nói xong văn vô nhai đi vào trong xe ngựa trong xe ngựa mười phần rộng rãi đầy đủ hắn nằm xuống nghỉ ngơi một bên là cố định bàn g dài mấy cái có mấy cái ám c ắ p ngăn kéo nghiêng nghiêng dựa vào nằm tại trên giường e m cầm trên tay quyển sách ra đây nhìn xem xe ngựa khẽ vấp khẽ vấp văn vô nhai ánh mắt một mực h o à n g á h o à n g đều là khâu sư tỷ là ạ sư huynh cùng k í n h sư tỷ dán g vẻ khâu sư tỷ cùng lạc sư huynh hàm chớ cười kính sư tỷ hốc mắt tử đều đỏ nước mắt một mực tại trong hốc mắt đào quanh nghĩ tới đây văn vô nhai tâm lý tựu một trận khó chịu hắn nghĩ tới thư tỷ đêm hôm đó thư tỷ nhi vụng tr đối t ư ơ n g lai bất an cùng chờ mong vượt qua biệt ly thống khổ không giống hiện tại hắn lòng tràn đầy không nỡ hắn không nỡ kính sư tỷ không nỡ khâu sư tỷ cùng lạc sư minh không nỡ loại này qua đồ ăn tiểu việt tử không nỡ ngày qua ngày đều biết t à n bộ đá xanh đường không nỡ kia phiến trúc lâm tòa kia cầu nhỏ tòa kia h u y ề n nguyên phong có lẽ trong lòng hắn nhân sinh bên trong chân chính có thể xưng là nhà địa phương liền là h u y ề n nguyên phong đáng tiếc trước khi đi hắn vẫn không thể nào nhìn thấy sư phụ cũng không thể nhìn thấy đại sư minh cùng nhị sư minh này tư biệt không biết phải bao lâu tâm lý nặng nề không thoải mái văn vô n a i cũng không có tâm tình nói chuyện liền cầm lấy sách làm cái bộ dáng thanh phong giò xét sắc mặt hắn cũng không lên tiếng cầm bản đạo kinh ngồi ở chỗ đó nhìn xem có khi đổi bạch đại tẩu tiến đến ngồi một chút hắn ở bên ngoài h ó n g hòng gió bạch đại tẩu t i ể u theo mấy cái lật ra theo thùa khe hở ata h e o làm không hết thủ công việc sư tỷ vô nhai đi kính đạm đạm chép miệng nước mắt tựa như dứt lại tuyến chân châu một dạng thẳng hướng hạ lạc khâu hữu du vừa buồn cười vừa tức giận cầm khăn giúp nàng lau nước mắt n ố c cô nàng một lần liệt li tiệu khóc một lần lần trước đại sư h u n h nhị sư h u n h đi ngươi cũng khóc ta cùng tứ sư đệ mu khóc đến ta ngủ không ngon rớt lúc này vô nhai đi ngươi cũng khóc ngươi là sư tỷ a liền xem như sư tỷ ta cũng biết t r ậ t vật a ta chán ghét biệt ly kính đạm đạm ngượng ngùng lau khô nước mắt miệng bên trong n g ụ cục c thì thầm nói lúc nào cũng biệt ly lúc nhỏ rời qua rất nhiều lần nhà mất đi một nhóm lại một nhóm hảo bằng hữu đến sau cùng h ứ n h trưởng tỷ tỷ tạm biệt tới đến xa xôi cản nguyên tông nàng thực hận biệt ly a nếu như mọi người có thể một mực tại cùng một chỗ một mực không cần tách ra thì tốt biết bao văn vô nhai có nửa ngày thời gian không nói gì tiếp lấy hắn lấy ra địa đồ trải ra trên bản lạc sư huynh đã cấp hắn họa qua bọn hắn chuyến này lộ tuyến đồ hắn muốn đi đông liên thành cùng bọn hắn phải đi phương hướng một cái tại bắc một cái tại nam cũng không tại một con đường bên trên xem tới lại phải có mấy năm gặp không được t ư tỷ nhi t i ê n lặng nuốt xuống than vãn văn vô nhai coi lại một hồi địa đồ gặp thanh phong hiếu kỳ liền đem địa đồ chuyển cho thanh phong xem công tử chúng ta đi qua bốn tòa thành trì nhỏ gặp phải tòa thứ nhất đại thành trì liền là vân trung thành sao kia là bên trong cản quốc kinh thành nghĩ đến nhất định là quá phồn thịnh náo nhiệt không biết n à y một đường chúng ta cũng không thể thả l ò n g tu hành cần phải đ ả tọa lúc đ ả tọa cần phải thuộc lòng đạo kinh thuộc lòng đạo kinh chỉ bất quá ta không tiện thổi từ khúc trừ phi chúng ta ban đêm an định lại thời điểm văn vua nhai xuất ra một cuốn sách nghiêm túc nhìn lên tới tuy nói là giả bộ như phổ thông người nhưng cũng không có nghiêm ngặt dựa theo phổ thông người làm việc và nghỉ ngơi tới thớt ngựa một đường phi nước đại lấy hướng tây giữa trưa văn vua nhai xuất ra m ấ y b á t nóng hởi nhỏ mì h ì n h thánh thấy thế tả sư tổ gi gi gi gi, một tiếng ghìm ngựa rừng lại t ớ t đem t h t ngựa rừng ở quan đạo một bên dài dây cương theo nó chính mình đi ăn cỏ văn vua cùng thanh phong cũng xuống xe tại phụ cận hoạt động một chút g ầ n cốt đầu mùa thu quan đạo hai bên xa xa nhìn lại đều là hoa màu xanh biếc xanh biếc thành phiến thành phiến kết nối công tử ngài này tuy nói còn có năm tháng thời gian đổi u tới lạc kinh thành nhưng chúng ta vẫn là càng sớm càng tốt trừ ban đêm nghỉ chân bên ngoài này trên đường đi tự ăn chút vất vả hà đương nhiên rồi ta cần phải xem phong quăng cũng phải nhìn tả thúc ăn như hổ đói ăn cười ha hà nói tả thúc nói rất có lý văn vô nhai cười nói ăn xong đồ vật sơ qua dọc theo đường đi rồi một hồi thanh phong trợt mũi chân chế xuống đất vọt ra ngoài chốc lát hắn tách da mọc cỏ đi ra trên tay mang theo hai cái mập t h ỏ tử mới vừa nhìn thấy bọn chúng theo trong cỏ chạy tới công tử ban đêm chúng ta thỏ nước ăn được Vừa chiều thời gian đi qua một tòa thành trì nhỏ kêu côn sơn thành xây dựa lưng vào núi một tòa thành trì nhỏ phương phương chính chính văn vô nhai cùng thanh phong đem màn cửa tử vân lên đi qua thị t h â u kho tương cửa hàng thời điểm mua một chút thịt c h â u kho tương cùng bánh bao lớn lập tức xuyên thành mạc qua sắc trời dần tối tạ thúc giống như mới nhớ tới như vỗ bắt đùi ai nha bỏ lỡ ngủ đêm đầu xem tới chỉ có thể đi trước mặt nông ra tạ túc thanh phong cùng văn vô nhai không phản bắt được ngài này giả bộ ta nhớ được phía trước là côn biên thôn côn biên thôn quan đạo cách đó không xa t ự u có một tòa lao từ đường chúng ta liền đi nơi đó nghỉ ngơi đi bạch đại tẩu nói ra tuất nghe ngài tả thúc vui tươi hớn hở mà nói lại dương lên roi ngựa chạy hơn nửa canh giờ mặt trời trọn vẹn lặn về phía tây ánh trăng coi như sáng ngời tả thúc đem xe ngựa dừng ở ven đường bạch đại tẩu chỉ d ậ m d ạ p d ừ n g cây ở giữa lộ ra một đầu đường nhỏ nói ra nha t ự u xuôi theo đường này đi lên liền là kia từ đường đem ngựa cởi xuống xe ngựa tựa ở ven đường mấy cái bọc hành lý đều vác tại trên lưng thanh phong một tay cầm bó đúc, một tay cầm đem liêm lao ở phía trước mở đường tà thúc dắt ngựa đi ở phía sau tiếp theo là văn vô nhai cùng bạch đại tẩu b ò lên cái sườn núi nhỏ quả nhiên gặp được tỏa kia từ đường từ đường đã vứt bỏ đại môn đổ vào một bên mấy người đi vào từ đường bên trong cũng không biết là cùng phụng gì đó thần minh tượng đất giống như coi như trình t ể bàn thờ bên trên hạ xuống đầy cho đặt vào mấy cái cái c h é n không bắt bên trong còn có hột bên tường có đống cỏ khô cùng một chút dấu chân xem tới đã từng có người ở đây tạm thời cư trú qua tà thúc đem tất ngựa tìm cây cột cài chặt thanh phong đi chém chút tuổi khô văn vô nhai ngó ngó hắn chém tuổi dài ngắn kích thước không đồng nhất còn chưa đủ làm. quá ướt thân cảnh dễ dàng tới hơi khói này thủ nghệ so với mình kém x a đốt sáng lên đống lửa bạch đại tẩu đem mặt đất quét dọn một phen theo thất ngựa bên cạnh treo bao khỏa bên trong x u ấ t ra một t r ư ơ n g tấm thảm đệm ở trên mặt đất văn vô nhai ngồi tại trên đệm bạch đại tẩu cầm cái bao khỏa tại cái đệm thanh phong lại cùng tà thúc hai người bận rộn nấu nước dựng đống lửa thỏ nướng văn vô nhai bất đắc dĩ tốt ta đều không có hắn sự tình hắn là công tử ca nhi đành phải lại lấy ra sách tới xem tốt tại hắn mang sách đầy đủ hắn vừa ý t u i đem thỏ nướng vị đạo tạm được phối hợp các thành phía thị châu thanh phong mặt khó xử ăn không trôi tả thuốc cùng bạch đại tẩu cũng thèm ăn không được tốt khu lần sau vẫn là không cần loạn mua đồ ăn bạch đại tẩu quét mắt thịt c h â u kho tương cùng bánh bao lớn lặng lẽ đưa chúng nó giấu vào trong túi chữ vật giữ lại mỗi lần diễn kịch dùng văn vô nhai n í n cười xuất ra mang đến linh thú thì khô nếm thử cái này thì khô cắn hai ngụm bạch đại tẩu cùng tả thuốc lông mày mở ra ăn ngon về sau tiết kiệm một chút bạc t i ê u ăn trong nhà này nướng xong miếng thì ta thanh phong miễn cưỡng đem cười trộm khỏe môi áp xuống tới không hổ là lao tiền bối diễn kịch diễn trọn v ẹ ăn lung tung dự định cứ như vậy nghỉ ngơi một đêm đêm dần khuya hẳn khí dân trọng mấy sợi khói xanh chậm chậm nhẹ nhàng tới thanh phong lẫm nhiên giật mình nhẹ giọng hô công tử văn vô nhai lường hắn một cái thấy qua a không có thanh phong chém đinh chặt sắt nói hắn xuất thân tu chân tiểu thế ra chỗ nào có thể nhìn thấy phiêu phiêu loại vật này này mấy lạc nhân hình khói xanh phiêu phiêu đáng đáng ngay tại từ đường cửa ra vào đi dạo cửa không khóa rõ ràng phong nhận không ngừng nắm tay luôn cảm thấy toàn thân lạnh xiu xiu hạ giọng hỏi làm cái gì công tử văn vô nhai sờ mũi một cái hắn cũng muốn biết làm cái gì a theo hắn ấn tượng loại này phiêu phiêu nhiều là vô hại đến thời gian tự nhiên sẽ nên đi đi đâu chỗ nào hắn cũng không thể ra tay đi chỉ có thể nói bọn hắn vận khí không tốt lên núi thời điểm trời tối quá không có chú ý tới bọn hắn m ộ t phần khu bạch đại tẩu tựa hồ có chút mát mẹ a văn vô nhai ho nhẹ một tiếng h u y ể n chuyển nói hắn cũng không phải sợ hãi chỉ là vạn nhất phiêu phiêu nhóm tung bay tiến đến đối những cái kia xanh thanh bạch t r ắ n g mặt hắn khả năng cũng biết ngủ không được là chúng ta chiếm bọn hắn địa phương bạch đại tẩu truyền âm nói trong hương thôn quá nhiều dạng này từ đường trước kia cung phụng đều là tổ tiên hoặc là trưởng quản âm phủ thành hoàng s ơ n thần loại hình tổ tiên không nói đến thành hoàng cùng sơn thần đều có thu liệm âm hồn để bọn hắn chuyển thế đầu thai chức trách chuyển thế đầu thai đây không phải là chỉ có nguyên anh trở lên tu sĩ xây công pháp mới có thể làm đến sao văn vô nhai kinh ngạc nói là như vậy thế nhưng là phổ thông phạm nhân không cho rằng như vậy cũng không biết là từ cái nào triều đại truyền xuống tới vẫn là phạm nhân triều đ ỉ n h vì giữ gìn thống trị nghĩ ra được bọn hắn tuyên dương người có sinh tử luân hồi chết phía sau đi âm phủ làm việc thiện người biết ném xúc sinh đạo loại hình còn biết xuống địa ngục nhận hình phạt một bộ này thuyết pháp sắp tại nhân tâm ổn định bởi vậy các môn các phái đều là ngầm đồng ý hơn nữa thành hoàng cùng sơn thần cũng là s ắ c thực tồn tại thành hoàng cùng sơn thần đều là triều đình phong xá khi còn sống là hiền đ ứ c người chết phía sau thụ phong xá vì thành hoàng cùng sơn thần nơi này hơn phân nửa trước kia là cái sơn thần miếu b ạ c h trưởng lao tiếp tục nói kia thành hoàng cùng sơn thần nhận xá sau có gì tác dụng thành hoàng cùng sơn thần nhận xá phía sau hồn thể không dễ tiêu tán nếu có hưng hỏa liền có thể duy trì liên tục quá lâu thần trí thanh minh bởi vậy được xưng là quỷ thần có một phương quỷ thần tại bản địa âm khí mới sẽ không duy trì liên tục tích lũy quỷ thần còn có thể lấy đối phó ác quỷ bạch trưởng lão nho nhỏ nói ra nghe nói thành hoàng cùng sơn thần trong tay có thiện ác r ồ i nếu vì tốt ba đánh xuống biến thành hồn châu lưu lại t r ờ i chuyển thế nếu vì ác ba đánh xuống hồn phi phát tán t ấ u chương s o n g chương một trăm ba mươi bảy bên trên một nén hương chương một trăm ba mươi bảy bên trên một nén hương tu sĩ chúng ta như đi ra ngoài gặp trên đường đi dạng này từ đường liền biết tiến đến tá túc đặc biệt là loại này h o a n g phế chúng ta nơi nơi biết chút bên trên một nén hương tà thúc truyền đ ô n ó i đây là là gì văn vô nhai ngạc như nói sơn giã tri địa từ đường dễ dàng vứt bỏ một khi không còn hư ơ n g hỏa lúc sâu lâu này quỷ thần liền biết v ỡ lạc như vậy nơi đây âm quỷ không người q u ả n chế dễ dàng biến thành ngã quỷ mà tu sĩ thành tâm thành ý một nén hương vũ đắp được hơn ngàn hơn trăm cái phạm nhân bên trên hương có thể khiến quỷ thần kéo dài tính mạng quá lâu thì ra là thế văn vô nhai giật mình đại ngộ khó trách nhất định phải chọn này rừng núi hoang vắng vứt bỏ từ đường cư trú đâu cũng khó trách bạch trưởng lão nhân vật như vậy đối với nhỏ như vậy từ đường liền vị trí đều biết đến nhất thanh n h ị sở khu cái kia ngủ không được không bằng chúng ta trước cấp sơn thần thắp nén hương a văn vô nhai khởi thân hoạt động tay chân một chút có phân l ệ n h để sơn thần phù hộ chúng ta lộ trình bình yên là công tử hương đâu văn vô nhai một mực đưa tay quả thật đúng là không sai bạch đại tẩu theo trong gói hàng của nàng mỏ mẫm ra một bả nho nhỏ thật dài hương đến văn vô nhai cầm một nén hương ngồi trồm hổm ở cạnh đống lửa nhóm lửa tạ thúc bạch đại tẩu cùng thanh phong cũng đều cầm một nén hương ba người gần như đồng thời đốt lên hết lần này tới lần khác văn vô nhai chi kia n h ư c ũ không có đốt các ngươi lên trước hương a ta đổi một nén hương thử một chút văn vô nhai nói ra là công tử thanh phong khởi thân đem hương cắm ở lư hương bên trong không người thi lễ một cái s ơ n thần đại nhân phù hộ hương bên trên một sợi nhàn n h ạ t khói nhẹ phiêu phiêu phất phất t i ể u bay vào tượng đất giống như trên thân nếu là phổ thông người nhục nhãn phản g thai tự nhiên là vô pháp nhìn thấy chỉ có có linh căn tu sĩ hoặc là thiên phú đặc thù phổ thông người mới có thể trông thấy ngoài phòng mấy cái phiêu phiêu d ừ n g bước thần s ắ c kinh nghi bất định đi đến nhìn thấy thường ngày bọn hắn đều là muốn quỷ bái tại sơn thần dưới chân cầu cầu sơn thần nhanh lên đem bọn hắn lấy đi thế nhưng là trong hôm nay mấy cái này phổ thông người sinh cơ tràn đầy c h i cực đúng là xông đến bọn hắn không dám tới gần chỉ dám ở ngoài cửa bồi hồi bọn hắn thế mà tại cấp sơn thần dân hương a có phải hay không sơn thần lao ra ăn hương liền biết xuất hiện đem bọn hắn lấy đi a cũng là bọn hắn không đủ t h a n h kính trong làng rất lâu không có cấp sơn thần lao ra cung p h ụ n qua vì lẽ đó sơn thần lao ra tức giận mới một mực không thể ra đây a dân s n g hương thanh phong nhường qua một bên bạch đại tẩu d â n lên một nén hương nói khẽ bạch tương kính quỷ thần một nén hương chi này hương cắm xuống đi lên nhất thời ở giữa một cố nồng đậm x ư ơ n g mù theo hương bên trong xoay một vòng ra đây đầu nhập tượng đất giống như bên trong đ ó lấy là tạ thuốc tạo hành tính quỷ thần một nén hương chi này hương cùng bạch trưởng lão một dạng hóa thành nồng đậm phản g phất thực chất x ư ơ n g mù bay vào tượng đất giống như trong lỗ múi cũng không biết có phải hay không ảo giác thanh phong luôn cảm thấy tượng đất giống như ở có chút thần thái văn vô nhai điểm liên tiếp ba nén hương kết quả cũng không có điểm thấy thế thanh phong cũng cầm một nén hương thuận lợi địa điểm lấy đưa cấp văn vô nhai văn vô nhai một cầm vào tay hương ngọn lửa từ rất lóe đã diệt bạch đại tẩu che miệc cười công tử ngươi muốn tâm thành mới được、ca. tâm lý lại âm thầm kinh ngạc những n à y hương đều là trong tông môn làm ra, phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề làm sao đến vô nhai trong tay tự không dễ dàng điểm đây ngay vậy văn vô nhai tay cầm một nén hương miệng lẩm bẩm văn vô nhai thành tâm kính quỷ thần một nén hương nói xong lại đi trong đống l ử a điểm lần này là thật điểm hắn đi đến lư hương phía trước hai tay cầm đem hương cắm vào lò bên trong văn vô nhai thành tâm kính quỷ thần một nén hương nói xong đột nhiên không biết từ nơi nào tới một trận c ồ n phong mạnh từ bên ngoài sông tới sông đến cho bụi quần quận liền lựa trại đều lõe lên vài cái s u ý nữa diệt đi đám người hào hào che mắt cản cho đợi này tình thế đi qua tụi tản mát một chỗ tạ thúc cùng thanh phong tự bận bịu lấy một lần nữa dựng đống lửa cũng không có người lưu ý kia lư u hương hương đoạn tại nơi đó nén hương phía trên một đoạn nhỏ đã hóa thành cho bụi một lần nữa thu thập thỏa đáng thanh phong ngồi tại trên đệm con mắt cũng không dám hướng ngoài cửa phiêu kia mấy cái phiêu phiêu chính nằm ở trên cửa liên tiếp đi đến xem đâu bạch trưởng lão nhẹ nhàng truyền đông nói không cần khẩn trương tu sĩ chúng ta dương khí trần đầy bọn hắn không dám vào nhà ha ha vậy thì tốt vậy thì tốt đa tạ bạch trưởng lão cáo chi thanh phong nhẹ nhàng thở ra lại hiếu chúng ta dân hương cũng không có gặp này sơn thần ra đây hắn còn thanh phong lúc đầu muốn hỏi hắn còn sống không đến sau tưởng tượng hắn đã chết ta này có thể làm như thế nào hỏi đâu hẳn là còn ở ta cảm giác được có một chút linh cơ vẫn còn tồn tại hắn khôi phục trạng thái không thể nhanh như vậy ngươi nếu là tại nơi này nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng liền có thể trông thấy một cái hoàn toàn mới tượng sơn thần a a vậy xem ra hôm nay không thấy được ủy thần ai hắn cũng đúng nghe qua một chút phương diện này truyền thuyết cũng không có hướng nghiêm túc bên trong nghĩ tới này n à y đầu tiên ban đêm xem như thêm kiến thức làm xong dân g hương nhiệm vụ văn vô nhai theo trong bao xuất ra một kiện áo lông k h o á t trên người đổ vào cây lót bên trên nhắm mắt lại lại là ý thức tiến chính mình tiểu thế giới nhìn lướt qua tiểu h ắ c cùng tiểu thải đều trên tàng cây ngủ ý thức của hắn đứng tại vô nhai cư trước cửa nhìn chằm chằm vô nhai cư ba chữ xem chỉ chốc lát lại đi phồn hoa đường trở cửa ra vào dạo qua một vòng chỉ cảm giác trong lòng buồn vô cớ than nhẹ một tiếng thối lui ra khỏi tiểu thế giới chẳng được bao lâu liền ngủ thật say ngày thứ hai tia nắng ban mai hơi lộ ra đám người tiểu đều đứng lên thanh phong đổi tiếp công tử đánh một bộ cước tùy ý ăn một chút bữa sáng cấp ngựa cho cỏ khô đám người t i ể u tiếp tục gấp rút lên đường như vậy ngày qua ngày đảo mắt hơn mười ngày đi qua mấy người mỗi đêm đều ở tại sơn thần từ đường bên trong cũng không thấy một cái sống s ơ n thần để thanh phong cảm giác sâu sắc đáng tiếc mỗi một lần văn vô nhai đều điểm không được hương tất cả mọi người tập mãi thành thói quen văn vô nhai cũng dứt khoát mỗi lần đều thành tâm tới bên trên một câu lấy thêm hương đi điểm nơi nơi t ự điểm một ngày này đi qua một thành trì nhỏ còn không có vào thành tựu gặp cửa thành cách đó không xa đỉnh núi nhỏ có mấy gian dễ thấy phòng ở xem kết cấu tạo hình chính là từ đường ẩn ẩn sức sức mấy đạo nhân ảnh ngay tại đi vào trong nhìn qua tiểu hương hỏa không tệ dáng vẻ thanh phong nhất thời tâm hỉ công tử nơi đó chắc là có thể nhìn thấy sống sân thần công tử chúng ta đi xem một chút nói xong hắn mới phản ứng được không đúng tranh thủ thời gian đ ố i tả thúc cùng bạch đại tẩu một trận cười ngượng ngùng bạch đại tẩu chúng ta có thể đi dân hương sao văn vô nhai cũng có chút hiếu kỳ thuận thế v ấ n đạo có thể a hiện tại canh giờ còn sớm chúng ta đi lên đi dạo chậm trễ không là cái gì sự tình tả thúc ở dưới chân núi chờ chúng ta liên tốt bạch đại tẩu nói ra tiểu hai từ không có gặp quỷ thần có chút hiếu kỳ cũng là truyền thường được rồi tả thúc mặt chất phát đáp gặp chân núi có rừng ngựa xe địa phương có hai chiếc xe ngựa chính tựa ở nơi đó nghỉ ngơi hắn cũng đem xe ngựa đổi tới mặt bên dừng lại thanh phong đỡ văn vô nhai xuống tới đám người hướng về đỉnh núi mà đi tấu trưng s o n g chương một trăm ba mươi tám liêm thanh hoàng chương một trăm ba mươi tám liêm thanh hoàng núi nhỏ không cao bất quá mấy trăm c ấ p bậc thang trên đường thế mà thỉnh thoảng có người chọc lấy g á n h vác bán hương bán ăn nhẹ bán hoa tới dân hương người mặc dù không xưng được nối liền không dứt nhưng cũng không phải số ít thanh phong nhìn một chút có ngọt rượu g ạ bán liền đi đánh hai bát thuận tiện cùng bán rượu gạo trung niên nam tự bắt chuyện lên tới chốc l hắn chạy trở về cấp văn vô nhai một chén rượu gạo công tử nếm thử hơi ngọt một điểm vẫn là rất tốt uống văn vô nhai nếm thử một miếng cười nói ngươi đều hỏi tham gia thứ gì nha có nơi này không phải sơn thần t ư đường mà là một tòa thành hoàng miếu phía trước tiểu thành người đều biết thường xuyên đến nơi này thắp cái hương gì gì đó nghe nói trong miếu này thành hoàng là tiền tiền nhiệm thành t h ủ rất được dân chúng kính yêu tại hắn qua đời phía sau lao bách tính môn môi khi gặp ngày dỗ đều sẽ tới tế bái không có chuyện gì cũng sẽ đến khẩn cầu hắn phù hộ tên của hắn kêu liêm hữu khiêm người xưng liêm thành hoàng văn vô nhai nói ra a công tử làm sao n g ư ơ i biết thanh phong kinh ngạc kia b i a bên trên viết đâu nguyên lai、like、phía trước thành hoàng miếu bên cạnh một tòa đại t h ạ c h bi trên viết liêm thành hoàng bình sinh sự tích văn v ô nhai thị l ự i tốt ngăn cách thật xa khoảng cách tựu từ đầu đến đuôi xe một lượn t h à n h hoàng miếu có mấy tiếng ở giữa quảng trường bên trên xếp đặt lớn lư hương để cho khách dân hương nhóm dân hương còn không có tới gần xa xa đã nghe đ ạ t được khắp nơi phất phơ nồng đậm mùi đàn hương cùng hương đến vị ngay từ đầu mấy căn phòng tường bên trên đều là bích họa vẽ lấy liêm thành hoàng chuyện quan trọng dấu vết ở giữa phòng mới là liêm thành hoàng tự đắp văn v u nhai cùng thanh phong hào hứng tr liêm thành hoàng nhìn qua là cái hào hoa phong nhã thư sinh trung niên dưới c ầ m ba tròm dâu dài mắt nhìn phía trước một tay cầm một quyển sách một tay cầm thước hắn bên trái ngồi một cái sư ra dạng tượng đất bên phải là cái cầm lấy trường liên thuộc lòng lấy đa o bộ khoái nhân vật ba cái tượng đất trước mặt đều có nhỏ lưu hương có thể dân hương công tử liêm thành hoàng là gì một tay cầm sách một tay cầm thước thanh phong không hiểu một tay cầm không phải sách mà là p h á p điện ý là liêm thành hoàng khi còn sống không chút nào khởi thác á n không bông tha một cái người xấu không oan h n g một người tốt tức là bởi vì liêm thành hoàng dạy qua sách đem giáo thư dục nhân sự tình nhìn ra rất trọng yếu. văn vô nhai chậm rãi mà nói chuyện bên trái là hắn sư gia là cố trường thanh bên phải là bộ k h o á i người đứng đầu biệt danh hoành ba bát hai người chết phía sau cũng phải xá phong tại thành hoàng miếu có một chỗ cắm rủi thì ra là thế dạo qua một vòng thanh phong nhỏ giọng nói công tử cũng nhìn không ra không giống nhau ai trừ tượng đất không có thoát sơn bên ngoài nhìn không ra đặc biệt bạch đại t ẩ u truyền âm n ó i các ngươi tu vi không đủ không nhìn thấy hơn nữa quỷ thần cũng là quỷ ban ngày không qua lại thanh phong thất vọng sớm biết như vậy ban đêm tới ban đêm thành hoàng miếu đóng cửa văn vô nhai cười nói vậy chúng ta muốn thắp nén hương sao t h a n h phong hỏi ta t i ể u không tới t h a n h phong ngơi bên trên một nén hương à văn vô nhai nói hắn mỗi lần vừa lên hương đầu tiên là hương đ i ể m không được chờ điểm cắm lên át tới một trận c u n g phong không có một lần ngoại lệ nơi này không thể so với giã sơn bên trong sơn thần miếu cạo một trận c u n g phong còn không biết muốn chọc giận bao nhiêu phiền phức thôi bỏ đi là công tử t h a n h phong quả nhiên đi mời một nén hương đ i ể m x u y ê n bảo thanh phong kính quỷ thần một nén hương vào ban này hắn cũng xem không gặp gì đó khói nhẹ phất phơ nhưng tâm lý chắc chắn hẳn là hữu dụng bạch đại tẩu cũng mời một nén hương bạch tương kính quỷ thần một nén hương kính hương dạo qua một vòng ba người t i ể u t r ầ m rãi hoàng hạ sơn tả sư tổ chính ngồi trồn hùm ở bậc thang chỗ cùng mấy cái xa phu trò chuyện lửa nóng hắn đem tay h áo vớt đến q u ỷ tay nói đến thổ mạc huỳnh phi thần thái phi dương mấy cái xa phu nghe được liên tục gật đầu tả thúc thực sự là thanh phong chật chật tán thưởng hắn t u làm không được a xem tới hắn muốn học đồ vật còn quá nhiều nhìn một chút tả trưởng lão nhân vật như vậy cũng có thể không có tư thế không chút nào không hài hòa cùng đám dân quê hòa mình trong lòng mình đầu lại là có phần không bỏ xuống được thân vì tu sĩ n ạ o mạ lên xe xuyên qua tiểu thành mà nêm nhanh hàng lâm thời điểm khó có được đám người ở tại một nhà dịch trạm dịch trạm diện tích khá lớn ba tầng lầu cao hình chữ hồi kết cấu ở giữa còn có cầu nhỏ nước chảy hoa mùa cung tùm thanh phong đặt phù hợp văn vô nhai thân phận thượng đẳng phòng một gian hạ đẳng phòng hai gian thượng đẳng phòng có trong ngoài hai cái phòng phòng trong là chủ nhân bên ngoài là nô b ộ c nhà hoàn chi lưu văn vô nhai cùng thanh phong có chút hăng hái địa điểm một chút đồ ăn thường ngày cùng rượu để điếm tiểu nhị đưa lên lầu tới đợi đ i ế tiểu nhị đưa xong đồ ăn đóng cửa phòng tà thúc bạch đại tẩu văn vô nhai cùng thanh phong t i bao quanh ngồi xuống những ngày bình thường đồ ăn tà thúc cùng bạch đại tẩu tự văn vô nhai cùng thanh phong mới luyện khí kỳ thèm ăn tràn đầy phổ thông đồ ăn thường ngày cũng ăn được thật vui tuy nói không đủ tinh xảo nhưng cũng rất có vài phần mỹ vị văn vô nhai lại từ trong túi chữ vật xuất ra nhỏ mì h ì n h thánh nướng thịt đầu bánh gạo loại hình tà thuốc cùng bạch đại tẩu lúc này mới bắt đầu khối lớn tàn ăn gặp tà thuốc cùng bạch đại tẩu quả thực thích h ăn linh thú miếng thịt văn vô nhai liền đem trong túi chữ vật miếng thịt cầm hai đại hộp cơm ra đây phân cho hai vị đây là thanh em kia tiểu nha đầu nghĩ ra được bạch tương vấn đạo là thanh em cựu hứa thích suy nghĩ chút đồ ăn văn vô nhai nói là đứa trẻ tốt. người đi thiên đồ tông đối thanh n â m có cái gì an bài bạch tương lại hỏi thanh n â m muốn học dẹp y phục g i à y đi ta xin nhờ sư nương đi tứ thập nhị phong làm cái ngoại môn đệ tử như vậy rất tốt bạch tương điểm gật đầu không cần phải nhiều lời nữa đang khi nói chuyện đ ỗ n g nhiên một trận gió đêm đ á n h tới t ạ o mở cửa sổ đâm vào tường bên trên phát ra nhẹ nhàng phanh một tiếng gần gần xa xa đi cùng môn cửa sổ bị t ạ o mở thanh â m chuyển đến mọi người tiếng kinh hô tốt lớn gió thanh phong không nghi ngờ gì đi qua đem cửa sổ tre đúng lúc này có người gõ cửa một cái là ai tả thúc cùng bạch đại tẩu nhìn nhau một cái điểm gật đầu quả nhiên nên là bọn hắn tới liêm hữu khiêm mang theo cấp dưới đến đây bái phòng khách quý ngoài cửa thanh n m khiêm tốn hữu lễ không đội không h à n h liêm hữu khiêm văn vô nhai cùng thanh phong sửng sốt danh tự rất quen thuộc không thể nào chẳng lẽ là liêm thành hoàng thanh phong nhanh lên đem bàn thu thập phủi phủi láo bảo nghiêm túc đứng ở sau lưng văn vô nhai mời vào bạch tương vung tay lên cửa phong mở đứng ở phía ngoài ba cái người nhã nhặn văn sĩ trung niên một vị sư gia một vị bộ đầu ba người xoay chuyển á n h mắt liên đáp xuống tả thúc cùng bạch đại tẩu thân bên trên ủy thân á n h mắt cùng người thường bất đồng bọn hắn trông thấy tạ thúc cùng bạch đại tẩu thần hồn như ánh nắng một dạng nóng dực đây là tu sĩ、si、giới bên trong đại cao thủ liêm hữu khiêm mang lấy hai vị cấp dưới đi đến muôn im lặng tại phía sau bọn họ đóng lại mấy vị khách q u ý đến liêm mộ thành hoàng miếu còn vì liêm mộ thêm hưng ơ hỏa là liêm mộ vinh hạnh liêm mộ chuyên tới để gửi tới lời cảm ơn ánh đèn bên dưới liêm hữu khiêm mặt mỉm cười hai mắt sáng n g ờ i có thần cùng người thường không khác thanh phong tử tử tế t ê đánh giá chỉ cảm thấy ba người này đi bộ có, có chút tiếng bước chân dưới chân có bóng dáng làm sao đều nhìn không dạ dị thường đến liêm thành hoàng khắc khí chúng ta là càng u y ê n tông môn bên dưới. dọc đường thành hoàng miếu đệ tử nghe biết liêm thành hoàng sự tích khởi tâm nhìn qua mới có n ả y một hồi duyên phận tới vô nhai tới bái kiến liêm thành hoàng tạ thúc ê ơ vâng càng nguyên tông môn bên giới đệ tử thân truyền văn vô nhai gặp qua liêm thành hoàng ngoảnh đầu sư gia hoành đ a bắt văn vô nhai theo trong bóng tối đi ra tiến lên phía trước một bước chắp tay cởi nói tấu chương xong chương một trăm ba mươi chín sống sót quỷ thần chương một trăm ba mươi chín sống sót quỷ thần liêm thành hoàng n h n ra có chút không dám tin lại hướng văn vô nhai trên mặt xem sau lưng xem càng xem thần sắc càng ngưng trọng tạ thúc vậy một cái mày sao t a đệ tử này có gì vấn đề liêm thành hoàng lắc đầu liên tục sao dám nói vấn đề chỉ là quý tông đệ tử phúc trạch hùng hậu khí vận đặc biệt trước đây chưa từng gặp liêm mộ hôm nay nhìn thấy cảm giác sâu sắc vinh hạnh a bọn hắn quỷ thần không chỉ có thể trông thấy người thần hồn còn có thể trông thấy một người phúc trạch vật thế văn vô nhai thần hồn tựu đã cực vì đặc thủ xa xa không có hai vị đại cao thủ như vậy rực rỡ thế nhưng lại quan g hoa nội liễm tựa như đại thụ che trời nếu không vấn lạc này tất nhiên là tương lai nhân loại giường của ta mà hắn phúc trạch hùng hậu ngưng trọng sau lưng hắn quay quanh tựa như thanh long càng có kia khí v hắn chưa bao giờ thấy qua nhân vật như vậy chỉ biết kẻ này tương lai tất nhiên là cực vì đặc thù phúc trạch hùng hậu khí vận đặc biệt kia là nhất định phải a vô nhai hiện tại đã có thể xưng nhân loại giường cột được không nếu không cũng không cần đến hai người bọn họ đại cao thủ hộ tống a như phúc trạch không hùng hậu chỗ nào có thể trở thành túc tuệ người đâu không có vấn đề trọn vẹn không có vấn đề ha ha liêm thành hoàng ánh mắt rất tốt rất tốt tả thúc cùng bạch đại tẩu nhất thời vẻ mặt ôn hòa lên tới liêm mũ gặp qua vô nhai công tử liêm hữu khiêm hai tay vòng quanh túi người hành lễ cái này cấp bậc lễ nghĩa thế nhưng là so nhìn thấy hai vị đại cao thủ còn muốn tới trang trọng văn vô nhai sợ hết hồn vội vàng không người đáp lễ đến đến trường thanh vương bộ đầu tới ba kiến vị thiếu niên này ánh kia liêm hữu khiêm đi xong lễ còn mời đến hai vị thủ h ạ cố trường thanh nhìn xem so sánh người yếu vương bộ đầu lại là cái đại hán và vỡ hai người một bước tiến lên phía trước không mình hành lên nói cố trường thanh vương m ộ tham kiến văn công tử liêm đại nhân cực ít dạng này mời đến bọn hắn nghĩ đến đối phương nhất định là cực đặc thù nhân vật bọn hắn đi theo liêm đại nhân từ sinh đến tử lẫn nhau biết rõ lập tức cung cung kính kính tiến lên phía trước tham bái hai vị đại nhân k h á c h khí văn vô nhai không người hoàn lễ tả trường lão cởi đến không ngầm miệng được đến đến liêm t h à n h hoàng mời ngồi khó có được gặp nhau không bằng nhỏ uống ba chén đến đến cố sư ra vương bộ đầu cũng mời ngồi tả trường lão vung tay lên bàn bên trên liền b à y hai cái bầu rượu mấy cái chén rượu hắn tự tay rót ba chén rượu bưng cho liêm t h à n h hoàng cố sư ra cùng vương bộ đầu ba người hai tay dâng tiếp nhận đa tạ các hạ ban rượu ủy thân muốn uống nhân gian rượu nhất định phải là có người thành tâm dâng lên mới được bằng không bọn hắn uống không tới lần này, thanh phong xem như nhìn ra ba người cùng người sống khác biệt ba người bưng lấy chén đến rượu dùng mùi thật sâu hút một cái liền coi như u ố n g xong rượu trong chén còn t ạ i nhưng đã không một tia hương i ể u h ả o t i ể u h ả o t i ể u linh khí nồng đậm một chén rượu này t i ể u tăng chúng ta không ít tu vi đa tạ các hạ rồi liêm thành hoàng nói ra lại mặt toát mồ hôi nói nguyên bản liêm mỗi là vì hương hỏa đến đây gửi tới lời cảm ơn nhưng chưa từng nghĩ lại được chỗ tốt ta thành hoàng miếu coi như hương hỏa tràn đầy cũng được tốt hơn đồ vật chuyên tới để kính cảm ơn cấp chư vị cố sư ra theo tay áo bên trong lấy ra bốn cái gỗ đàn hương làm hộp mở ra hộ gỗ phía trong lại là t r á n g xóa hoàn toàn trong suốt hình nửa vòng tròn món đồ a này hẳn là linh n h ĩ tạ trưởng lao nói ra không tệ chính là sinh trưởng tại cửa cơm t r i địa trăm năm mới sinh ra một đoá linh n h ĩ vật này tự động hấp thụ n g u y ệ n hoa dưới ánh trăng cùng tinh thần hô ứng có chút phát sáng ngâm nhập linh nước hoặc linh tựu bên trong uống vào phàm nhân có thể kéo dài tuổi thọ tu giả có thể tăng lên thân thể linh tính liêm thành hoàng nói thành hoàng miếu hậu âm khí nặng cũng coi như có thể sinh ra một chút đặc biệt độ tốt vừa vặn kính cảm ơn chư vị liêm thành hoàng thật là khắc khí linh n h ĩ một vật khó tìm vô nhai thanh phong các ngươi lại thu cất đi đều tới kính chư vị một chén rượu nhạt có linh nhĩ một vật bọn hắn dân g hương lễ tự nhẹ bởi vậy bạch trưởng lão kê ực là bạch trưởng lão văn vô nhai tiến lên phía trước theo trong túi chữ vật xuất ra một cái p h ấ n sắc bình rượu đổ ba chén rượu nhạt cười nói đây là mai hoa nhưỡng tăng thêm một chút hoa mai đóng băng phá lệ mát lạnh xin ba vị nhấm nháp hắn đưa tay bưng lên một chén đưa cấp liêm t h à n h hoàng liêm t h à n h hoàng đưa tay vừa tiếp xúc với nhất thời kinh ngạc chỉ cảm giác chén này nặng nghề trí cực hắn suýt nữa không có lấy lê tới lại nhìn văn vô nhai thần sắc bình thường nhỏ bé chứa ý cười không giống như là cố tình đ vẫn là nhận lấy cái chén thật sâu khen ngửi nhất thời ở giữa một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái chi cực hương t i ự u mang theo lấy linh khí tiến vào trong thần hồn nhưng rất nhanh lại càng có một loại kỳ diệu không gì sánh được mang lấy đ ồ n g đậm mùi hương vị đạo sông thẳng nhập thần hồn bên trong cái này rất giống là cực kỳ thượng đẳng hương hỏa mang cho thần hồn t r ù n g kích cảm giác chỉ p h ú t chốc liêm thành hoàng giống như mất đi ý thức đây là đây là thượng đẳng nhất cung phục a trước mắt kẻ này chỉ sợ là liêm thành hoàng lấy lại tinh thần hai vị cấp dưới cũng đã uống vào rượu trong chén một chén rượu này đã bù đắp được mười năm hương hỏa càng đáng sợ là không phải mười mà là để thần hồn của bọn hắn càng thêm lương thực kiên cố một loại khác lực lượng kia là trời x a n h ban cho phúc đức nhân tài đặc hữu lực lượng cũng có thể là trời x a n h ban cho cùng bọn hắn quỷ thần một đạo trong coi u minh có cực lớn dính dáng người lực lượng hắn nói không rõ không nói rõ lại cảm thấy thật sâu kính sợ văn vua nhai phía sau thanh phong cũng dùng mai hoa n h ư ỡ n kính rượu lại sau đó là bạch trưởng lão liêm t h à n h hoàng nghe nói các ngươi biết dùng cây roi thu hồn châu phải không văn vua nhai tò mò vân đạo ha ha đúng cũng không nhất định là cây roi chúng ta vào quỷ thần đạo nhận hương hỏa cùng xà phòng thật giống như phúc trí tâm linh một loại trong đầu biết hiện ra một bản công pháp gọi là ư u minh hoàng tuyển thuật phía trong có một ít như thế nào dùng hương hỏa tu hành c h i đạo còn bao hàm một chút thô thiện pháp thuật chỉ tiếc này bản sách pháp thuật đằng sau mơ hồ mơ hồ công pháp rất y t à chúng ta trở thành quỷ thần lúc thân bên trên mang đồ vật nếu có linh tính liền có thể phát huy ra giống như thiện ác doi tác dụng tỉ như t a thước sư gia bút còn có vương bộ đầu đao cùng dây xích đều có thể tia hồn châu đâu hồn châu chúng ta cất g ấ u đưa vào pháp trận bên trong có thể bảo vệ linh tính nghìn năm không tiêu tan sau đó thì sao sau đó à có một ít hồn linh tại pháp trận bên trong biết dần dần ngưng tụ thành hình liền có thể nhận xá phong trở thành quỷ thần có một ít hồn c h â u sẽ từ từ biến mất còn có một số hồn c h â u chính là bảo trì bất biến biết chuyển thế đầu thai sao thanh phong nhịn không được vấn đạo chúng ta cũng không biết à có lẽ những cái k i u biến mất hồn c h â u liền là chuyển thế đi đầu thai liêm thành hoàng hỏi gì năm đấy nói đến đây n ữ khí cũng giao động cực kỳ kia liêm thành hoàng các ngươi cũng muốn đi bắt ác quỷ sao văn vô nhanh hỏi như chị hạ ra ác quỷ đương nhiên phải đi diện sát mới được ác quỷ không linh trì à liêm thành hoàng nói ra lại diện sát ác quỷ quỷ h o à n có thể dùng tới bổ sung phát trợ văn v ô nhai cùng thanh phong một hơi thở hỏi có nhiều vấn đề tả trưởng lão cùng bạch trưởng l ã o chỉ cười mỉm m à nhìn xem có khi cố sư ra cùng vương bộ đầu cũng đắp bên trên vài câu mấy người bọn họ đến chỗ tốt cực lớn trong lòng cảm kích sau khi cũng là hết sức lo sợ trả lời vấn đề gì đều là thẳng thắn lại thận trọng đắm mắt canh ba đã qua tả trưởng lão một tiếng ho nhẹ vô nhai hỏi này có nhiều vấn đề có thể tận hứng rồi văn v u nhai ngượng ngùng cười cười nói ra liêm thanh hoàng vô nhai thất lễ đâu có đâu có là chúng ta nhận ân trí tuệ chúng ta này liền báo lui chư vị khách quý xin hảo hảo nghỉ ngơi như lần sau hữu duyên lại đi qua còn mời để liêm m ũ có hiến thỉnh cơ hội liêm thành hoàng k h á c khí song phương một phen hàn huyên liêm thành hoàng mang lấy hai tên cấp dưới cáo từ rời đi liêm đại nhân kia vô nhai công tử đến cùng là thần thánh phương nào thế nào một chén rượu nhạt liền như thế lợi hại trên đường cố sư ra không khỏi v ấ n đạo kia hai vị thần thông lợi hại trưởng lão kính rượu nhạt cũng kém xa vô nhai công tử ta cũng không biết hắn là thần thánh phương nào chỉ biết tương lai nhất định là cái cực lớn nhân vật có lẽ cùng chúng ta quỷ thần đạo cùng một n h ị t ở cho nên chúng ta mới thu hoạch rất nhiều như n à y sau gặp vô luận là ta tiểu tương a người đều muốn bê ta trong thông môn liên quan tới vô nhai kiếp trước phỏng đoán tạ trưởng l ã o nói ra nghe ca, ca nói qua cái thứ nhất liền là thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư thiên đồ chân nhân cái thứ hai tinh bảo tông ngàn năm t r ư ớ c vẫn lạc đại năng cái thứ ba hơn ba nghìn năm phía t r ư ớ c vẫn lạc huyền nguyện tông đại năng tả sư thúc ta cảm thấy là thiên đồ chân nhân khả năng không lớn a này quá khoa trương nói xong nói xong bạch tương khách khách cười lên m u ố n thật là thiên đồ chân nhân chuyển thế liền tốt chơi thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư a i bị chúng ta kiếm về làm đệ tử danh m á n h tả trường lao gậy ngón tay một cái một ngọn gió nhẹ nhàng đánh vào bạch tương trên trán tả sư thúc bạch tương xoa xoa cái chán trên mặt từng đỏ đòi mạng nàng đều t ư n g tuổi này còn muốn bị sư thúc điểm cái chán may mắn không có bị vô nhai bọn hắn nhìn thấy tiểu tương ngươi suy nghĩ một chút vô nhai mỗi lần hương đều điểm không được điểm tất nhiên có cuộc phong hắn kính liêm thành hoàng diệu của bọn hắn chén rượu nặng đến bọn hắn kém chút nâng không nổi đến ngươi suy nghĩ một chút điều này nói rõ gì đó tả trưởng lão sở lên c ầ m nói ra tả sư thúc ngươi cũng đã nhận ra a ta chính là cảm thấy không thích hợp hai chúng ta cái tu vi cũng chỉ so năm đó thiên đồ chân nhân kém một chút mà thôi kính đi qua hương không có điểm không được không có đoạn cũng không có cuộc phong kính đi qua rượu hết thể như thường làm sao đến vô nhai nơi đó tự tình huống chồng chết ta làm sao đều cảm thấy kỳ quái ta muốn đại khái có hai cái khả năng à, một cái là tương lai vô nhai có thể sẽ phi thường khó lường là tương tự khí vận số mệnh loại hình nhân vật một cái là đi qua vô nhai tiếp t r ư ớ c t i ể u vô cùng ghê gớm chẳng lẽ thiên đồ tổ sư là sáng lập ra môn phái tổ sư này đối với nhân loại công đức đặc biệt thâm hậu nếu như nói vô nhai là khí vận số mệnh loại hình nhân vật ai chúng ta cũng không dám nghĩ nhiều tà sư thúc chóc tra chóc chép miệng tại trong cổ học lầu bầu hai câu tiểu tương ngươi trở về đem trên đường đi sự tình đều nho nhỏ hồi báo cho tông chủ nghe là tà sư thúc một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai trên đường đi thanh phong còn tại trở về chỗ tối hôm qua cùng liêm thành hoàng bọn hắn đối thoại một đống lớn vấn đề tại náo hải bên trong quần quận công tử ngươi nói hồn châu dáng dấp ra sao a ác quỷ đến cùng là dạng gì liêm thành hoàng bọn hắn thế nào đánh bại ác quỷ đâu cũng dùng chiến trận sao ta cũng không biết văn vô nhai cười nói ngươi có này có nhiều vấn đề đều ghi lại tốt chờ chúng ta hồi tông môn thời điểm đi qua lại đi b á i phòng liêm thành hoàng tốt chờ ta ghi lại thanh phong lật ra giấy bút tại trên bàn viết xuống tới văn vô nhai thỉnh thoảng cũng tăng thêm mấy vấn đề đến ban đêm đ á m người theo thường lệ ở tại trong sơn thần miếu văn vô nhai rốt cuộc biết vì sao lại nhỏ sơn thần miếu bạch trưởng lão cũng có thể tìm tới nguyên lai tại tu sĩ trên bản đồ một cái thanh sắc điểm nhỏ liền là một tòa sơn thần miếu hắn lật ra sư huynh cấp địa đồ quả thật đúng là không sai ở phía trên cũng nhìn thấy từng cái một điểm xanh nhỏ có điều bọn hắn gấp rút lên đường quá nhanh cũng không phải là mỗi một cái điểm xanh nhỏ đều đi dân hương chỉ là tại dọc theo đường thuận tiện thời điểm đến gần sơn thần miếu liền biết đi điểm nén hương phần lớn sơn thần miếu bọn hắn kỳ thật đều là bỏ lỡ tòa này sơn thần miếu cách thôn hạ xuống không xa coi như sạch sẽ trình tệ thế mà còn có cái giản mua người coi miếu người coi miếu trên mặt khe danh ngang dọc tóc hoa dâm bệnh ngủ lấy e o c h ố n g quả trượng mặt cảnh giác theo trong khe cửa nhìn ra phía ngoài l ã o nhân ra chúng ta là lữ nhân đi qua nơi đây bỏ lỡ ngủ lên đầu nhìn thấy ảnh đến đi lên tá túc một đêm văn v ô nhai tiến lên phía trước ôn tồn nói ra gặp người thiếu niên trước mắt này m ì thanh mục lãng môi hồng răng trắng xuyên lộng lấy kia người coi miếu do dự một chút như cũ tướng mơ mở đón đám người tiền đến tòa này sơn thần miếu tượng sơn thần đằng sau có một cánh cửa thông hướng một cái nhỏ nhà bếp cùng với một gian phòng nhỏ phòng nhỏ đằng sau là một mảnh nhỏ vườn rau đám người tá túc người coi miếu phải đem duy nhất một gian phòng tặng cho đám người đám người chỉ nói không thỏa đáng ngay tại sơn thần dưới chân đánh cái chăn đệm nằm dưới đất liền tốt người coi miếu muốn nói lại tôi h nửa ngày mới ấp á ấp đ ú n g nói các vị khách nhân à, nhưng thật ra là mỗi ngày ban đêm sơn thần đều muốn tác pháp xua đổi tà thần đánh đến lợi hại ta sợ các vị ở chỗ này biết xúc phạm các vị có muốn không vẫn là đi thôn bên trong tá túc t tác pháp xua đổi tà thần kia vô luận như thế nào cũng không thể đi v ă thi thi người,、e、giúp, giúp người coi miếu mở nhặt trong ánh mắt phản chiếu lựa cháy cầu hỏa quang nửa ngày run dậy đôi môi tựu phải quỳ bên dưới quá tốt rồi lao thiên có mắt ta cuối cùng tại có tu sĩ đi qua chúng ta được cứu chúng ta được cứu lao nhân ra ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút tả thần sự tình sao thanh phong đỡ người coi miếu ngồi xuống vấn đạo. tu ạ i người coi i m ế mắt bên trong, tới một nhóm khắc trong, tới trẻ trẻ, chỉ có thanh thanh nhất vật, thanh Tu bên bốn niên, nhiên người, phong đang ứng nhân này này, đương nhiên là phong hỏi gì đó liền già già, giờ gì với lợi hại hỏi cái chỉ có đó đó. là là lúc đáp sĩ đại nhân ngài có chỗ không biết đại khái hai tháng trước không biết từ nơi nào tới một đám t ử yêu vật tấn công chúng ta xung quanh từng cái sơn thần miếu những yêu vật này có vậy có giáp cũng không biết là yêu cái gì mỗi lần đến ban đêm liền lại tấn công sơn thần miếu có kia nhịn không được sơn thần miếu bị hủy không có khả năng phù hộ một phương tự bắt đầu tập kích cấp thôn xóm theo chúng ta nơi này hướng núi bên trong đi mấy tòa thôn xóm đều đã không thông tin tức người coi miếu nước mắt t u ô n đ ầ y mặt nói không có thông báo quan phủ thông báo a ngày hôm trước quan phủ phái tu sĩ đến đây đi thất thủ trong thôn làng đến nay chưa hề đi ra a người coi miếu lời vừa nói ra bốn người sắc mặt đều trầm xuống bên trong cản quốc cảnh nội đều tập trung ta cản nguyên tông còn h ạ n quan phủ phái tới tu sĩ nhiều là ta cản nguyên tông đệ tử tả trưởng lão truyền đ ô n nói bạch trưởng lão đến ngay đây bạch tướng đáp người đi phía trước núi bên trong xem tình huống muốn động thủ nhanh chóng động tinh càng nhỏ càng tốt là ta đi một chút tự hồi tấn công sơn thần miếu có thể có cái gì đại yêu vật bạch tương cũng không để ở trong lòng có điều nàng trải qua chiến sự cũng sẽ không bởi vậy phất lờ nàng đi ra khỏi phòng hướng về phương xa nhìn ra xa một lát màn đêm bông xuống sơn lâm một mảnh đèn nhánh thả người nhảy một cái nàng thân hình r u n g nhập trong bóng đêm cái kia cái kia vị kia lại tẩu bên ngoài nguy hiểm kia người coi miếu chỉ ngoài cửa cả kinh l ờ i nói đều nói không gọn gàng thanh phong tiến lên phía trước trấn an nói lao nhân ra chớ lo chúng ta đều là tu sĩ có biện pháp tự vệ ngày trước ngồi nghỉ ngơi liền tốt ân chúng ta trước cấp sơn thần dân một nén hương tả trường lao nói xong theo tay háo bên trong móc ra một bà hương đến thanh phong thành tâm cấp quỷ thần dân lên một nén hương tả hoành kính quỷ thần một nén hương văn vô nhai thành tâm kính quỷ thần một nén hương văn vô nhai hương đ i ể m xong thanh phong thân hình di động ngăn tại người coi miếu trước người thuần thục hít mắt dùng tay che mặt vừa văn một trận cuồng phong thổi qua thổi cửa sổ loằng xoảng vang lên thổi chặt đức văn vô nhai hương tốt tốt lớn do a không phải là tả thần tới đi người coi miếu run rẩy đôi môi nói ra tấu trước xong chương một trăm bốn mươi mốt ma chủng chứ mặc dù không biết rõ vì sao hắn điểm hương tựu quái dị như vậy nhưng hiển nhiên sơn thần nên là ăn vào hắn hương hỏa đàng nghĩ ngợi tượng sơn thần bên trên khói xanh phiếu tán ngưng tụ ra một cá nhân tới hắn từ hư đến thực trước mắt t ể u tung bay lên thần đàn g cái này sơn thần là cái lao giả cũng là tay chống nặng trượng nhưng là sống lưng thẳng tắp nhìn qua tinh thần vô cùng tốt hắn chắp tay con g người nói ra lão phu giang trử thẹn vì thế tiểu thanh sơn sân thần che chở tiểu thanh sơn thôn xóm gặp qua chư vị tu sĩ đại nhân đến mấy vị tu sĩ đại nhân h ư ờ n g lão phu t r í ít tăng thêm thọ trăm năm công lực phóng đại hắn hồng quang đ bề mặt thanh âm v a n g rội tiếng người coi miếu thấy thế run run dậy dày, dày quỳ xuống giang tiểu bạch gặp qua thằng r a ra bắt đầu đi cấp các vị tu sĩ đại nhân bên trên chút nước trà có các vị tu sĩ đại nhân tại đảm bảo để những cái tia tả thần đã đi là không thể trở về ha, ha, ha. sơn thần không phải người coi miếu hắn liếc mắt liền nhìn ra tà trưởng lao thực lực cực kỳ cường đại nhưng là hắn ăn hương h ò a bên trong vẫn là cái k i a trẻ tuổi nhất công tử nhất là hùng hậu tư vị vô cùng giang sơn thần ngài cấp chúng ta nói rõ chi tiết nói tà thần sự tình a văn vô nhai nói ra thanh phong gặp k i a người coi miếu đi bộ đều tuổi già sức yếu còn muốn đi nhà bếp nấu nước pha t r à tâm có không đành liền nói lao nhân ra tà tới giúp ngươi hắn đi theo người coi miếu sau lưng đi vào nhà bếp được rồi mời ngài ngồi ngài cũng mời ngồi giang sơn thần mời tà trưởng lão cùng văn vô nhai ngồi xuống chính mình vẫn đứng ở nơi đó nói ra đại khái hơn một tháng trước chúng ta thu được trong núi sâu sơn thần tin tức chuyển đến nói là tới một bầy yêu ma không bao lâu tia sơn thần t i ể u mất liên hệ tiếp theo là người kế tiếp chúng ta tuy âu sầu trong lòng lại không thể làm gì chúng ta là núi nhỏ sơn thần phù hộ một cái thôn xóm nhưng pháp lực nông cạn giống như ta liền không thể rời đi tiểu thanh sơn phạm vi thế là báo mộng cấp thôn dân hướng chấn bên trong báo án chấn bên trong hướng huyện thành xin việt thủ tầng này tầng báo cáo thẩm tra xuống tới đại khái hai ngày phía trước cuối cùng tại có tu sĩ mang lấy bộ khoái chạy tới nhưng mà bọn hắn một đi không trở lại ngược lại là có yêu ma mỗi đêm đều sẽ tới tấn công ta sơn thần miếu gà gáy thời điểm t i ể u rút lui những yêu ma này bọc lấy hát phong y đ ổ p h á tan t a sơn môn đang khi nói chuyện thanh phong đỡ lấy người coi miếu ra đây người coi miếu trên tay mang theo cái lớn đóng t r à cầm bát cấp ba cái người đều rót t r à khách nhân mời uống t r à sau đó t i ể u thành thành thật thật đi đến giang sơn thần sau lưng giang sơn thần cười nói sơn giã chi đ i ệ u h á i được sơn ã c đ ư ợ c sơn thượng khổ thụ lá cây phơi khô xoắn nhỏ chế t r à có thể thanh thần mắt sáng trước khổ phía sau ngọn còn mời các vị nếm thử tả trường l trận lại bưng lên tới cẩn thận n g ử i n g ử i hắn hai mắt n h u lại một tia chỉ phong bắn ra đụng bay văn vô nhai cùng thanh phong trong tay bắt trà bắt trà hạ xuống tại địa phương nước trà vẩy đến văn vô nhai cùng thanh phong một thân giang sơn thần ngạc nhiên quý lời còn chưa dứt hắn sau lưng một đoàn hắc ảnh bùng lên nguyên bản đứng ở hắn sau lưng không biết đời thứ mấy t ầ n g tô tử thế mà kéo dài biến hình giống như một đoàn bùn đen m ộ t dạng chia ba cỗ lao thẳng về phía ba vị khách quý tia người con miếu cùng đám người khoảng cách bất quá hai ba mét đột nhiên biến hình hóa thành ba cỗ bùn đen mỗi cỗ bùn đen phía trước đều là kia trường còn mang lấy ý cười nét mặt g i à n mua chuyện đột nhiên xảy ra văn v ô nhai cùng thanh phong nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy sự tỉnh chỉ cảm giác lông tơ trồng cây chối liền giống bị định tại nguyên địa một dạng không thể động đậy tả trường lão lại là trọn vẹn không loạn vung tay lên bàn tay l ớ n kia đúng là hóa thành dài mấy mét ngăn tại văn v ô nhai cùng thanh phong trước mặt một bả liền đem kia ba tấm mặt già cấp tấn trở về thằng đến lúc này giang sơn thần mới cả kinh nhảy dựng lên nhảy lên cao ba trượng phương nào yêu ma hại ta t h n g tôn tính mệnh tả trường lão một trưởng kia không ngừng như cũ cầm sơn nhạc thế lực trực tiếp v u xuống đi đem cái kia không biết là gì đó chủng loại yêu ma trực tiếp chụp thành chân chính một bãi bùn não người coi m i ê u biến thân yêu ma tập kích tả trưởng lão một trường kích hồi hết thảy đều phát sinh cực nhanh nhanh đến văn vô nhai cùng thanh phong này hai cái tiểu thái đều trọn vẹn phản ứng không kịp hết thảy liền tựa như đã kết thúc tả trưởng lão ánh mắt quét qua đang chờ nói chuyện công tử thanh phong toàn thân run lên mặt sợ hãi chân cẳng như lộn l ẫ ra hướng về văn vô nhai lảo đảo chạy đi thanh phong vô sự văn vô nhai đưa tay d ị hắn chính hắn cũng dọa đến mơ hồ trái tim phanh phanh c h ừ n ngày hai người vốn là khoảng cách rất gần thanh phong hai bước liền đến văn vô nhai trước người lại không biết khi nào trong tay nhiều hơn một thanh sắc bén dao găm vung mạnh cánh tay đâm về văn vô nhai ở ngực thoáng một cái giống như động tác mau lẹ ngủ công phu dao găm liền đến văn vô nhai trước ngực văn vô nhai đột nhiên lưu lại cánh tay trái cũng đã bị thanh phong tóm chặt lấy hắn trông thấy thanh phong đầy mắt sợ h ã i khủng hoảng bất ngờ thanh phong biến mất văn vô nhai lui về phía sau r i ấ c hai bước bị tả trưởng lão một bà đỡ lấy tả hoành cũng là sợ hết hồn gắt một cái gặp ủy thanh phong là tiến tiểu thế giới ân vừa rồi sinh tử tồn vong thời khắc văn vô nhai phúc trí tâm linh khe đ ộ c đ ộ c liền đem thanh phong đưa vào bên trong tiểu thế giới chính mình được trốn qua một kiếp đem hắn phong xuất đến hắn hẳn là bị chồng tâm ma vâng văn vô nhai tâm niệm lại động thanh phong đột nhiên xuất hiện rớt tại trên đất trống tả trưởng lão rôi ngón liên tục điểm mấy cái đem thanh phong định tại nguyên đ ị a trộm đoạt lấy thanh phong dao găm trong tay tả trưởng lão một bên nhanh nhẹn một đao bên dưới đi mở ra thanh phong quần áo lộ ra ở ngực d a rẻ vừa nói vừa rồi cái kia người coi miếu đã sớm bị ma vật khí thể đoán chừng là thanh phong cùng hắn pha trả thời điểm lặng lẽ cấp thanh phong hạ xuống tâm ma một khi phát hiện tâm ma muốn lập tức động thủ đem ma sau một quãng thời gian ma chủng cùng trái tim mọc tại cùng một chỗ tự không cứu nổi a thì ra là thế văn vô nhai tim đập như trống trầu hô hấp dồn dập hắn đứng tại sau lưng tả trưởng lão ánh mắt vừa đi vừa về băn khoăn chỉ thỉnh thoảng liếc hai mắt tả trưởng lão thanh phong l i ề u mạng dãy r u ộ n cái chán cái cổ gân xanh nổ lên văn vô nhai không đành lại nhìn chỉ gặp tả trưởng lão một đau gặp huyết sẽ ra thanh phong ở ngực quả nhiên tại kia khỏa tươi sống khiêu động trên trái tim lấy ra một khoả hạt vừng lớn nhỏ hát sắc hạt giống đem ma chủng lấy ra dùng linh lực nghiến nát tả trưởng lão chân chu xuất ra bình thuốc bôi thuốc bắn bó ma chủng một bị loại bỏ. thanh phong lập tức t i ể u khôi phục thần trí hắn hai mắt rơi lệ dính dính nhìn qua văn vô nhai lại dính dính mà nhìn xem tả trường lão tả trường lão c ư ờ i mắng tiểu tử ngươi không có việc gì n à m hai ngày liền tốt cũng là ngươi nhiệm vụ ra ít luyện ký thất trọng có phần kinh nghiệm cũng không lại bị ma vật gieo xuống ma trùng vô nhai ngươi tiện hắn tiến tiểu thế giới nghỉ ngơi hai ngày t i ể u lại nhảy nhóc tư mừng vâng thanh phong ta không trách ngươi ngươi cũng là không cẩn thận chúng chiêu đi nghỉ ngơi thật tốt văn vô nhai an ủi hắn hai câu đem hắn đưa vào tiểu thế giới vô nhai cư bên trong tấu trương sòng chương một trăm bốn mươi hai tiểu t h á i điệu đêm c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai tiểu thái đ i ề u đêm thứ nhất giang sơn thần đôi môi run run một cái nhìn một chút thành bùn nhão ma vật nhìn lại một chút theo thanh phong ở ngực tràn ra tới máu tươi run giày nói vị đại nhân này ta quả thực không biết rõ ta t à n g tôn bị ma vật phụ thể à. không nói ngươi biết vô nhai ngươi nghe tả trường lao giao hơn nói những n à y ma vật là qua không được tông môn đại trận nhưng là tại bên ngoài chúng ta không có khả năng tùy thời kiểm tra bên người phổ thông người có hay không bị phụ ma như vậy có mấy điểm t i ể u phải chú ý đặc biệt là tại có khả năng bị yêu ma để mắt tới tình huống dưới một là tật lực không cần ăn không có đi qua kiểm tra thức ăn hai là tận lực không nên bị đối phương khoảng cách gần mà nhìn chằm chằm vào xem ma trùng liền là bị ma vật dùng con mắt c h ă m chú nhìn hai hơi liền có thể trồng vào thể nội đủ loại này ma trùng phương pháp vẹn vẹn đối nguyên anh kỳ phía dưới hữu hiệu ma trùng nhập thể một loại tình huống tựa như vừa rồi thanh phong một dạng tức thời bị ma trùng chủ, chủ nhân v ô i phát một loại khác sẽ trưởng kỳ ẩn nút tại thể nội thẳng đến trái tim hoàn toàn bị ma trùng thay thế loại này trái tim hoàn toàn bị thay thế ma vật tại không phát tác thời điểm rất khó phân biệt ra là ma vật kia ma vật thủy trung giữ lại người coi miếu một cái mạng dạng này ở trong mắt giang sơn thần xem tới t i ự u vẫn là chính mình thằng tôn giang sơn thần liên tiếp gật đầu cũng không chính là như vậy ma chủng chủ nhân vậy có phải hay không ma chủng chủ nhân cũng không phải là con yêu ma này văn vô nhai chỉ chỉ trên mặt đất bùng não không phải hắn cũng chỉ là bị ký sinh ma chủng ma chủng chủ nhân tam ớn ngay tại ngoài cửa a tả trưởng lao trầm giọng nói tiếng nói hạ xuống cửa sổ ngoài truyền tới điệp điệp điệp, tiếng cười quá dị nha nha buổi tối hôm nay sơn thần miếu thật náo nhiệt còn tưởng rằng có thể có tươi mới tu sĩ ăn không nghĩ tới lại là xương cứng nay nhỏ sơn thần miếu vận khí không tệ còn nghĩ đến hôm nay có thể đem sơn thần nặn thành quỷ hoàn đúc ta hồng nương từ đâu gặp được những yêu ma quỷ quái này không cần rông d à i chẳng chính là tả trưởng lão lại đối văn vô nhai nói ra trong mắt bọn hắn nhân loại cũng được tu sĩ cũng được đồng loại cũng được đều là thức ăn mà thôi nói xong tả trưởng lão trong tay hàn quang loại lên xuất hiện một bà đoạn kiếm đoạn kiếm xoay một vòng phá cửa sổ mà ra chỉ n g h e ngoài phòng c u ồ n g phong gào thét từng đợt kêu thê lương tha thiết chốc lát mây yên tính g i rừng biến đến hoàn toàn yên tĩnh tả trưởng lão t h ẳ n như nói đi chúng ta đi ra xem một chút vâng văn vô nhai đi theo tả trưởng lao sau lưng liền đi ra cửa tay trái nắm thành quyền ngón cái tại chiếc nhẫn bên trên vớt ve đây là sớm thương lượng xong gặp được đột phá tình t huống hắn liền đem chính mình giấu vào bên trong tiểu thế giới giang sơn thần dùng sùng kính lại sợ hai ánh mắt ngắm nhìn tả trưởng lao trời vị này đại cao thủ cũng t h ự c quá quá quá lợi hại đi l i ê n mặt đều không lộ liền đem yêu mà càn quét không còn trở ra phòng chỉ thấy trên mặt đất tán lạc một chút tàn dư giáp sát da giá thịt hắc khí phiêu đãng tả trưởng lao cao mày chỉ huy phi kiếm tại hải cốt bên trên lựa lựa trọn chót lát lấy ra hai đoàn hát ảnh đây là ma hồn. dùng ma hồn túi chưa lấy tả trưởng lão vỗ tay háo trái kia hai đoàn hát ảnh vụt đống c h ố c bị hút vào hắn giấu giếm tại trong tay háo trái ma hồn túi bên trong lại lấy ra năm sáu cái màu đen xám thị t viên đây là âm viên lại xương quỷ h o à n giang sơn thần cần dùng đến vâng vâng đa tạ đại nhân tặng ban thưởng giang sơn thần tâm lý l u lưới trời riêng á c quỷ tiểu có năm sáu cái thế này sao lại là hắn cái này tiểu sơn thần có thể ngăn cản được may mắn được mấy vị này tu sĩ đại nhân dọc đường nơi lê à kém một chút bọn hắn tiểu sơn thôn liền bị cho một mồi lửa vô nhai những yêu ma này huyết n ụ chính ầ n g phòng thao tác chật hai mắt tỏa sáng lại thấy nơi xa núi bên trong sáng lên thẳng tắp của sáng chốc lát lại là một đạo liên tiếp năm đạo ánh sáng sáng qua tả trưởng lao nói này ứng với là bạch trưởng lao đang thi triển thiên cương chính nhật linh phủ xem tới trong núi bị ô nhiễm địa phương không ít ai t ạ trưởng lão nhẹ nhàng thở dài thương cảm a thương cảm a kia trong núi có đầy đủ năm cái thôn sống đâu còn không biết có bao nhiêu nhân khẩu có thể sống sót giang sơn thần dậm chân than vãn cũng không biết những yêu ma này từ nơi nào xuất hiện lợi hại như vậy giang sơn thần cũng liền thuận miệng nói yêu ma quỷ quái đều là khắp nơi tán loạn để phòng đợi tại một chỗ sẽ bị nhân loại tu sĩ thanh trừ chờ bạch trưởng láo trở về liền biết đám người hồi sơn thần miếu đem trên mặt đất dọn d ẹ p sạch sẽ vô nhai ngươi lại đi chiếu khán thanh phòng chính mình cũng nghỉ ngơi một chút đợi ngày mai sáng sớm trở ra một đêm này đối với lũ ga bắp tới nói quả thực quá kinh hiểm một điểm thông cảm đến văn vô nhai tâm tình thay đổi rất nhanh lại trong sơn thần miếu cùng không thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi chi điệu tả trưởng l ã o nói ra là tạ t h u ố c văn vô nhai ngón tay giữa vòng lấy xuống phóng tới tả trưởng lão lòng bàn tay bóng người l â y nhẹ đã là hoàn toàn biến mất không gặp lợi hại cũng không biết là gì p h á t bảo giang sơn thần tâm lý âm thầm lẩm bẩm cũng không dám hỏi hắn cùng tả trưởng lão mặt tướng mạo đối mạng ngồi chờ đợi bạch trưởng l ã o trở về văn vô nhai trở lại vô nhai cư bên trong chân mềm lún kém chút té ké ngã trên đất xác thực như tả trưởng lao nói trước hắn t h thật kinh hại không nhỏ ngay từ đầu thời điểm người coi miếu đột nhiên biến thành q u á i vật lại sau đó thanh phong hướng hắn xuất thủ đó lấy làm oi tim đi m à trùng nói thật văn vô nhai tự hỏi cũng là gà lớn từ nhỏ bắt điệu mổ cá giết gà đều khỏi phải nói nhưng là hôm nay cục diện vẫn là trùng kích qua đại để hắn một lúc lâu chậm không đến đỡ lấy đầu gối thở hồn hề m ấ y cái đợi thần sắc bình tĩnh văn vô nhai rót cho mình c h é n t r à uống xong t r à ổn định tâm thần hắn mới đi đến thanh phong phòng đi thanh phong như thế nào thanh phong trốn ở giường bên trên vẫn không n ú c n í c thần sắc hơi có vẻ yếu ớt thanh phong nhẹ nhàng nói không làm sao đau ở ngực ngứa ngay nữa nên là vết thương tại phụ nguyên vậy thì tốt bên ngoài không có việc gì tả trưởng lao để ta trở về nghỉ ngơi ngươi cũng chớ nói chuyện nhắm mắt lại ta ngay tại bên cạnh trông coi tất cả mọi người yên tâm ngủ một hồi văn vô nhai đi ra ngoài dạo qua một vòng dọn một cái giường đến cách thanh phong giường chỗ không xa chính mình cũng nằm xuống thanh phong xem tới chúng ta vẫn là phải làm nhiệm vụ mới được nhìn một chút chúng ta bị dọa thành dạng gì ngươi đừng nói chuyện nghe ta nói là được người sau khi đi vào những cái kia cắt yêu ma liền lại tả trưởng lao rất lợi hại một thanh phi kiếm c ự tiêu diệt hết thệ ma đầu lệ quỷ thu rồi hai cái ma hồn năm sáu cái âm viên hiện tại chúng ta đang chờ bạch trưởng lão trở về bạch trưởng lão dùng tiền h cương chính nhật linh phủ dùng m ấ y đạo nói xong nói xong văn v ô i nhai thanh âm nhỏ xuống chậm chậm nhắm mắt kiểm mà thanh phong đã sớm ngủ t i ế p đi hôm nay một mực không thoải mái đứng ngồi không yên vừa rồi một lượng nhiệt độ cơ thể nhanh đến ba mươi tám chẳng trách chỉ càng một trường mọi người không cần chờ à uống thuốc ngủ ngày mai tới kiểm tra một chút xem dương không có tấu chương xong chương một trăm bốn mươi ba quỷ thân báo ngậu chương một trăm bốn mươi ba quỷ t h ầ n báo n g ậ tăng tặng tốt tử giang tiểu lưu trên giường chờ mình mơ hồ nghe thấy có người tại gọi chính mình giang tiểu lưu một tiếng quát trói t h a i giang tiểu lưu dọa đến một cái giật mình từ trên giường đứng lên tự gặp phòng bên trong đứng đấy một cái lao giả chống quá trượng l ư n g eo thẳng tắp vẻ mặt rất tin h tưởng tằng tằng ra ra ngày s a o lại tới đây giang tiểu lưu kích động la ậ m lên đây là hắn tằng tằng ra ra cũng là tiểu thanh sơn sân thần cấp ngươi phó thác dương mộng gia gia của ngươi bị yêu ma làm hại qua đời quay đầu một lần nữa tìm người coi miếu đến còn có trong sơn thần miếu có bốn cái cao nhân là rất lợi hại đại tu sĩ bọn hắn đã đuổi đi yêu ma hai ngày này sẽ cho tất cả mọi người kiểm tra một lượt ngươi thành thành thật thật để người trong thôn đều phối hợp với là sơn thần gia lão gia giang tiểu lưu cung kính dập đầu một cái t i u bị thẳng thẳng ra ra một cái quải trượng đập vào trên c h á n nhất thời đau tình t sơ sơ cái chán l ầ m b ầ m hai câu thẳng thẳng ra ra quải trượng gõ người có thể thật là đau a vừa rồi kia là báo ngọc ó lẽ vậy gà gáy ba lần giang tiểu lưu gõ vang trong thôn trường lớn rất nhanh thôn bên trong lão thiếu ra môn nhi tựu i đều tập kết tới trường thôn ta hôm qua n g thấy sơn thần gia lão gia ai nha ta cũng n g thấy sơn thần gia lão gia nói trong sơn thần miếu tới bốn cái cao nhân sơn thần gia lão gia quại trượng gõ người có thể thật là đau a đám người ngươi một lời ta một câu lời nói đều đối mặt đến vậy sẽ không sai mỗi người đều làm một dạng đ ộ n g tất nhiên là sơn thần gia lão gia phó thác đ ộ n g t r ư ờ n g thôn ngươi nói làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó sơn thần gia lão gia lời nói thế nhưng là nhất định phải nghe đám người mồm năm miệng mới nói những thôn khác sơn thần linh hay không bọn hắn không biết ngược lại thôn bọn họ sơn thần là quá linh được giang tiểu lưu đ a n g cao nhất hô trước chuẩn bị cung phụng sau đó triệu tập tất cả mọi người nhớ kỹ là tất cả mọi người a kể cả xúc vật gia cầm là t r ư ờ n g thôn chúng ta nghe t r ư ờ n g thôn lúc sáng sớm văn vô nhai ngủ ngon giấc từ trong ngộng tỉnh lại thấy rõ g i cũng tỉnh mở to hai mắt vừa mừng vừa sợ mà nói công tử ngực ta không đau còn có chút nữa văn vô nhai để lộ ngực hắn y phục vừa nhìn còn có đạo nhàn nhạt, nhạt dấu vết khôi phục được không tệ có điều tả trưởng lão để ngươi nằm đầy hai ngày ngươi tựu thành thành thật thật nằm đầy hai ngày không có chuyện làm thời điểm tựu thuộc lòng thuộc lòng đạo kinh là công tử ngươi yên tâm ta không lại đ ộ n hôm qua nói chuyện ở ngực còn đau lên quá lúc này một chút sự tình cũng không có thương thế của chúng ta dược thật đúng là thần kỳ ngươi vừa nằm không có khả năng động những vật khác cũng không cần ăn ăn chút thì khô bánh gạo loại hình ta đặt ở ngươi đầu giường còn có một bình nước đói chính mình ăn văn vô nhai dặn dò là cảm ơn tạ công tử quan tâm thanh phong cười nói văn ca nhi trạch tâm nhân hậu một chút cũng không có đem hắn coi như nô b u ộ c đây cũng là vì sao hắn rõ ràng có thể đi làm cái ngoại phái quản sự lại không nguyện đi ngược lại nguyện ý hầu ở bên người văn vô nhai so với có khả năng tồn tại cũng hoặc không tồn tại cơ duyên hắn càng là không nỡ chút tình ý này xuyên g a tiểu thế giới trở lại trong sơn thần miếu nắng sớm hơi lộ ra tạ trưởng lão nghiêng dựa vào ghế dựa bên trên hướng miệng bên trong ném lấy miếng thịt mặt buồn bực ngắn ngẩm như thế nào ngủ đến còn tốt chứ tạ trưởng lão cười nói rất tốt hôm qua là thực giật mình kêu lên văn vô nhai ngoan ngoắn mà nói ra chủ yếu ngươi là đệ tử thân truyền không cần tiếp những nhiệm vụ kia vì lẽ đó đoán luyện tới ít một chút không sao n à y trên đường đi chúng ta vừa vặn coi như làm cái lịch luyện tốt là vậy liền đa tạ sư tổ chỉ điểm nha tạ túc sáng sớm muốn ăn cái gì ta chỗ này có nóng hầm hập nhỏ mỹ hoành thánh bánh sủi cả loại hình tả sư thúc cười điểm điểm hắn không hổ là được sùng ái nhất thân truyền a này quá nhiều ăn ngươi túi chữ vật không lại bị ăn bị tín đi không kém bao nhiêu đâu còn có rượu so sánh chiếm chỗ văn vô nhai ngượng ngùng nói được ta đi theo ngươi thâm lây này miệng hơi mướn là hưởng đến đầy đủ Tả thuốc xinh đêm ẹ p b ắ qua giang sơn thần báo mộng cấp tiểu thanh sơn thôn dần để bọn hắn hôm nay đem người tất cả tập hợp lên tới chúng ta đi thăm dò xem một phái h a n đề phòng còn có ma trùng chi lưu vô nhai người nhớ kỹ diệt cỏ t ậ n gốc không phải chém giết yêu ma là có thể yêu ma đứng đầu khiến người bực bội chính là điều này không để ý liền là gió xuân thổi lại mọc cỏ dại chứ không hết vì lẽ đó phàm là yêu ma ẩn hiện qua địa phương lê điệu ba thước phiên trà không thể có bất luận cái gì sơ hở một sơ hở liền là vô số đầu tươi sống sinh mệnh tà thúc nghiêm mặt nói là vô nhai t h ủ giáo văn vô nhai không người đáp và o đi tà thúc dương một tay lên môn u không gió tự mở chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một cái không người heo đại hán xuyên c h ỉ n h tề mang trên mặt cười lấy lỏng đi theo phía sau mấy cái thôn dân khiêng lên đầu heo toàn bộ gà toàn bộ vịt chở cấm phẩm tà thúc mặt đều xem biết văn vô nhai m ấ p máy môi nín cười không sai thôn bọn họ bên trong đại tế tự cũng là loại quy cách này giang tiểu lưu nhãn châu xoay động không thấy được bốn cái cao nhân chỉ thấy hai cái cũng không biết có phải hay không là cao nhân một cái là khôi ngô láo giả một cái là quý gia công tử ca từ bên ngoài nhìn vào quả thực không giống cao nhân có điều sơn thần gia láo gia đều b á m ngộng như vậy nhất định định sẽ không sai gặp qua các vị đại cao nhân đây là thôn chúng ta một chút tâm ý không thành tình ý tả t h u ố c trận mắt chừng một cái run run chân được hảo ý tâm lĩnh đều lấy về a người đều tể tụ đi vậy liên xuất phát vâng đại cao nhân giang tiểu lưu đáp tuy nói cao nhân nói khỏi cần những ngày c n g phẩm bọn hắn cũng không dám lấy về à, t i u mang tới sơn thần m i ế u đặt ở tượng sơn thần phía trước ta cấp bậc lễ nghĩa không thua thiệt là được khỏi phải quay đầu ở trong mơ còn muốn chịu tẳng tẳng ra ra quả trượng bị một đám thôn dân như là chúng tinh cùng nguyện vây quanh ở giữa xài bước lưu tinh hướng tiểu thanh sơn thôn đi đến loại kinh nghiệm này thật đúng là lần đầu vừa đi tả thúc một bên dạy bảo văn vô nhai chúng ta thường ngày xuất hành tại bên ngoài mang hai loại la bản một loại chuyên môn kiểm tra ma khí một loại kiểm tra âm khí mặc dù hai loại khí tức đều là phụ diện năng lượng thế n chương chương dưới n g là sự chỉ điểm của tạ trưởng lão văn vô nhai đem linh thạch sắp xếp lên kích hoạt đằng sau la bàn tản mát ra ra bên ngoài làm sắt vòng sáng nếu có ma khí hoặc cơm khí chính là biết hiện ra hồng xác cũng chẳng biết tại sao những cái kia yêu ma quỷ quái xác thực chỉ tập kích sơn thần miếu cũng không tại trong làng động tay chân vô nhai có chỗ không biết sơn thần miếu phù hộ một tốt lúc có quan g mang che phủ yêu ma quỷ quái là vào không được t h ô n làng tạ trưởng lão giải thích nói thì ra là thế văn vô nhai đáp các ngươi nghe được không nghe được không chính là bởi vì có sơn thần gia lão gia phù hộ lần này thôn chúng ta bên trong mới không có gặp nạn lần sau còn có ai dám không tôn sùng sơn thần gia lão gia rồi giang tiểu lưu lập tức nói hắn sau lưng thôn dân cười nói chỗ nào có thể đâu thôn chúng ta bên trong tôn kính nhất sơn thần gia lao ra ai cũng sợ bị hắn quải trượng đánh a chúng thôn dân đồng loạt cười vang giang tiểu lưu cười t ă n g t ă n g ra ra quải trượng công s á t thực lợi hại tả t r ư ở n g lão nói ra có phần trong thôn làng so sánh nghèo khó liền biết nghĩ đến tiết kiệm tế tự thiếu rất lại cũng phụng thời gian dài sơn thần miếu pháp lực đ ạ i giảm liền không thể phù hộ một thôn kỳ thật tế tự chi vật nhiều cùng thiếu không trọng yếu nhưng là hương nhất định phải lên tâm nhất định phải quả thật câu nói kế tiếp liền là đối giang tiểu lưu đám người nói giang tiểu lưu liên tục ứng vâng giang h n tiểu lưu nheo mắt nhìn tả trưởng lão biến thành màu đen sắc mặt cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói ngươi ngược lại cái cẩn thận tả trưởng lão cười cười vô nhai bắt đầu đi trước dùng la bản dọn dẹp một lượn lại từng cái nhìn sang là tà thúc các thôn dân cực lực để xúc vật nhóm an tính lại thân xác hoặc kinh nghi hoặc hoang mang đánh giá này một già một trẻ tại văn vô nhai la bản phát ra q u a n tới tất cả mọi người lập tức thành thật an t ĩ n h lại đúng là cao nhân a chật chật thôn bên trong tiền tiền hậu hậu đi rồi một vòng xác định không có ẩn tàng nguy cơ tả trưởng lão đại đao kim mã ngồi ở nơi đó tỏ ý mỗi người theo trước mặt đi qua có người ôm gà vịt có người dắt lợn chó cho bùi của cuộn tốt một phen náo nhiệt ngươi dừng lại tả trưởng lão tỏ ý một thiếu niên trước đứng ở một bên chờ một lúc lại là một thiếu niên hai cái thiếu niên ngươi xem ta ta xem ngươi sắc mặt tái nhật dọa đến muốn khóc người nhà của bọn hắn càng là xoa tay dọc chân khẩn trương đến dù lập cập không bao lâu toàn bộ người trong th súc vật đều xem hết chỉ trừ kia hai cái thiếu niên đứng ở một bên cái khác đ á m người cũng không tàn đi trông mong chờ lấy nói sau tả trường lão cười nói hai người các ngươi tên gọi là gì bên trái thiếu niên nhìn qua chất phát thành thật nói ra bẩm đại nhân nhỏ kêu giang hữu vượng hắn cha mẹ ra ra mãi mãi cùng t ỷ mội đều đứng ở bên cạnh bối tiếp hắn bên phải thiếu niên cao gầy một chút nói ra bẩm đại nhân nhỏ kêu gian g loan bên cạnh hắn chỉ có một cái niên kỷ ấu tiểu m ộ i m ộ i một mực dắt ca ca ống tay á o giống như là dự cảm được gì đó trong mắt mang theo nước mắt vô sự vô sự hai người các ngươi có linh căn có thể đạp vào con đường tu hành muốn hay không đến trong huyện thành làm g á i học sinh tu sĩ tại bên ngoài gặp được linh căn người kế t ụ nhiều l à dạng này trước hết để cho đến huyện học bên trong báo cáo kiểm tra một chút linh căn linh căn như tốt chính là trực tiếp dẫn vào tô n g môn nếu không đến tam linh căn chính là tại huyện học t i ể u học học một chút đạo kinh thư mượn luyện khí p h á p môn bắt cận chiến ngày sau liền trực tiếp vào huyện nhà vì lại viên có linh căn có thể tu hành mọi người đều là xôn xao còn có loại chuyện tốt này thật là tổ tiên tích đ ư c ca giang hữu vượng cùng giang loan tranh thủ thời gian quỳ xu nói nhỏ nguyện ý đi tại đại nhân tại đại nhân hai người một hơi thở dập đầu mấy cái văn vô nhai cũng nhẹ nhàng thở ra hắn vừa rồi dùng thần thức xem hai tên thiếu niên ở ngực cùng không ma t r ủ n g đáp l ờ i là chính mình có bỏ sót chỗ lại nguyên lai、like、là tạ trưởng lão nhìn ra linh cả tới bắt đầu đi bắt đầu đi trong quan phủ tu sĩ trong núi đầu còn chưa có đi ra chờ bọn hắn ra đây lúc đem các ngươi mang hộ bên trên đi trong huyện thành báo cáo đi vâng vâng tạ đại nhân tạ đại nhân hai tên thiếu niên thiên ân và tạ giang hữu vượng coi như bỏ qua nhà bên trong trưởng bối đều đủ mọi việc có người xử lý có thể gian loan nhà bên trong phụ mẫu đều đi chỉ còn lại hắn cùng một cái nhỏ muội giang tiểu lưu liền nói ra tiểu loan ngươi không cần lo lắng tiểu miêu về sau tiểu miêu t i ể u trước ở tại nhà ta bên trong nhất định không cho người khi dễ đi là đa t ạ t r ư ở n g thôn đa t ạ t r ư ở n g thôn giang loan lập tức lôi kéo giang miêu quỳ xuống nói gặp văn vô nhai mặt lộ vẻ không đành lòng tả trưởng lão truyền â m nói ngươi nếu không yên tâm sợ t r ư ở n g thôn một nhà không thiện đãi này tiểu hoá tử có thể để giang sơn thần nhìn chằm chằm tả thúc nói đúng quay đầu ta lại đi cấp giang sơn thần thắp né hương văn vô nhai không khỏi cười hiện quan không bằng hiệu quả ai chằm chằm cũng không có giang sơn thần nhìn chằm chằm dễ sử dụng nhất Cách cách cách một cái hạt giấy từ không trung bay xuống xuống đến tà trưởng lao trước mặt tà trưởng lao đưa tay tiếp nhận chuyển đến bạch trưởng lao thanh n â m yêu ma đã bị gột sạch không còn ngoài dự liệu năm cái thôn xóm đại bộ phận thôn dân cũng đều bình yên vô sự liền ngay cả đến đây chấp hành nhiệm vụ cả nguyên tông tu sĩ cũng chỉ là bị q u đả tưởng loại hình trận pháp sở mê c á c ở trận thế bên trong mà thôi cứu thôn dân đơn giản sau đó muốn kiểm tra có hay không có người bị r i e o xuống ma trùng tâm ma các loại còn muốn khắp núi kiểm tra có không lộ chút sơ hở yêu ma xào huyện này lại yêu cầu phí chút công phu bởi vậy bạch trưởng lao một lát bận điệu không xong tạ trường lão hồi một cái hạt giấy nói ra đi thôi vô nhai sông trường thôn cấp cái thôn dân dẫn đường chúng ta hướng trong núi một đường tuần sát đi qua được rồi để đại trụ cùng tiểu trụ cùng các ngươi hai vị đi hai người bọn họ là thợ săn đ ố i núi bên trong đường quen giang tiểu lưu q u a y đầu liếc mắt một cái điểm hai tên đại hán ra đây là t r ư ờ n g thôn hai tên đại hán so giang tiểu lưu còn cao một kích thước thái độ lại là cùng kính cực kỳ được đi thôi một nhóm bốn người ra tiểu thanh sân thôn hướng núi bên trong đi đến biết xanh rừng chỗ sâu hai đạo nhân ảnh xa đứng ngọc tây trước mặt hai mặt thủy kính một mặt chiết xạ ra ngay tại hành tẩu tạ tà t r ư ở n g lão một đ o à n người một mặt chiết xạ ra bạch t r ư ở n g l ã o thân ảnh chật bạch t r ư ở n g lão cùng tạ t r ư ở n g lão hình như có chỗ xem xét hướng một phương hướng nào đó nhìn lại trong đó một bóng người tay k h ẽ vung thủy kính lập tức biến mất không thấy gì nữa có thể xác định là bọn hắn sao một cái xinh xắn thanh âm n g ọ t nào g hỏi ca ta cảm thấy rất có thể a hai cái hợp thể kỳ đại cao thủ hộ tống một tên luyện khí kỳ tiểu thái đ i ể u thấy thế nào đều có vấn đề có lẽ cái này văn vô nhai là thật liền là trong tình báo nói thổi lên trấn ma khúc đệ nhất nhân đi bọn hắn phát hiện một cái k h ắ c nghiêm trọng giọng nam nói ra hai người thân ảnh loay lên biến mất không thấy gì nữa tấu chương xong chương một trăm bốn mươi lăm lịch luyện một phen một chương một trăm bốn mươi lăm lịch luyện một phen một tả trường lao ngóng nhìn phương xa một lát yên lặng thu hồi tầm mắt có người tại dùng pháp thuật thăm dò bọn hắn hơn nữa đoạn cực kỳ nhanh kinh nghiệm lao luyện cực kỳ đi thôi vâng tả trường lao cùng văn vô nhai đạt tới cái thứ nhất thôn làng là đại thanh sơn thôn đại thanh sơn thôn cùng tiểu thanh sơn thôn cách một cái màu núi hai tên t h săn thân thủ mạnh mẽ thế nhưng lại kém một chút tịu theo không kịp trước mắt một da một trẻ này tốc độ hơn nữa vô luận là bình địa vẫn là nguy hiểm sườn dốc hai người đi đều như đi bộ nhà nhã không tốn sức chút nào đại thanh sơn thôn sơn thần miếu chỉ còn một nửa cửa sổ bị gì đó cự lực x é rách ra tới sơn thần miếu tượng thần sụp đổ một nửa vị này sơn thần còn sống không văn vô nhai nhỏ giọng hỏi không có việc gì nhận xa phong vị thần cùng cái khác bất đồng bọn hắn rất dễ phục sinh hai chúng ta cái một người một nén hương qua không được bao lâu ngọn núi này tượng thần tự khôi phục được hảo hảo t ạ trường lao đại đại liệt liệt phất phất tay có ghi chép sụp đổ nhiều năm tượng sơn thần bị tu sĩ kính hương chậm, chậm khôi phục tình huống dùng quá nửa ngày thời gian vừa hoàn thành bạch trưởng lão i ự u đã dẫn theo mấy tên tu sĩ cùng một đám bộ khoái đến cửa thôn kia mấy tên tu sĩ ba tên trúc cơ kỳ bốn tên luyện khí kỳ luyện khí kỳ ngoại phái tu sĩ coi như bỏ qua kia mấy tên trúc cơ kỳ lại là nhận biết văn vô nhai cái này đệ tử thân truyền hình dáng lập tức tiến lên phía trước làm lễ chào hỏi gặp qua văn sư thúc văn vô nhai cười chỉ tay tạ thúc đây là môn bên trong tả trưởng lão các ngươi tới b à i kiến là gặp qua tả trưởng lão đám người cùng nhau tới hành lễ miễn lễ đều vô sự l i ê n tốt ngươi nơi đó tình huống như thế nào b ạ c h trưởng lão truyền âm cho tả trưởng lão tiếng người coi m i ễ u bị t r ồ n g ma chủng tập kích chúng ta lại tại thanh phong thân bên trên gieo xuống ma chủng ta hoài nghi là nhằm vào vô nhai tới ám sát tả trưởng lão truyền âm nói lần này yêu ma quá cổ quái theo vết tích xem có yêu có ma có quỷ khẳng định có cái dẫn đầu có thể bao ở bọn hắn hơn nữa chỉ ăn số ít độ ăn không phù hợp lẽ thường mặt khác ta vừa rồi có bị thăm dò cảm giác ta cũng là tả trưởng lão cùng bạch trưởng lão đem mọi việc cùng mấy tên tu sĩ giao phó rõ ràng một b à giữ chặt văn vô nhai thân ảnh l ó ạ i lên theo biến mất tại chỗ ân nhân đi t h ô n g thả a tại tràng thôn dân ảo hào quỳ gối tại địa phương thấy hoa mắt ba người đã đi tới chỗ rừng sâu đem văn vô nhai đặt tại một cái thô thô trên nhánh cây tả thúc trên giới quan sát cây này nói ra phía trước thăm dò chúng ta người liền là đứng tại trên ngọn cây này bạch trưởng lão hai tay quanh tròn lam sát thủy linh lực ba động hiện hình tròn từng vòng từng vòng tăng thêm thật lâu nàng nói ra có thủy linh lực ba động vết tích còn có linh thạch tương tự thủy k í n h loại hình pháp thuật có thể xử lý đến như vậy sạch sẽ thu vi không thể so với hai người chúng ta kém hai người vẻ mặt nghiêm túc lên tới tà t h ú c có người thăm dò chúng ta sao ôm nhánh cây văn vô nhai hỏi ân dùng pháp thuật cự ly xa nhìn chúng ta một cái tà t h ú c nói ra vì lẽ đó ta cùng b ạ c h trưởng lao tới xem một chút có hay không lưu lại dấu vết gì kẻ đến không thiện chúng ta phải cẩn thận tà t h ú ố c trầm giọng nói vâng tuy nói sớm dự đoán qua văn vô n a i là thổi lên chấn ma khúc đệ nhất nhân thân phận biết do gì thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy t i ể u bị người để mắt tới một chốc lát này huyền u y ê n tử đến nỗi còn không có trở lại t ô n g môn nếu chỉ là yêu ma ẩn nút tại bên ngoài theo các đệ tử lơ đẳng trong lời nói suy đoán ra văn vô nhai thân phận vậy cũng còn miễn nếu là tình huống khác lắc đầu suy đoán lung tung không có chút ý nghĩa nào tả thuốc mang lấy văn vô nhai trở lại tiểu thanh sơn trong sơn thần miếu giang tiểu lưu ngược lại cái tỉ mỉ phái người chăm sóc ngựa của bọn hắn cùng xe ngựa để văn vô nhai chờ rợ khóc dở cười là các thôn dân còn tại trên xe ngựa chất thành không ít trứng gà lâm sản loại hình tả thuốc cười ha ha phất, phất tay trứng gà lâm sản các loại tự động bay xuống. đáp xuống ven đường tại các thôn dân quỷ bãi bên trong xe ngựa n ê n ngang rời đi vô nhai việc này chúng ta cần cùng ngươi thương nghị một phen lần này tiểu thanh sơn thôn yêu ma một sự tỉnh mới xem giống như là ngẫu nhiên gặp nhưng là cẩn thận một suy nghĩ càng giống là đối t a phương thực lực rõ xét bước kế tiếp chỉ sợ liền sẽ không l à như vậy hời hợt mà là trực tiếp công kích vì lẽ đó vì ngăn ngừa phổ thông người c u ố n vào việc này chúng ta tận lực không ngủ đêm thành trì quá n rượu vô nhai ngươi nhưng muốn ăn chút vất vả tà thúc nói ra vô nhai nghe hai vị trưởng lão văn vô nhai cười nói vô nhai cũng không sợ ăn vất vả có điều đối phó yêu ma quỷ quái vô nhai s á t thực lịch luyện ị c h l ít mong rằng hai vị trưởng lão vui lòng chỉ giáo nếu như trên đường gặp được có thể luyện thủ cũng làm cho vô nhai luyện nhiều một chút thêm can đảm một chút cũng tốt rất đúng ngươi có thể dạng này muốn cũng tốt ngươi tu hành tiến độ cực nhanh nghĩ đến những n à y năm thời gian tinh lực đều dùng tại trên tu hành chúng ta này một đường đi qua ngươi nhiều học hỏi kinh nghiệm liền sẽ không chân tay luôn uống không biết nên phản ứng thế nào b ạ c h trưởng lão cười nói là vậy liền đa tạ hai vị trưởng lão văn vô nhai cung kính chắp tay trước n g ư c hành lễ mặc dù tả thúc miệng bên trong nói xong định nhân kẻ đến không thiện thực lực rất mạnh loại hình nhưng nhìn tả trưởng lão cùng bạch trưởng lão như cũ lúc đầu diễn xuất gấp rút lên đường nhìn qua rất gấp nhưng là văn vô nhai tâm lý rất rõ ràng thật muốn gấp rút lên đường đ ổ i gấp t i ê u không phải đánh xe ngựa hai vị trưởng lão đều mang theo trong người phi hành yêu thú vì lẽ đó đại khái rất có thể văn vô nhai âm thầm làm ra phỏng đoán đối phương mặc dù thực lực mạnh mẽ có thể tả thúc cùng bạch trưởng lão còn có át chủ bài đến nỗi muốn xa một chút có phải hay không là đằng câu cá đâu nhóm đại thân ý tưởng hiểu thâu quá h ẳ n chỉ là đoán lung tùng một đoán một ngày này trời còn chưa có trọn vẹn đêm đen tới thời điểm chỉ đi ngang qua một chỗ sơn thần miếu đi lên nhìn một chút hưng ơ hỏa cũng không tệ lắm ba người theo thường lệ dân hương t i u thối lui ra khỏi sơn thần miếu trở lại xe ngựa phía trước chờ một chốc lát tà thúc t i ể u cười h í p mắt theo rừng cây phía sau chui ra ngoài đi dò xét cái đường lại hướng phía trước liền là khưu phượng thành khưu phượng thành ngoài có một chỗ bãi tha ma thích hợp lịch luyện lúc này thanh phong vết thương cũng trọn vẹn khỏi hẳn bị văn vô nhai phóng xuất tới vừa vặn bắt kịp lịch luyện một sự tình bãi tha ma loại địa phương này là tốt nhất tìm âm khí nặng địa phương thời gian sơ qua lâu một chút liền biết ra chút tiểu quỷ tiểu quái loại hình yêu cầu thường xuyên dọn dẹp trăng sáng sao thưa một cố ẩn ẩn hôi thối phiêu đãng văn vô nhai cùng t h a n h phong sắc mặt trắng bệnh đứng tại bãi tha ma một bên nghe tả trưởng lão mỉm cười lời nói không cần t h ằ n trương dùng các ngươi linh kiếm đi chém thẳng là đủ rồi lấy các ngươi thân pháp đầy đủ t r á n h né chỉ là n h ớ kỹ đừng cho thi dịch loại hình tung tẩy đừng cho bị chính mình hành thi đèn lưng quái hấp hồn quái loại hình vây khốn tóm lại kinh nghiệm các ngươi chầm tích lũy a vậy ta bắt đầu mạnh trưởng lão lấy ra một chi cây sáo Thổi lên. đây ị dị c h không hiểu, như quỷ tựa m ma điểm điểm, phong phu, chỉ chốc tha hỏa hiện chưng trong song, trận trận, công bên trên đèn lồng chưng lát xuất tấu số Lịch quái, vô quỷ u bãi 146. ệ n là c h phen, luyện l Đây một quy đ ị c h mỗi lần yêu cầu dọn dẹp tâm khí thời gian tựu i thổi lên quy đ ị c h quỷ vật nhóm biết không bị khống chế xuất hiện dạng này dọn dẹp lên tới thuận tiện bạch trường l a o vung xuống cây sáo c ư ờ i híp mắt nói ra đi thôi vòng thứ nhất đang lung quái đang lung quái nhìn xem cũng không đáng sợ như trắng bệnh một đoàn bóng người trôi tới trôi lui vòng trắng ở giữa có một đám quỷ hỏa lấp lánh thanh phong ra bên trái người phải văn vô nhai nói ra cầm linh kiếm xông lên phía trước thanh phong theo sát phía sau bảo hộ ở hắn bên phải văn vô nhai huy vũ linh kiếm chém thẳng vào chỉ nhất kiếm liền đem đăng lung quái chém thành hai nửa kia đăng lung quái phát ra ồ ồ do a người tiếng khóc hiện ra chém thành hai khúc bộ dáng hướng văn vô nhai nào tới văn vô nhai tê cả ra đầu liên tiếp lui lại hai bước mới nhớ tới đăng lung quái nhất định phải chém nát ở giữa quỷ hỏa nếu không, không lại bị tiêu diệt lần nữa huy kiếm trực tiếp bổ chúng quỷ hỏa cực nhẹ nhỏ bé đinh một tiếng Quỷ hỏa vỡ thành lấm ta l ấ m tấm mà cái kia đang lung quái cũng hóa thành một đoàn âm khí tiêu tán tả t r ư ờ n g lão ngồi trồn h ồ m ở cách đó không xa cười lắc đầu thật đúng là lính mới hai cái cười cười hắn rất nhanh liền không cười được văn vô nhai cùng thanh phong đúng là lính mới ngay từ đầu lại hoảng lại loạn thế nhưng là hai người tiến bộ tốc độ cũng là cực nhanh bất quá là chả mười cái tả hữu đang lung quái khiếp đảm tâm d i ệ t hết hai người thân pháp thi triển h n ra như giống như du long tại bãi tha ma bên trên chạy nhanh kiếm quang vung lên liền làm ộ t mảnh đăng lung quái hóa thành cho bụi không hổ là chúng ta đệ tử thân truyền mạnh trưởng lão nhịn không được khen sách vẫn là chớ linh lực tiêu hao quá nhiều phía sau quái t i ể u không còn khí lực đánh bạch trưởng lao lắc đầu cười nói hai cái tiểu ra hỏa có thể thông minh đâu bọn hắn mỗi một lần xuất kiếm đều là đang tìm kiếm cùng điều chỉnh góc độ vị trí đằng sau diễn sát đăng lung quái đều là nhất kiếm chúng vào chỗ yếu không nhiều lãng phí một tia khí lực tả trưởng lao bất ngờ d ố i ngón liên tiếp gậy mấy lần một cái đăng lung quái thình lình xuất hiện tại văn vô nhai cùng thanh phong ở giữa gần trong g ă n tấc vụt một cái theo trong hai người xuyên qua bạch sắc bóng dáng xuyên thấu qua văn vô nhai vai trái thanh phong vai phải trong nháy mắt đó bị đăng lung quái xuyên qua thân thể bộ vị liền giống bị ngâm tại trong nước đá m ộ t dạng gần như không thể động đậy thanh phong kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng hạ xuống tại địa phương mà cái kia đ ă n g lung quái tựa như h ú t a n đại b ổ chi vật một dạng chật phòng lớn lên gấp mấy lần văn vô nhai đem thanh phong hướng đằng sau kéo một phát n h ấ t kiếm bắn ra chính chính bổ chúng đăng lung quái quỷ hỏa quỷ hỏa vỡ vụn to lớn đăng lung quái phiêu tàn trong không bị đăng lung quái cẩn thân liền biết bị h ú t đi linh lực cùng thể lực nguyên lai、like、là loại cảm giác này văn vô nhai cùng thanh phong tâm lý đồng thời thầm nghĩ tốt tại loại này thân thể bị đóng băng dị dạng chỉ là thời g chỉ cần linh lực vận chuyển thân thể rất nhanh khôi phục tự nhiên thanh phong lại nhặt lên kiếm cùng văn vô nhai sóng v a i chiến đấu sư thúc ngươi làm gì đâu bạch trưởng lão buồn cười hỏi cái t i ê u đăng lung quái căn bản không có khả năng xuất hiện ở vị trí này để bọn hắn thể nghiệm đống chốc bị đăng lung quái chạm đến cảm giác càng sâu một cái ấn tượng nha lần sau gặp lại liền sẽ không luôn u ố n g tả thúc bình chân như v ậ y nói bạch trưởng lão phúc nhất tiếu ngài nói đúng làm hơn nửa canh giờ cuối cùng tại mau đem đăng lung quái tiêu diện sạch sẽ bạch trưởng lão quỷ địch lại văng lên văn vô nhai cùng thanh phong lập tức lưng tựa lưng r ư ợ chung một chỗ c ả n hai c người h n n t r quanh.、Nay、một đợt tử chủng loại có phần dối lập o ạ n tức tay bấm linh quyết phòng ngự cháo là cái tam cấp linh quyết thi triển phía sau toàn thân xuất hiện một cái phòng ngự lồng sáng ly thể đại khái một cái năm đấm t à h ư u có thể ngăn cản trúc cơ phía dưới tu sĩ công kích mấy lần cụ thể muốn xem cường độ công kích mà định ra À, cái này linh quyết thi triển tốc độ có thể à, vốn đã đứng người lên tạ trưởng lão lại ngồi sổng xuống, xuống có cái này phòng ngự cháo linh quyết tại văn vô nhai cùng thanh phong thì là gặp được nguy hiểm cũng có thể ngăn cản một hai ân hai người thi triển linh quyết phương thức ngắn gọn nhanh chóng xem ra là cùng một chỗ luyện ra được b ạ c h trưởng lão cười nói dù sao đều là luyện khí cao dai lại tu tập phòng ngự cháo pháp quyết mộ t địa loại địa phương này quỷ vật đối bọn hắn mà nói đều là dễ dàng đối phó luyện ký lục thất trọng liền có thể thi triển tam cấp linh quyết vốn là cực vì không dễ thú n g chi còn như vậy thuần thục tinh chuẩn có điều cái này linh quyết tương đương tiêu hao linh lực cương thi hành động c h ậ m chậm tốt hơn đối phó nhưng là ngoại hình cực độ khủng bố hôi thối ngút trời tạo thành tâm lý áp lực xa xa so thực tế áp lực mạnh mẽ quá nhiều nhất kiếm bên dưới đi chém n ư ớ đầu nước ép văng khắp nơi tái cốt thịt não rội đến khắp cả mặt mũi vừa chính là có phòng ngự vòng sáng cản trở cũng khó có thể khống chế thân thể muốn nói kích động cương thi ngã trên mặt đất tứ chi còn tại ma quỷ văn vô nhai cùng thành phong cố nén hoảng sợ cùng buồn nôn nhất kiếm một cái hướng phía trước đánh tới chỉ cần vượt qua hoảng sợ tâm giống như đang lung quái loại này cấp thấp cương thi cũng không khó đánh giết mấy cái hai người tâm t ự u định xuống d ư ớ i trừ buồn nôn không khó đánh còn có đầu mặc dù chém đ ứ c thân thể còn ngăn cản đường đi đến nỗi còn tại huy vũ thủ cướp mang đến uy hiếp nhất kiếm chặt đầu một cước đạp bay thân thể chém dưa thái rau nhanh chóng tiến tới chỉ chốc lát sau hai người t i ể u lục lọi ra s á o lộ đến đối chiếu mà nói ẩn nút tại chỗ tối hấp hồn q u á i t i ể u khó đối phó hơn nhiều thật dài đầu lưỡi giống như hát s á t mũi tên chưa từng dễ phát giác đủ loại nơi hẻo lánh xào trà bắn ra nhưng nguyên bản nhất kiếm là đi chặt đầu nhất định phải quay lại linh kiếm đi đối phó đầu lưỡi khó tránh khỏi l u ố n g c u ố n g tay chân công tử muốn hay không trước diệt đi hấp hồn q u á i thanh phong bực bội mà hỏi thăm hấp hồn q u á i nút trong bóng tối không dễ phát hiện đừng hốt hoảng ngươi không có chú ý tới giả thiết cương thi công kích tốc độ là một hấp hồn váy liền là mười mà chúng ta rút kiếm huy kiếm hồi ki Văn vô nói nói n hai t ỉ người h t á vừa nói chuyện một bên hướng về góc đông nam tiến lên chứ ngay từ đầu sơ qua chậm một chút đến sau lại là càng lúc càng nhanh bạch trường lão nhịn không được khen vô nhai một mươi phần tỉnh táo giỏi về quan sát hấp hồn quái đầu lưới chỉ có ba đầu chém đứt ba lần hấp hồn quái tựu đã bị tiêu diệt ân hai người bọn họ thích hướng trưởng thành rất nhanh Tả trường lao đ i ể một chút suy nghĩ văn vô nhai nói ra chúng ta thay cái phương thức vòng quanh phạm vi tiêu diệt bọn hắn ngươi chịu trách nhiệm bảo hộ ta hậu phương chúng ta tốc độ nhanh hành thi tốc độ chậm ở ngoại vi vòng quanh tiêu diệt bọn hắn không lại xa vào bao vây cùng bị động văn vô nhai phương pháp này tiết kiệm thanh phong linh lực mặc dù tốc độ chậm một chút nhưng càng ổn thỏa một chút ý tưởng còn thật nhiều mò mẫm ra một đầu thịt khô gặm tả trưởng lao bình luận lại lợi gần nửa canh giờ văn vô nhai cùng thanh phong hoàn thành càn quét nhiệm vụ hai người một thân vết máu liền ngay cả tóc bên trên đều treo thịt mỗi huyết tương thể nội linh lực còn lại một chút thể lực cũng có lợi nhuận thế nhưng là như cũ có loại không nói được mọi m ệ t đem hai người bao phủ hai người đảo mắt không có một cái quỷ quái bại tham a ngã ngồi tại địa phương cũng không lo được trên mặt đất tay c ụ hải cốt không lo được chính mình đã là toàn thân thanh hôi cười lên ha hả tấu ch vân trung thành t r ư ớ c 147, vân trung thành quan đạo hai bên khách sạn dần dần nhiều hơn trên đường đi thương đội đội xe nối liền không dứt vân trung thành nhanh đến thanh phong đội bạch đại tẩu tiền đến mình ngồi ở tay lái xe bên trên nhìn quanh phía trước theo hai vị trưởng lao nói bọn hắn có thể nghỉ đêm tại vân trung thành bên trong cái này khiến thanh phong hưng phấn dị thường nay hơn mười ngày bọn hắn đều là ngủ phá miếu ngôi mộ mỗi ngày không phải gấp rút lên đường liền là chạy quái ngắn ngủi hơn mười ngày thời gian quả thực là đem văn vô nhai cùng thanh phong mài dua ra một loại sắt lục tràng bên trên nhạy cảm cùng cảnh giác mặc dù nói cách chân chính chiến sĩ còn kèm qua xa nhưng ít ra tuyệt sẽ không giống như lần thứ nhất tại sơn thần miếu gặp phải yêu ma lúc vậy bối rối luôn cuống không có phòng bị hai người nguyên bản là thân thể tố chất viễn siêu thường nhân tu sĩ thiếu chỉ là cảnh giới thói quen cùng năng lực phản ứng lại bị bạch trưởng lão cùng tả trưởng lão hai vị này đại cao thủ một phen điều giáo tiến bộ có thể xưng thần tốc vân trung thành là bên trong càn quốc kinh thành phi thường náo nhiệt không nói cũng tụ tập rất nhiều tu sĩ môn phái chỗ ở cao thủ đóng quân lại có phòng ngự đại trợt trừ phi dẫn yêu ma đại quân đến đây nếu không yêu ma không dám tiến công nhân loại đại thành trì đây cũng là là gì hai vị trưởng lao nói muốn nghỉ đ ê m vân trung thành nguyên nhân công tử xem đây chính là vân trung thành thanh phong hưng phấn chỉ về đằng trước đồ sộ cao ngất tường thành phản g phất đột ngột từ mặt đất mọc lên cứng rắn thấm hậu cao bốn năm trượng trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách tự có một t o a tháp l ầ u tới trước mắt ngưỡng vọng tường thành càng cảm thấy hùng hồn nặng nề có bất động như sơn thế lực là bất động như sơn đại trận a văn vô nhai nhẹ giọng tự nói không tệ trên tường thành cố hóa mấy cái trận pháp trong đó một cái liền là bất động như sơn mạnh trưởng lao truyền âm nói vào thanh công tử xuyên qua cửa thành này đầu cổng đông trực đường phố còn có lại hướng phía trước cùng tương giao bên trái hồi đường phố bên phải hồi đường phố liền là đỉnh địa phương náo nhiệt chúng ta đi vòng vòng ai nhìn một chút có cái gì ăn ngon chơi vui thanh phong tràn đầy phấn khởi nói văn vô nhai nhìn về phía tà thuốc cùng bạch đại tẩu tà thuốc cười nói có thể trước tìm hiếu khách sạn đặt trước tốt phòng hai người các ngươi chính mình chơi đi được rồi một đoàn người tùy ý chọn nhà nhìn xem cũng không t ệ lắm đại khách sạn việc v ậ t vánh cựu tà thuốc cùng bạch đại tẩu xử lý văn vô nhai mang lấy thanh phong tản bộ bên trên đường phố hai bên đường toàn bộ là đủ loại cửa hàng mặt tiền cửa hàng bán t ơ lụa son p h ấ n p h ấ n hoa quạt giấy la phiến hương mềm bánh ngọt vụ vặt đủ loại đủ loại màu sắc hình dạng nhìn ra văn vô nhai cùng thanh phong hoa mắt tuy nói là các tu sĩ không cần đến độ vật có thể có một chút, quả thực làm được tinh mỹ. thị như kia tơ lụa có mỏng như thiền điện rực tung ra tới lại có t h e o hoa văn đoàn kia phiến một mặt t h e o lên mèo b ắ t b ư ớ m mặt khác lại là chó con lăn quả bóng nhỏ thanh phong nhịn không được tơ lụa mua bốn năm thớt la phiến cũng mua năm sáu t h ô i tạm thời đều để đưa về khách sạn đi văn vô nhai cũng nhịn không được chưa ăn qua điểm tâm đều nếm thưởng thức kia đủ loại nhìn không ra manh mối x i y l n rán trưng hấp bánh ngọt nước đường còn không có ăn xong một con phố hai người t i ể u đã cảm thấy đã no đầy đủ tại văn vô nhai cùng thanh phong dạo ăn dạo u ố n g thời điểm tả trưởng lão cùng bạch trưởng lão đang nhìn bản đồ trên bàn tả thúc thủ chỉ theo lộ tuyến hướng bên gia vân trung thành có thể mai phục địa điểm tự bắt đầu nhiều hơn bọn hắn biết đại khái hai người chúng ta thực lực bố trí mai phục địa điểm không lại cách thành trì gần không lại cách phụ cận có môn phái tu chân gần tận lực giảm bớt biến động vì lẽ đó có khả năng nhất địa điểm là hai cái một là này một là nơi này tả thúc thủ chỉ trùng địa điểm tại hai cái điểm bên trên bạch trường lão xem chỉ chốc lát lại nói bổ sung sư thúc nơi này cũng có khả năng địa thế nơi này hai bên sơn phong cao ngất mặc dù phụ cận có một cái môn phái chỗ ở nhưng nếu sớm thiết hạ phòng ngừa khí tức dò gì chất pháp hoặc là k h ố n trận loại hình liền có thể chỉ h o á n bị phát hiện khả năng có đạo lý tà thuốc chậm rãi gật đầu vậy chúng ta trước dạng này mặt khác xa xôi trên quan đạo khói lửa cuồn cuộn một nhóm mấy trăm người c ư ơ i chiến mã băng băng mà tới những n à y chiến mã không phải phổ thông chiến mã bọn chúng so trưởng thành nam giới còn cao đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng thân khoác thiết giáp túc hạ sinh phong có thể ngày đi nghìn dặm mà không mệt loại này được xưng là thiết long mã yêu thú là nam tinh đại lục đặc sản lần này c à n nguyên tông tu sĩ bởi vì chấp hành nam tinh đại lục thủ thành nhiệm vụ đại thắng mà được đem toạc kỵ đều mang về quan đạo rộng、rãi. có thể dung bốn năm thất mã đồng thời tiến lên này mấy trăm người lại là ba người một hàng tuy là phóng nhựa phi nước đại đội hình lại là không loạn chút nào tựa như là kinh nghiệm sa trường đứng đầu tinh anh tướng sĩ nhưng mà bọn hắn không phải phổ thông tướng sĩ bọn hắn cũng là tu sĩ tất cả mọi người xuyên tu sĩ đạo bảo đạo bao bên ngoài lại phủ lấy khôi giáp từng cái hai mắt sắc bén có thần sắc khí đằng đẳng đội ngũ phía trước nhất là hai tên nam tử trẻ tuổi dàn hàng mà cưới thân thể của bọn hắn theo chiến mã nâng lên hạ xuống liền thành một khối ánh mắt cảnh giác mà thần trí của bọn hắn lại sớm tại tầm mắt đặt tới phạm vi bên trong cựu đã sớm đảo qua đường phía trước đoạn. chỉ bất quá yêu ma nhiều thủ đoạn có thời điểm thần thức cũng sẽ bị lừa gạt n à y trên đường đi đã là gặp được bốn phát yêu ma tập kích tuy nói là về tới đường nguyên đại lục đắng người thế nhưng là một chút cũng không dám phất lờ phân chấn bên trái nam tử sắc bén m ả y phong nhanh lại phất tay ngừng hắn g ì m lại dây cương dưới hông chiến mã lập tức ngừng lại mà sau lưng hắn tất cả mọi người nghiêm chỉnh huấn luyện nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh rất nhanh mấy trăm người như là l ạ g im điêu k h ắ c một loại đứng tại giữa đường a độ không thích hợp chúng ta tựa hồ lại tại vòng do hắn nuôi bên cạnh thanh niên nói đại sư minh ta cũng cảm thấy như vậy b ù i lộ bất đắc dĩ nói ra ngửa đầu hô một tiếng sư phụ chúng ta có phải hay không lại bị nhốt rồi trên bầu trời trong tầng mây cưới thanh mưu huyền h u y ề n tử lộ ra thân hình cũng là mặt bất đắc dĩ đúng vậy à lại bị quỷ đả tường liền xem như cao giai tu sĩ gặp được dùng cao giai quỷ hoàn chế tác quỷ đả tường mê trợn cũng là cực dễ dàng không cẩn thận tiểu rơi vào đi bất chấp tất cả huyền h u y ề n tử lấy ra trường tiêu hán thổi phía dưới một đám tu sĩ chí ít có ba thành cũng lấy ra trường tiêu phối hợp với thổi lên trấn ma khúc trấn ma khúc g i bên trong cấp thấp ma tộc hẳn phải chết không nghi ngờ cao giai ma tộc tiểu trần chu nhi chạy trốn bất ngờ nơi xa mấy đạo thiểm điện hiện lên nhìn kỹ đây không phải là thiểm điện là đạo pháp thần thông mang đến quan mang nối liền đất trời rất nhanh lại là mười mấy đạo điện quan g hiện lên một đoàn người xung quanh cảnh sắc khẽ biến lại là quỷ đà tường mê trận đã phá mấy vị tu sĩ đáp lấy bất đồng phi hành yêu thú nhích lại gần huyền u y ê n tử chắp tay nên nói bạch sư huynh bạch sư huynh đà tạ tiếp ứng phía dưới một đám đệ tử cùng nói bái kiến thương sinh chân nhân miễn lễ đều miễn lễ thương s i n chân nhân phất phất tay áo cười nói lâu sư đệ một đường buôn ba vất vả vì môn phái lập xuống thật lớn công lao Cũng cần không p đại sư i huynh n đón lấy. ra đường lệnh đ ư một tiếng mấy trăm thiết kỷ ẩm vang mạ động tấu chương xong chương một trăm bốn mươi tám thiết thủy chậu bên trong dòng nước chương một trăm bốn mươi tám thiết thủy chậu bên trong dòng nước một ngày này văn vô nhai cùng thanh phong kiến thức vân trung thành náo nhiệt ăn m ặ t i ể u ăn đến bụng căng t r ọ n sau đó xem một hồi siếc ảo thuật một hồi đấu vũ nghe ngóng k i ê u mấy nhà quán rượu sinh ý tốt nhất hai người khiêu lấy nhà gần nhất đi dạo đi vào tuy nói giá cả đắt giá chút nhưng là đúng là vị đạo đặc biệt có thể xưng mười phần mỹ vị chỉ là trung quy là phổ thông thực phẩm vị đạo khiếm khuyết chút linh khí cũng chính là văn vô nhai cùng thanh phong còn tại luyện khí kỳ miệng lưỡi muốn nặng một chút nếu không cho dù cảm thấy có phần ăn ngon cũng chỉ biết lướt qua liền thôi ăn no lại đi dạo một hồi chợ đèn hoa đủ loại đèn màu tỏa ra ánh trong không khí trộn lẫn mùa thu quế hoa thành hương nữ tử son phấn hương khí đủ loại thức ăn hương khí hơi khói bốc hơi ầm ý náo nhiệt văn vô nhai đi đến đầu cầu quay đầu lại trông thấy này từ từ khói lửa nhân ra khí đây là giữa trần thế náo nhiệt là thư tỷ nhi bọn hắn có thể được hưởng náo nhiệt tương đối bên trên huyền h u y ề n phong tự nhiên là quận cụ b é thế nhưng là hắn vừa yêu trước mắt này náo nhiệt cũng hưởng thụ sơn thượng thanh tĩnh xuống tới chuyên tâm tu hành t u ế nguyệt tiên tinh tốt nếu như thế gian này không có yêu ma quỷ quáy quáy phá lên tốt văn vô nhai trong lòng thầm n trở lại khách sạn cùng hai vị trưởng lão chia sẻ một chút đặc sắc cắn nhẹ văn vô nhai cùng thành phong trở về phòng nghỉ ngơi đ ã tọa tu hành hoàn tất văn vô nhai tiến chính mình tiểu thế giới bên trong đoạn thời gian này ban ngày gấp rút lên đường ban đêm đánh q u á i cũng không có thời gian chiếu cố tiểu thế giới bên trong linh thực cũng không xem trọng ngắm nghĩa cẩn thận tiểu h á c tiểu thải bọn hắn tối nay nghỉ ngơi thời gian sớm hắn có thể đi vào chăm sóc một phen tiểu thế giới bên trong một vòng trăng tròn ánh trăng trong sáng sáng lời gió đêm trầm trầm tới lay động linh thực nhóm vang xào sạc linh mai linh đảo chờ cây xanh biết túy bích xanh tinh thần vựa hùng hậu chịu trách nhiệm chăm nom linh mai linh đào các loại linh thực t i ể u thanh chính quận tại trên một cây đại thụ nó toàn thân xanh biếc cùng đại thụ liền thành một khối cảm ứng được văn vô nhai đến nó ba ba bá, bá bơi xuống tới xông lên văn vô nhai gật đầu tỏ ý thông minh theo sát sau lưng văn vô nhai sáu mẫu linh dược r u n g cũng là sinh cơ bừng bừng nơi này giao từ tiểu hạt chiều khán vô nhai giúp hắn tại linh dược r u n g bên cạnh dựng cái tiểu một phòng ở tiểu hạt cái đuôi to hất một cái cựu nhảy tới văn vô nhai trên cánh tay vung tay múa chân chỉ chỉ trong linh điển vừa chỉ chỉ chính mình chi chi cha cha lường à y văn vô nhai cũng nghe không hiểu đại khái là đoán nói ruộn bên trong c o chủng đều bị tiểu hạt bắt ăn hết loại hình ý tứ lại đi bên hồ minh nguyệt phản chiếu tại trong hồ nước lá sen cao vút đại kim tiểu kim nhìn thấy văn vô nhai tới theo hồ bên trong n ả y lên trên không trung s ẹ t qua kim sắc lưu quang văn vô nhai tranh thủ thời gian ném hai mảnh linh mễ bánh ngọt bên dưới đi văn vô nhai cười nói có đoạn thời gian không có vào tất cả mọi người ăn khối linh mễ bánh ngọt lại nghe ta thuộc lòng một đoạn đạo kinh tốt văn vô nhai thổi tiếng huýt sáo đem tiểu hát cùng tiểu thải cũng dẫn đi qua cấp lũ yêu thú cho linh mễ bánh ngọt đọc một đoạn đạo kinh sau đó tản bộ hồi vô nhai cư vô nhai cư bàn đá bên trên thiết liên hoa v tại văn vô nhai trong ấn tượng thiết thủy chậu một mực rất nhẹ nhưng bây giờ rõ ràng phân lửa biến động đem thiết thủy chậu thiết liên hoa cần thận tường tận xem xét cũng không có phát hiện gì đó bất đồng trong chậu nước t h ả i tại phía dưới một tầng linh thạch cũng không có bất kỳ biến hóa nào chẳng lẽ là trời mưa trong chậu nước nước nhiều hơn nhìn một chút trong chậu nước nước giống như cũng không có tăng lên bao nhiêu ai nhất thời muốn không hiểu một não tử mơ hồ văn vô nhai muốn đem thiết liên hoa lấy ra đem trong chậu nước nước đổ lại dùng ngưng thủy quyết thay đổi nước này một cầm lại phát hiện không đúng cầm không được thiết liên hoa giống như là mọc tại thiết thủy chậu bên trong một dạng không dùng sức căn bản cầm không được t đến cùng là tình huống như thế nào tại hắn không có ở đây thời gian thiết liên hoa thiết thủy chậu phát sinh biến hóa như thế nào t h ậ t trọng một tay đem thiết thủy chậu cầm lấy chậm chậm như nổ đ bên trong nước chậm rãi chảy ra mà toàn bộ quá trình bên trong k i a thiết liên hoa thủy chung cố định tại thiết thủy chậu bên trong không n ú c n í c h tí nào nước chống không lại cẩn thận đem linh thạch từng khối từng khối lấy ra thiết liên hoa vẫn là cố định ở nơi đó lấy mấy cái nguyệt quang cầu ra đây tập hợp một chỗ chiếu sáng lần này văn vô nhai cuối cùng tại thấy rõ manh mối theo thiết liên hoa c ộ t thân hướng bên dưới có từng tia từng tia từng sợi trong suốt cực nhỏ cực nhỏ kia t h liên tiếp vào chậu nước thực chất bên trên mấy khoả tròn vo vo i ọ t nước bên trên k i a g i ọ t nước nhóm nhìn như g i ọ t nước lắc lắc chậu nước bọn chúng biết nhẹ nhàng vừa đi vừa về nhấp nô thế nhưng là vô luận như thế nào như g nổ đều không lại, rời đi thiết thủy chậu, đến nỗi không lại cách lúc đầu vị trí quá xa cái này kỳ quái những này giống như dọn nước đổ vật lạ từ đâu tới văn vô nhai vươn tay nhẹ nhàng đụng một cái đầu ngón tay chạm vào như không con mắt thấy được tay lại sở không tới đây thật là thú vị tiểu hắc tiểu thải này thiết liên hoa thế nhưng là xảy ra chuyện gì chuyện kỳ quái văn vô nhai gọi đến tiểu hắc tiểu thải hai cái đại điệu cùng một chỗ gật đầu a thật là có chuyện kỳ quái là cái gì đây hai cái đại điệu một hồi cô cô cô thu thu thu một hồi bay tới bay qua là có đồ vật bay tới đắp xuống thiết thủy chậu bên trong văn vô nhai liền đoán được tiểu hắc tiểu thải gật đầu là cái gì t ố i ta giữ lại nội dung tiểu hắc tiểu thải làm sao đều nói không hiểu hoặc là nói văn vô nhai làm sao cũng đoán không ra nếu là tiểu hồ ly tại nơi này liền tốt hắn có chút ít tiếc nuối nghĩ mà thôi mà thôi ngày mai đi thỉnh giáo tả thúc đi rời khỏi tiểu thế giới văn vô nhai yên tâm ngủ đi chờ nắng sớm sáng lên văn vô nhai mời tới tạ trưởng lão cùng bạch trưởng lão tăng thêm thanh phòng bốn người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm bàn bên trên thiết liên hoa ngươi nói là trong khoảng thời gian này thiết liên hoa cố định tại thiết thủy chậu bên trong rồi còn nhiều thêm mấy giọt không rõ giọt nước vâng văn vô nhai gật đầu ngươi hai cái yêu cầm nói có đổ vật lọt vào thiết thủy chậu bên trong thế nhưng là bọn chúng không biết nói chuyện văn vô nhai lại gật đầu. Chợ chợ. c h u y ệ nửa này, cực kỳ quái. Tà ra ngón tay, nhẹ nhàng đến nước, trưởng cũng người nhìn nhìn nước, không tin. Con mắt thấy được, đụng chạm, lại đụng chạm không Dung thân thức xem, cũng n Tà là. là tay, thấy thấy đây cực Thúc chạm Bạch chút chỉ, chút được, chạm, chạm thức được cuộc cái kỳ quái. đều rội giọt lại Hai giọt lại tới. rụt trở một thủ một mặt thể mắt ra gì đó. xem, lão là về. rốt ngày tả thúc nói ra vô nhai này một lát cũng không thể khẳng định đây là gì đó nhưng là trên đời có một vài thứ là như vậy bọn chúng chân thực tồn tại chúng ta lại không nhất định có thể nhìn thấy tỉ như sân thần ban đêm thấy được ban ngày xem không gặp cái thí dụ này dễ hiểu tốt h i ể u văn vô nhai cùng thanh phong cùng một chỗ gật đầu nay do nước có lẽ là bởi vì thiết thủy c h ậ u nguyên nhân chúng ta có thể trông thấy thế nhưng là nó kỳ thật cùng chúng ta không ở vào một cái thế giới bên trong nó chỉ ở vào thiết thủy c h ậ u thế giới bên trong cho nên chúng ta không đụng tới đương nhiên đây chỉ là một cái suy đoán tả thúc nói ra có biến hóa lúc nào cũng chuyện tốt giữ lại chậm chậm quan sát ta là tả thúc văn vô nhai đem thiết thủy c h ậ u thu về tiểu thế giới bên trong t ấ u trước xong chương một trăm bốn mươi chín biết dạy đệ tử lâu sứ đệ chương một trăm bốn mươi chín biết dạy đệ tử lâu sứ đệ chấm tư một lát bạch trưởng lão cười nói ta ngược lại thật ra có cái mạch suy nghĩ có thể trước tìm sẽ chỉ nói người nói tiểu yêu n g h e một chút kia hai con chim nhi nói cái gì có điều này tiểu yêu còn cần hiểu rõ ta cùng tả sư t h u ố c mặc dù thân bên trên đều mang theo phi hành yêu cầm có điều đều là còn không nói nên lời ngu dốt hàng người bạch trưởng lão ta ở trên núi lúc nhìn thấy một con cáo nhỏ bất quá năm trăm tuổi tiểu năng l u ô n thiện biện không biết yêu tu có biết nói chuyện hay không đến cùng lại án thời gian tu hành tới vẫn là văn vô nhai tò mò v ấ n đạo yêu tu có thể nói hay không vừa nhìn tu vi hay xem trí tuệ giống như hồ ly loại so sánh một loại yêu tu thông tuệ như khai linh trí lại sớm năm trăm tuổi biết nói chuyện là rất bình thường mà giống như thanh ngưu dạng này cũng chính là n g ư ờ i sư tôn yêu s ủ n g hơn tám trăm tuổi mới có thể nói lời nói ta cùng tả sư thúc đã từng yêu s ủ n g ngược lại biết nói chuyện bất quá về sau trên chiến trường v ẫ n lạc này hai cái phi hành yêu cầm là đến sau khế ước thực lực trên lệch quá nhiều không có hơn trăm năm dự tính cũng không thể mở miệng nói chuyện mạnh trưởng lao nho nhỏ giải thích nói nghe nói trước đây thật lâu yêu tộc còn có quá nhiều đại yêu cũng không phải là ma loại khi đó nhân loại cùng bọn hắn lá thăm tập trung khế ước nhân loại thu hoạch được bọn hắn bảo hộ bọn hắn chia sẻ trí tuệ của nhân、loại. lúc đó có một ít đại tông môn thiện luyện cùng yêu thú có liên quan đáng dược trong đó có bắt đầu trí tuệ đan có thể để yêu thú bắt đầu trí tuệ bước lên con đường tu hành còn có hoành luyện đan ăn hết liền có thể mở miệng nói chuyện chỉ bất quá những n à y đại tông môn đều bị ma tộc đã diệt bắt đầu trí tuệ đan cùng hoành luyện đan phương hủy diệt chậm chậm người yêu ly tâm đại lượng yêu tộc vì tăng cao tu v i rơi vào ma đạo mất đi lý trí cũng không tránh khỏi đáng tiếc nói đến đây tả trưởng lão cười lạnh một tiếng những n à y thấy lợi tối mắt cao ra yêu tộc liền không có nghĩ tới một khi hấp nhập ma khí nao tự hỗn độn mơ hồ căn bản là không phải nguyên bản chính mình yêu tộc yêu tộc chậm chậm t i u biến thành yêu ma thật là tống táng yêu tộc đại hảo tiền đồ còn có này phiên cố sự luôn cảm thấy những n à y đại tôn g môn liền là ma tộc vì ly gián nhân yêu lương tộc cố ý diệt môn có lẽ ma tộc trong tay còn có bắt đầu trí tuệ đan cùng hoành luyện đan đan phương văn vô nhai nói ra có lẽ có có lẽ không có bởi vì ma tộc ma khí là vô pháp l u y ệ n chế nhân loại có thể l u y ệ n chế đan dược dù là đến bây giờ cũng là như thế ma tộc cướp được đan p ư ơ n g thường xuyên là trực tiếp hủy đi kể cả luyện khí bọn hắn cũng nơi nơi là theo nhân loại trong tay cướp đi pháp khí lại dùng ma khí luyện chế chuyển hóa thành ma khí chân chính chính mình luyện ma khí là rất ít sớm biết như vậy ta liền nên hướng tông môn xin đem cái kia kêu tam vĩ tiểu hồ ly muốn đi qua hỗ trợ liền tốt văn vô nhai có phần t i ế c nối từ lần trước từ biệt hắn chỉ gặp qua mấy lần tiểu hồ ly tam vĩ tiểu hồ ly tam vĩ sợ những cái kia nữ tu cũng thật không dám tại tam thập lục phong lộ diện cũng không phải không có cách nào ngươi vừa hướng vào cái kia nhỏ tam vĩ vậy ta lưu cái nói để bọn hắn đem tam vĩ đưa tới mạnh trường láo cười hít mắt nói nhỏ tam vĩ xác thực đáng yêu thật nhiều nữ tu đều ưa thích cảm ơn bạch trưởng lão hảo ý nhưng tam vĩ tuổi còn nhỏ hắn khả năng không nguyện rời đi tông môn a văn vô nhai trần trờ nói n h ư hắn không nguyện ý chờ hắn giúp ngươi trao đổi hai cái đại điệu nói lời nói liền để người đem hắn đưa về sơn môn chính là a vậy cũng tốt đà tạ bạch trưởng lão văn vô nhai khởi thân hành lễ a có một tin tức tốt nói cho ngươi sư phụ của ngươi huyền u y ê n chân nhân còn có ngươi đại sư m i n h nhị sư m i n h đám người đều đã về tới tông môn tạ trưởng lão cười nói quá tốt rồi tạ sư tổ văn vô nhai thật sâu vai trào khắc khí cái gì gần nhất nam tinh đại lục tình thế đại hảo đại lượng đi làm nhiệm vụ tu sĩ được an toàn trở về tông môn thực lực đại trướng tả trưởng lão m ò lấy hoa dâm trong dâu cười đến khỏe mắt nếp nhăn đều t r ố n g ra nhưng mà trong đầu lại là có chút ít sầu lo dưới mắt cục diện này đứng đầu muốn để phòng liền là yêu ma đ i ê n cùng phản công đặc biệt là đối bọn hắn c à n nguyên tông nhưng là chỉ cần vượt qua hiệp này đằng sau tổn binh hao tướng các yêu ma sẽ an t ĩ n h một đoạn thời gian rất dài nhân loại có thể an t ĩ n h khôi phục nguyên khí nhanh chóng trưởng thành nói chuyện một hồi mấy người ăn sớm một chút lui đi phòng cưỡi xe rời đi vân trung thành dùng pháp khí đối phó yêu ma phải chú ý gì đó xe ngựa lọc cọc lọc cọc chạy trước bạch đại tẩu đống nhiên hỏi phải chú ý pháp khí sẽ bị ma khí ăn mòn một khi ảm đạm vô quang tự phải kịp thời thay đổi pháp khí văn vô nhai đáp luyện khí kỷ có thể đối phó cấp bậc gì yêu ma bạch đại tẩu lại hỏi chỉ có thể đối phó tối hạ đẳng thanh phong đáp gặp được ngưng tụ thành thực thể yêu ma làm cái gì lập tức trốn vào tiểu thế giới văn vô nhai đáp trên mặt thần ẩn bất đắc dĩ không có cách thực lực quá yêu ớt chỉ có thể trốn vào tiểu thế giới không cấp nhóm đại thần tăng thêm phiền p h ư c lập tức trốn vào công tử tiểu thế giới thanh phong cũng đáp được bạch đại tẩu nhất y ế u túi đầu t h e o nàng hoa trên đường đi bất thình lình liền biết đánh hỏi bọn hắn một vài vấn đề mã xa hành bình ổn văn vô nhai cùng thanh phong vô sự tựu trải giấy bút hai người cũng không cần linh lực cũng không cần linh bút chỉ là đơn thuần luyện tập miêu tả linh phủ a càng xem bạch đại tẩu càng là bờ bực vô nhai cái này tội tác cái này tu vi trừ tu hành đủ loại chỉ quyết khiến cho mây bay nước chạy nhất cấp nhị cấp chỉ quyết không nói liền tam cấp đều biết đạp tuyết vô ngân bộ đã đạt đến hòa hầu lại có thể thổi thật giải tiêu lại ở đâu ra thời gian lại đi thuộc lòng ám tả linh phủ hơn nữa nhìn hắn chép lại linh phủ số lượng hẳn là đến trung gia linh phủ đều toàn bộ biết chép lại đi không chỉ hắn như vậy một bên thanh phong cũng là như vậy văn vô nhai tư chất đặt ở c h ỗ đó có thể thanh phong bất quá phổ thông tứ linh căn tu hành tốc độ nhắc tới được nhanh không nói chỉ quyết bấm đến cũng tốt bắt quái bộ khiến cho cũng tốt liền linh phủ cũng ám tả đến so quá nhiều nội môn đệ tử đều tốt cái này chẳng lẽ đều là lâu sư đệ dạy lâu sư đệ dạy đồ đệ lợi hại như vậy văn vô nhai ngượng ngùng cười nói trái phải vô sự t h một, một bản sơ cấp linh phủ ban đầu vào trúc cơ kỳ đệ tử cũng chỉ chọn trọng yếu nhất linh phủ luyện tập muốn chọn bản linh phủ ám tả xuống tới cần phải hai ba năm công phu không thể mạnh trưởng lão đem ánh mắt tìm đến phía thanh phong thanh phong ngượng ngùng mà nói thanh phong ngu dốt ngông chân nhân hắn lão nhân ra bản ơn thỏa đáng cùng công tử cùng nhau học thuộc lòng sách sẽ chỉ thuộc lòng ám tả chọn bản sơ cấp linh phủ xe ngựa manh phanh lại văn vô nhai cùng thanh phong thân thể phía trước c ắ m tốt tại bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn phản ứng nhạy cảm hai tay khe t r ố n g tựu ngừng lại thân hình tạ thúc là có chuyện gì văn vô nhai cất giọng hỏi vô sự ngăn cách d è m chuyến đến tạ thúc giọng buồn buồn không có việc gì liền tốt xe ngựa tiếp tục tiến lên bạch trưởng lão lại thêm thở phào một hơi nửa ngày lúng ta lúng túng t r u y ề n âm n ó i sư thúc cái kia sau khi trở về ta vẫn là hướng lâu sư đệ hảo hảo thỉnh giáo dạy thế nào đệ tử a ta cũng muốn biết ai ai hai vị đại lao đồng thời thở dài trước kia chẳng qua là cảm thấy huyền huyền tử biết chọn đệ tử ánh mắt tốt đến không được mọi người tâm sinh hâm mộ nhưng bây giờ không chỉ là hâm mộ vấn đề a huyền huyền tử dạy đệ tử là chân chân chính chính có ũ n g c một tay rất có thủ đoạn a giống như thanh phong dạng này tứ linh căn để trên tay bọn họ làm sao cũng dạy không ra cái này mức độ tuyệt đối dạy không ra kia không nắm chắc được vô nhai đến trong tay bọn họ này tỏa hào quan g mạnh tốc độ có thể sẽ chậm hơn quá nhiều quá nhiều nay không có khả năng lớn càng nghĩ càng xấu hổ a tâu chương xong chương một trăm năm mươi gặp quỷ vương chương một trăm năm mươi gặp quỷ vương ra hát phong cao h o a n g sơn giã lĩnh c ụ nát trong sơn thần miếu một điểm hỏa quang phảng phất hát cám bên trong đ ă n g tháp chiếu sáng lạc đường lữ nhân hai con mắt bỏ qua ngủ đêm đầu chúng ta lại đi trong sơn thần miếu tạm ngủ đêm một đêm à, trong xe ngựa chuyển ra một cái mang theo vườn ngủ thanh â m là công tử sa phu đáp k hí tìm chặt dây cương một chiếc xe ngựa rẽ một cái theo quan đạo lái về phía ven đường giã đạo giã đạo chật hẹp sa phu liền đem tất ngựa tháo xuống xe ngựa giấu tại bóng cây ở giữa rát ngựa cùng xuống xe ngựa công tử trẻ tuổi quản sự đầu bếp nữ cùng một chỗ hướng về lưng chừng núi s ư n dốc sơn thần miếu đi đến. sơn thần miếu bên ngoài đại môn có một nửa chẳng biết đi đâu một nửa khác cũng siêu siêu v ẹ o v ẹ o có lẽ là vì cản giá thú không có môn kia nửa bên dùng mấy phiến t ấ m ván gỗ tùy ý ngăn cản cũng liền hơn phân nửa người cao không ảnh hưởng tầm mắt có thể nhìn thấy tượng sơn thần dưới chân lắc lư trong ngọn lửa có vài bóng người ngồi ở chỗ đó thanh phong cất giọng nói q u y g i à y chư vị chúng ta bỏ lỡ ngủ đêm đầu một tiếng sơn thần miếu tá túc một đêm trông chờ đi cái thuận tiện phía trong bóng người quê quơ không có người lên tiếng đúng vậy à công tử nhà ta tuổi nhỏ thân thể quý giá có thể thổi khó lường gió đêm phiền phức mấy vị giúp một chút. bọn ạ đại đạo sạch c Lúc có chỗ cửa lớn đi tới. Đây là hai cái có còn h hòa thanh hai nhân ảnh hướng hai tính đứng đứng đi Đây nói. tới. trai trai tiểu miếng tẩu trần trở tử, quần áo tuy này, lên, lớn vẫn ra là áo vá, sẽ. b hắn nhìn một chút thanh phong nhìn một chút bạch đại tẩu văn vô nhai quả nhiên là nhà có tiền công tử ca tắc phong hai cái gia đình nghèo tiểu tử tâm lý nhất thời tử i e sợ trong đó một tên tiểu tử xoa xoa tay cười ngượng ngùng nói ra đều là đi qua đều là đi qua không tồn tại có cho mượn hay không ngủ đem thuyết pháp chúng ta cái này đem tấm ván gỗ dịch chuyển khỏi hai cái tiểu tử tới cùng một chỗ đem tấm ván gỗ rời tả thúc rác ngựa đi trước đi vào tiếp theo là văn vô nhai đám người tòa này sơn thần miếu so với bình thường sơn thần miếu lớn hơn nhiều hai bên trái phải đều có đài cao tựa hồ đã từng b ả y biện qua cái khác tượng đất chỉ bất quá hiện tại chỉ còn nền móng trên sàn chính tượng sơn thần chỉ còn hơn nửa đoạn thân thể đầu kèm thêm b ả vai đều lăn đáp xuống góc tường bàn thờ bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong một đôi cao tuổi lão nhân ghé vào cạnh đống lửa lão phụ trong ngực ôm một cái năm sáu tuổi nữ đồng nữ đồng xấu hổ theo trong khuỵu tay lộ ra một con mắt ra bên ngoài ngắm nhìn văn vô nhai mỉm cười khách khí chắp tay hành lễ khóe dày ngài khắc khí khách khí kia lão ông run dậy mà、nói. lại phân phó nói đại tôn nhị tôn đi đánh cái hạ thủ là ra ra hai cái thiếu niên đáp đối tả thúc nói vị này thúc hậu viện từ bên trong có một cái giếng có thể múc nước còn có một số tấm ván gỗ có thể lại đốt cái đ ố n g lửa văn vô nhai cũng không tới gần lão nhân cùng thiếu niên chắp tay sau lưng xa xa đứng đấy nhìn một chút tượng sân thần hướng về thanh phong vẫy tay tỏ ý thanh phong tới đỡ chính mình lại đối bạch đại tẩu cười cười đang chờ nói chuyện ngoài cửa lớn nhưng lại chuyển đến tiếng nói chuyện có người ở đây sao có thể mượn cái ngủ đêm sao không đợi người đáp lại hai bóng người đã là thản nhiên đi đến văn vô nhai một phát bắt được thanh phong vụt một cái hai người đã biến mất không gặp chỉ còn lại một đạo nhỏ xíu ngân quang hiện lên rơi vào bạch đại tàu trong tay không khí hoàn toàn yên tĩnh quỷ dị yên tĩnh khi hai cái thiếu niên hết lần này tới lần khác đầu nhìn một chút tạ thúc cũng không nói chuyện thẳng người thuộc lòng chậm rãi lui lại hai vị lao giả như cũng ngồi tại cạnh đống lửa ngược lại lao hầu trong ngực nữ đồng đứng lên nàng thiếu d u n g thiên chân vô tả một đôi đen như mực con ngươi bên trong đều là ý cười tóc đen dối tung một chỗ giống như là nước thủy chiều đen kịt một loại hố lợn ra khi hai cái đi tới người đứng ở nguyên đ ị a một cái là cái anh tuấn chi cực cao cái người tuổi trẻ một cái nhưng là cái dung mạo xinh xắn ngọt ngào tiểu cô nương kia tiểu cô nương cười nói a c a c a ta nhìn thấy đại biến người sống đâu vừa rồi hai cái tiểu c a c a đi nơi nào nhanh g i a o ra bồi ta chơi a khách khách c a c a bạch đại t ẩ u chậm chậm n ở nụ cười hai vị hẳn là này mấy trăm năm qua phát triển tại nam tinh đại lục chiến trường bên trên đại thiên ma ô để ma sa anh ô để mạt lị châu a c a c a có người nhận biết chúng ta ai tiểu cô nương vỗ tay cười hai vị đại thiên ma bạch đại tẩu tầm mắt đáp xuống nữ đồng kia thân bên trên một vị đại quỷ vương còn hai tên tiểu quỷ vương các ngươi là cho rằng dựa thực lực như vậy liền có thể vây khốn t a nhóm sao bạch đại tẩu cười ha ha ánh mắt lưu chuyển nhìn qua phổ thông bình thường tướng mạo lại tản mát ra lẫm nhiên chi uy l ờ i còn chưa dứt trong tay nàng như tách ra một cái mặt trời một loại lập l o ạ ánh nắng lóa mắt không gì sánh được đây là đứng đầu quang minh chính đại trí cương trí dương thái dương còn mang quỷ vật nhất là e ngại ma vật cũng cực chán ghét năng lượng à vô số thê lương thống khổ kêu thảm đồng thời vang dội tới chỉ một n h á mắt nữ quỷ vương trải đến đời、đất. nữ quỷ vương tâm ý khéo động một mặt hát sắc kỳ phiên đột nhiên xuất hiện ngăn tại pháp khí trước mặt hai cỗ vô hình đại lực chạm vào nhau phát ra o ngong ngong run rẩy dữ dội thanh âm khí lăng coi đây là trung tâm hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi sơn thần miếu vách tường ẩm vang sụp đổ phương biên vài dặm phía trong hết thể đại thụ như bị một thanh to lớn lợi kiếm chặn ngang chém đứt một loại toàn bộ cắt thành mấy khúc cự một hướng ra bên ngoài k í c h sạn như vô số to lớn đạn tháo toàn bộ sơn lâm khắp nơi ẩm ẩm rung động khói lửa cuộn cuộn che kín bầu trời một tia trường tiêu thanh âm du dương không gì sánh được lại rõ ràng vang ở mỗi người bên thai ô để mà xa anh cùng ô để mặt lị châu này hai cái đại thiên ma khoe miệng giật một cái thân ảnh liên tiếp chất động đã là liên tiếp thối lui ra khỏi hơn mười dặm bên ngoài mà kia tia tiếng tiêu như bóng với hình dán chặt lấy hai người mà đến hai người lại lui tiếng tiêu lại gần thình lính ở giữa, một đạo một cái vô cùng to lớn lồng ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện đem kia tiếng tiêu chủ nhân tả trưởng lão ngăn tại lồng sáng bên trong ô để mặt lị châu bịt lấy l ô thai nhai răng trận mắt xông lên lồng sáng phía trong làm cái mặt quỷ đem các ngươi kẹt ở trong trận pháp để quỷ vương đối phó các ngươi tả t h u ố c gián tại trận pháp lồng sáng phía trước nhưng những mày tiếp tục thổi tiêu ngụ ý trận pháp lại ngăn không được tiếng tiêu s ắ c thực ngăn không được ô đề ma sa anh cùng ô để mặt lị châu dậm chân một cái lần nữa rời khỏi trăm dặm phạm vi mà cùng lúc đó tả thúc sau lưng Trên một đất, cái h đại quỷ vương tương đương với một vị hợp thể kỳ cao thủ năm cái đại quỷ vương tăng thêm phía trước nữ đồng đã là sáu tên i đại quỷ vương quỷ vương cùng yêu ma bất đồng quỷ vương địa bàn cảm giác so yêu ma cường nhiệt nhiều nói là vương không gặp vương cũng không quá cũng không biết các yêu ma dùng phương pháp gì thuyết phục sáu tên đại quỷ vương cùng một chỗ tới đối phó tạ trưởng lão cùng bạch trưởng lão tạ trưởng lão n g ử a mặt lên t r ờ i nhất tiếu các ngươi tính sai sớm biết các ngươi biết sai quỷ vật đến đây công kích chúng ta như thế nào không làm dự tính hay lắm nói xong hắn theo tay áo bên trong móc ra một vật tấu t r ư ơ n g xong chương một trăm năm mươi mốt tiêu diệt chương một trăm năm mươi mốt tiêu diệt vật này nhìn qua là cái t r ậ t bản lại giống là cái màu xám trắng tượng đá phía trên điêu khắc lấy quá nhiều đường cong mà sáu cái góc trên có sáu cái lỗ hổng tạ trưởng lão chậm rãi xuất ra một khối cỡ ngón tay tinh thạch nay khối tinh thạch toàn thân trong suốt hình như có màu vàng nóng dịch thể lưu động gặp quỷ không mấy cái kia quỷ vương phát ra một tiếng gào thét hướng về tả trưởng lão nhào tới nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tả trưởng lão đã là đem trận bàn hướng không trung một ném tinh thạch bay ra đáp xuống trận bàn một góc bên trên ngay sau đó một đầu ánh sáng giống như là sẽ mở không trung đem mặt trời quang mang theo nơi xa xôi thẳng t ắ p tầm ầm xuống tới đ ồ n g dạng lại có năm khối tinh thạch theo tả trưởng lão trong tay bay ra đáp xuống trận bàn năm cái góc trên lục g i á c đầy đủ so trước đó mặt trời quang mang càng thêm rực rỡ sáng vô số lần quang hòa sáng lên chỉ một máy mắt tự tràn ngập tại lồng ánh sáng màu đen phía trong mỗi một góc đến nội xuyên thấu mỗi một phần mặt đất tạ t r ư ở n g lão cùng bạch trưởng lão đã là bỏ đi hết thẻ công kích hai người ngồi xếp bằng tay nón một cái kỳ l ạ p h á p quyết đồng bền giữa không trung giắc bất quá một hơi công pháp lồng ánh sáng màu đen bắt đầu giàn ư ớ c mà tại ngắn hơn thời điểm nữ đồng tia quỷ vương trên mặt thoáng hiện vô số đầu khe hở ánh mắt tuyệt vọng theo trong mắt nàng hiện lên theo thân ảnh của nàng bên trong hạ xuống hai cái tiểu q u vương không rên một tiếng đã là trọn vẹn khí hóa đại khái vạn năm trước nhân loại tại một chỗ chiến trường bên trong di tích Phát hiện một lồng o ạ ánh ẩ m t sáng ư màu đen vốn là cái không trận là vì không cho tả trưởng lão cùng bạch trưởng lao trốn ra được nhưng bây giờ nhưng cũng một dạng trói buộc các quỷ vương để bọn hắn không chỗ có thể trốn nếu như nói không có cái này không trận thì là tả trưởng lão lấy ra thái dương cương thạch lấy các quỷ vương bỏ trốn tốc độ chí ít có năm sáu phần mười cơ hội chạy thoát mà bây giờ lại chỉ có thể ở thái dương cương thạch quang mang bên dưới kêu g ê n khí hóa mắt thấy thái dương cương thạch ra lồng ánh sáng màu đen sắp dạt nước ô để ma sa anh cùng ô để mạt lị châu lần nữa lùi gấp mấy trăm dặm ô để mạt lị châu cười m ộ n phí công mời này quá nhiều quỷ vương phí hết lớn một phiên khí lực mội mội không cần tùy hứng thái dương cương thạch khó tìm trận tiêu bàn lại là duy nhất một lần dùng xong lượt kia hai cái nhân loại trong tay lấy thêm không ra nhiều trận bàn cùng thái dương cương thạch phía dưới vẫn là chủ y ố đề ma sa anh đối không c h u n g vừa chắp tay hắn chắp tay phương hướng khói đen phiêu tán ngưng tụ ra ba đạo nhân ảnh chính là lại là ba vị đại quỷ vương r ắ c một tiếng lồng ánh sáng màu đen triệt để vỡ vụn kim quan g phát thiên cái địa bắn ra ba vị quỷ vương cùng hai vị đại thiên ma cùng nhau chấp động thân hình tránh né kim quan g không bao lâu kim quan g tiêu tán t r o n g không tả trưởng lão cùng bạch trưởng lão rơi xuống từ trên không hai người đã là khôi phục diện mục thật sự bạch trưởng lão ngon tay dài nhọn một chiêu nhất thời ở giữa một khỏa lại một khỏa kim hát sắc hạt trâu theo sâu trong lòng đất bị nhấp ra rơi vào bạch trưởng lão, lão cười ha ha dùng sáu khối thái dương cương thạch thu hoạch sáu tên đại quỷ vương mười lăm tên tiểu quỷ vương không thua thiệt t u y ệ t không thua thiệt những n à y tiểu quỷ vương là đi theo đại quỷ vương mà đến nhiều là bám vào hoặc c ầ n giấu ở đại quỷ vương thể nội chỉ bất quá còn chưa kịp phát huy bất cứ tác dụng gì cựu bị thái dương cương thạch s ở diện ừ các ngươi cũng không muốn đắc ý ta xem các ngươi còn có bao nhiêu khối thái dương cương thạch ô để m ạ t lị châu từ không trung t h ò ra nửa người chỉ riêng món này liền để tả trưởng lão cùng bạch trưởng lao trong mắt co rụt lại cái này đại thiên ma chỉ sợ là sở trưởng về không gian trí đạo muốn biết cựu xích lại gần điểm tới x tả trưởng lão xông lên nàng vây tay tuất ca ca chúng ta tiến tới xem thiếu nữ cười hì hì lấy mặt cười đến điểm mật ô để ma x a anh theo sát lấy xuất hiện tại nàng bên cạnh kêu ba tên đại quỷ vương chính là âm thầm bao vây tả trưởng lão cùng bạch trưởng lão l i ê n những n à y người một bên bình chân như v ậ y nói ra tả trưởng lão một bên theo tay áo bên trong lại móc ra một cái trận bàn đem này trận bàn hướng trên mặt đất một ném trong chốc lát trận bàn hóa thành ba cái bộ phận thượng trùng hạ ba tầng sau đó hư hóa biến mất giống như trận bàn không thấy nhưng mà hai vị đại thiên ma cùng ba cái quỷ vương lại là sắc mặt đại biến trận bàn không phải không thấy đó là cái hiếm thấy đại trận nhưng cũng tiếng tăm lừng lấy khốn thiên tỏa địa đ ạ i trận nơi nơi chỉ dùng tại hai quân đại chiến thời điểm chỉ vì trận này trận bàn tài liệu cần thiết cực vì khan hiếm hao phí linh thạch quá to lớn hơn nữa công hiệu chỉ là tỏa thiên khốn đ ị a đem rất lớn một cái phạm vi bên trong tất cả mọi người vây khốn ai cũng không thể đào thoát là lấy tuy có tên cũng rất ít có người dùng hoa rồi đấy cho tới n h a cho tới n h a chúng ta t h i ể u mấy cái này người ngươi t h i ể u muốn dùng cái này đ ạ i trận ố để mặt lị châu nói xong nói xong nhãn châu cốt lỗ lỗ chuyển hơn nữa chúng ta năm người các ngươi mới hai người thì là đem chúng ta đều không trụ có gì hữu dụng đâu còn không phải một con đường chết các ngươi cũng không chỉ năm người tả trưởng lão cười lạnh một tiếng dẫm chân một cái một cái cự đại kim sắc trận bản lấy chân của hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan tràn ngàn dặm phạm vi bên trong sáng lên mấy cái điểm sáng một cái tiếp một cái đại thiên ma bị trận pháp bức bách hiện ra thân hình ẩn n ú p sáu vị đại thiên ma á ba mươi vị tiểu thiên ma dùng nhiều người như vậy đối phó chúng ta các ngươi có thể thật là quá coi trọng chúng ta mạnh trưởng lão tre môi nhị cười nay một đất ử thu hoạch rất tốt cũng không hưởng phí này chân quý đại trận、yeah. chúng ta nhiều người như vậy đâu lá bài tẩy của các ngươi đâu ỗ đề mặt lị châu cười đến càng ngày càng điểm mật vì lẽ đó nói nàng ghét nhất loài người quá gian trá ngoan ngoãn bị nàng giết nhiều tốt còn muốn muốn như vậy mưu ma trước quỷ ra đây c h ậ t pháp trận bàn gì gì đó thật là thật là buồn ô n bọn hắn yêu ma t i ể u không am hiểu những thứ này tới tả t r ư ờ n g lao theo tay háo túi bên trong mỏ mẫm ra một chiếc nhẫn bọc tại trong tay mình tiểu thế giới đúng vậy a tiểu thế giới tả t r ư ờ n g lao tâm niệm nhất động một vị lại một vị đại cao thủ theo hắn tiểu thế giới bên trong sông ra khoảng chừng mười hai vị hợp thể kỷ cao thủ các vị sư huynh đệ trong khoảng thời gian này vất vả tả trưởng lão cười nói tả sư m i n h tả sư đệ nói gì vậy một đám các trưởng lão cười nói thế nào còn hài lòng không tả trưởng lão cười hỏi lời còn chưa dứt ba người bọn họ một tổ đã là tạo thành chiến trận g i ế tới t xa xa nhìn lại mảnh rừng núi này từ trên xuống dưới giống như là có một cái nối liền đất trời kim sắc vòng tròn bọc tại nơi đó quan g mang càng không ngừng theo trên hướng xuống lưu động lại có vô số sáng chói pháo hoa lấp lánh nhìn thấy tín hiệu chiến trường là ở chỗ này xuất phát vâng sân lâm bên ngoài một đạo tiếp một bóng người hiện lên nhân loại việt thủ đã là đổi tới nay một hồi đại chiến tốn thời gian năm ngày năm đêm các yêu ma vội vàng hướng chiến lại không có hậu viện ba mươi vị tiểu thiên ma tám vị đại thiên ma ba tên đại quỷ vương mười tên tiểu quỷ vương chỉ trừ ô đ ề ma s a anh ô đ ề m ạ t lý châu dùng chết thay pháp viễn đột mà đi cái khác đ á m người đều bị tiêu diệt n à y chiến dịch yêu ma nguyên k h í đại thương đường nguyên đại lục ở bên trên yêu ma số lượng giảm hẳn không còn có yêu ma d á m ở dưới ban ngày ban mặt tận h i ệ n mỗi cái đại tông môn cũng không tiếp tục xuất hiện qua ám sát sự kiện tấu trước song chương một trăm năm mươi hai vùng sa mạc bên trên nhạc bảo thạch chương một trăm năm mươi hai vùng sa mạc bên trên nhạc bảo thạch tiểu thế giới bên ngoài đánh đến khí thế ngất trời trong tiểu thế giới tuế nguyệt tiên t í n h tốt gió hêm sóng l ạ n văn vô nhai cùng thanh phong lặng yên đ ã tọa thu hành luyện tập chỉ quyết thuộc lòng ám tả linh phủ bởi vì tránh về tiểu thế giới bên trong văn vô nhai lại có thể thổi tiêu mỗi ngày ba lần thổi tiêu thổi xong thanh phong tiểu thuộc lòng trung cấp linh phủ sách văn vô nhai tiểu thuộc lòng cao cấp dược tài bách khoa toàn thư dành rồi xử lý linh dược cùng linh thực dọn dẹp cỏ dại dọc theo bên hồ một bên tàn bộ một bên thuộc lòng đạo kinh cấp mấy cái yêu thú nghe văn vô nhai đọc xong cự mấy cái tiểu yêu thú tỉnh t ỉ n h mê mê chỉ là bản năng biết rõ nhất định phải nghe cần phải chuyên tâm nghe nghe có chỗ tốt rất lớn nhưng mà mỗi nghe một hồi liền biết hoa mắt chóng mặt có dứt khoát ngủ thiết đi có nghe t i ể u trọn vẹn không lọt vào t h a y chờ cuối cùng nghe xong cẩn thận hồi tưởng lại là một chữ đều không nhớ nổi nhưng là lần tiếp theo bọn hắn vẫn là phải nghe mà tại bọn hắn thời điểm không biết những n à y đạo kinh ngưng luyện những cái tia đại đạo chi quang giống như là mưa xuân đáp xuống khô cạn trên đại địa phía trên một chút mượt mà thổ địa thần hồn của bọn hắn tựa như khô cạn thổ địa tại bất chi bất g i á phát sinh biến hóa vô nhai cư nhà b ế t lại dâng lên từ từ khói xanh, quen thuộc linh mễ hương khí phiêu đạm trên không trung vườn rau xanh bên trong tươi mới chọn đồ ăn làm sao đốt nấu đều là mỹ vị mặc dù thanh phong thủ nghệ so ra kém thanh âm nhưng là phổ thông đồ ăn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì nhanh như vậy vui đơn giản thời gian qua mười ngày tiểu thế giới bên ngoài cuối cùng tại an tĩnh văn vô nhai tỏ h ra một tia thần thức bị bạch trưởng lão bắt được nàng cười nói t ố t vô nhai các ngươi có thể ra đây chiến đấu kết thúc vâng văn vô nhai mang lấy thanh phong ra tiểu thế giới chỉ gặp lúc trước sa lâm đã bị san thành bình địa còn hướng bên dưới lon xuống một chút trừ bạch trưởng lão tả trưởng lão còn có hơn mười vị nhận biết không nhận biết trưởng lão tại văn vô nhai hoàn chỉnh hành lễ văn vô nhai gặp qua các vị trưởng lão miễn lễ miễn lễ đám người cùng nói có kia nhận biết cười híp mắt gật gật đầu không nhận biết tò mò trên giới quan sát văn vô nhai đám người thu thập chiến trường thủ thương dẹp đường hồi phủ lại lần nữa xếp hàng ra mười hai vị trưởng lão chui vào tả sư thuốc tiểu thế giới bên trong thì ra là thế văn vô nhai ám đạo liền hắn cũng không biết tả sư thuốc mang theo trong người tiểu thế giới đâu xem chừng các yêu ma cũng không nghĩ tới thì là bọn họ nghĩ tới rồi tả sư t h u c bọn hắn làm chuẩn bị chỉ là không có nghĩ đến thủ bút như vậy lại vì lẽ đó dù là các yêu ma cũng là đã dùng hết thủ đoạn cuối cùng ma cao một thước đạo cao một trượng này triển đến dịch nhân loại đại hoạch toàn thắng t ố t còn lại một chuyện cuối cùng t ả thúc cười nói hắn bồng bành i ữ a không t r u n g hai tay bấm n i ệ m p h á p quyết núi đá từ dưới đất ủ ủ dâng lên bùn đất mềm mại giống như rắn du tẩu chốc lát đúng là một lần nữa xây ra một tòa sơn thần miếu t ả thúc đem chiến đấu phía trước t i ự u lặng lẽ thu vào trong túi chữ vật tượng sân thần cùng với hai hàng tượng đất còn x ó t lại nền tảng đều đem ra án phía trước vị trí dọn xong lại dùng bùn nặng cái lư hương mạnh trưởng lao thuần thục xuất ra một bà hương phân cho đám người vâng ă n nhai cùng Thanh Phong đều hiểu cần vô hiểu phải trợt đều d m ộ tà nén hương án quy của cũ, đám người bên trên song rồi hương. Tả thúc gái gái đầu, ngược lại quên, ngựa không còn, ngựa cũng không còn. Chỉ có thể đến thúc Chỉ thể phía h trước gãi gãi đám quy đầu, cụ cũ, có rồi lại Tả t xe n h thúc r mua nữa. n Vô a i thôi, ngồi phi cầm à mà cầm Tả t h Vâng. cùng bạch đại tẩu gọi ra chính mình yêu cầm mỗi cái mang theo một người hướng về nơi xa thành t r ỉ phi đi xem tới các trưởng lão cho rằng yêu ma lại ra tay khả năng không lớn liền ngụy trang đều không làm sao làm văn vô nhai nghĩ thầm tại trong thành trì mua ngựa cùng xe ngựa phía sau một đoàn người lần nữa xuất phát phen này xuất phát lại cùng với phía trước bất đồng tuy nói tạ thúc cùng bạch đại tẩu như cũ biến ă n diện có thể một đường hành trì địa điểm lại mỗi lần cùng văn vô nhai trước đó thương lượng xong nếu có cái gì phong cảnh danh thắng kia là nhất định đi xem một cái gì đó liên hoa p h o n g cựu khúc hà thiên nữ nhai các loại lạc hành trì từng tại trên bản đồ điểm qua phong cảnh một cái đều không có lọn mất một ngày này mọi người đi tới m ạ n bất thành thanh này chính là chúng ta bên trong cản quốc cái cuối cùng thành trì nhỏ lại hướng tây liền là sa mạc xuyên qua sa mạc là liên miên tuyết sơn lại sau đó liền là thiên đồ tông quản hạt quốc gia địa giới vùng sa mạc bên trên thất ngựa khó đi thương đội đều là cưới lạc đà đi vào chúng ta có hai cái phương án một là đổi ngồi lạc đà hai là chính mình đi tạ thúc nói ra lấy phổ thông người thân thể tố chất chính mình đi qua sa mạc tự nhiên là mười phần nguy hiểm nhưng đối với tu sĩ tới nói xác thực không tính là gì lạc đà tốc độ c h ậ m chậm nhưng là không có cơi qua cưới một ngựa cũng là loại thể nghiệm chính mình đi cũng rất thú vị vùng sa mạc bên trên sản xuất nhiều mã não thái dương thạch cùng thủy tinh ngọc có thể vừa đi vừa thu một chút thanh phong nhãn tình sẵn lên nói khẽ công tử chúng ta đi nhặt chút mã não thái dương thạch cùng thủy tinh ngọc chơi à, những n à y bảo thạch sáng long lanh đủ loại màu sắc nữ h à i tử ưa thích lấy ra làm đồ nữ trang a có đạo lý ta cũng có thể thu một chút lưu lại chờ về sau đưa cho các sư thì chơi văn vô nhai nghĩ đến khâu sư tỷ cùng lạc sư huynh đi nam hải quốc một chuyến mang về t r â n châu san hô cùng ốc biển đem ngựa cùng xe ngựa thu vào chính mình tiểu thế giới bên trong tả trưởng lão mang lấy một đoàn người tại m ạ c bắc thành bên trong mua sắm áo bảo đều là trường bảo màu trắng bao t r ù n đầu còn có khăn che mặt chắn gió cắt chi dụng gặp ba người đều xuyên tốt tả trưởng lão cười nói tốt、đi. hắn căng chân mà đi bước chân rộng lớn chỉ hai ba cái người tịu đã chạy xa cái tốc độ này không cần lên khinh thân công pháp căn bản không có khả năng đ ổ i kịp văn vô nhai cùng thanh phong tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực đuổi theo bạch trưởng lão lót đằng sau một nhóm bốn người tả trưởng lão như người bình thường một dạng đi tới có thể tốc độ nhanh vô cùng văn vô nhai lại là mũi chân điểm nhẹ như một tia khói nhẹ thổi qua thanh phong cũng là mũi chân chia xuống đất người như tiện bắn g i cho tới bạch trưởng lão nàng thân ảnh phiếu hốt chợt phía trước chợt phía sau khó mà nắm lấy bốn người này tốc độ tiến lên dẫn tới người đi đường vô số kinh hô nhưng rất nhanh bốn người một nhóm tiến vào hoang vu khu vực sa mạc nóng bức bốc hơi khô giáo đây là lúc đầu ấn tượng hoang vu khó gặp màu xanh biếc chất có thương đội đều là cưới lạc đà hai b i ĩ u tả trưởng lão một bên xài bước lưu tinh đi lấy một bên nói ra tới gần thành chỉ mã não bảo thạch loại hình đều bị thu đến không sai bịt lắm chúng ta lại tiến vào trong đi sâu một điểm ta nhớ được dọc đường nguyệt lượng hà một bên nơi đó thủy tinh ngọc cùng mã não phẩm chất cũng không tệ là ta thúc ngài nơi này đều tới qua sao văn vô nhai vấn đạo chớ ngươi sống đến ta chừng n à y tuổi a cũng biết chỗ nào đều đi qua ha ha bạch trưởng lao cười nói ra nói là sông ngầm chỉ là nhìn thấy địa thế thấp địa phương có ẩn ẩn nước động vô số to to nhỏ nhỏ thạch khối chất thành một đống bạch trưởng lao đưa tay trộm một cái một khối màu đỏ sậm thạch đầu rơi vào trong tay nàng nàng đem thạch đầu trong tay t u n g t u n g t i ê u v ứ t cho văn vô nhai đây là khối hồng sắt mã não nguyên thạch đối chỉ xem toàn thân áo ánh có thể kiến tạo ra quá nhiều hạt t r â u đến đây chính là mã não nguyên thạch ga ân cái địa phương này có sa hạ t ổ p h à m nhân e ngại sa hạt độc tính không dám tới vì lẽ đó nguyên thạch thủy tinh ngọc số lượng nên còn không ít chính các ngươi tìm được chơi cũng cẩn thận s a hạt tả trường lao nói xong chính mình tìm cái âm lương địa phương trùng r ộ n g văn vô nhai cùng thanh phong lựa lựa chọn tìm quá nhiều khối mã não nguyên thạch thủy tinh ngọc số lượng ý, cũng tìm tới mười mấy khối bạch trưởng lão cũng khiêu lấy mười mấy khối thủy tinh ngọc nắm bắt tới tay tựu i xuyên thành hạt trâu thành chuỗi treo ở cổ ở giữa cùng trên cổ tay gặp văn vô nhai cùng thanh phong chọc cho tận hứng thu hoạch lại không nhiều bạch trưởng lão liền sẽ giúp bọn hắn khiêu lấy một chút xuyên thành hạt trâu tỏ ý bọn hắn mang lên thủy tinh ngọc mang ở trên người có có chút ướt á t cảm giác tại sa mạc bên trên mang lấy cảm thấy rất dễ chịu bạch trưởng lão giải thích nói văn vô nhai cùng thanh phong đem hạt trâu treo ở cần cổ đứng cảm giác hấp nhập trong n u i không khí đều chẳng phải làm nóng xác thực dễ chịu quá nhiều đa trên tuyết sơn thiên ngọc trì chương một trăm năm mươi ba trên tuyết sơn thiên ngọc trì tại trên vùng sa mạc l ư ợ m g hai ngày bảo thạch bốn người xuyên qua sa mạc tới đến tuyết sơn trông chờ lấy trước mắt tuyết trắng mênh mang cao sơn văn vô nhai trợn nhớ tới t ả thúc băng tâm phải nói các nàng là ở tại trên tuyết sơn không kém bao nhiêu đâu cùng trước mắt tuyết sơn là cùng một cái hệ thống núi vị trí tại phương bắc những này trên tuyết sơn có một chỗ phong cảnh phải đi liền là thiên ngọc trì cái này phong cảnh chỉ có tu sĩ có thể trông thấy thiên ngọc trì là trên tuyết sơn suối nước nóng một ao liên tiếp một ao trong beo thấy đáy dưới đáy nước có vô số màu sắc sặc sỡ ngọc thạch phong cảnh đặc biệt yêu mỹ lại thiên ngọc trì một bên có một chỗ linh tuyển nước suối lạnh buốt thấu xương lại đối yêu thu cực có chỗ tốt để yêu thú ngâm tương đương với một hồi tẩy gân phạt tùy a sư m i n h cùng ta nói qua thiên ngọc trì cần đi xem một cái văn vô nhai nói ra thiên ngọc trì một bên có một tòa môn phái di tích lịch sử cực kỳ lâu đời có nói là yêu tu môn phái cũng có nói là ngự thú sư môn phái vẫn là đáng giá vừa nhìn nơi này chỉ có tu sĩ mới có thể đến đạt mọi người cũng không cần làm phổ thông người t r a phục thay đổi phòng ngự đạo phát hoa loại hình vâng bốn người thanh phong háo đáp i đã b lấy yêu cầm chậm rãi bay lên một bên bay lên một bên nghe tả thúc nói ra xem bắt đầu từ nơi này tự có tông môn vết tích bậc thang bằng đá thạch môn đủ loại điêu khác đáng tiếc thời gian xa xưa quá mức mơ hồ cũng đều bị phong tại băng tuyết phía dưới chỗ này khe băng nhìn xuống có thể nhìn thấy ẩn ẩn úc xá tại thật dày tầng băng phía dưới tạ thúc vậy ngươi nói có hay không người khai quật qua tạ thúc cười ha ha một tiếng ngươi đừng nhìn những phòng ố c này bị phong tại dày băng bên dưới còn có thể đỡ nổi tu sĩ lòng hiếu kỳ sao cái này di tích sớm đã bị không biết rõ lật qua bao nhiêu lần phải biết tu sĩ chúng ta cũng không thiệu thích nhất lật di tích sao chân dẫm mạnh đến trên mặt đất nhất thời một luồng hơi lạnh vào liền xem như có phòng ngự công năng dày nói xong đưa mắt liếp ra ý qua một cái cấp văn vô nhai văn vô nhai đã hiểu móc ra chính mình bạch ngọc thạch cầu tại mấy người trước mặt cơ cơ cơ kia mấy tên tu sĩ sắc mặt nhất thời thân thiện lên tới nguyên lai、like、là chúng ta thiên đồ tông nội môn sư nhìn một chút văn vô nhai trẻ tuổi non nớt khuôn mặt sư minh hai chữ thật sự là nói không nên lời khô đánh gây đánh gãy ngũ linh thạch một đôi đủ loại s ố đỏ chính ngài chọn cầm đầu đem xưng hô mập mở đi qua nói ra tả thúc giao phó linh thạch mấy người khi ê u lấy vừa chân giày băng giày băng dưới đáy có linh sắt có thể chống trượt còn có cố định cùng giữ ấm chất pháp một bộ bên trên chân bắp chân liền lập tức không cảm thấy lạnh lại mua leo núi chuyên dụng thiết côn cùng áo choàng bốn người mặc đồ trình tề bạch t r ư ờ n g lao âm thầm b u ồ n c ư ờ i những n à y trang bị gì đó đối với bọn hắn hai vị này hợp thể kỳ đại cao thủ tới nói trọn vẹn không cần thiết nhưng là tả sư thúc đã bồi tiếp vô nhai chơi đến vui vẻ như vậy tia nàng cũng liền không lên tiếng trước dùng t i ế t côn cắm ở băng bên trong tìm một cái điểm dùng lực sau đó chân muốn đạp cứng rắn mới có thể hướng phía trước di động văn vô nhai thở ra một cái bạc khí này cao băng sơn xác thực không giống nhau à mấy tên tu sĩ hồi phòng băng trong t ô n g môn lúc nào thu rồi còn trẻ như vậy nội môn đệ tử là mới thu sao một người tu sĩ vân đạo có khả năng chật chật còn trẻ như vậy nội môn đệ tử à, cũng không biết rõ làm sao còn có rảnh d ỗ i chạy đến nơi đây tới chơi buồng địch một tên tu sĩ khắp nói các người chớ nói lung tung kia hai vị lớn tuổi hơn một chút nhưng là chân chính đại cao thủ mấy người yên lặng điểm gật đầu có một người nói xem tới ra thế cũng cực vì bất phàm vì lẽ đó có đại cao thủ t ư ơ n g b ồ i tới cào di tích chơi a bạch trưởng lao thai động động ra thế cũng không có gì bất phàm nhưng là thân phận bây giờ s ắ c thực thật không phàm dù sao cũng là thổi lên trấn ma khúc đệ nhất nhân ngày sau tất nhiên tại trên sử sách lưu lại một khoản g nhân vật bọn hắn càng nguyên tông t i ê u ngạo à bạch trưởng lao mỹ tư tư nghĩ tuyết sơn lúc bắt đầu còn tốt cả một chút đến đằng sau có khu vực là thật sâu băng c ầ u muốn nhảy qua đi có khu vực nhưng là trọn vẹn thẳng táp tay nắm lấy tắm ở băng bên trong thiết côn trực tiếp lật mình đi lên tà thúc tà thúc gió núi cực lớn mỡ thanh âm t i u bị thổi chạy thế nào tả thúc trực tiếp truyền âm n ó i nếu là chúng ta nhiều mua một chút thiết côn liền tốt một đường xuyên vào đi cũng không cần mệt mỏi như vậy ân mua ít hiện tại cũng chỉ có thể dạng này nhanh đến đỉnh núi cũng không thể vung tay vung lòng tay t i u rơi xuống tả thúc ngồi t r ồ m h ồ m ở thiết côn bên trên túi đầu ngắm nhìn phía dưới văn vô nhai cùng thanh phong cười nói vâng văn vô nhai cùng thanh phong đáp cắn răng tiếp tục hướng phía trước bỏ so với thể lực tiêu hao tâm tình khẩn trương mới là càng mệt mỏi có điều có lẽ là đi qua tông môn phía trong đi xích sắt đoán luyện văn vô nhai tâm thái thủy chung là vững vàng đến nỗi còn dám túi đầu vừa ý vài lần xích sắt phía dưới là sâu không thấy đáy c h ọ n vẹn xem không nhìn thấy thực chất sâu bao nhiêu nơi này tóm lại có thể xem rốt cục thanh phong thủ chỉ run run suýt nữa cầm không tốn sức tiết h côn ngẩng đầu nhìn phía trên văn vô nhai thân ả n h yên lặng nuốt xuống một n g ụ m nước miếng không có chuyện gì không có chuyện gì ta không khẩn trương công tử cũng không có hô qua một tiếng sợ ta thế nhưng là lớn tuổi hơn mấy tuổi hắn lại không biết văn vô nhai đã sớm trải qua tương tự ma luyện nay vỡ bỏ liền là đầy đầy đủ nửa ngày thời gian. chờ cuối cùng tại đến bình thản khu vực thời điểm hai người mệt mỏi co quắp tại trên mặt đất t ố t uống nước đ ã tọa nghỉ ngơi một chút chúng ta đến thiên ngọc trì các ngươi cũng có thể đi ngâm một chút suối nước nóng loại bỏ kém b ạ c h trường lao chậm rãi đi tới nói ra văn vô nhai ngồi xuống lúc này mới có tâm tư quan sát xung quanh chỉ gặp trước mắt một cái tiếp một cái hoặc hình nửa vòng tròn hoặc hình quả tao nước giống như r u ộ n g bậc thang một dạng từng tầng từng ầ n g t tầng đi lên lan tràn trong ao nước có trong veo xanh lam có phỉ thúy xanh biếc có còn có hào quang năm màu thiếp nước so với một đường cao lúc đến gào thét gió núi nơi này liền gió đều là nhẹ nhàng nơi này chính là thiên ngọc trì a quả nhiên đặc biệt thanh phong đứng dậy chúng ta tắm suối nước nóng đi ta đến phía trên đi các ngươi ngâm tốt chính mình đi lên b ạ c h t r ư ờ n g lao phất phất tay thân ảnh n h ó á n g một cái đã không thấy tắm hơi bóng dáng mỗi cái ao nhiệt độ nước không giống nhau ta xem cái kia cái kia còn có cái kia cũng còn không tệ chính mình thử một chút đi tả t r ư ờ n g lao nói xong khiêu lấy c á i ao đại đại liệt liệt thoát n g o ạ i bảo nhảy vào còn lật ra rượu đặt tại ao một bên xem ra là chuẩn bị một bên uống rượu một bên tắm suối nước nóng văn vô nhai cùng thanh phong đều không có gì thể lực tự khiêu lấy gần n h ữ n ao đưa tay tìm kiếm nhiệt độ nước phù hợp hai người nhảy vào trong nước ấm áp dòng nước nhẹ nhàng gọ r ử a tại da rẻ bên trên thoải mái khiến người muốn than vãn tấu trước xong chương một trăm năm mươi bốn yêu thú ngâm suối nước lạnh chương một trăm năm mươi bốn yêu thú ngâm suối nước lạnh một bên nghỉ ngơi văn vô nhai theo túi chữ vật bên trong suất ra ăn uống trước đổ bình trà nóng nóng hầm hập uống hết lại đến bắt nóng hởi nhỏ mì hoành thánh tươi ngon vị đạo ấm áp nước ép theo trong cổ n ư ớ c qua từng tia từng sợi linh khí theo trong đồ ăn chảy ra hòa tan vào thân thể phun ra một hơi thở dài thanh phong thở dài cảm giác sống lại thật không dễ dàng Công tử, người đều không sợ sao cũng đừng nói ta khẩn trương phá hư thanh phong nói thẳng nói ta còn tốt văn vô nhai nói ra tâm nói ta lúc đầu qua xích s ắ c kinh sợ dạ may mắn không có người phát hiện theo lần kia về sau liền học được khống chế chính mình hoảng sợ công tử thật là dũng mãnh thanh phong một trận tán dương văn vô nhai đôi môi n ế t n h ị căn bắt đầu đỏ lên ngâm nửa c a n h giờ hai người mệnh ý d i ệ t hết tự bắt đầu một cái ao một cái ao thưởng n o ạ n có ao nước cạn có nước lại có hai ba mét sâu nhìn qua đều là giống nhau trong veo thấy đáy trên thực tế nhưng khác biệt rất xa có ao nước là suối nước nóng có liền là bình thường nhiệt độ nước còn có b ư ớ c lên hạt khí bất kỳ vật gì ném xuống hai ba hơi t i ể u cấp người đóng băng thành lớn nhất đà băng khối vô nhai ngươi xem gần nhất cái kia lớn nhất sâu nhất lạnh nhất ao liền là suối nước lạnh ao c ấ p bọn yêu vật ngâm ta cùng b ạ c h trưởng lao yêu cầm đã sớm ngâm qua cái này a o cũng liền lần thứ nhất ngâm có dùng đằng sau t i ể u vô dụng người bên trong tiểu thế giới không phải có mấy cái yêu thú sao cho chúng nó đều bong bóng có chỗ tốt tạ trưởng lao nói ra tốt tạ ơn tạ thúc nhắc nhở văn vô nhai ngay vậy lập tức phóng xuất tiểu thanh tiểu hạt tiểu hắc cùng tiểu thải tiểu thanh tiểu hạt tiểu hắc tiểu thải ao nước này các ngươi ngâm nối với thân thể có chỗ tốt ai đi xuống trước n g â m một bãi văn vô nhai chỉ tay kêu b ư ớ c lên hàn khí ao nước nói ra tiểu thanh lặng lẽ mị mị lui về sau lui hắn là động vật máu lạnh sợ nhất dạng này rét lạnh u -u. tiểu hắc ngờ đầu cô hai lần sau đó đông một cái t i u nhảy xuống không chịu thua tiểu thải cũng không chút do dự nhảy xuống theo n à y nước không như bình thường nước phản phất có hấp lực hai cái yêu cầm còn chưa kịp vẫy một cái cánh tự chìm xuống dưới giống như hai đả c o đến rắn rắn chắc chắc bác khối lấy vẫn không n ú c ních tư thế thẳng tắp chìm xuống văn vô nhai giật mình Cất giọng hỏi, sư tổ sư tổ, b ọ nói hắn không như canh lạnh mỹ tiểu, mặt thường thụ, khoát khoát Tiên Gần nửa lên. lòng mang trong uống đến n giờ gớp sao sư Sư tựa ao, tay. vào à? là tâm tiểu Tả tổ tiểu, mặt đi, đi mở mỹ đều lộ lơ vậy. tổ ở như vậy đó chính là không có vấn đề tuy như vậy văn vô nhai vẫn là tại ao một bên trông coi tiểu thanh bàn thành một đoàn lặng lẽ lui ra phía sau đến tiểu hạt sau lưng tiểu hạt luôn luôn không thích cùng tiểu thanh tới gần giờ phút này bị tiểu thanh n ú t ở phía sau mặt kia là toàn thân không thoải mái dứt khoát nhảy đến văn vô nhai trong ngực、Quyệt. vô nhai ngươi cái này tầm bảo thử ở nơi nào tìm tới a tà thúc hỏi. t một b ả h hạt Tiểu suy nghĩ không sai à vô nhai cũng không liền là cái bà bối cái này tầm bào thử tặc có ánh mắt giống như di tích loại địa phương này tâm bảo thử so nhân loại lại càng dễ phát hiện đồ tốt này trên đường đi ngươi cũng không cần đem nó thu vào tiểu thế giới nói thật ra tâm bảo thử thiên phú cùng thiên nhãn của ngươi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh xứng đáng v ừ i v ạ n nha tiểu hạt ngươi lợi hại như vậy sao văn v ô nhai c ư ờ i sờ sờ tiểu hạt lông xù đôi dài tiểu hạt cũng không biết nghe h i ể u không có nhăn nhăn m ú i h ư u hai lần cũng không lên tiếng qua gần nửa cách giờ quả thật đúng là không sai tiểu hát cùng tiểu thải cánh phá mà ra, không nói kia thần thái sáng láng ánh mắt g ọ n cao hữu lực tiếng ê chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể tiểu thanh tới phía ngươi mắt thấy tiểu hắc tiểu thải đến chỗ cực tốt mặc dù sợ lạnh tiểu thanh cũng vừa hạ quyết tâm phúc thông một cái nhảy vào đáp lấy tiểu thanh bị đông cứng thành băng đà tử văn vô nhai đem tiểu thế giới bên trong đại kim tiểu kim cũng cùng một chỗ ném vào suối nước lạnh ngao bên trong thương cảm đại kim tiểu kim cái gì cũng không biết ngay tại hồ bên trong khoái hoạt bơi lên chất t u tiến vào kẽ nước băng tuyết thoáng cái thành lớn băng khối tiếp lấy cũng cảm giác từng tia từng sợi hàn khí thâm nhập thể nội như dao cắt một loại chờ đông lạnh đến vô cảm thời điểm k i a hàn khí bên trong nhưng lại sinh ra từng tia từng tia ấm áp cũng là như nhau gần nửa canh giờ ba đầu cùng một chỗ nổi lên tiểu kim đại kim toàn thân lân phiến chiếu sáng rặng rỡ bên miệng mọc ra hai cái thật dài trồng dâu mà tiểu thanh hình thể không tăng phản giảm thế nhưng là cái chán lại mọc ra cái n ô góc trực tiếp đem ba đầu đưa về tiểu thế giới bên trong lần này khỏi cần văn vô nhai thúc giục tiểu hạt cũng chủ động nhảy vào suối nước lạnh ao bên trong qua đầy đầ tiểu hạt mới nổi lên thân hình của hắn gần như không có biến hóa chỉ một thân da lông mềm mại con t r ạ c h tựa như quẹt dầu một loại bên miệng tròm dâu biến đến lại chặt chẽ lại dài hai cái trong mắt chính giữa ẩn ẩn trồi lên một đầu k i m tuyến có thể có thể người cái này tầm b ả o thử dường như kích hoạt lên ẩn tàng tiên phú xem tròng mắt bên trong đầu kia k i m tuyến chật c h ậ ợ c có khả năng tiến hóa thành cực phẩm trời b ả o thử chẳng biết lúc nào ngâm xong suối nước nóng bạch t r ư ờ n g lao xuất hiện tại ao một bên không người quan sát tỉ mỉ tiểu hạt tiểu hạt một sâu không quá trình lý người núp ở văn vô nhai trong n ự c đưa ra nhỏ móng đốt chỉ, chỉ trong nước chỉ chỉ, văn nhai con mắt, lại chỉ, chỉ trong nước còn kéo lạ vỉn vô nhai tay á o À, nay tầm bảo thử có ý tứ là trong nước có đồ vật à tạ trưởng lão cùng bạch trưởng lão đều tới tâm tình có đúng không tiểu hạt ý của ngươi là trong nước có đồ vật hy vọng ta bên dưới đi xem một cái văn vô n h a i h ỏ i tiểu hạt liệu mạng gật đầu tạ thúc này nào chúng ta có thể bên dưới đi sao văn vô n h a i h ỏ i không thể cũng muốn bên dưới đi đây chính là tầm bảo thử phát hiện bình thường bà bối tầm bảo thử cũng không nhìn ở trong mắt À, đúng rồi ngươi cái này trước mắt cấp bậc quá thấp rất khó nói rất khó nói ha, ha mặc kệ như thế nào đi xuống xe một m chút chúng ta cùng một chỗ bên dưới đi tả t r ư ờ n g lao tay vạch một cái họa ra cái đại đại lồng sáng đem mấy người cùng một chỗ bao lại nhảy xuống nước nước cùng hàn khí đều bị cách tại lồng sáng bên ngoài mấy người bình thường hô hấp giống như là bị cái đại bong bóng vây lại như một đường chìm xuống dưới này suối nước lạnh so với trong tưởng tượng còn muôn sâu trước mắt t i u chìm có hơn hai mươi mét phía trên ánh sáng đã là quá ảm đạm lại hướng bên dưới văn vô nhai bỗng nhiên nói khẽ à tả t h u c tường bên trên có phải hay không có bí họa có cái này suối nước lạnh cũng không phải tự nhiên hình thành đoán chừng là trước kia yêu t ộ c tu luyện dùng vì lẽ đó tại nước sâu chỗ bốn phía đều là bích họa đây là đã sớm thăm dò qua tả thuốc khống chế bong bóng tới gần ao nước một bên tường bên trên quả nhiên toàn bộ là một chút phù điêu chỉ bất quá khả năng thời gian quá lâu phần lớn đều mơ hồ không rõ tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi lăm tầm bảo thử l ậ p công chương một trăm năm mươi lăm tầm bảo thử l ậ p công cái này suối nước lạnh trên thực tế đại khái sâu bảy tám mươi m vách bên trên toàn bộ là phù điêu ao nước dưới đấy là cái cổ xưa chất pháp chính là trận pháp này để đám yêu thú đạt được một cái tiến hóa cơ hội muốn nghiên cứu triệt để t r ấ t pháp t i ể u phải đem nó đào móc ra nhưng là đào móc ra liền không chắc có thể trở lại như cũ vì lẽ đó dứt khoát liền mặc cho cái này suối nước lạnh tồn tại cũng không có người lại truy đến cùng tả thúc c h ầ m rãi mà nói chuyện quả nhiên là bị nhân loại khai của thấu di tích a văn vô nhai âm thầm cảm thán lại đi chầm xuống hơn hai thước tiểu hạn chít chít dạ chít chít dạ kêu lên nhỏ móng đốt hướng tường bên trên chỉ tả trưởng lão cùng b ạ c h trưởng lão đồng loạt nhìn sang nơi đó có một chỗ bích họa tựa hồ là hai cái cánh tay hai tay vòng quanh à không phải là tám chi cánh tay cũng không biết là yêu thú nào nhưng là không có gì đặc biệt địa phương a không có linh khí không có phát sáng đồ vật cũng không có đặc thù ba động ân tạ thúc văn vô nhai do dự một chút nói ra tiểu hạt chỉ địa phương có một chỗ không gian ba động cái gì không gian ba động đừng đừng làm chúng ta sợ được không đừng nói cho chúng ta nơi này có cái gì đó bí cảnh lối vào tiểu thế giới khe hở loại hình bất đắc dĩ nhìn xem một nháy mắt mở to hai mắt nhìn t ạ trưởng lão cùng bạch trưởng lão văn vô nhai không biết nên khóc cần phải cười xem ra là cùng trên tay của ta tiểu thế giới tạ thúc tay áo bên trong tiểu thế giới giống nhau ba động ha ha nói như vậy chúng ta phát hiện tiểu thế giới mảnh vỡ rồi hay là một chỗ bí cảnh b ạ c h trưởng lão đột nhiên lấy lại tinh thần vô nhai không biết văn vô nhai dứt khoát nói vô nhai ngươi chỉ cái xác thực vị trí ta vào xem b ạ c h trưởng lão nói ra tả sư thúc cùng văn vô nhai đều mang tiểu thế giới phải biết có tiểu thế giới rất yếu đuối chịu không được cái khác tiểu thế giới tế i n bào có biết pháp tắc tương xung có nhưng là không gian bích lũy xúc phạm các loại biết dẫn tới quá nhiều phiền thoái không cần thiết trừ phi tiểu thế giới chủ nhân đã đem tiểu thế giới thu nhập thể nội loại tình huống này đưa tới cái khác tiểu thế giới sụp đổ khả năng tiểu cực kỳ bé nhỏ mà văn vô nhai tạm thời không có thực lực cùng tiểu thế giới hợp nhất tả trưởng lão tiểu thế giới là làm nhiệm vụ tạm thời mượn dùng chỉ thêm chút luyện chế mà thôi cũng không tồn tại hợp nhất được văn vô nhai n h a o mắt lại đồng trung lưu quang chất động đầu ngón tay của hắn dùng linh l ự c họa ra một đầu hình bầu dục khu vực liền là này một khối có không gian ba đ ậ u tuất ta đi xem một chút sư thúc mạnh trưởng lóc đ ân ta biết nếu như nửa canh giờ ngươi chưa hề đi ra ta tiểu báo cáo tô môn kết trận lại vào ta thúc chỉnh trọng gật đầu tiểu thế giới hoặc là bí cảnh hoặc là không gian m ả n h v ỡ đều là tương tự không gian ba động ai cũng không biết sông vào phía sau gặp phải là gì đó chỉ bất quá lấy bạch tương hợp thể kỳ thực lực tuyệt phần lớn nguy hiểm đều có thể chịu một chống trọi như thế nào đi nữa cũng có thể lập tức trốn ra được trừ phi thật sự là vận khí không tốt rơi thẳng hiểm cảnh hay là là trực tiếp rơi vào gì đó trong k h ố n cảnh nhất thời r a không được vậy này loại tình huống bên d ư ớ i trừ kêu gọi viện trợ tả t h ú c cũng không có gì biện pháp tốt có thể nghĩ mất đi lý trí đi theo sông đi vào tại sự tình vô bổ bạch tương điểm gật đầu lách mình đâm đầu thẳng vào không gian ba động bên trong thân hình biến mất không thấy gì nữa đại khái qua thời gian một chén trà công phu bạch tương lại từ không gian ba động bên trong chui ra ngoài vẻ mặt tươi cười nói ra sư thúc sư thúc chốc lát nữa có thể cấp tông môn phát tin tức là một chỗ ẩn tàng đã lâu bí cảnh cũng không biết do có bao nhiêu đã bao nhiêu năm hẳn là nơi đây hủy diệt cái kia tông môn bọn hắn đem một chỗ tông môn bí địa sử dụng thủ đoạn ẩn nút bí cảnh nhiều là chủ không gian một bộ phận chỉ bất quá bị dùng đại thủ đoạn hoặc là cắt chém hoặc là ẩn nút không gian bên trong cùng đại thế giới là một giả ổn định vô nhai ngươi lại lập công lớn ha ha vô nhai n g ư ơ i thật lợi hại t ả t h u ố c tiến lên phía trước một b à ôm lấy văn vô nhai chuyển mấy vòng thẳng đến văn vô nhai mặt đều nhanh bốc cháy mới đem hắn bông u xuống còn mạnh hơn sức lực vô vô hắn vai văn vô nhai nói lầm bầm t ả t h u ố c ngài cũng chớ kích động như vậy à, đều là tiểu hạt công lao à. đúng n g ư ơ i cái này đoạt bảo chuột lần này lập xuống công lớn vậy có thể hay không hướng tông môn tranh thủ một cái tiểu hạt hết t hệ thăng cấp đ a n dược vật tư a loại hình phúc lợi chuyện này văn vô nhai có kinh nghiệm không có vấn đề bao tải trên người ta tà thúc không chút do dự đáp ứng a còn có trước tiên phát hiện bí cảnh người sẽ có hai đến ba chia a vô nhai ngươi là người thứ nhất phát hiện ta cùng bạch tương dính ngươi ánh sáng như tranh thủ đến ba thành ngươi độc chiếm hai thành ta cùng bạch tương điểm còn lại một thành ngươi thấy có được không tuy nói văn vô nhai chỉ là luyện khí kỳ t i ể u tu sĩ tạ thúc thế nhưng là không dám khinh thường hắn nói ra điểm thành ý thấy cũng là đem hắn xem thành bình đẳng đồng bạn phương án văn vô nhai c ư ờ i khổ nói ngài cũng quá k h á c h khí tiểu hạt công đầu hắn tấn giai toàn bộ đan dược vật tư liền là hắn thù lao ta dính ánh sáng hắn chỉ là chỉ ra bí cảnh lối vào vị trí đến nửa thành là đủ không có tạ thúc chúng ta căn bản cũng sẽ không đến nơi này không phải sao tạ h ì là b ê thúc nghe h bên n t r o cũng k ô không không n hiện liền nước lạnh xuống trưởng càng nhất tiến cảnh, nửa thành n g g có có thuốc, được. bạch cái thuốc đó, tiểu hạt phát tả ta thứ ta Tả suối rồi. đều h à Mà là vào lão, lẽ là đủ bí vì rằng tiểu tử ngươi bộ dạng n à y điểm sẽ bị ngươi sư phụ mắng tốt như vậy tiểu một người một thành lại thêm ta cùng bạch tương đều mắc nợ ngươi huyền h u y ê n phong một tân tình tốt như vậy theo ngươi thì sao tiểu tương ân nhưng bằng sư thúc làm chủ đà tạ sư thúc đà tạ v ô nhai bạch tương là thật cấp tả thúc hành lễ trả lại văn vô nhai đi cái bán lễ cả kinh văn vô nhai lập tức không người đại lễ trả lại ba người nói thỏa đáng một đoàn người trước bay ra suối nước lạnh cấp tông môn phát ra khẩn cấp khẩn cấp tin tức tại tông môn người tới phía trước chúng ta chỉ có thể tạm thời thủ tại chỗ này lấy tông môn tốc độ lại nhanh cũng muốn ba ngày t ả hữu hôm nay cũng mệt mỏi chúng ta nghỉ ngơi một chút sáng mai chúng ta tựu i trước vào bí cảnh thăm dò m ộ t hai tuy nói bạch tương thực lực cao cường không nghỉ ngơi cũng không lại mệt mỏi nhưng là thứ phát hiện này bí cảnh sự tình liền xem như đồng tông môn người vứt xuống đồng bạn đi đầu thăm dò đều là tối kỵ tại suối nước nóng một bên trải hai tấm tấm thảm nghỉ ngơi nằm ngửa xem khắp trời đ ờ y sao bạch trưởng lão dọn cái ghế nằm ra đây gắp tấm chăn mỏng mấy người cùng một chấu nghe tả trưởng lão nói cố sự nói liền là năm đó hắn cùng các sư huynh đệ đủ loại mạo hiểm tầm bảo cố sự tả trưởng lão là huyền n g u y ê n tử sư phụ thế hệ nhân vật tuy nói thật nhiều trưởng bối cũng không nhận ra nhưng là các tiền bối mạo hiểm tầm bảo cố sự cũng thật thú vị văn vô nhai cùng thành phong đều nghe được n h ậ p thần nói xong nói xong tả trưởng lão cười ha, ha một tiếng vô nhai chờ ngươi sau này già hôm nay đoạn này trên tuyết sơn tiểu yêu thú nhóm ngâm tắm lại ngâm ra cái văn vô nhai cởi ngượng ngùng sờ đầu một cái nghĩ nghĩ thế mà cảm thấy tạ sư thúc nói rất có đạo lý tấu t r ư n g xong chương một trăm năm mươi sáu ban đầu vào bí cảnh chương một trăm năm mươi sáu ban đầu vào bí cảnh nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày thứ hai đám người ăn bữa sáng tạ thúc lại dùng bọt khí mang lấy ba người hạ xuống nước lần này đến bí cảnh cửa ra vào tạ thúc trước ở trong nước làm một vòng t i ể u ký đem lối vào biểu thị ra đây bạch trưởng lão tiên tiến tiếp theo là văn vô nhai tiếp theo là thanh phong cuối cùng là tả trưởng lão tiến vào bí cảnh cảm giác cùng tiến vào tiểu thế giới cùng không rõ ràng bất đồng ân tại tại nhẹ nhẹ động động sư thúc không chung phồn tinh là một cái bí cảnh đại trận chúng ta nhìn thấy tinh không là hư giả mạnh t r ư ờ n g lão nói ra thì ra là thế ta nói tinh đồ làm sao cùng chúng ta bây giờ tinh đồ có khác biệt mạnh trưởng lão ta nhìn này tinh đồ tựa hồ là năm vạn năm trước tả hữu tinh đồ v ân vô thuộc lòng qua tinh đồ trải qua cao cấp toán kinh hóa văn vô nhai thản nhiên nói vô nhai ngươi trận pháp sách không lại cũng thuộc lòng qua đi tả trưởng lão hao nhẹ một tiếng vẫn đạo ân thuộc lòng qua sơ cấp trung cấp cao cấp thôi ta tả trưởng lão không nói gì lắc đầu vô nhai ngươi không biết ngươi còn thuộc lòng qua sách gì bạch tương cuối cùng tại nhịn không được vẫn đạo không có thuộc lòng gì đó nha trừ một chút đạo kinh liền là sơ cấp linh phủ trung cấp linh phủ linh dược bách khoa toàn thư luyện khí tư liệu bách khoa toàn thư các loại không có bao nhiêu không có bao nhiêu t ố t cả ngươi đều m a u đưa c h ú t cơ kỳ tài giỏi sự tình đều làm xong còn nói không có bao nhiêu chật chật lâu sư đệ quá biết dạy đệ tử bạch trưởng lão cùng tạ trưởng lão hai mặt nhìn nhau quyết định nhảy qua cái đề tài này về sau cũng không hỏi nữa để tránh chính mình trái tim giả chịu không được dạng này kích động khu vô nhai nói không sai đúng là như nhau năm vạn năm trước tinh đồ nói cách khác cái này tông môn tại năm vạn năm trước thiết hạ chỗ này bị cảnh t ạ t r ư ở n g lao nói ra ánh sao lấp lánh phía dưới đây là một chỗ tính mịch không gian duy nhất thanh âm tựa hồ liền là nhỏ xịu t i ế n gió g cũng chỉ có ngưng thần lắng nghe mới có thể miễn cưỡng nghe thấy phía trước là phiến quảng trường cây lấy mười cái đại t h ạ c h trụ hàng trước nhất trên trụ đá đều là yêu thú phù điêu ta xem một cái một cây cột bên trên điêu khác đều là cùng một loại hình yêu thú dường như để yêu thú án cột đá sắp xếp đ ứ n g đội đệ nhất loại là manh cầm loại loại thứ hai là tiểu x ả o giống chim thứ ba loại là lại bay yêu thú phi mã thanh lưu phi lòng trợ chút x u y n qua quảng trường này có mấy cái kiến trúc mỗi một cái kiến trúc đều xếp đặt cấm chế trận pháp ngày đó ta phá giải một chỗ trận pháp chính là chỗ này bạch t r ư ờ n g lão chỉ một ngón tay đồ thư cát b à chữ kiến trúc vô nhai thanh phong các ngươi tựu đi theo ta hai người sau lưng không thể đưa tay đụng vào bất kỳ vật gì để tránh kích phát gì đó cấm chế hai người các ngươi tu vi quá thấp dễ dàng gặp nguy hiểm bạch t r ư ờ n g lão dặn dò lại nói bổ sung nếu như tiểu hạt có cái gì phát hiện t i ể u nói cho chúng ta biết không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ là bạch trưởng lão văn vô nhai sờ sờ dừng ở chính mình trên vai tiểu hạt nói ra đồ thư cát phía trong phần lớn trên giá sách đều là t r ố n g không nhưng cũng có một chút trên giá sách còn đặt vào chút l ẻ k h ẻ ngọc giản xung quanh có trận pháp bảo vệ ngày đó ta nhìn thấy nơi này liền rời đi nơi đây bí cảnh trở về tìm các ngươi chỗ này bí cảnh thể tích không nhỏ đồ vật cũng quá nhiều đụng phải loại này khắp nơi c ầ m chế bí cảnh đương nhiên tốt nhất vẫn là tập hợp tông môn lực cùng một chỗ phá giải từ nơi này xem tựa hồ cái này tông môn đang đóng bí cảnh phía trước đã là có chuẩn bị biết rõ đại họa lâm đầu đem trọng yếu tài nguyên đều rút đi tả trưởng lao đưa tay sở qua chống g i n g giá sách nói ra vì lẽ đó liền đồ thư các đều dọn g i n rồi chỉ để bạch một trưởng lao ngó tả trưởng lão tả sư thúc phá cấm chế không phải tà điểm mạnh thử trước một chút tùy tiện công kích một vòng nhìn một chút phản ứng phán đoán một cái trận pháp loại hình bạch trưởng lão lui ra phía sau mấy bước đem văn vô nhai cùng thanh phong ngăn ở phía sau tả trưởng lao xuất ra một bà linh kiếm linh lực nhất chuyển kiếm mang phóng đại một đạo dài đến mấy chục mét kiếm mang tự hướng lấy cấm chế bên trên bồ xuống như vậy vừa đi vừa về bổ mười vòng liền liền văn vô nhai cũng nhìn ra cầm chế bên trên quang trạch phai nhả xuống loại phương pháp này bạo lực phá giải đối với tiếp tục tồn tại quá nhiều tuổi linh lực trèo trống không đủ cấm chế tới nói vẫn là rất hữu dụng mạnh trưởng lao nho nhỏ giải thích cấp văn vô nhai nghe đương nhiên người muốn trước bảo đảm thực lực của mình đ ỡ được bắn ngược trở về lực lượng đầy đủ tự vệ nếu không không thể dùng chiêu này minh bạch bạch trưởng lão tả sư tổ lại k ẻ nhặt vừa đi vừa về bổ mấy chục cái cuối cùng tại h ư u h ư u h ư u cấm chế giống như thoát hơi khí cầu một dạng tứ tản g ra chờ chỉ chốc lát thấy không có gì dị thường tả trưởng l ã o dẫn đầu đi vào cầm nhã hiên bên trong có mấy cái đại s ả n h chống giống bày quá nhiều bồ đoàn cùng bà con cảm giác giống như là một cái dạy người lên lớp địa phương chuyển b à i vòng phát hiện hai ba bả thất lạc c ủ cầm xem chất liệu cũng không phải đặc biệt tốt bạch trưởng lao thuận tay đưa cấp văn vôi nhai một bả làm cái vật kỷ niệm tốt、được. Văn vô nhai đem cầm á i tia thanh cổ c lật qua lật lại qua nhã ì n ngọc cũng không phải ngọc, như không còn xuống n một kim mà không phải kim, còn thật đẹp mắt, tiểu tạm Cầm chút, tư thật tiểu thời trước thu rồi xuống tới. phải phải h liệu rồi đẹp hiên bên cạnh là kỳ huyền này thay phiên bạch trưởng lão bên trên giống nhau là xuất r a phi kiếm một trận manh chém chém lung tung tiêu hao sạch cấm chế lực lượng mấy người t i u xông vào kỳ huyền cùng cầm nhã hiên như nhau tương tự cấu tạo bất quá nơi này ứng với là dạy đánh cờ địa phương giờ đây chỉ còn một chút khô sắc nhanh cây thê lương hướng lấy bầu trời đêm càng nhiều đều tại thời gian trường hà bên trong hóa thành cho bụi rơi vào bùn bên trong dẫm lên mấy vạn năm t r ư ớ c tảng đá xanh đường đám người chậm rãi tiến lên không bao lâu phía trước lại là một mảnh khu nhà không mười phần cao lớn giống như là từng tòa tiểu tứ hợp viện trên mặt đất dựng thẳng một khối bia đá bia bên trên chữ đã mơ hồ mơ hồ mơ hồ nhìn ra là gì đó sơn cốc loại hình tấu c h ư ơ n g xong chương một trăm năm mươi bảy lại vào bí cảnh chương một trăm năm mươi bảy lại vào bí cảnh đi đến gần phát hiện đúng là liên miên tiểu viện cảm giác giống như là ngoại môn đệ tử tụ cư đ i ệ a trước kia mọi người còn hoài nghi cái này tông môn có phải hay không là cái thuần túy yêu tu môn phái nhưng là từ trước mắt tới xem có lẽ còn là lấy nhân loại tu sĩ làm chủ xem tình hình có thể sẽ là cái ngự thú sư loại hình môn phái b ạ c h trưởng lão p h ò n g đoán nói mỗi cái tiểu viện đều phối thêm một cái thật lớn về i tử trong viện có tận mấy cái tương tự buộc ngựa cột đá cảm giác có thể là trước kia dùng buộc yêu thú còn hữu dụng tới cho yêu thú to lớn mang đá chuyển mười mấy gian phòng đều là không sai biệt làm bố c ụ không có thiết lập bất kỳ cấm chế gì c ũ nếu g k như g có a v thế tả bàn trưởng ghế lao ghế n bên ngoài, khẽ quát một tiếng tay phải vươn lên ra hóa thành bàn tay khổng lồ đem tiêu nặng tới ngàn cân máng đá dơ lên gác qua một bên trên đất trống trọng lượng như vậy đồ vật rơi trên mặt đất kích thích một mảnh vụn vật bụi bặm văn vô nhai cùng thanh phong tranh thủ thời gian bảo vệ mắt núi chờ hết thệ đều kết thúc tả trưởng lao đã phát hiện dạng kia đồ vật kia là một cái túi chữ vật không biết bị trôn ở này m á n g đá bên dưới bao lâu hơn phân nửa là chủ nhân cố tình giấu ở chỗ đó đến sau lại xảy ra biên cố không có khả năng lấy ra tiểu hạt lại lập công tả trưởng lao thần thức quét qua liền đem túi chữ vật mở ra lấy ra đồ vật bên trong một chút kim ngân ba bình đan dược niên đại xa xưa đan dược vừa mở ra tự vỡ thành cho bụi còn có một bản thư tạ q một một có có trước trước đương nhiên nay bản tương đối đặc biệt chất liệu là một loại nào đó yêu thú ra dự thủy dự tính cũng là một loại nào đó yêu thú lợi hại huyết điều hòa mà thành mới có thể trải qua lâu như vậy coi như chữ viết rõ ràng bạch trường lao nói xong lật ra quyển sách trên tay gì đó thú gì đó kinh sách bên trên chữ rất đặc biệt cũng không phải là hiện tại văn tự bốn chữ thú cùng kinh hai chữ vẫn là liền đoán được tựa như là yêu văn quên đi mang về tông môn chậm chậm nghiên cứu a bốn người xem một vòng đều xem không hiểu liền đem sách thu vào nguyên bản chính là đặt ở tả thúc trong tay nay một mảnh diện tích phòng ốc rất lớn đợi mọi người đem hết thẻ phòng đều chuyển một lượn đã là qua một ngày đám người thế là rời khỏi bí cảnh trở lại trên tuyết sơn cần phải ăn cái gì ăn cái gì cần phải tu hành tu hành nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai lại vào bí cảnh mỗi lần tiến vào bí cảnh địa phương đều là cùng một nơi đám người lại xuyên qua quen thuộc địa phương xuyên qua kia phiến đệ tử tụ cư địa nơi đó trước tiên nên là có nước sơ g ố c giờ đây nước đều khô cạn dọc theo lúc đầu khe núi bên cạnh là một đầu bạch ngọc thạch bản xếp thành đường bậc thang rộng rãi u ố n lượn hướng về phía trước mỗi lần tiến đến đều là như vậy bầu trời đêm lúc trước cái này bí cảnh chỉ sợ chỉ là làm mấy t ầ n g ngăn cách mà thôi c ũ n g không có làm ra n h ậ t nguyện tuần hoàn tới khó trách phía trong không có âm thanh hết thầy thực vật đều chết sạch mạnh trường lao ngắm nhìn nơi nơi hoang vu thở dài nói đúng vậy a không có nhận nguyện tuần hoàn linh thực đều không thể sống sót thật là đáng tiếc tả trường lão b ó p cổ tay than vãn như loại này phong bế vài vạn năm bí cảnh nếu như có nhật nguyện tuần hoàn có khả năng có linh thực sống qua vài vạn năm kia riêng là này vài vạn năm linh thực t i ể u đã là có giá trị không nhỏ nhanh đến giữa sườn núi địa phương lại là một mảnh đối lập tập trung tụ c ư địa vẫn như cũng là không có thiết lập bất kỳ cấm chế gì đáng người chuyển một lần cũng là phát hiện một chút linh thạch thú cốt loại hình nhưng là niên đại xa xưa linh lực hao hết ý nghĩa không lớn một ngày này tịu lại qua tính toán thời gian còn có một ngày tông môn nhân thủ liền nên đến ngày mai lại chuyển một ngày thử t h o i vận tả trường lão cười nói vô nhai t h a m dò bí cảnh nhưng còn có hứng thú ân quá có ý tứ nhìn xem thời gian đ ổ i rời bao nhiêu vạn năm trước đại tô n g môn ở trước mắt để lộ khăn che mặt thần bí rất mong đợi người tâm tính này tốt xác thực như vậy này trên tuyết sơn tô n g môn đến cùng là gì tô n g môn một mực không có cái kết luận nhưng là lần này chúng ta tham dò xong nên liền sẽ có một cái rõ ràng đ á án tả trường lao nói ra viễn cổ bí mật vũ trụ bí mật thế giới vận chuyển quy tắc bọn ta tu sĩ vốn là cần phải cuối cùng cả đời truy tìm những n à y thăm dò những thứ này lại cùng các ngươi nói một cái truyền thuyết cố sự được rồi Văn vô phản a i t h h phất nhắm mắt lại vừa mở mắt một ngày lại qua đây là văn vô nhai bọn hắn ngày thứ ba bước vào bí cảnh hôm nay vận khí tốt hơn xuyên qua tiêu phiến đệ tử tụ cư địa phía trước có mấy đầu lối rẽ mấy người tùy tiện tuyển một đầu vậy mà đi tới một mảnh linh dược viên linh dược viên xếp đặt cầm chế bị mấy cái oanh mở phía sau một trận linh khí phiêu đãng mang lấy trận trận dược hương ha ha vô nhai chúng ta vận khí không tệ có truyền h h h à n t h ôn một mảnh linh o dược trong ruộng bởi vì cơ duyên xào hợp vô cùng có khả năng sinh ra dược vương nay gốc dược vương đem đồng loại hết thẻ linh khí đều thu nạp tại đa thân cuối cùng tả o à n trường lão ngồi trồn hổm ở linh dược một bên lấy ra bạch ngọc sèn cùng hộp ngọc đem linh dược cẩn thận tận gốc đào lên liên tiếp bùn đất cùng một chỗ cả cây bỏ vào trong hộp ngọc thu lấy linh dược có coi trọng tại không biết rõ linh dược dược hiệu tình hôn dưới so sánh ổn thỏa phương pháp liền là dùng bạch ngọc sèn đào lấy không thể gây tổn thương cho đến gốc dễ chứa vào đặc chế trong hộp ngọc lại hướng trong dược điền đi chốc lát lại phát hiện một gốc linh dược này gốc linh dược lớn lên quanh co khúc kho hiệu giống như quận lại long x à kết quả xanh biếc như đèn lồng bạch trưởng lao tiến lên phía trước đưa nó thu vào đằng sau lại phát hiện hai gốc linh dược tả trưởng lão cùng bạch trưởng lao thay phiên đưa chúng nó nhận lấy những linh dược này đều là trồng tại cánh đồng bên trong xem tình hình lúc đầu phẩm tướng cũng không tính cao nhưng là thắng ở niên đại xa xưa hiệu quả rất có thể sẽ rất đặc biệt chờ ta cùng tả thúc đem linh dược đổi thành giá trị biết rõ lại cáo chi tại ngươi bạch trưởng lao nói với văn vô nhai nhưng bằng hai vị trưởng lão làm chủ văn vô nhai cười nói tấu trương xong tại r ư thu h o c h chắn chắn đấy. Trước thu t ruộng linh dược hậu phương có mười mấy gian đệ tử cư trú phòng còn có mấy gian lớn khố phòng đệ tử cư trú phòng bên trong có không ít bạch ngọc s ẹ n thanh ngọc s ẹ n hộp ngọc loại hình còn có ba cái trống không túi chữ vật những vật này hai vị đại lao l phất phất tay tỏ ý bọn hắn tùy ý cầm thanh phong xinh đẹp thu hoạch nhân sinh cái thứ nhất túi chữ vật văn vô nhai cũng cầm một cái túi chữ vật nhiều một cái văn vô n a i tỏ ý thanh phong lại cầm cho là cấp thanh âm mang lễ vật l tả、so、trường, trường, trường, xoa xoa trường, trường lão gật gật đầu cái này khố phỏng là chuyên môn dùng để tồn chữ linh dược vách tường nóc nhà mặt đất đều có trận pháp khảm nạm tại bên trong bảo trì nơi này không gian bịt kín nhiệt độ độ ẩm cố định Đại k hai á i có b t h người h bọn b i họ chọn chọn lựa lựa một người đại khái khiêu lấy hai mươi gốc linh dược khiêu lấy ba phần hai người một người cầm một phần còn có một phần tỏ ý văn vô nhai thu những linh dược này đều là tương đương h í hữu cùng đắt đỏ ngươi nếu không biết nên xử lý như thế nào tự hỏi ngươi sứ phụ không thể lãng phí bạch trưởng lao nhắc nhở ân biết rõ ta ơn bạch trưởng lao nhắc nhở có thể để cho hai vị đại lao chọn chúng linh dược tia tất nhiên là tốt văn vô nhai biểu thị tâm lý n ắ m chắc à nơi này thế mà còn có linh dược hạt giống bất quá cái túi bên trên không có ghi tên không biết là loại nào linh dược hạt giống bạch trưởng lao ước lượng linh dược hạt giống cái túi bạch trưởng lao ta có thể mỗi một loại hạt giống cầm một chút sao muốn tại bên trong tiểu thế giới đủ loại xem n g h e xong là hạt giống văn vô nhai tức khắc tới hào hứng quản hắn là gì đó hạt giống trước đủ loại xem a hơn nữa hạt giống giá trị nhưng so sánh linh dược thấp hơn nhiều rồi cầm lên văn vô nhai không có tâm lý áp lực có thể bạch trưởng lão quả nhiên theo mỗi một cái hạt giống trong túi đổ một chút hạt giống cấp văn vô nhai văn vô nhai trước thu tại trong hồng ngọc h thừa nhận là chính chúng ta thu hoạch, không ngầm cần lên nộ ta t dao là vâng nay lời nói chủ yếu là nói cho văn vô nhai cùng thanh phong này hai cái không hiểu nhiều những này quy củ đệ tử tốt t h i ể u tương không sai bị lắm chúng ta đi thôi tả trường lao quét mắt không có nhìn qua khu vực không lưu luyến chút nào xoay người rời đi là sư thúc bốn người một nhóm rời đi bí cảnh trở lại thiên ngọc chỉ mở thanh phong luyện chế ra túi chữ vật đem phía trước mua cho người trong nhà lễ vật chờ tạm thời gác lại tại văn vô nhai túi chữ vật bên trong đồ vật đều rời đi tới có lẽ là phòng linh dược chuyên dụng tôn chữ không gian nhất định phải lớn nguyên nhân này ba cái túi chữ vật đều là trung đẳng túi chữ vật không gian c hai vị ă đại lao i h ăn đến hài lòng diên g phần mình khiêu lấy cái ao đi tăm suối nước nóng văn vô nhai cùng thanh phong cũng khiêu lấy cái ao ngâm ngày bình thường có hai vị đại lao tại thanh phong đều là l n g yên không tiếng động không chọc giận đại lao chú mục lúc này đại lao không tại thanh phong cuối cùng tại trầm tính lại bắt đầu lại nhải lên tới hoa、wow, công tử mới lần thứ nhất đi ra ngoài chúng ta liền phát hiện bí cảnh phát hiện bí cảnh ai n à y nhất định là phải nhớ vào càn nguyên tông sử sách nếu như nói phát hiện tông môn có một ít phát hiện trọng đại không nắm chắc được chúng ta còn biết ghi vào tu chân giới sử sách đâu hoa、wow. thanh phong hài lòng tựa ở bờ ao bên trên nói ra công tử ta cũng coi như chứng kiến lịch sử ngẫm lại thật hưng phấn văn vô nhai ừ hai tiếng đầu dựa vào tại bờ ao nhìn lên trên trời tinh không công tử ngươi không hưng phấn sao thanh phong ngạc như nói công tử đây chính là đại sự kiện ai ta xem ngày hai ngày này một mực rất bình tĩnh a cũng cao hứng cũng vui vẻ văn vua nhai cười nhấp một miếng rượu so với có thể đến giúp sư môn c h ấ n ma khúc cùng sơn khê khúc tìm tới bí cảnh loại hình c ũ n g không có quá cường liệt cảm giác vui sướng nếu là sư phụ kính sư tỷ tại bên người có lẽ hắn cũng biết hưng phấn đến khó mà k h ô n g chế hiện tại a ngẫm lại như sư phụ kính sư tỷ thu được chuyện này tin tức sẽ là gì gì đó t h ầ n s ắ c có lẽ bọn hắn không thể nhanh như vậy nhận được tin tức kính sư tỷ hơn p â n nửa là n h ữ một cái mũi t o n mặt kiêu ngạo mà sư phụ kia tất nhiên là mặt mày hớn hở tại bên ngoài du lịch kiến thức bất đồng p h o n g quang s ắ c thực thú vị nhưng nếu như có người trọng y ế u cùng một chỗ chia sẻ vậy thì càng tốt hơn ta đại khái đại khái là có phần nhớ nhà thanh phong ngươi nói năm vạn phía trước cái này tông môn sẽ là bộ dán gì g cũng là dạng này băng tuyết ngập trời sao năm vạn năm trước ai ai biết được nhưng là khẳng định rất náo nhiệt còn sẽ có quá nhiều y ê u thú ngươi xem bọn hắn trong viện đều có buộc yêu thú cột có thể thấy được phổ thông đệ tử đều nắm giữ y ê u thú ta đoán một chút không n ắ m chắc được tông môn còn biết phát hiện cao ra yêu thú cốt hải loại hình đáng tiếc chúng ta tu vi quá thấp phía sau khai c u ộ thăm dò đều cùng chúng ta không có quan hệ gì t h a n h phong tiếp nối thở dài chờ mình còn nói thêm bất quá ta cũng đã rất thỏa mãn quay đầu giảm cấp thanh âm nghe bảo đảm đem nàng cả kinh không ngậm miệng được chật c h ậ p như vậy lớn túi chữ vật nhưng muốn đem nàng vui vẻ phá hư thanh âm xác thực yêu cầu một cái túi chữ vật văn vô nhai nói ra nàng ưa thích đun nấu đồ vật về sau còn biết thường xuyên cắt cắt, cắt có ắ t c túi chữ vật chứa đồ vật t i ể u dễ dàng hơn hiện tại hắn là đem phía trước sư huynh tiễn túi chữ vật cấp cho thanh âm sử dụng nhưng là cái kia túi chữ vật là sư h u n h đưa cho hắn phần thứ nhất lễ vật ý nghĩa bất đồng vừa vặn lần này có nhiều túi chữ vật hắn liền có thể đ ngâm xong suối nước nóng hai cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ bọc tấm thảm nút ở cạnh đống lửa thanh phong đại khái là h ứ n g phấn lời nói quá nhiều văn vô nhai một bên nghe câu được câu không hồi hai câu chậm chậm hai người lâm vào trong lúc ngủ mơ tấu chương xong chương một trăm năm mươi chín tam vi đến chương một trăm năm mươi chín tam vi đến ngủ một giấc tỉnh văn vô nhai sợ hết hồn chẳng biết lúc nào thật lớn t i ê n ngọc chỉ x u n g quanh dựng lên rất nhiều b ạ c h sắc cao lớn của đá mười mấy tên tu sĩ bay ở giữa không trùng chốc lát một cái to lớn không đỉnh đáp xuống trên trụ đá công tử thanh phong nhỏ giọng nói ngủ một giấc tỉnh tông môn phái người đem nơi này trọn vẹn che chắn lên tới rồi xem ra là như vậy văn vô nhai nhẹ giọng nói ra hai tên tiểu tu sĩ thu thập tấm thảm quy quy củ củ đứng ở nơi đó một hồi mấy tên tu sĩ từ trên bầu trời hạ xuống cầm đầu là văn vô nhai quen thuộc đế thính chân nhân đế thính chân nhân nhẹ nhàng vô vô văn vô nhai vai lại đưa tay đưa cấp hắn một cái túi chữ vật ta nghe tả sư thúc nói ngươi yêu cầu cái này trong túi là đoạt bảo chuột bồi dưỡng bộ phân đan dược cùng vật tư còn có một số chú ý hạng mục gì gì đó hậu kỳ còn sẽ có tài nguyên bổ sung ngươi t i ệ u cứ việc thả ra tới nuôi dưỡng so với một cái cho tới bây giờ không có người phát hiện qua bí cảnh tự dưỡng một cái đoạt bảo chuột đây tính toán là cái gì là đa tạ chu sư thúc văn v ô nhai tiếp nhận túi chữ vật không mình hành lễ nói ân nơi này dù sao cũng là thiên đồ tông địa giới chúng ta vẫn là biết gửi thông điệp thiên đồ tông một tiếng bọn hắn đại khái năm sáu ngày tả hữu cũng biết chạy tới nơi này còn là ai phát hiện bí cảnh hậu kỳ bọn hắn đại khái cũng có thể suy đoán ra tới cho nên chúng ta cũng sẽ không giấu giếm bọn hắn như thiên đồ tông người hỏi ngươi nói thẳng chính là không cần k ó xử ân ta hiểu được tốt nơi này giao cho chúng ta xử lý lần này không tiếp tục để văn vô nhai cùng thanh phong trải nghiệm cào núi gian nan tả trưởng lão hơi vung tay dùng linh lực thúc trụ hai người bên hồng thân hình chất động hai người chỉ cảm giác trước mắt một trận hoa dâm lại nhìn chăm chú xem đã là đến giữa sườn núi triệu hồi ra yêu cầm mấy người đáp lấy yêu cầm hạ xuống tuyết sơn nửa ngày tả hữu tự bước ra vùng sa mạc t i này b o hoàn đồ toàn n q lý t không giống dị vực phong tình đem hai cái trẻ tuổi tiệu tu sĩ đều thấy cho mắt tuyên xa quốc người năng ca thiện vũ vũ đạo cũng rất nhiệt tình a đi đi cái kia quán rượu ăn một bữa cơm thuận tiện còn có thể thưởng thức một chút ca múa tạ trường lao cười nói ân thua ta văn vô nhai ho nhẹ một tiếng đắp trong kiểu lâu có chút náo nhiệt trừ dân bản xứ còn có không ít thương đội chi lưu lâu một ở giữa là cái hình tròn cái bản chính có mấy tên nữ tử tại khiêu vũ bọn họ hóa lây trang điểm đậm xuyên s ắ c thái tiên diễm hung ý ỉa lộ ra một đoạn bình thản vòng eo eo phía dưới xuyên tươi đẹp rộng lớn còn tụng vô neo vô neo vung vẩy lấy eo nhỏ trên lưng lục lạc một trận nhanh vặn dội đài bên dưới từng đợt lớn tiếng k h e hay đồng tiền hạt mưa một dạng hạ tới đài bên trên. văn v ô nhai l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất ra một t r ư ơ n g đặc chế chống r ô n g d â y vẽ hai tay bấm n i ệ m pháp quyết đánh ra một cái kính tự quyết đem vũ đạo sao chép một đoạn ngắn ném đến chống r ô n g trên bức họa thanh phong mặt đỏ tới mang thai nhìn một hồi nói nhỏ tuy nói có đặc sắc nhưng là kỳ thật đã thấy nhiều cũng liền chuyện như vậy chỉ có thể nói là tiết tấu cảm mạnh mẽ cảm thấy rất nhiệt liệt không bị cản trở nghiên kỷ của hắn phát triển cũng có biết chuyện tình nam nữ bất quá phụ thân khuyên bảo quá hắn nếu như đang còn muốn trên con đường tu hành nỗ lực tự tạm thời không thể đụng vào những sự tình kia lấy hắn tư chất một khi xa vào tình ai yêu tất nhiên tu hành không làm nổi、Ấn. Văn vô chúng i l ta tuyên xác h quốc có mặt trên, ăn bên mấy thứ đặc thù hương liệu rất nổi danh một loại là gọi là mạng sa la lá cây phơi khô mà nhỏ chỗ nào đều tung ra một chút vị đạo hương liệt nồng độc một loại gọi là ni đinh ni đinh lấy tự dễ cây bộ phận cũng là phơi khô cắt thành phiến vị đạo hương c â y khách quý nếu là cảm giác hứng thú phía trước t i ể u có mấy nhà hương liệu cửa hàng khách quý có thể đi nhìn một chút tuất đa tạ đuổi điếm tiểu nhị đi văn vô nhai liền nói tạ thúc ta muốn đi cửa hàng hương liệu bên trong đi một vòng không biết sẽ không lại chậm trễ hành trình không biết không quá mức chuyện k h ẩ n yếu ngươi muốn đến thì đến xe ngựa của ta ở phía sau chậm chậm đi theo là được rời vùng sa mạc tạ thúc liền đem ngựa cùng xe ngựa rời ra tiểu thế giới tuất đa tạ tạ thúc cấm nước xong xuôi văn vô nhai quả nhiên đi cửa hàng hương liệu từ dạo qua một vòng một cái cửa hàng một cái cửa hàng chuyển đem hương liệu cầm lên ngửi một chút cảm thấy thích hợp đồ nướng gì gì đó tự mua lại bất chi bất giác cũng mua mấy túi lớn hương liệu trở về giả bộ như là đặt ở trên xe ngựa quay đầu t i ể u lặng yên không một tiếng động thu vào trong túi chữ v ậ t chờ văn vô nhai mua xong hương liệu trở lại trên xe ngựa lại ngạc nhiên phát hiện trên xe ngựa thêm một cái tiểu hồ ly tiểu hồ ly ba cái đôi cùng kính hai tay chắc tay m ạ i thanh mãi khi mà nói tàm vi ra mắt công tử ha, ha tàm vĩ ngươi rốt cuộc đá đến trên đường đi có thể vất vả văn vô nhai mặt mày còn con cười tam vĩ chứa ở yêu thú túi bên trong tới cái gì cũng không biết cũng không khổ cực nghe nói công tử yêu cầu tam vĩ hỗ trợ tam vĩ có thể cao hứng tam vĩ cơ ba đầu đôi g i à i gật gù đắc ý đ ệ u đạo thanh phong gặp qua tam vĩ cái này tiểu hồ ly thanh phong cũng là thấy qua m ộ i m ộ i đặc biệt ưa thích hắn có thể tam vĩ một sâu không thích thân cận nữ tu mỗi lần đều lẫn tránh xa xa tam vĩ gặp qua thanh phong tiểu hồ ly quy quy củ củ hành lễ công tử nghe nói ngài muốn tại thiên đồ tông lợi quá lâu sao tam vĩ vẫn đạo ân chỉ sợ yêu cầu quá lâu t a một Vĩ nếu như không muốn đ người người tốt. Tốt, lời đã định một lời đã định tam vĩ cơ cơ phần đôi ba cái đuôi liền trở thành một đầu lại hố néo người biến hóa một cái bề ngoài đúng là biến thành một cái tuyết trắng tiểu miêu miêu dạng này ta liền có thể đi theo công tử khắp nơi đi dạo nhìn một chút tam vĩ liếm liếm móng ướt nói ra n ả y một cái đến văn vô nhai trên gối văn vô nhai sờ sờ hắn nhu mềm lông tóc cười nói như vậy rất tốt chương một trăm sáu mươi rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì chương một trăm sáu mươi rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì tiểu hồ ly mời đến văn vô nhai tâm sinh vui vẻ lại bồi tiếp tiểu hồ ly tại chợ phiên bên trong đi l ò n g vòng mua đủ loại điểm tâm chờ vừa về tới trên xe ngựa tựu từng loại bưng ra để tiểu hồ ly thỏa thích nhấm nháp t a m vi ăn đến cực kỳ cao hứng mặc dù nói điểm tâm vị đạo chưa chắc hợp khẩu vị thế nhưng là loại này một bên dạo một bên có người đem ăn một dạng một dạng mua cố ý mua cho hắn ăn cảm giác để hắn cảm thấy đặc biệt vui vẻ tiểu hồ ly ăn hai ngụm gắm hai ngụm hai lắc một cái lắc một cái hai con mắt cảnh giác quét mắt một vòng bạch trưởng l ã o cùng thanh phong bạch trưởng l ã o cùng thanh phong nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn xem hai người chỉ cảm giác lòng ngứa ngáy tay cũng ngứa tốt muốn ôm、um、lấy s ờ sờ nhưng là rõ ràng tiểu hồ ly cẩn thận để phòng bọn hắn mà thôi mà thôi bạch trưởng lão tâm lý thở dài một tiếng vén d è m lên ngồi tới ngoài xe ngựa mặt đi nhắm mắt làm ngơ bạch trưởng lão vừa đi tiểu hồ ly nhất thời trầm tính lại hắn liếm mắm vớt sờ lên tròn chịa bụng nhỏ nói ra đa tạ công tử、no. t nơi đó liền ăn thật no nha đây mới là ngươi bữa ăn chính văn vua nhai lấy ra linh thú thị t khô linh mễ bánh ngọt tiểu hồ ly hít hả con mắt đều t r ợ n tròn công tử n g à i đây thật là cấp ta ăn sao n à y bánh gạo rõ ràng là linh mễ làm tiếc thị khô càng ghê gớm là linh thú thị t khô a đại bổ a những vật này ăn hết thì tương đương với ăn yêu đàn một dạng đây là hắn cái này tiểu hồ ly có thể ăn sao đương nhiên ngươi không quản xa v ạ n dặm tới giúp ta một tay ta đương nhiên muốn chiêu đãi ngươi ă tốt ăn hết mình à văn vua nhai hỏa thành nói tiểu hồ ly nhìn chằm thị khô nhìn qua một cái n g ầ m lấy chủ động nhảy đến văn vô nhai trong ngực công tử là tốt nhất ngoài xe ngựa bạch trưởng lão thủ chỉ kéo ra bao nhiêu nữ tu muốn dùng mỹ thực đến nội yêu đan dụ hoặc tiểu hồ ly cũng không có đạt được mà văn vô nhai mấy đầu thì khô liền để tiểu hồ ly trọn vẹn buông xuống tâm phòng bị cái này để người ta đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi à nhưng là nghĩ lại xác thực bọn họ đối tiểu hồ ly tràn ngập khao khát muốn sờ sờ ôm một cái gần gũi muốn đem tiểu hồ ly làm cái tiểu sùng vật mà văn vô nhai từ đầu đến cuối đều là khắc khí đem tiểu hồ ly coi như bình đ ẳ đồng bạn nếu như tiểu hồ ly không nhảy đến văn vô nhai trong ngực văn vô nhai cơ hồ là tuyệt sẽ không xuất thủ chủ động đi mỏ mẫm tiểu hồ ly vậy đại khái liền là khác biệt ta một cái có sở cầu một cái không sở cầu vì lẽ đó người khác để tiểu hồ ly e ngại chỉ có văn vô nhai để tiểu hồ ly cảm thấy yên tâm tiểu hồ ly là nhạy cảm chuyện này suy nghĩ một chút vị đạo lại là cực có ý tứ bạch trường lão nâng m à m u ố n nghĩ đi nghĩ lại lại có chút bật cười nàng t r ư n g này tuổi cũng sẽ cảm thấy tiểu hồ ly lại manh lại đáng yêu muốn ôm lấy chơi chớ đừng nói chi là những tia tuổi trẻ n ữ tu vì lẽ đó bọn họ kỳ thật c ũ n g không có đem tiểu hồ ly coi như chân chính linh trí chí sinh vật ta văn vô nhai tại tiểu hồ ly trên l ư n g tùy ý sờ soạng lưỡng b ả cười nói chính mình từ từ ă n à, nói xong đem tiểu hồ ly đặt ở án bên trên chính mình cầm quyển sách ra lấy xem thanh phong nghĩ nghĩ cũng đem tầm mắt thu hồi lại cầm quyển sách ra lấy xem nghe nóng trong xe ngựa đ ộ n g tĩnh b ạ c h trưởng lao lắc đầu lần nữa bật cười nàng chừng n à y tuổi bàn về tâm tính định lực hôm nay nhưng là thật bị cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ so không bằng ban đêm đám người nguyên bản tại trên địa đô tìm tới một cái sơn tần miếu nhưng là thực tế địa chỉ chỉ c ó một mảnh hoang lĩnh phụ cận thôn、xóm. cũng là không có một điểm đăng hỏa tả thúc ư hướng ợ n g t qua, thở dài, cái này thôn làng không có sơn thần miếu chúng ta tự vô pháp dân g hương sao văn vô nhai vấn đạo miếu có thể không tại Tượng đất giống như nhất định phải tại ư ợ n g đất quan đạo một bên tìm một khối bình thản rộng rãi địa phương đem xe ngựa thắt tại ven đường cây bên trên đại lao phất phất tay đem địa phương vương vức vương vước đi cỏ dại thạch hối văn vô nhai dẫn lấy thanh phong đi chém chút n h ế n g cây điểm l ử a t r ạ i không nổi nấu lấy canh thịt hòa quang sáng t ố i chập trần chiếu sáng đám người gương mặt canh thịt dần dần tản mát ra nồng đậm hương vị văn vô nhai đem tiểu h ắ c cùng tiểu thải gọi ra tới đem sự tình cùng tam vĩ nói một chút tam vĩ đối tiểu h ắ c tiểu thải một trận chi chi c h i chít i ể u hát cô, cô cô tiểu thải thu thu thu ba đầu trao đổi nửa ngày tiểu hồ ly ngồi trồn hồn ở bồ đoàn bên trên đối mọi người nói công tử ta hỏi nói là bọn hắn vào ở tiểu thế giới vào cái ngày đó ban đêm đêm dài thời điểm đ ỗ n g nhiên có một trận màu trắng x ư ơ n g mù từ đằng xa thổi qua tới những x ư ơ n g mù này mang lấy ý lạnh âm mưu vây lại thiết liên hoa bọn hắn nhìn qua giống như là một ít hình người sau đó đ ỗ n g nhiên tự biến thành vòng xoáy bị hút vào thiết liên hoa bên trong lại sau đó x ư ơ n g mù màu trắng tự biến mất không còn xuất hiện thiết liên hoa cũng nhìn qua không có thay đổi gì chính là như vậy tiểu hắc cùng tiểu thải liên tiếp gật đầu văn vô nhai nhìn một chút tạ trưởng lão cùng bạch trưởng lão gặp hai vị đại lão không có cái gì muốn hỏi tự tiến tiểu, tiểu hắc cùng tiểu thải hồi tiểu thế giới theo những lời này phán đoán những cái tia sương mù màu trắng là lưu giữ tại tiểu thế giới bên trong tàn dư h ồ n phách cũng có thể nói là quỷ hồn cũng có thể nói là chấp nghiệm kia là tiểu thế giới này bên trong trước kia môn phái tu sĩ không biết vì sao cho nên vẫn lạc trong đó thần hồn cường đại tu sĩ mượn cơ duyên xào hợp tỷ như c ự c â m c h i địa các loại có thể tồn tại quá lâu những này bạch vụ đại khái liền là theo những cái kia c ự c â m c h i địa bay ra bị thiết liên hoa hấp dẫn tả trưởng lao suy nghĩ một chút nói ra sư thúc nói có lý những quỷ hồn này bị thiết liên hoa hút đi vào phía sau biến thành kia mấy g ọ t kỳ kỳ quái quái g ọ t nước sự tình như nhau chính là như vậy mạnh trưởng lao nói bổ sung cho tới kia mấy giọt giọt nước là gì đó a vẫn là một dạng khó giải a có lẽ là hồn thể năng lượng loại hình vật kỳ quái nhưng là tóm lại thiết liên hoa dọn dẹp những quỷ hồn kia đem bọn nó biến thành không biết tên dịch thể cụ thể là gì đó chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau chậm chậm quan sát có muốn không dạng này ban đêm chúng ta cầm thiết liên hoa đi thôn hoang vắng bên trong đi dạo nhìn một chút có thể hay không hấp dẫn cái gì đó tới tả trường lao nhưu mày đưa ra cái đề nghị thanh phong cúi đầu tâm lý phanh phanh đập nghĩ đến những cái kia bay tới bay lui thân ảnh thanh phong cựu không khống chế được khẩn trương được rồi vậy chúng ta liền đi nhìn một chút văn vô nhai bình tĩnh nói tả trường lao k h é cười cười văn vô nhai là thực bình tĩnh nhịp tim đập nhẹ nhàng không thèm để ý chút nào tấu chương xong chương một trăm sáu mươi mốt có cái tu chân tiểu môn phái chương một trăm sáu mươi mốt có cái tu chân tiểu môn phái đã quyết định như vậy văn vô nhai liền đem thiết liên hoa từ tiểu thế giới bên trong ôm ra đây tiểu hồ ly nhìn một chút đám người nhảy tới thanh phong trong ngực thanh phong thụ sủng nhược kinh ôm lấy tiểu hồ ly đi thôi tả trường lao k h o á t khoác tay trong n h y mắt cựu mang lấy mọi người đi tới thôn hoang vắng bên ngoài hắn ném ra ngoài mấy cái nguyệt q u a n cầu chiếu sáng đám người tiền, tiền hầu hầu cái này thôn làng xem tới hoang phế có một đoạn thời gian cửa thôn trên đường đều dài hơn cỏ dại khắp nơi là tường đổ gió đêm thổi qua phát ra như thút thít như kể thanh âm tiểu hồ ly giật giật lông tóc thanh phong tranh thủ thời gian an ủi hắn không sao tam vĩ ta biết bảo vệ ngươi đa tạ thanh phong ca ca tiểu hồ ly có phần hoang mang hắn có năm trăm năm tu vi a i tuy nói không biết cái gì quá lợi hại pháp thuật thế nhưng là hóa thành nguyên hình tựu i đã quá cường đại vì sao còn cần thanh phong tới bảo hộ a húng chi hắn một chút đều không sợ a bất quá hắn có lẽ còn là yêu cầu lễ phép nói cảm ơn nếu không không có thu được cảm tạ người ta về sau t i ể u không nhất định biết nguyện ý tiếp tục giúp hắn các trưởng đối là nói như vậy có thời điểm nhân loại quá hứa thích bọn hắn biểu hiện ra ỉ lại hoặc là cảm tạ loại hình cảm tình vậy liền thỏa mãn bọn hắn tại c ó hoang ung tùng ở giữa đi vòng vo vài vòng cũng không có nhìn thấy phiêu phiêu loại hình đồ chơi chuyển gần nửa canh giờ tà trưởng lao bất đắc d ì nói xem tới không có đồ vật trở về đi được thanh phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra nơm nớp lo sợ đường này cái gì cũng không có là tốt nhất mấy người trở về cạnh đống lửa nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy、ra. ngày thứ hai đám người lần nữa tới đến thôn hoàng vắng ban ngày xem thôn bên trong hoàng vu lớn hơn vô nhai tới mấy cái hàng nhật quyết âm lệ khí không nặng hàng nhật quyết còn kém không nhiều lắm tạ trưởng lao nói ra là tạ t h u ố c văn vô nhai đáp cùng thanh phong hai người thay phiên thi triển hàng nhật quyết đem trong làng mỗi một góc đều soi một lượn trong làng hẳn là bị quan phủ phái người thu chỉnh cùng không phơi bày ra hải cốt loại hình tại đầu thôn tây ngấm mồ một cái tiếp theo một cái nhìn một chút ngày tháng không kém là hơn ba mươi năm trước sự tỉnh văn vô nhai cùng thanh phong lần đầu nhìn thấy loại chuyện này không khỏi tâm tình nặng nghề xã lão trưởng cùng bạch trưởng lại là thấy thở thanh tới trên tiếp tục rút người đường. cùng cũng nhiều, hai người chỉ là nhẹ nhàng thở dài, liền dẫn văn、vô、nhai cùng、thanh、phong về tới trên quan đạo, tiếp tục gấp rút lên gấp lão lại là là đạo, bạch chỉ hai dài, về vô một ngày này ban đêm đám người lần nữa tới đến một tòa sơn thần miếu tòa này sơn thần miếu tuy nói không tính mới vẫn còn có phần hưng ơ hỏa l ư u g hương phía trên hơi khói s ấ p sớp còn có một cái không tính quá già người coi miếu gặp văn vô nhai một đoàn người ăn mặc không phải giàu tức quý người coi miếu nguyên bản muốn khuyên đám người đến thôn bên trong tá túc văn vô nhai đám người chỉ là không đồng ý người coi miếu bất đắc dĩ muốn đem gian phòng của mình tặng cho văn vô nhai đám người thanh phong cười nói ngài cũng đừng k h á c h khí chúng ta đổ vật đều mang đầy đủ hết lông đệm giường t ấ m thảm tựu nơi hẻo lánh bên trong ổ một ổ là có thể không phiền phước ngài tiếng người coi miếu gặp thanh phong đám người quả nhiên từ trên xe ngựa chuyển xuống tới thảm dày tử loại hình cũng không lên tiếng nữa vậy ta cấp các ngươi đốt bình nước nóng tuất đá t ạ thanh phong yên lặng đi theo sau hắn tựa ở cửa ra vào câu được câu không cùng người coi miếu cho chuyện tầm mắt chú ý đến động tác trên tay của hắn người lại cũng không tới gần a đỗ miếu trúc chúng ta này một đường tới nhìn thấy có một cái thô làng đã toàn bộ hoang ngài biết do chuyện này sao thanh phong vẫn đạo ai làm sao không biết ta hơn ba mươi năm trước có một cái yêu quái từ trên núi sông ra tới ăn xong nhiều người bất quá về sau bị quan phủ tiêu d i ệ t chỉ là chết quá nhiều người thôn bên trong không có mấy cái người sống đến sau quan phủ dứt khoát liền đem những người còn lại đều rời đỗ miếu trúc nói ra khi đó thật là quá thảm rồi thôn chúng ta cùng bọn hắn cách xa như vậy đều nghe nói qua chuyện này đâu a thì ra là thế thanh phong nói ra đêm dần khuya người coi miếu cấp đám người tiễn cái trậu than tự hồi phòng nghỉ ngơi vừa tới thanh phong đám người tựu cấp sơn thần dân hương trừ văn v ô ngay hương mới vừa d â n xong một hồi sơn thần tựu i theo tượng sơn thần bên trong ngưng r a hành tới hắn đi xuống thần đài văn vô nhai cùng t h à n h phong khé mím môi hé miệng môi nguyên lai sơn thần ăn mặc cũng là đều có địa vực đặc sắc cái này sơn thần thân k h o á t trường bảo tóc con xoắn con mắt to đôi môi d à y vừa nhìn liền là tuyên xa quốc tướng mạo đặc điểm gặp qua các vị tu sĩ đại nhân đa tạ đại nhân nhóm thường hương hắn cung cung kính kính nói ra sơn thần đại nhân k h á c h khí vị này sơn thần còn rất d ẻ o miệng cùng tả t h u ố c hàn huyên hắn là cái này trong làng đi ra tại bên trong tòa thành lớn tại qua tiểu lại rất có vài phần kiến thức a y ba mươi năm trước thảm án quả nhiên là đáng tiếc A quan phủ mặc kệ sao tạ thúc vấn đạo giống như quan phủ đi cảnh cáo qua mấy lần nhưng là gặp bọn hắn cũng chỉ là tuyên dương lý niệm của mình cũng không thu gì đó phí tổn đến sau cũng liền không à, nếu như chỉ là như vậy dự tính quan phủ có thể là không tốt l ắ m quản tà thúc rảnh rỗi tán gấu hàn huyên một hồi thấy mọi người không h ứ n g lắm văn vô nhai cùng thanh phong dựa vào tấm thảm đánh tới chó mắt sơn thần tranh thủ thời gian n g cáo từ hồi tượng sơn thần bên trong văn vô nhai cùng thanh phong ngủ một hồi tả trưởng lão cùng bạch trưởng l ã o chính là khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên t i n h tu sáng ngày thứ hai lại nên đón bất ngờ khách nhân mấy vị khách nhân này từ trên trời giáng xuống một người cầm đầu cất giọng cười nói vô nhai có thể để ta tốt tìm này người dâu tóc bạc trắng, mặt trắng vẻ mặt hiền lành chính là lần trước tới cản nguyên tông bãi phỏng qua đồ trưởng lão văn vô nhai tranh thủ thời gian khởi thân nên nói gặp qua đồ sư thúc còn có lệ sư thúc hai vị sư thúc đây là ta tông môn tả trưởng lão bạch trưởng lão song phương đại lão lẫn nhau làm lễ chào hỏi ta là tạo hành tả trưởng l ã o khép cười đồ trưởng lão khỏe miệng giật một cái ha ha cả nguyên tông phái ra một vị tiền bối a so hắn còn hơn đồng lữa tốt à hắn cúi đầu hắn tiến lên phía trước một bước nói gặp qua tả sư thúc văn bối nghe nói qua đại danh của ngài đại danh chưa nói tới hơi nổi tiếng mà thôi lúc trước cùng các ngươi thiên đồ tông mấy vị cùng một chỗ tổ qua chế độ ai n h o á n một cái như vậy nhiều năm không gặp mấy người bọn hắn còn tốt chứ được rồi n g a y biết đến bọn hắn tốt vài năm không có trở lại qua đội trưởng lão nhẹ nhàng nói tạo hành điểm gật đầu vô nhai không hổ là ta tông trưởng lão còn chưa tới tông môn tự làm ra tốt chuyện lớn ha ha chúng ta cảm giác sâu sắc vinh quang vinh quang là có tiếc n ố i cũng là thật sâu nếu như bọn hắn sớm liền đi tiếp văn vô nhai b ồ i tiếp hắn đi tuyết sơn phát hiện tuyết sơn bí cảnh liền là thiên đ ổ tông cùng càn nguyên tông không có một chút quan hệ đáng tiếc à càn nguyên tông hộ văn vô nhai hộ đến quá chặt quả thực là không tiết lộ một tia hành tung ti t ứ c đâu có đâu có văn vô nhai k i ê m tồ nói đi ngồi linh chu hồi tông m ô n a tông chủ đang chờ các ngươi đồ trưởng lão nói ra t ố t đi thôi tả trưởng lão đáp một đoàn người bên trên linh chu linh chu rộng rãi bay lên nhẹ nhàng vô thanh lại nhanh chóng tri cực không tới một ngày thời gian t i ể u đã đi tới thiên đồ tông ngoài s â n môn tấu trước s o n g chương một trăm sáu mươi hai p h ả n phất chương một trăm sáu mươi hai p h ả n phất thiên đồ tông s â n môn cùng càng nguyên tông lại là hoàn toàn khác biệt càng nguyên tông là truyền thống tiên gia khí phái mà thiên đồ tông khắp nơi là trạm g i n g đ á thạch câu các loại kết cấu thiên đồ tông ba chữ to càng là trực tiếp bồng b ể giữa không trung bên trong linh chu chậm rãi lái vào tầng mây vân hải bên trong một đạo ánh sáng nhạt trợt lõi lên linh chu giống như là xuyên qua một t ầ n g thành lũy đồ trưởng lao nói ra đây là tại xuyên qua ta thiên đồ tông thủ sơn đại trợn n g à y sau ra vào sơn môn đại trợn một yêu cầu thân phân thạch cầu một yêu cầu nhiệm vụ bài đương nhiên trưởng lao cấp trở lên chỉ cần thân phân thạch cầu giống như vô nhai ngươi ra vào tự nhiên không cần nhiệm vụ bài văn vô nhai có một nháy mắt lí thở chừng lấy trước mắt cảnh tượng minh mang biển mây vô số bồng b ể n đại lục đứng vững trong mây những n à y đại lục có diện tích rất lớn bên trên có sơn phong thác nước có bất quá là hai ba gian việt tử. p h ò n g phía trước p h ò n g phía sau mà thôi linh chu chậm rãi tại mỗi cái khối lơ lửng đại lục gian đi xuyên tại đại lục ở giữa có rất nhiều xích sắt đụng vào nhau có rất nhiều lơ lửng tảng đá xanh đường tương liên h ô n g văn v ô nhai còn trông thấy một tòa mục cầu treo tại trong m â y cầu m ộ t bên khoảng cách lấy một khoảng cách tựu sáng một cái cột đèn có một vị lão giả mang lấy mũ rộng vành cầm c â n câu ngồi tại cầu bên trên buôn g câu cần câu thẳng vào vân hải văn v ô nhai nháy nháy con mắt nhẹ nhàng hỏi đồ trưởng lão vị này đây là thanh trưởng lão thanh trưởng lão tại câu gì đó có thể câu được gì đó văn v u nhai tò mò hỏi Tại vân hải bên trong, có một vật, phất. phất? loại hải chim mà không phải chim, phải sinh gọi vân bên như không như không pháng Pháng có cá cá mà mà là, đương ú n nó pháng pháng g có phất phất ha ha, thể t là là cá, vừa điệu, ợ n ngư nhi một dạng ở trong nước dạo, cũng có thể giống như chim nhỏ một dạng tại vân、hải、bên trong lượn. Thanh trưởng láo tại câu loại này g ư thể chim hải tại tại loại một một dạo, ở lao có câu cá. bay đ nhiên có khi cũng biết câu đi lên ngoại môn đệ tử hoặc nội môn đệ tử những đệ tử này xông lầm chất pháp phá giải khó lường liền biết bị c h u y ể n tống đến l ư ớ i câu bên d ư ớ i bị câu đi lên phía sau biết ghi vào tông môn buông câu bảng móc điểm tích lũy một n g h n văn vô nhai cảm thấy vừa kinh hãi vừa b u ồ n cười thế nhưng là một suy nghĩ tỉ mỉ hắn tự không chấn định khụ đ ô trường lão cái gì gọi là sông lầm t r ậ n pháp trừ thông hướng chủ phong một đầu thẳng tắp đường bên ngoài chúng ta hết thể nơi công cộng t r ậ n pháp đều biết giao từ nội môn đệ tử chịu trách nhiệm định kỳ không định kỳ cải biến t r ậ n pháp nếu như chưa quen thuộc t r ậ n pháp liền biết sông lầm t r ậ n pháp thật giống như hôm nay ta đi diễn pháp đường trên mặt đất thạch bản dựa theo tốn phong trận dấm đạp cũng không cần gấp nhưng ngày mai trận pháp biến lại án dạng này đạp liền biết rơi xuống nếu như ngơi quen thuộc trật pháp tìm tới sinh môn tự nhiên vô sự nếu như tìm không thấy trận pháp a i ai nha cái này phiền thoái chúng ta vô nhai à à đây là thanh phong vô nhai thư đồng đồng tử cùng vô nhai từ nhỏ cùng nhau lớn lên tả trưởng lão hao nhẹ một tiếng nói ra thanh phong gặp quà chư vị trưởng lão thanh phong không mình hành lên nói chúng ta thanh phong à đáng tiếp thư chất không đủ cao mới tứ linh căn vì lẽ đó à hiện tại tu vi là luyện ký thất trọng thanh phong cung kính địa đạo ai đáng tiếc tư chất không tốt trận pháp sách mới thuộc lòng đến mới đọc song cao cấp trận pháp thanh phong tiếp tục cung kính địa đạo ai tư chất không tốt vẫn còn tính cần cũ cái k i a linh phủ mới thuộc lòng đến đọc song sơ cấp linh phủ chuẩn bị bắt đầu thuộc lòng trung cấp linh phủ thanh phong tiếp tục nói k i a dược tài sách không có thuộc lòng a tả trưởng lão mặt chỉ tiếp rèn sắt không t h à n h thép mới thuộc lòng đến trung cấp dược tài bách khoa toàn thư thanh phong túi đầu các loại đồ trưởng lao đám người miệng càng ngoắc càng lớn thế này sao lại là tư chất không tốt đây là thiên tài trong thiên tài được không thanh phong t h i ê nói lang tinh huyễn trận tứ c mấy c á t ra ậ n nhãn? trưởng Lệ l o ta i ế n lên p h í t r ư ớ còn một b chưa i h trúc t một cơ thần thức cường độ không đủ linh phủ chỉ được hắn hình các vị trưởng l a o bị chê cười nói xong hắn nhấc b ư t c lên bình tâm tinh khí một mạch mà thành một cái linh p h ụ sôi nổi trên giấy trung cấp dược tài bên trong có một ít phụ dược quá nhiều viên đan dược đều cần nói ra thường gặp năm loại ngân linh thảo thiên ti đằng hoàng kỳ linh tham phấn sơn đan thanh phong một chút suy nghĩ báo ra một chuỗi danh tự được rồi hàng thật giá thật chân tài thực h ậ u vô nhai ngươi cái này thư đồng chờ một chút vô nhai ngươi không lại cũng đều đọc xong những thứ này à. văn vô nhai còn không nói chuyện thanh phong nhân tiện nói thanh phong bất quá là thư đồng kém xa công tử hiệu nhiều lắm đinh đông t ả t r ư ở nửa g cùng bạch trưởng lão trong lòng bên trong cấp thanh phong tăng láo láo lát nữa tiểu đại lực bạch cấp chốc bên thanh phần, định nữa hắn một phen. n đại thêm tiểu một T. dự ngày đồ trưởng lão cởi ha hà hỏi vô nhai ngươi cũng đọc sòng cao cấp t r ậ n pháp sơ cấp linh phủ trung cấp dược t à i bách khoa toàn thư vâng văn vô nhai lời ít m à ý nhiều trừ đọc n h ữ này g n còn học cái gì đồ trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi trung cấp linh phủ luyện ký tư liệu bách khoa toàn thư linh dược cấp cao bách h o a toàn thư trung cấp đa phương như nhau chỉ chút này văn vô nhai nói ra cho tới đạo kinh loại hình cũng không cần phải nói t nghe được những n à y hấp hơi lạnh thanh â m tả trưởng lao trong lòng mừng thầm mặt mang thận trọng mỉm cười chật trược cấp các ngươi nhìn một chút chúng ta càn nguyên tông dạy dô nên đệ tử giỏi các ngươi a i có ý tốt cấp đi tại văn v ô nhai tới thiên đồ tông phía trước thiên đồ tông phía trong một đám đại lao đả phá đầu muốn cấp đoạt cái này đệ tử nhưng là hiện tại xem ra dạng này tư chết người ta điều giáo phải hào hảo chính mình kia có ý tốt tại lao sư của h ắ n a một đám trưởng lao không khỏi âm thầm lắc đầu người ta đem đệ tử điều giáo đến như vậy ưu tú cái kia lâu sư đệ như vậy biết dạy đệ tử a đồ trưởng lao khó có được lắp bắp nói hắn thực không nhìn ra lâu sư đệ dạy đệ tử lợi hại như vậy à, bình thường một loại a vô nhai tư chất cũng tốt tả trường lao bắt đầu khiêm tốn lên tới tư chất cũng tốt rõ ràng nói hắn thư đồng đồng tử tư chất kém mới tứ linh c ả n tới nói cách khác vẫn là lâu sư đệ biết dạy người a trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần con mắt theo thân bên trên văn vô nhai chuyển tới thanh phong thân bên trên theo thanh phong thân di chuyển đến thân bên trên văn vô nhai ánh mắt phức tạp cực kỳ khu vô nhai a bình thường tại càn nguyên tông cũng quá khắc khổ a trừ thuộc lòng học thuộc lòng sách cũng nên thích hợp chơi đụa thả lòng a đồ trưởng lao miễn cưỡng nói ra đồ tr thường ngày tiêu khiển ưa thích đủ loại đồ ăn dưỡng dưỡng gà vịt câu, câu cá â u c luyện luyện chữ loại hình còn học sơ cấp luyện khí văn vô nhai nói ra n g ư ờ i đều như vậy cần cụ tuổi c ò n trẻ đã nhanh muốn chúc cơ còn đọc như vậy nhiều sách thế mà còn luyện khí còn trồng rau còn nuôi gà vịt còn luyện chữ tất cả t r ư ở n g lao sắc mặt dần dần vô cảm tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi ba vô nhai cư chương một trăm sáu mươi ba vô nhai cư thiên đồ tông chủ p h ò n g là mười tòa lơ lửng đại lục chung nhau cấu thành chín tòa đại lục như là chúng tinh cùng nguyện quấn quanh ở giữa tòa kia linh chu lưu lại trên quảng trường quảng trường phía sau liền là đồ sộ cao lớn thiên đồ điện thiên đồ điện toàn bộ dùng thuần bạch vật liệu đá gọt giữa m à thành nóc nhạ nhưng là thành sắc ngói lưu ly khí phái phi phạm văn vô nhai đi theo tả trưởng lão bạch trưởng l ã o đi vào thiên đồ điện có qua gặp mặt một lần thiên đồ tông chủ trạm tại điện tiền chờ đón đám người gặp qua thiên đồ chân nhân tả trưởng lão bạch trưởng lão văn vô nhai nhóm ba người lễ nói cho tới thanh phong bởi vì thân phận quá thấp liền ở bên sảnh chờ ha ha tả trưởng lão bạch trưởng lão hoan lên tới thiên đồ tông làm khách vô nhai hoan lên hồi tông thiên đồ chân nhân cười nói thân thiết vô vô văn vô nhai b à i một phen hàn huyên đằng sau thiên đồ chân nhân nói vô nhai ngươi trước khi đến vì ngươi ở nơi nào đồ trưởng lão lệ trưởng lão m ơ i vị trưởng lão thật là đánh bể đầu đều nghĩ đến có thể cùng ngươi thân cận một chút nhưng là ta m u ố n vẫn là nghe một chút ngươi ý kiến trước mắt có ba loại lựa chọn một loại cân nhắc tuổi của ngươi có thể cùng đệ tử thân truyền nhóm ở cùng một chỗ dạng này các ngươi tuổi tắc gần gũi kết giao thuận tiện loại thứ hai cân nhắc đến ngươi trưởng lão thân phận có thể đơn độc lựa chọn một khối đại lục cư trú loại thứ ba tuy nói ngươi đã là trưởng lao thân phận nhưng là tu vi bên trên vẫn là yêu cầu cao thủ chỉ điểm không bằng bái người sư phụ tự cùng sư phụ ở chung một chỗ trên đại lục thiên đồ chân nhân nói văn vô nhai khẽ cười nói vậy thì cùng thân truyền nhóm ở cùng một chỗ tốt ta cùng n g uyên viễn rất là hợp ý muốn cùng hắn ở đến gần một chút được ta để n g uyên viễn tới t i ế p ngươi kia hai vị trưởng lão ta m u ố n vô nhai chỗ ở sẽ không nhỏ đến chỉ có thể ở lại một mình hắn a ta cùng bạch trưởng lão lại cùng hắn ở lại một đoạn thời gian đợi vô nhai t h í trứng bạch trưởng lão tự muốn trở về tô môn mà ta nhà thiên đồ chân nhân không cần chê ta lão nhân ra phiên p h ư c đã lâu không đến quý tông muốn nhiều hơn thăm hỏi bạn cũ chỗ đó làm sao có thể hiểm nghi phiền phức hoan nghênh còn đến không kịp t ả sư thúc thiên đồ chân nhân vẻ mặt tươi cười địa đạo đưa tới lý huyên viễn từ đồ trưởng lão lệ trưởng lão túc trưởng lão ba người bối tiếp đi chủ phong đại lục chi nhất thân truyền phong thiên đồ chân nhân thở dài một hơi phiền phức ca càng nguyên tông phái ra t ả sư thúc đại khái biết một mực bồi tiếp vô nhai a thật là phòng bị chúng ta phòng bị đến lợi hại lời nói mới rồi vô nhai cũng không có tiếp câu chuyện xem tới muốn để hắn bái sư tương đối khó tông chủ người có c h â không biết một vị vừa rồi tại linh chu bên trên t r ư ở n g lão mặt đắng chát địa đạo thế nào ta xem các ngươi lúc đi vào t h ầ n s ắ c đều có chút không đúng là xảy ra chuyện gì thiên đồ chân nhân ngạc nhiên nói thế là trưởng lão kia đem linh chu bên trên phát sinh sự tình một năm một mười nói một lần thế kia thanh phong là thật tứ linh căn là thật đọc như vậy nhiều sách vô nhai lâu sư đệ quá lợi hại thật lâu thiên đồ chân nhân thở dài điều giáo đến tốt như vậy đệ tử ai dám tới làm l ã o sư à? mấy người các ngươi vẫn là lao đồ đám người đồng loạt lắc đầu tâm lý thật lạnh thật lạnh không dám a bọn hắn vạn nhất dạy được có một chút điểm không tốt cho dù là tu hành tốc độ chậm một chút cũng có thể cong lên dạy hư học sinh tội danh a khó trách lão đ ồ có phần đủ rũ cúi đầu a có m u ố n không tại thế hệ trước bối tử tìm lão sư a ta muốn suy nghĩ suy nghĩ hết thạy đều có thể xem hết quán tưởng đồ rồi nói sau một vị trưởng lao nói ra cũng là thiên đồ chân nhân gật đầu bọn hắn thiên đồ tổ sư lưu lại quy củ xem hết quán tưởng đồ phù hợp nhất định điều kiện liền trở thành thiên đồ tổ sư đệ tử thân truyền bất luận cách bao nhiêu lời nay đầu quy củ một mực tự như vậy địch lấy nhưng là cho tới bây giờ không có người đi đến qua điều kiện chật chật lâu sư đệ quá biết dạy đồ đệ trước k i a n g h e nói hắn tại trong tông môn một mực rất có biết thu đồ đệ số phận hiện tại xem ra không phải rất biết thu đệ tử mà là rất biết dạy đệ tử à chật chật liền tứ linh căn nô b ộ c đều dạy được xuất sắc như thế đám người một trận lắc đầu cảm thán chỉ là tiến lên nhất trọng luyện khí lục trọng cũng không dám chữ nhật trưởng lão n g à i so có điều tại trận pháp nhất đạo bên trên coi như có phần tiến bộ lý v i ê n viễn tự hào nói ha ha vậy ta rửa mắt m à đ ợ i văn trưởng lão gọi ta văn sư thúc ca là có thể dạng này k ê u a đương nhiên có thể văn sư thúc lý v i ê n viễn cười nói đổi giọng nói ra văn sư thúc ta chỗ ở gọi là huyên viễn đường văn sư thúc còn cứ gọi vô nhai cư sao có thể a ta đối chỗ ở không quá mức yêu cầu văn vô nhai thờ ơ nói lý h u ê n viễn cười đến meo mắt lại có mấy phần g i ả hoạt văn sư thúc cũng không nên nói như vậy ngài chỗ ở ta thế nhưng là phí tâm tư a làm sao là huyên viễn người giúp đỡ bố trí tiên là đương nhiên vậy ta liền đợi đến xem thân truyền phong liền là chủ phong đại lục mặt bên lân cận một tòa đại lục cùng với nhau có cầu đá tương thông đồ trưởng lão b ồ i tiếp đám người đi lên cầu đá nói ra này cầu đá xuyên qua vân vụ đến một bên khác đại lục bởi vì quanh năm vân vụ lửa lở vừa x ư n g vân kiểu văn vô nhai cùng thanh phong tiến đến cầu đá một bên nhìn xuống vừa vặn một trận gió núi thổi qua thổi ra vân vụ lộ ra xa xôi mặt đất bên trên xanh ngắt sân phong quá cao quá cao thiên đồ tông quả nhiên là treo cao tại bầu trời nếu là không cẩn thận trượt chân rơi xuống giống như là đoán được bọn hắn ý nghĩ lý huyên viễn nói ra không có như vậy cao chỉ là trận pháp cách trở vì lẽ đó nhìn qua qua xa nếu như không cẩn thận rơi xuống liền biết xúc động trận pháp bị truyền t ố n g đến chân núi vận khí không tốt tự bị t r u y ề n đến cần cầu b ê n trên ồ vậy thì tốt hai người âm thầm nhẹ nhàng thở ra đi quá dài đạt vài trăm mét cầu đá liền lại đến một mảnh khắc đồng bể đại lục non xanh nước biếc núi không cao nhưng là tú tú khí thở có một đầu khe núi từ trên núi chạy sôi mà xuống tràn vào dưới cầu đa phương chẳng biết đi đâu tòa này thân truyền phong chỉ ở đệ tử thân truyền cùng với phục thị chiếu cô thân truyền nô b u ộ c việt vật vánh châu vân vân chúng ta muốn lên lớp loại hình nhiều là đi chủ phong hoặc là xung quanh vài tòa đại lục xem văn sư thúc đây chính là ngươi vô nhai cư đi qua một tòa cầu nhỏ vòng qua một mảnh trúc lâm trước mắt chính là xuất hiện một tòa vô nhai cư vô luận là phòng ở cơ cấu tổ chức viện tử chất liệu nói g lưu ly màu sắc đều cùng văn vô nhai tại h u y ề n h u y ề n phong giống nhau như lúc rút lên một lát văn vô nhai mới trầm dai nói huyện viễn có lòng đa tạng ha, ha không khách khi a cũng là tông chủ ý tứ ta chính là dựa theo làm mà thôi đồ trưởng lão có lòng tả trưởng lão ha ha cười nói tả sư thúc ngài khách khí nha đồ trưởng lão cười ha h a tấu chương xong chương một trăm sáu mươi b ố chuyện t h i ế m chương một trăm sáu mươi b ố chuyện t h i ế m tuy nói cơ cấu tổ chức gì gì đó đều cùng vô nhai cư giống nhau như lúc đến nội viện lạc cũng giống vậy nhưng là vô nhai cư đằng sau còn nhiều thêm mấy tầng việt tử là vô nhai cư phụ thuộc khách xá đồ trưởng l ã o đám người buổi tiếp tả trưởng lão cùng bạch trưởng l ã o đi khách xá lý huyên viễn chính là buổi tiếp văn vô nhai tại bên trong vô nhai cư đi dạo văn sư thúc xem trong viện còn phòng theo ngài việt tử thả g a thổ thả chợ bàn bất quá còn không có chồng đồ v ậ đợi ngài tới rồi quyết định lý huyên viễn nói ra văn vô nhai c ư ờ i nói đã tạ nguyên viễn n g ư ơ i có chỗ không biết đến sau ta không tại trong viện trồng rau tông môn thưởng ta một cái túi không gian ta ngay tại trong túi không gian trồng đồ vật ú i không gian hoa、wow. lý huyên viễn con mắt đều sáng lên tuy nói tông môn đại hắn không tệ thế nhưng không đến mức tiễn túi không gian cấp hắn à, lấy hắn tu vi hiện tại nếu là đi ra ngoài tại bên ngoài túi không gian rất có thể là không giữ được muốn vào xem một chút sao văn vô nhai vẫn đạo đương nhiên lý huyên viễn không chút do dự đi văn vô nhai một bả giữ chặt lý huyên viễn cổ tay hai người thân ảnh loại lên xuất hiện tại tiểu thế giới bên trong v o a văn sư thúc n g à i nơi này cũng có cái vô nhai cư v o a n g à i nơi này có thật nhiều phòng ở còn có như vậy nhiều linh thực linh điển lý huyên viễn hâm mộ chạy xuống nước miếng ngài này khó trách không cần tại trong viện trồng đồ vật ngài thứ này có thể trồng đến đủ nhựa i à còn nuôi y ê u thú lý huyên viễn kinh ngạc nói này mấy cái y ê u thú vừa nhìn hình thể khí thế liền biết thực lực cực vị thấp nếu nói là yêu sủng thực lực như vậy có thể không xứng với văn vô nhai thân phận đúng lúc này một cái bạch sắc linh miêu nhảy qua tới nhảy đến văn vô nhai bên chân ta vĩ chúng ta đến tiên h đồ tông ngươi muốn đi xem một chút sao văn vô nhai ngồi sủng xuống, xuống vấn đạo miêu linh miêu liếm liếm móng ướt lắc đầu tiểu thế giới như vậy đại một mình hắn xương vương xư n g bá tất cả đều là của hắn tiểu đệ hắn mới không vội mà ra ngoài đâu còn không có chơi chắn Thôi ta, tiếp kia người lưu lại tiếp tục chơi. Trước kia ta tại huyền tục huyền Trước điểm Những này yêu thú chính là ta cựu hỏi bọn hắn muốn hay không chuyển vào tới bọn hắn n g u y ệ n ý thế là đã và o ở tiểu thế giới bên trong văn vô nhai v ô v ô tay nói ra đi thôi được mang lấy lý huyên viễn trở lại vô nhai cư bên trong một lần nữa đem tiểu thế giới mang về trên ngón tay u y ê n viễn ta tại linh chu bên trên nghe nói các ngươi trận pháp thường xuyên đổi tới đổi lui đúng chỉ cần là nơi công cộng trận pháp liền biết thường xuyên biến chúng ta phải cẩn thận không cần mắc lửa nói đến đây lý huyên viễn biểu lộ quá phức tạp lại là đắng chát lại có chút h ư n ấ n thế nào ngươi hành lang nhìn hắn thân sắc văn vô nhai phỏng đoán nói ân có điều ta tu vi thấp nha thân pháp kém phản ứng trưởng không kịp tại phát hiện không đúng lúc đào thoát cũng là bình thường kỳ thật chúng ta đại bộ phận nơi công cộng đều biết có đánh dấu trúc cơ kỳ trở lên có thể tiến kim đan kỳ trở lên có thể tiến loại hình ý tứ này liền là thấp hơn những này tu vi trở ra nếu như sông lầm trận pháp có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm lý v i ê n viễn bất đắc dĩ nói thế nhưng là ta là đệ tử thân truyền a thân phận bài nơi tay tuyệt đại bộ phận địa phương tựu đều có thể đi lần kia không có lưu ý đánh dấu dất xuống vạn thủy đại trận bên trong may mắn được xử suất đào mệnh dùng ngàn g i m đột p h trốn ra đại t r ư ợ nhặt về mặn nhỏ nhưng là bởi vì tại trong tông môn sử dụng nàn g g i ả m đột phủ bị trụ quá nhiều điểm số hắn buông tung tay v ớ i nhắc nhở sư thúc người tuổi còn nhỏ thu vi khu cao hơn ta nhiều hơn vẫn là phải chú ý đánh dấu còn có thanh phong cũng là ân t a ơn nhắc nhở văn v ô nhai nói ra ngẫm lại hắn có thể thật là phải cẩn thận nếu không chuyển tới bản môn một trưởng lão bị vây ở trúc kỳ trận trong trận pháp bản thân bị trọng thương loại hình tin tức đây chính là quá ném sư phụ mặt tuyệt đối không được ân tạ ơn ly công tử nhắc nhở thanh phong cũng cảm ơn nói viên viễn đồ thư các ở đâu có đại trận sao ta thân phận bài có thể vào xem sao văn vô nhai vấn đạo n g à i thân phận bài còn cao hơn ta cấp tuyệt đại đa số địa phương đều có thể đi à ta ngày mai mang ngài đi khắp nơi đi đi dạo quen biết một chút đường được rồi vậy n g à i nghỉ một lát ta ban đêm sẽ vì ngài cùng mấy vị trưởng lão bảy tiệc mời khách lý huyên v i ê n nói ra chúng ta cũng biết có mặt ban đêm ta tới đ ó i ngài tuất ta đường đi mệt nhọc là muốn nghỉ một lát lý huyên v i ê n vô vô tay theo ngoài cửa tiến đến một chuỗi nhi nô bục có mang lấy quần áo có mang lấy giày đi có mang lấy ấm trả có mang theo hộp cơm đây là cho ngài còn có thanh phong chuẩn bị thay giặt quần áo các loại còn có chút ăn uống t ố t tạ ơn đám nô buộc buông xuống đồ vật hành lễ xoay người mà đi lý huyên viễn cũng cáo từ rời đi đi tới cửa nói ra q u ê n nói văn sư thúc nhà của ta ngay tại ngài viện từ bên phải hậu phương đại khái một dặm địa phương ngài có cần liền để thanh phong tới gọi ta được rồi thanh phong cái này vô nhai cư chúng ta đại khái muốn ở một thời gian ngắn ăn một chút gì chúng ta đem thường ngày muốn dùng đồ vật lấy da mang lên ngươi cũng đem chính mình phòng nhỏ dọn dẹp d ẹ p là công tử thanh phong đem mấy cái hộp cơm mở ra vén lên mở một cỗ mang lấy linh khí thực phẩm hương khí phun ra ngoài xem tới đều là linh tải thanh phong cười đem một bàn một bàn thức ăn bưng ra đây mười mấy mâm đồ ăn đồ ăn hoặc sao hoặc đấu toàn bộ dùng linh tải còn có màu vàng óng linh mễ nấu cơm thanh phong cùng một chỗ ăn đi tuất đa tạ công tử hai người ngồi xuống khối lớn cắn ăn a vị đạo mặc dù so ra kém sư nương thủ nghệ cũng là không kém tại tinh tế cùng tầm tư bên trên không bằng thanh âm có đ i ề u thực phẩm cấp bậc cao là ngày bình thường thanh âm tiếp xúc không tới văn vô nhai vừa ăn vừa bình luận ân thanh âm lúc này nên còn không có đi tứ thập nhị phong thanh phong nói ra này nốc nhai đầu một cá nhân không biết rõ có n h ả m chán hay không ta cảm thấy không lại kính sư t ỷ chắc chắn sẽ thường xuyên để nàng đi qua ở văn vô nhai nghĩ nghĩ nói ra hai người nhất thời có phần buồn vô cớ giống nhau như lúc vô nhai cư ngược lại càng làm cho bọn h ắ n tư niệm cố hương cùng cố nhân bữa này linh thực ăn xong dự tính bù đắp được vài ngày tu vi đánh mấy chuyến trường xuân công văn vô nhai đổi chủ đề cũng không phải đánh xong trường xuân công tắm rửa thay quần áo nghỉ ngơi một lát công tử ngày ban đêm còn muốn bận điệu đâu â hai người gió cuốn mây tan đem linh thực ăn xong phong trước sau chuyển mấy lần lại tại phụ cận đi l ò n g vòng coi như tiêu thực sau đó bắt đầu đánh trường xuân công đánh liên tục mấy lần linh thực bên trong linh khí hấp thu không sai bị lắm trở về phòng tắm rửa thay quần áo thay đổi thiên đồ đổ tông đạo bảo càng nguyên tông đạo bảo đơn giản tự nhiên thiên đồ tông đạo bảo giống như là đ ô n g v ả i sợi đay tính chất bên trong một tầng bên ngoài một tầng tổng cộng có ba tầng nghiên vạt á o cổ áo tầng trong nhất thuần bạch kém một tầng nhàn nhạt cho tầng ngoài cùng nhàn nhạt màu g h xếch x c cổ áo là ngân bạch vân mây b ả mặt bên thêu lên một vòng điêu khắc không thạch cầu đồ án hai tóc còn lại tóc d à i khoác xuống tới bên hông buộc trên nửa chỉ rộng eo phong eo bịa hai một vòng âm thầm v ò n g móc có thể thắt thạch cầu treo túi chữ vật các loại rất thích hợp thanh phong trên d ư ớ i nhìn một chút tư tâm bên trong coi là thiên đồ tông đạo bảo cảng khí phái một chút văn vô nhai ừ một tiếng xoay người trở về phòng nghỉ ngơi tấu chương xong chương một trăm sáu mươi năm dạ yến chương một trăm sáu mươi năm dạ yến buổi tối mở tiệc chiêu đ á i tự thiết lập tại thiên đồ điện nhân số không nhiều quy cách lại cao liền tông trụ tại bên trong hai mươi vị thực quyền trưởng lão toàn bộ tại vị lại có là đệ tử thân truyền trừ làm nhiệm vụ thiện linh cùng quách phong t i ể u vương tư khoáng lý huyễn viễn lý song nhi ba cái người toàn bộ có mặt càng nguyên tông này một bên liền là tả trưởng lão bạch trưởng lão văn vô nhai cùng thanh phong theo lý mà nói nơi này lúc đầu không nên có thanh phong vị trí thế nhưng là kể từ thanh phong tại linh chu bên trên nhỏ bộc lộ tài năng đằng sau liền đến nhìn với con mắt khác đã văn vô nhai thuộc lòng sách thanh phong cũng đều đọc xem chừng n g à y sau văn vô nhai học đồ vật cũng đều vì thanh phong tranh thủ học cơ hội như vậy bọn hắn vừa vặn rửa mắt mà đợi nhìn một chút đến cùng là huyền, huyền tử quá biết dạy đệ tử vẫn là thanh phong tư chất quá tốt nguyên nhân có thể đem một cái tứ linh căn đ i ề u giáo đến lợi hại như thế bọn hắn không p h ụ ca c song phương lẫn nhau nhận biết một phen chủ yếu vẫn là để văn vô nhai cái này tân tấn trưởng lao cùng mọi người nhận biết một h a i tuy nói văn vô nhai chỉ treo cái trưởng lao tên i tuổi cũng không đảm nhiệm thực quyền thế nhưng là nếu có thể đem văn vô nhai thu rồi tâm tự hết thể đều không tốt nói thế hệ trước nhóm bắt chuyện nói chuyện phiếm văn vô nhai tự có đồng lứa nhỏ tuổi thân truyền nhóm b ồ i tiếp vương tư khoáng thấp giọng giới thiệu cấp văn vô nhai chư vị trưởng lao vừa giới thiệu giới thiệu thiên đồ tông địa hình gì gì đó văn vô nhai chuyên c h ú nghe lý song nhi cách một cái chỗ ngồi một lát sau bưng một chén linh tịu i tới kính văn vô nhai văn t r ư ở n g lão hồi lâu không gặp song nhi mời ngài một chén lý song nhi nháy mắt to trên tay mang lấy c h u n g rượu sắc mặt đều là động người ngượng ngùng văn vô nhai lông mày hơi nhăn rất nhanh thần sắc khôi phục lại bình tĩnh trên giới quan sát lý song nhi một cái chốc lát chỉ nói mời hắn uống cạn rượu trong chén liền không còn nhìn nhiều lý song nhi một cái quay đầu đi nói chuyện với lý viên viễn lý song nhi cắn môi một cái gây tởm thế mà lạnh nhặt nàng bên trên một lần tại huyện biên phong đáp lợi là văn vô nhai xem không gặp nàng tướng mạo bộ dáng vì lẽ đó lành đạm chút tiệm nghĩ đến trong hôm nay gặp được thế mà còn không đếm xì nàng s o n g nhi tới sư minh cũng tính ngươi một chén không đành nàng ngược gạo vương tư khoáng hướng tiểu cô nương vây tay cười nói sư minh chép miệng lý song nhi đưa ra một cái lã t r ả trực khóc ủy khuất t h ầ n sắc d ư ớ ữ lấy vương tư khoáng an ủi ánh mắt phía sau lúc này mới ngoan ngoan đi qua uống rượu a tả sư thúc thế nhưng là có duyên cớ gì thiên đồ chân nhân hỏi hắn là thật không nghĩ tới cả nguyên tông lạc yên không một tiếng động phái hai vị trưởng lão hộ tống văn vô nhai lại là bởi vì đề phòng yêu ma đánh lén việc này cũng không có cần thiết giấu giếm chữ vị l ờ i tuy như vậy tả trưởng lão quét mấy vị thân chuyển một cái khu thiên đồ chân nhân ho nhẹ một tiếng văn vô nhai d ư ơ n g mắt xem tả trưởng lão một cái lại liếc mắt nhìn thiên đồ chân nhân nghĩ nghĩ khởi thân c ư ờ i nói vô nhai uống rượu có phần nhiều hơn không biết có thể cáo lui à vô nhai ngươi tuổi còn nhỏ cũng không thể mê rượu đường đi mệt nhọc sớm đi trở về nghỉ ngơi tư khoáng uyên viễn s o n g nhi các n g ư ơ i buổi tiếp vô nhai trở về thiên đồ chân nhân nói vâng chúng thân chuyển ứng khởi thân rời chỗ buổi tiếp văn vô nhai cùng thanh phong đi ra thiên đồ điện một đoàn người dọc theo cầu đá chầm rãi đi tới lý song nhi ra vẻ nhỏ giọng hỏi vương sư h u n h n g ư ơ i nói tông chủ đèm chúng ta đều đều i đi là muốn nói gì chuyện khẩn y ế u a đều là các tiền bối nói sự tình nghĩ đến là chuyện quan trọng không phải chúng ta những bọn tiểu bối này có thể l ẫ n v à o chớ có hỏi chớ có hỏi vương tư khoáng nhất tiếu t h u ú t a v i ễ n ca v i ễ n ca ngươi không hiếu kỳ sao lý song nhi vừa đi đùa lý huyên viễn v i ê n viễn n g ư ơ i nói này trên cầu đá cũng có thể b ô n g câu sao văn vô nhai hướng về lý u y ê n viễn vẫy vây tay lý u y ê n viễn nhất thời chẳng quan tâm trả lời lý song nhi chạy đến bên người văn vô nhai nói ra cũng được nhưng là muốn đặc chế cần câu cần câu điểm hai loại một loại là phổ thông có thể câu cá một loại là thân truyền cùng các t r ư ở n g lao sử dụng không chỉ có thể câu cá còn có thể lấy câu người khu văn sư thúc ngươi hiểu cầm cần câu nơi tay liền có thể quan sát trong phạm vi nhất định thất thủ tại trong trận pháp kẻ xui xẻo nhóm ngài liền có thể bưng câu bọn hắn ân nghe rất thú vị người câu qua người sao ta tu vi quá thấp vương sư huynh câu qua một lần lý huyên viễn cười nói ân có một lần vừa vặn trông thấy một tên trúc cơ kỳ đệ tử tại trong trận pháp chật vật trốn đi cho tới ta tựu các móc câu câu lấy cổ áo của hắn đem hắn câu được ra đây vâng h vâng theo ố tất n ê cả trưởng hắn vừa lão đáp mỗi cái đại tông môn đang dạy dỗ nam tinh đại lục t h ấ n ma khúc thời điểm cũng không phải dạy phí công thì là muốn chia cấp cả nguyên tông bọn hắn cũng thu lợi rất nhiều nhưng chúng ta cả nguyên tông thế nhưng là gặp yêu ma hận đặc biệt là huyền u y ê n tử một đường bị yêu ma truy sát mà chúng ta đều không dám để cho huyền u y ê n tử về núi cựu mang lấy vô nhai đi trước cũng là bởi vì vô nhai là thổi lên chấn ma khúc đệ nhất nhân tả sư thúc bình tĩnh ném ra ngoài tin tức nặng ký đám người chỉ cảm giác thiên lôi ầm ầm gì đó chấn ma khúc lại là văn vô nhai thổi lên đúng vậy a vô nhai tại cổ t ạ bên trong trong lúc vô tình phát hiện khi đó từ khúc tên là trúc phong vô nhai ngay từ đầu lúc thổi chơi đến sau trong lúc vô tình phát hiện có thể gồ sạch ma khí c ự nộp lên trên tô môn đến sau vừa truyền thụ cho mỗi cái đại tô môn vì thế thông môn phần thưởng vô nhai hơn một thước điểm tích lũy còn có một cái túi không gian t kia có thể ngàn vạn không thể cho yêu ma biết rõ a vì lẽ đó ta cùng bạch trưởng l á o tự mình hộ tống trên đường vẫn là gặp được yêu ma tập kích tốt tại chúng ta có chỗ đề phòng đánh chết ba mươi vị tiểu thiên ma tám vị đại thiên ma ba tên đại quỷ vương mười tên tiểu quỷ vương t một mảnh đánh khí lạnh thanh â m vì lẽ đó thiên đồ chân nhân thiên đồ tông chủ ngươi đừng trách ta muốn một mực hầu ở vô nhai bên người sẽ không để cho hắn rời đi tầm mắt của ta mặt khác còn muốn cầu quý tông tăng cường đối vô nhai bảo hộ thời, thời khắc khắc tả trưởng lão nghiêm mặt nói thiên đồ chân nhân một cái hứa hẹn minh bạch việc này chúng ta thương nghị sau đó nhất định tìm ra ổn thỏa biện pháp không nghĩ tới văn vô nhai còn có một hồi thiên đại công lao kia vô luận như thế nào bọn hắn là yêu cầu lại thêm lần chú ý cẩn thận yêu ma đã để mắt tới văn vô nhai nói không chính xác còn sẽ có lần thứ hai lần thứ ba ám sát còn có vô nhai không chỉ đến trúc phong một khúc còn có cái khác chi từ khúc hh <cười> cũng rất trọng yếu cũng chỉ ít giá trị một trăm triệu điểm tích lũy tả trưởng lão cười đưa ra một đầu ngón tay cho tới có gì hiệu dụng các ngươi ngày sau từ đi hỏi vô nhai tốt ha <cười> chuẩn bị kỹ càng đủ nhiều điểm tích lũy mới có thể ha ha cũng đáng một trăm triệu điểm tích lũy từ khúc đám người hai mặt như nhau bị tạ trưởng lão câu đến lòng ngưng ấy hết lần này tới lần khác tạ trưởng lão chỉ là uống rượu lại không bằng lòng nhiều lời một chữ chỉ đem đám người cấp nhịn gần chết lo lắng tấu chương xong chương một trăm sáu mươi sáu trà nước đồng tử chương một trăm sáu mươi sáu trà nước đồng tử bình minh tới văn vô nhai cùng thanh phong dựa theo lúc trước thói quen luyện tập trường xuân công bắt quái bộ bắt quái du long bộ hoạt động xong an điểm tâm phía trước đều là thanh em chuẩn bị bữa sáng nàng biết đi nhà ăn đem phần tập trung văn vô nhai bữa sáng dẫn trở về có thể thiên đồ tông cùng cả nguyên tông không giống nhau thiên đồ tông đệ tử thân truyền số lượng ít đệ tử thân truyền không có cố định sư phụ hai mươi hai vị trưởng lão tăng thêm tông chủ đều là sư phụ của bọn hắn có một đến hai vị chủ yếu phụ trách mỗi một vị trưởng lão đều biết chọn một dạng mình am hiểu dạy cho thân truyền nhóm tại thiên đồ tông đệ tử thân truyền thân phận cao hơn càng thêm bà bối là tương lai thực quyền trưởng lão đến nỗi tông chủ vì lẽ đó bọn hắn bữa sáng cơm trưa bữa tối đến nỗi đủ loại điểm tâm đều là có người tự mình đưa tới cửa thanh phong vừa mở cửa ra, l i ê n thấy đứng ngoài cửa một hàng nô b u ộ c cầm đầu là vị dung mạo đẹp đẽ trẻ tuổi nữ tử nàng cười nói thân truyền phong quản sự từ thải nguyệt gặp qua thanh phong công tử công tử không dám nhận ngài xưng hô ta thanh phong là có thể từ quản sự đây là văn trưởng lao ăn ở t ừ ta hướng ngài chịu trách nhiệm thanh phong công tử đây là truyền tin trật b à n ngài có chuyện gì bất luận cái gì thời gian đều có thể nhắn lại truyền tin cấp ta chỉ cần tại tông môn bên trong ta bất cứ lúc nào cũng sẽ thu được a t ố t thanh phong tiếp nhận cái tia tựa như hình tròn ngọc bội trật bản treo ở bên hông nếu như thanh phong công tử cho phép chúng ta muốn lưu hai vị trà nước đồng tử tại vô nhai cư phía trong chăm sóc văn trưởng lao ăn uống sinh hoạt thường ngày chúng ta thiên đồ tông thân truyền cùng trưởng lao trà nước đồng tử nô bục đều từ ngoại môn đệ tử đảm nhiệm đây là bọn hắn tiếp nhiệm vụ hai người n h ấ t ban mỗi ngày tam ban trực luân phiên đương nhiên hết thầy đều nghe ngài phân phó ngài xem có thể đi sao chờ một chút ta xin chỉ thị một cái công tử thanh phong nói ra xoay người hồi vô nhai cư bên trong đem sự t ì n h vừa rồi nói một lần văn vô nhai cười nói cũng tốt đem vụn vặt việc vặt vánh g a o ra ngươi cũng tốt, tốt tu hành là công tử thanh phong cười đáp công tử vừa có n ả y tâm như vậy hắn nhất định sẽ t ậ n lực không có khả năng c cô u ố phụ công tử chờ mong ta xem từ quản sự ý tứ là để ta chọn người có nam có nữ công tử ngươi có yêu cầu gì sao thanh phong v ấ n đạo tuy thiện ngươi chọn ngươi nhìn ra t h u ậ n mắt tốt văn vô nhai nghĩ đến lý song nhi nhất thời đổi chủ ý nói ra a không cần nữ h ả i tử là công tử đến công tử lời nói thanh phong trở lại cửa ra vào sau lưng từ quản sự một đám nô b ộ c trông được một vòng những này luân phiên đảm nhiệm nô b ộ c trước ngoại môn đệ tử hiển nhiên là tuyển chọn tỉ mị qua tuổi chừng mười lăm mười sáu tới hai mươi mấy tuổi dung mạo đ o ă n chính không người khoanh tay vừa nhìn liền là nghiêm chỉnh huấn luyện thanh phong khiêu lấy sáu vị tuổi tắc không t r ê n h lệch nhiều thiếu niên mấy vị này có thể chứ đương nhiên có thể tư quản sự vây vây tay đang chờ nói chuyện chậm đã chỉ gặp một vị trưởng lão dẫn lấy một đoàn người đi tới gặp qua dư trưởng lão tư quản sự đám người liền nội vàng hành lễ dư trưởng lão thân hình cao lớn khôi ngô trung nhiên nhân dung mạo ánh mắt sắc bén có thần hắn nói ra từ quản sự về sau văn trưởng lão tạp dịch kể cả đi ra ngoài tùy hành người đều từ ta bên này trực tiếp chịu trách nhiệm ngài ngài là nhiệm vụ đường ngài đây là từ quản sự giật mình lời nói đều cả lắm nhưng rất nhanh nàng tự kịp phản ứng quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua vô nhai cư nàng không người nói vâng trong lòng của nàng c h ấ n kinh c h i cực dư trưởng lao trưởng quản là nhiệm vụ đường môn bên trong ngoại môn đệ tử tiến vào kim đăng kỳ nội môn đệ tử tiến vào nguyên anh kỳ liền trở thành nhiệm vụ đường thành viên chính thức nhiệm vụ đường cũng chia ngoại đường cùng nội đường ngoại đường thành viên tu vi là nguyên anh kỳ trở xuống nội đường là nguyên anh kỳ trở lên dư trưởng lão quản liền là nội đường nói cách khác tông môn phía trong quyết định đem văn trưởng lao cấp bậc an toàn tăng lên tới một cái cực cao cấp bậc về phần tại sao tự không phải nàng cái này thân truyền phong quản sự có thể hỏi tới thanh phong ta là nhiệm vụ đường nội đường đường chủ bị họ dư thanh phong gặp qua dư trưởng lão nay một hồi biến hóa dẫn tới văn vô nhai cũng đi ra hắn cười hành lễ nói ra gặp qua dư trưởng lão văn vô nhai xuyên màu xám n h ạ t t r ư ở n g lão bảo l ư n g đeo màu thiên thanh trưởng lão ngọc cầu dư trưởng lão xuyên màu xám đậm t r ư ở n g lão bảo l ư n g đeo x a n h b i ể n t r ư ở n g lão ngọc cầu bàn về thân phận vẫn là văn vô nhai hơi cao một bậc chỉ bất quá hắn hiện tại tu vi quá thấp chỉ là cái trên danh nghĩa trưởng lão vì lẽ đó trưởng lão bảo bên trên chính diện không có đại biểu thiên đồ tông chính hình lục giác đồ án mà là đồ án đen đ u ổ i như vậy có một cái phía sau gặp qua văn trưởng lão dư trưởng lão không chút nào bởi vì văn vô nhai tu vi thấp mà có chỗ thất lễ mà là đi cùng thế hệ lễ hắn sau lưng một đám nhiệm vụ đường thành viên cùng nhau trích tay hành lễ gặp qua văn trưởng lão văn trưởng lão đây là tông môn an bài ngài chọn bốn người làm ngài trả nước đồng tử cái khác người xem như luân thủ người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của ngài đi ra ngoài đi theo có chuyện trân chạy cứ việc sai xử bọn hắn đây là bọn hắn tiếp được nhiệm vụ a tốt a văn vô nhai tay vắt chéo sau lưng khe nắm lại nguyên anh kỷ t r à nước đồng tử hắn còn uống đến bên dưới t r à ăn được đồ vật sao trực tiếp hán chỗ đứng trình tự điểm phía trước bốn người nên là biết rõ tiếp là nhiệm vụ gì dư trưởng lão lựa đi ra người nam tử anh tuấn t h ẳ n g tắp nữ tử xinh đẹp như hoa phía trước bốn người vừa vặn đều là nam tử tốt bốn người các ngư ơ i người liền là văn trưởng lão t r à nước đồng tử trưởng quản hết thẻ tạp vụ xưa nay liền nghe thanh phong danh tự t i ệ u kêu bạch cầu bạch thuật ngân hạy đây là lấy bốn loại thuốc đồng ý danh tự coi như đồng tử tên dư trưởng lão nuôi đọc một cái bạch cập nói ra ta cùng bạch cầu hai cái trước vòng hai ngày tốt ta cùng ngân hạnh tiếp ban bạch thuật nói ra bạch cập cùng bạch cầu đối văn vô nhai vừa chấp tay lại đối thanh phong nói ra thanh phong công tử các người ăn uống có thể có gì đó ăn kiếm chỗ có gì yêu thích thanh phong lộ ra một cái chân thành mỉm cười hai vị k h á c h khí công tử cùng ta cùng vô kỵ miệng thiếu chua cay kỵ quá ngọt là có thể hắn không biết rõ những người trước mắt này tu vi đến cùng có bao nhiêu cao nhưng là hắn biết rõ nhiệm vụ đường nội đường thành viên trở lên liền là nguyên anh kỳ hắn một cái nô b u ộ c có tài đức gì để nguyên anh kỳ cao thủ nghe hắn chỉ huy hắn tuyệt đối không dám vâng tả trưởng lão cùng bạch trưởng lão sau khi vào cửa bị bộ này thức sợ nhảy lên nghe tiền căn hậu quả tả trưởng lão ngược lại cười không tệ liền nên có như thế an bài vô nhai an nguy quan trọng sư tổ v ân vô nhai b ấ thế đắc dĩ hô một t i ngươi Đây đổ đi đổ là tại thiên đổ tông phía trong a, ta cũng sẽ không rời đi thiên đổ tông. rời phía không cũng n g A, sẽ u nào g công cộng Tiếng quy phải đi nơi công cộng a. Ấn. người Ấn. A. biết được gặp thoáng q u a là ai thúc ta ngài nói có lý t ấ u chương s o n g chương một trăm sáu mươi bảy nữ thiên ma tướng mạo chương một trăm sáu mươi bảy nữ thiên ma tướng mạo vô nhai ta nhìn n g ư ơ i hôm qua dường như không thích lý song nhi cái kia tiểu n h a đầu có thể có duyên cớ gì tà thúc trực tiếp hỏi văn vô nhai do dự một chút nói ra tà thúc ngài nhìn nàng tướng mạo điềm đạm đáng yêu nếu không phải dáng người kém chút phản chút hắn ho nhẹ một cái tay ở trước ngực khoa tay một cái nói lầm ẩm k i a tướng mạo cũng không liền là một cái nữ thiên ma sao phúc tả trưởng lão cùng bạch trưởng lão trong miệng trà nước phun ra rất xa hai cái nguyên anh k ỳ trà nước đồng tử cũng tay run một cái suýt nữa đem ấm trà quằn xuống đất cái kia vô nhai à lớn lên điểm đạm đáng yêu không nhất định là nữ thiên ma à tả trưởng lão quệch tròm d â u bên trên trà nước nói ra sư tỷ nói nữ thiên ma liền là lớn lên điểm đạm đáng yêu thần s ắ c tựa như phát ra bệnh tâm thần như văn vô nhai phản bác cái kia vô nhai ta xem lý song nhi thần sắc bình thường à không giống phát bệnh tâm thần à tả trưởng lao tiểu tâm rực r ừ n nói làm sao không giống biểu lộ kỳ kỳ quái quái văn vô nhai lập tức nói chỗ nào kỳ quái chính là như vậy văn vô nhai miễn cưỡng học cái nháy mắt ra hiệu t h ầ n sắc b ệ n h trưởng lao nhấm nhắc môi toàn thân r u n g dậy khu cái kia tóm lại vô nhai không có khả năng bởi vì lớn lên giống thiên ma à không đúng liền là lớn lên xinh đẹp một điểm liền nói người ta giống như thiên ma à tả trưởng lao tận tình khuyên bảo khuyên n ủ ta lại không nói lớn lên xinh đẹp liền là thiên ma liền là dung mạo của nàng giống như thiên ma mà thôi văn vô nhai nghiêm túc nói ra thông môn nghiêm túc điều tra a nàng thực không phải thiên ma a khu bầm văn trường lão chúng ta các đệ tử nhập môn thời gian đều đi qua mấy trọng kiểm tra bảo đảm không phải yêu ma thân phận bạch cập nhẹ nhàng nói hắn tốt muốn cười thế nhưng là hắn nhất định phải nhịn xuống hai vị càng nguyên tông tiền bối thực lực thâm bất khả chắc nếu là hắn c ử i chẳng không có quả ngon để ăn à tốt a thì là không phải thiên ma ta cũng không thích tạ thuốc ngươi không lại nhất định phải ta đối nàng tốt nhìn nàng thuận mắt t văn vô nhai không vui n h mày không có không có tuyệt đối không có tạ t h u c luôn miệm phủ nhận vậy thì tốt văn vô nhai nhẹ nhàng thở ra nghĩ nghĩ còn nói thêm ta là trưởng lão ngay ngực v à táo rộng lớn nhưng đối đệ tử cũng phải nghiêm khắc yêu cầu ta biết làm sao làm ngươi đến c ũ n g biết rõ thứ gì a chúng ta cũng tốt muốn biết ta thống khổ xoa xoa mi tâm tả trưởng lão lập tức quyết định chuyển đổi chủ đề hôm nay có cái gì ăn bài a huyền viễn mang ta tại tông môn phía trong đi dạo chuyển xong phía sau làm quen một chút đồ thư các vị trí mượn chút sách trở về tự dốc lòng tu hành được cái này ngươi cầm tả trưởng lão đưa cái cái còi cấp văn vô nhai như gặp được nguy hiểm t i ể u tiếng còi ta tùy thời đổi tới được văn vô nhai đem cái còi nhận lấy treo ở bên hông được ta cùng mạnh trưởng lão có công việc mình làm ban đêm tới xem ngươi tả trưởng lão nói ra là tả trưởng lão mạnh trưởng lao đi thong thả văn vô nhai khởi thân đưa tiễn chờ một lúc lý huyên viễn cùng lý song nhi cẩn thận đi đi vào cửa tình huống như thế nào hắn nhỏ giọng lên tiếng hỏi gió dùng ánh mắt y c h à o một cái một đám nguyên anh kỳ cao thủ ý là sao lại tới đây một đống nguyên anh kỳ cao thủ làm hộ vệ trả nước đồng tử thanh phong liếc nhìn lý huyên viễn vừa liếc nhìn lý song nhi cái này tiểu cô lương công tử quá không thích công tử khó có được mình xác biểu thị không thích cái gì người hắn nhưng muốn ghi ở trong lòng không biết sao là tông môn an bài thanh phong nói khẽ nhà tốt ta lý u y ê n viễn hành lê nói văn sư thúc ăn sáng song sao Ta tiến trước Thúc. thân tí trà trà thường mang phía qua nhai đai ngài đi vòng vòng.、Lý、song Nhi cũng tiến lên phía trước hành lễ nói, Song Nhi Văn Văn ngồi không núp nhích tí nào, uống nước, đai nước uống xong rồi, hỏi lý Song Nhi, ngươi thường ngày gặp gì à, đi Khởi rồi, hỏi đó, Vô Lý lễ Lý là Sư chỗ ở bẩm à i học? b văn sư thúc lý song nhi t i ể u thanh tiểu khí mà nói bình minh tới tu hành công pháp luyện thể cùng với một môn khinh thân công pháp buổi sáng luyện tập kiếm pháp buổi chiều có hai mảnh đại khóa muốn bên trên luyện khí mấy tầng rồi bẩm sư thúc ta luyện khí bắt trọng nàng tiêu dung thuần chân mang lấy hồn nhiên bạch cập bạch cầu nhìn chăm chú một cái chờ nói văn trưởng lao ánh mắt vẫn có chút chuẩn lý thân truyền thần sắc là có chút làm bộ làm tịch có thể dùng k h á p thời khổ tu pháp văn v ô nhai bình tĩnh vấn đạo chưa chưa lý song nhi cắn môi một cái song nhi muốn học đồ vật quá nhiều t i ể u không có quan tâm dùng k h á p thời khổ tu pháp đã không có ý định dùng năm đó làm sao đáp ứng ta sao viên viễn ngươi có thể dùng k h á p thời khổ tu pháp văn v ô nhai đem chén t r à nặng nề mà đặt lên bàn bẩm sư thúc dùng lý huyên viễn lập tức nghiêm mặt nói làm sao huyên viễn nói đến sự tình tự làm đến ngươi tự làm không được người không tín không thể lập huống chi là đáp ứng trưởng bối sự tình như vậy không tôn trưởng bối huyên viễn phải làm như thế nào phạt không tôn trưởng bối cái này tội danh có thể lớn có thể nhỏ ngay lập tức mấy đầu không tôn trưởng bối môn quy theo bạch cập bạch cầu lý huyên viễn cùng lý song nhi trong đầu lần qua lý huyên viễn sợ hết hồn khiêu lấy nhẹ nhất một đầu nói kẻ nhẹ phạt chép môn quy một trăm l ầ n chưa chép xong phía trước không cho phép ra khỏi cửa vậy con ngốc đứng đấy làm cái gì đi phạt chép môn quy bạch cầu đem việc này t h ư ợ bẩm vâng bạch cầu đáp t ố bọn hắn hiện tại biết rõ phía trước văn trưởng lão nói biết phải làm sao là có ý gì liền là ngươi đừng đến trước mắt ta hoảng hiềm nghi phiền là văn trưởng lão lý song nhi nhỏ giọng đáp thủ chỉ bấm tới lòng bàn tay gần như bấm ra vết máu tới nàng bất quá là bất quá là tức chết nàng lại hận lại tức giận người thiết lập không thể đổ lý song nhi toàn thân xuyên qua không gì sánh được í ị khuất con mắt hàm chứa lệ cẩn thận mỗi bước đi đi bên kia bạch cầu dẫn mệnh lệnh đi cầu kiến trưởng quản thân truyền phong đồ trưởng lão có quan hệ bảo bối đệ từ thân truyền sự tình đều là đồ trưởng lão đảng trưởng lão hai vị trưởng lão tự mình quản lý khéo léo là hai vị trưởng lão cùng mấy vị trưởng lao khác đều tại bạch câu một năm một m ư ờ i đem tất cả mọi chuyện đều nói một lượn kể cả lúc bắt đầu tả trưởng lão hỏi văn vô nhai là gì không thích lý song nhi một sự tình cũng đều nói đồ trưởng lão cùng đảng trưởng lao nghe được liên tục ho nhẹ cuối cùng đồ trưởng lão tay run hai lần lau lau c h n g râu vừa ho hai tiếng nói ra văn trưởng lão nói có lý liền theo văn trưởng lao nói làm khu cấp lý song nhi trừ mười điểm vâng chịu trách nhiệm đệ tử thân truyền thượng phạt trưởng lao đáp lại tìm người nhìn chằm chằm lý song nhi phạt chép vâng bạch cầu mang lấy kết quả trở về hướng văn vô nhai phục、Mệ. Chờ bạch cầu vừa đi đằng trưởng lão cũng nhịn không được nữa cười lên ha h a vô nhai thực sự là thú vị cực kỳ song nhi đứa nhỏ này đi treo chọc vô nhai làm gì t ú c trưởng lão n h í u lại đôi mi thanh tú ngươi cũng đi hò hét song nhi để nàng về sau chớ lại đi chọc giận vô nhai đồ trưởng lão cười nói ai đợi nàng phạt chép song a song nhi là có chút bốc đồng bất quá nàng tuổi tắc còn nhỏ không có định tính cũng là có t ú c trưởng lão lại có chút đau lòng lý song nhi lại có chút bất đắc dĩ đã biết văn vô nhai không chào đón nàng nhưng phải đi treo chọc cũng không chịu cho mình kéo phiến phức thật là ngốc ná đầu lý huyên viễn đổi tiếp văn vô nhai bắt đầu đi dạo đi theo phía sau bạch tham cùng bạch tô hai vị nguyên anh ký tu sĩ thanh phong lại lưu tại vô nhai cư bên trong hắn là vô nhai cư đại tổng quản văn vô nhai sinh hoạt tập tính yêu thích gì gì đó tự nhiên hắn là rõ ràng nhất hắn cùng bạch cập đám người còn muốn không ít yêu cầu phối hợp thương thảo địa phương chúng ta thiên đồ tông có ba khối trọng yếu địa giới một cái đương nhiên liền là thiên đồ p h o n g từ mười khối đại lục cấu thành kể cả thiên đồ điện tổ sư phong trường lao cắt thân truyền phong nội vụ đường linh thực phong linh thực phong đồ thư cắt truyền đạo phong bí cảnh phong một cái là nhiệm vụ đường ngoại vụ đường yêu thú đảo chờ ba khối đại lục tạo thành hình tam giác đại lục g i lại nhưng là các trưởng lao chính mình vụn vặt chỗ ở nội môn đệ tử tụ cư ba khối đại lục ngoại môn đệ tử tụ cư năm khối đại lục v v lý huyên viễn thao thao bất tuyệt nói ra văn sư thúc chúng ta hôm nay trước đem thiên đồ phong khối này đi một vòng cái khác ngày mai chúng ta lại chuyển khỏi cần hôm nay đi một vòng là được địa phương khác về sau có thời gian lại đi văn vô nhai nói ra vâng nơi này chính là tổ sư phòng đứng sau thiên đồ phong cao độ sân phòng nghe nói là năm đó thiên đồ tổ sư khai phái lập t ô n g t r i địa sân thượng có xây tổ sư từ đường a văn sư thúc chúng ta có không gian linh căn có khi biết yêu cầu đến tổ sư phong tu luyện ân trường lao các chủ yếu là ta tông thực quyền trưởng lao chỗ ở nội vụ đường là ta tông nội vụ đường nơi trú đóng người đến người đi so sánh náo nhiệt linh dược phong cùng linh thực phong là trồng chọn linh dược cùng linh thực p h n g là trồng chọn linh dược cùng linh thực trí địa nhưng không phải tiếp nhiệm vụ đệ tử bình thường là không cấp tùy ý tiến vào bí cảnh phong bên trên có bí cảnh lối vào một loại cũng không cấp tùy ý ra vào ngược lại đồ thư các truyền đạo phong người người đều có thể ra ra và o vào truyền đạo phong là truyền đạo lên lớp địa phương nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử rộn rộn r à n g ràng đồ thư các trừ có đồ thư các bên ngoài còn có mấy chỗ lên lớp địa phương đồ thư các dùng trắng n o á n cự thạch xây thành xa xa nhìn lại chiếm diện tích khá rộng đi tới đồ thư các cái này nơi công cộng địa phương trận pháp dễ dàng nhất thay đổi lý uyên viễn lầu bầu nói lần trước ta chính là đi học trên đường rơi vào một cái trận pháp bên trong vậy biết cái nào khu vực có trận pháp sao vẫn là chỗ nào đều có thể có v ă như vô n a i liền do dự đạo. một chút, đạo. Có, liền là thông Có, h vấn là ớ lớn n nơi công cộng trên đường lớn sẽ có biến hóa trận pháp. Địa phương khác trận pháp, nếu như biến hóa, cũng chỉ là đem người tung bay ra ngoài, không giống nơi công cộng trận người g có khác chỉ ra Địa đem đem là là sẽ sẽ hóa hóa, bay pháp. pháp, pháp, vậy â y nguy khốn, hiểm. đến nỗi Như sẽ có v xem tới ta phải thật tốt đi ra trận pháp môn mới được nghĩ nghĩ văn vô nhai cười nói ngài muốn ra trận pháp môn lời nói a có thể trực tiếp cùng đ ộ trưởng lao nói đ ộ trưởng lao nhất định sẽ giúp ngài an bài tốt nhất lao sư a các ngươi ra trận pháp môn dù gì đó tài liệu giảng dạy mấy bản này sách khoa t trận trong trận trong trận là tại h t r u n đồ thư cấp có thể mượn đến vẫn là cũng có thể mượn đến cũng có thể trực tiếp hướng tông môn xin tốt nhất là lão sư chỉ điểm xem ngươi tiến độ nguyên bộ học a vậy hôm nay trước tiên đem mấy bản này sách đều mượn đến a v bạch tham tiến lên phía trước một bước nói ra văn trưởng lão ta bồi ngài đi vào mượn xe ga cũng tốt viên viễn ngươi ở chỗ này chở ta được rồi bạch tham nói hôm nay trận pháp tương đối đơn giản ngài nhìn đất bên trên tấm gạch ta đạp ở đâu một khối ngài thiệu đạp kia một khối nếu như trước mắt có thay đổi gì chỉ làm không đạp chỉ nhìn chằm chằm ta chỗ đặt chân là được, được. một đoạn đường này trên mặt đất lạch là hơn một thước rộng hình vông thạch đầu thạch đầu màu sắc á m cho nhìn xem qua không đáng chú ý bạch tham nhẹ nhàng nhảy một cái đạp ở bên trái khối thứ nhất lạch bên trên tiếp lấy bên phải khối thứ năm văn vô nhai đi theo nhảy một cái tại hắn đạp ở bên trái khối thứ nhất lạch bên trên lúc ngay lập tức trước mắt cảnh tượng đã biến không còn là thư viện con đường mà là biến thành một tòa mênh mông vô biên hồ lớn hắn đang đứng tại nước hồ bên trên dưới chân là gốc dễ nhô ra của gỗ cách đó không xa bạch tham đứng tại nước bên trên nhìn xem hắn gặp hắn nhìn qua bạch tham điểm gật đầu tiếp tục nhảy xuống văn vô nh tầm mắt sợ kiến rõ ràng là nước hồ mà tại d ừ n g chân trước mắt lại đ ỗ n g dưng thêm ra một đoạn có gỗ vừa vặn có thể dừng chân bạch tham đập một đập dừng lại đến sau gặp văn vô nhai khinh thân công pháp đến tốc độ liền nhanh bất quá trung trả thời gian cũng nhanh đi ra trận pháp bạch tham nói văn trưởng lão hướng k h ô n ba đ ổ i phương hướng thân ảnh của ta biết biến mất liền là xuất trận t ố t minh bạch quả nhiên bạch tham hướng k h ô n ba đ ổ i phương hướng nhảy một cái rất nhanh biến mất không thấy gì nữa văn vô nhai theo sát lấy nhảy một cái trước mắt lần nữa một hoa hồ lớn biến mất hắn về tới đổ thư các phía trước quay đầu lại trông chờ có thể nhìn thấy đường kia đầu lý uyên viễn xông lên hắn phất phất tay văn vô nhai gật gật đầu nhìn một chút này giai đoạn nghĩ nghĩ nếu như mỗi một cái t i ế n vô nhai c ư người đều muốn thông qua trận pháp a rất thú vị tuy nói hắn cùng thanh phong hai người đem trận pháp thư tạ i đọc trọn vẹn cũng coi như học qua một chút nhưng là như để chính hắn bày ra trận pháp thậm chí chế tác trận b ả n trận kỳ thậm chí đem trận pháp sinh ra đủ loại biến hóa các loại hắn lại là lực có thua trận pháp một đường hắn cùng thanh phong còn có học đâu thiên đổ tông không hổ là trận pháp đại tông nếu không hảo hảo học một hồi trước hẳn là lãng phí tại thiên đổ tông thời gian tiến đổ thư các bên trong, bên trong thiết t r í cùng càn nguyên tông cơ bản giống nhau đều là từng loạt từng loạt trình tề giá sách chỉ bất quá có một chút tương đối đặc biệt đổ thư các lầu hai tại lầu một phía dưới thang lầu là xoắn ốc hướng bên dưới đầy đủ hướng bên dưới còn có tầng tám tổng cộng chín tầng kết cấu dựa vào thân phận trưởng lão ngọc cầu tại sự giúp đỡ của b á c h tham đem sơ cấp trận pháp bách khoa toàn thư trung cấp trận pháp bách khoa toàn thư cao cấp trận pháp bách khoa toàn thư trận b à n ả n thiên biến vạn hóa luận bản trận nhãn ngay tại chỗ lấy tài liệu thiết lập trận, pháp khéo léo, thiết lập trận, trong, trận trong trận nhãn cả bây trận kỳ diệu dụng trận bả tại thiên đồ tông phía trong đại khái là thường dùng nhất đến vì lẽ đó mỗi một bản khoảng t r ừ n g một d à i đứng hàng thác c ấn tốt thư t ạ có thể cung cấp mượn đọc nghĩ nghĩ văn vô nhai vừa mượn hai quyển liên quan tới thiên đồ tông sáng lập ra môn phái tổ sư thư t ạ mượn x o n g sách văn vô nhai cũng không có tâm tình lại dạo trực tiếp hổi vô nhai cư bên trong tấu trương xong